Trưng 589. Lãnh đạo kỳ vọng. chương 589. Lãnh đạo kỳ vọng. Bên trong sân an tính. Lưu tuyên bá cũng thiếu chút nữa một hơi không tiếp nối, hắn biết hứa dương ở làm chuyện của mình tình, còn mở nhỏ kém. Tuy nói như vậy không tốt lắm đâu, nhưng đối với một cái nhân viên kỹ thuật mà nói, còn thật không coi vào đâu sự việc. Cho dù là bị phát hiện, mọi người cũng là cười một tiếng liền đi qua, dấu sao hắn cũng là đang làm mình bản chức công tác, những thứ khác cái gì sản nghiệp hoạch định cùng hắn không quan hệ đầu năm nay, mọi người đối người có bản lãnh thật sự đều là đặc biệt tha thứ. Cho nên mới vừa rồi Lưu Tiên Ba không có giúp Hứa Dương nói chuyện, mà là để cho hắn tự mình giải quyết. Kết quả không ngạc, Hứa Dương lại tới như thế một câu. Một hôm này, bất ngờ không kịp để phòng ạ. Lưu Tuyên Ba lấy tay che mặt Đỗ Nguyệt Minh và Tào Đức Hoa mặc dù biết Hứa Dương chính là người như vậy, nhưng giờ phút này hai người này thần sắc vậy vẫn là vô cùng xuất sắc. Còn như trong huyện những lãnh đạo kia thì khỏi nói, lãnh đạo tự mình vậy hỏi cái không nói ngưng nghẹn, khá lắm, đưa cho hắn cái vui mừng. À tốt. Lãnh đạo cười khan hai tiếng, khen nói, bác sĩ Hứa Dương thật sự là đặc biệt cố gắng và chuyên nghiệp à, liền ở lúc họp cũng còn đang suy nghĩ học vấn đề. Người bên cạnh cũng là thần sắc khác nhau. Thừa Dương Đàng hoang nói, bởi vì vì các ngươi trò chuyện được như thế sản nghiệp bố trí, cái gì hiệp đồng hợp tác, cái gì phân phối hệ thống, cái gì tiết thị, ta cũng nghe không hiểu, ta chỉ biết chữa bệnh, cho nên thừa dịp cái này thời gian sửa sang lại một tí tự thân sở học. Lãnh đạo gật đầu mỉm cười, được, chỉ có cực hạn chuyên chú mới có thể ra thành tích gà ta trước đi viện khoa học đi thăm, lúc ấy thì có quá nhiều nhà khoa học, cũng không quan tâm ta, cũng cầm ta làm không khí, ta hỏi hai tiếng, còn chê ta cản trở. Ha, ha, ha. Người bên cạnh cũng cười. Bất quá Lãnh đạo đổi câu chuyện, nói, cái này đồng tử đi tiểu cũng có chữa trị tác dụng. Thửa Dương nói nói, đúng vậy, đây là một mặt vô cùng hữu hiệu thuốc. Chúng ta trước tiếp chẩn một cái dạ dày ra máu bệnh nhân, miệng to hồi máu, khó khống chế, chính là ở toa thuốc bên trong gia nhập đồng liền, thấy hiệu quả thật nhanh. Lô cầu chư chứng phân biệt nghi trên nói, chư hư hộp máu gói máu, tu dùng đồng tử đi tiểu, công hiệu rất nhanh. Xây xỉu chìm tư âm hàn lửa, tiêu máu bầm, ngừng luôn mửa nục chư máu, mỗi dùng 1 ly, nhập ngừng nước ép hoặc là củ nước ép 2 3 từ, từ phục nhập tiến 2 3 phụ. Trời lạnh thì nặng canh uống nóng, lâu tự có hiệu quả vậy. Nhưng lạ vậy chúng ta đều là cầm đồng liền và cái khác toa thuốc cùng nhau dùng, không có nghiên cứu qua lâu phục sẽ có cái gì tình huống biến hóa. Trước kia ngược lại là nghe nói hữu dụng đồng liền tới chữa trị bệnh lao phổi bệnh ói máu, nhưng là bởi vì vật này không khoa học, cho nên nghiên cứu cũng không có tiến hành tiếp. Ừ, Thửa Dương suy nghĩ nói, bệnh viện chúng ta cũng có ý dược nghiên cứu, đến lúc đó để cho dược phòng kỳ lao sư chủ trì nghiên cứu một tí cái vấn đề này. Lời này vừa ra, liền gần đây rất ổn đối Nguyệt mình cũng không nhịn được lui về phía sau nửa bước. Ngồi ở nhất xó sảnh đầu tạo đức hoa vội vàng đem đầu rụt lại rồi, tốt để cho mình xem hơn nữa không bắt mắt. Lưu Trinh Bá thì nhắm hai mắt lại, không để cho người khác thấy được hắn trong mắt vẻ đồng tình. Lãnh đạo có chút hiếu kỳ hỏi, à? Tiêu đồng tử đi tiểu nghiên cứu, các người định làm gì?" Ngậy. Đỗ Nguyệt Minh rất sợ Hứa Dương cầm bọn họ giựt phòng để cho lộ, liền nhanh chóng tiếp lời, nói, "Thuốc Đông y nghiên cứu ạ, bệnh viện chúng ta cũng là vẫn đang làm. Nhưng là khác biệt tại phòng thí nghiệm hữu hiệu, hiệu thành phần phân tích và động vật thí nghiệm, chúng ta là hoàn toàn căn cứ hiệu quả trị liệu tới căn cứ bệnh nhân phản hồi, còn có tương quan người tình nguyện thử thuốc, lấy này tới lấy được được kết luận. Trung y và thuốc Đông y ra đời, chính là thần nông nếm thử Bắc thảo." Nó tự vừa mới bắt đầu chính là ở trên người thí đi ra. Trước mắt tiêu chuẩn cũng không thể cân nhắc trung ý và thuốc đông ý đi, chúng ta cho phép tiêu chuẩn duy nhất chính là hiệu quả trị liệu, chỉ có hiệu quả trị liệu. Lãnh đạo đang nghe Đô Nguyệt Minh nói sau đó, chấm âm. Trong huyện những thứ này, lãnh đạo trong lòng nhất thời liền chủ ý bất định dậy rồi, còn có không ít người ở trường Đỗ Nguyệt Minh, cũng cảm thấy hắn lời sau cùng nói quá vai toàn, quá đủ. Dẫu sao trước mắt chủ yếu không phải như vậy, đây nếu là chọc lãnh đạo mất hứng, chờ một chút người ta tới một câu liền phải hơn đi phòng thí nghiệm con đường, người mình tâm phân viện còn làm không làm. Nhưng hiện tại cũng không phải quá Minh thời điểm. Có người sách la gan, dè dặt hỏi, "Lãnh đạo." Lãnh đạo hơi dương lên đầu, lại từ từ trở về xuống, hắn gật đầu một cái, chậm rãi nói, "Hiệu quả trị liệu, hiệu quả trị liệu mới là đạo lý cứng rắn ạ." Lời này nói không sai, ta cảm thấy có thể thành lập một bộ mới, nhưng nghiêm khắc khảo hạch tiêu chuẩn tới khảo hạch và yêu cầu các ngươi cái này trùng ý thí điểm. Nghe lời này một cái, người bên cạnh đều là mừng như điên đô nguyệt minh lập tức phấn chấn nói, "Ừm, um, lãnh đạo, chúng ta nơi này có đặc biệt hoàn bị bệnh ví dụ tài liệu và tương quan số liệu phân tích. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng hiệu quả trị liệu, đi cùng bất kỳ một bệnh viện tương đối, tới chứng minh tự chúng ta." Lãnh đạo chỉnh trọng hơi gật đầu một cái, nói: "Vĩ nhân đã từng nói, Trung Quốc chúng ta nếu như nói có đồ cống hiến toàn thế giới, chú ý nhất định là hàm nhất. Nếu Minh Tâm phân viện là chúng ta trong tỉnh Trung ý cái cách thí điểm, các người liền nhất định phải phát huy tốt dẫn đầu binh tác dụng, muốn châm vững chắc tại hiện trường sông ra một con đường tới. Dùng các ngươi hiệu quả trị liệu, tới nói cho tất cả người các ngươi là đúng." Lời nói này nói trên bản nhân tâm chiều Dương Trảo, liền lãnh đạo đều nói như vậy, cái này cơ ổn. Lãnh đạo lại nói: "Các ngươi nếu là có cần gì, vậy đều có thể nói, đối thí điểm chú ý, chúng ta nhất định là muốn lớn hơn một chút." Đỗ Nguyệt Minh con người bỗng nhiên liền sáng. Hắn liền không khách khí, "Lãnh đạo, chính là bệnh viện chúng ta bình cấp vấn đề, chúng ta hiện tại vẫn là hai ở đâu, nhưng lại thường thường muốn tiếp đái vùng khác tới chạy chữa nhân viên. Mà bọn họ bảo hiểm y tế vậy không dễ sử dụng, đặc biệt không tiện. Mà lấy chúng ta trước mắt quy mô, thực lực, thật ra thì hoàn toàn có thể xin cấp 3 bệnh viện. Lãnh đạo, ngài xem." Lãnh đạo cười nói, "Một cái nho nhỏ trong huyện phân viện, hiện tại đều phải đánh giá cấp 3 bệnh viện." "Được, nếu quả thật có thể đạt tới cấp 3 tiêu chuẩn, ta tự mình cho các ngươi thủ bài." Đám người lại lần nữa mừng như điên đi tham kết thúc, "Lãnh đạo ngài hôm nay còn muốn hồi tỉnh thành, người ta còn có quá nhiều sự việc đây." Một đám người lại đi đưa hắn lãnh đạo sắp lên xe trước đột nhiên dừng bước quay đầu lại hỏi hứa dương bác sĩ hứa có nguyện ý hay không đi tỉnh thành bảo kiện ủy làm chung ý chuyên lên ra một tuần trên hai ngày ban liền có thể hứa dương ở ra bên cạnh những thứ này trong huyện lãnh đạo xem hứa dương ánh mắt cũng không giống nhau hứa dương nếu là thật đi bảo kiện ủy vậy sau này lưu tới có thể tất cả đều là bọn họ liền định hót cũng không tìm được môn lộ đại lao à. hứa Dương lại cười cười sau đó nói ta sợ bảo kiện tổ trưởng có xử lãnh đạo đầu tiên là kinh ngạc sau đó chỉ hứa dương lắp đầu cười một tiếng liền không lại sách chuyện này liền lên xe Trong huyện những thứ này, lãnh đạo có chút thương tiếc Đỗ Nguyệt Minh nhưng đi lên trụ trụ hứa Dương bà vai, sau đó nói, "Không đi tốt hơn. Đi, chúng ta đi chuẩn bị thật tốt ứng đối một tí giám khảo tổ khảo hạch." à. Đây chính là nhằm vào chúng ta Nguyên bệnh viện một lần khảo nghiệm lớn à? Chương 590. Video. Chương 590, video. Minh Tâm phân viện muốn đánh giá cấp 3 bệnh viện sự việc rất nhanh liền chuyển ra ngoài đây là một cái không có bí mật nhân đại, thống chi cái này cũng căn bản không tính là bí mật. Cho nên còn không ra 2 ngày, toàn tỉnh trung ít đều biết chuyện này, liền rất nhiều ngoại tỉnh vậy đều nghe nói. Hiện tại Minh Tâm phân viện độ chú ý, thật sự là không giống nhau. Xem năm ngoái học thuật trung tâm, Hứa Dương chơi đùa lớn hơn nữa, cũng chính là ở bọn họ vẫn huyện nội bộ dậy vỏ ra điểm đợt song tới. Hiện tại hơi làm một làm, chính là lớn động tính, cái này lẫn vào tầng thứ quả nhiên là không giống nhau. Tin tức này mang tới ảnh hưởng cũng là rất nhiều mặt, những cái Kiêu Minh Tâm phân viện fans hâm mộ dĩ nhiên là đặc biệt vui vẻ và kích động, còn như một ít không hữu hảo như vậy còn có chút trung lập bệnh viện cũng có chút lung túng. Nhất là vấn huyện đệ nhất bệnh viện, bọn họ nhưng mà hai giáp, trung ý viện là hai ớt. Hơn nữa ở tuyệt đại đa số bên trong huyện thành, huyện một bệnh viện cũng so trung ý viện được nên. Trước bọn họ là tuyệt đối nhất ca, từ Hứa Dương sau khi đến. Địa vị là phát sinh biến hóa. Đến hiện tại, Minh Tâm phân viện dành tiếng hiển hách, bọn họ thì càng thêm tầm thường. Chỉ ít người ta Minh Tâm phân viện, mỗi ngày đều có từ cả nước các nơi tới xin chữa bệnh bệnh nhân, mà bọn họ thì nguyên bản người địa phương bệnh vật đều là ở chỗ này nhìn, bệnh nặng mọi người đều là đi trong thành phố, hiện tại liền bệnh vật bệnh nặng đều bị Minh Tâm phân viện đoạt đi. Cho nên huyện một bệnh viện, đoạn thời gian này cũng không ngóc đầu lên được, bị đả kích. Nhưng là vậy bế tắc, đây quả thật là không sánh bằng à? Liên Muff tâm tư cũng không dám có à trước bọn họ còn có thể dùng mình là hai giáp bệnh viện tới ăn đuổi mình, chí ít một điểm này Bọn họ so Minh Tâm phân viện yếu thắng. Tốt lắm, hiện tại vậy không đến dụng, xong rồi, duy nhất tấm màn che cũng không nên có. Còn có một tương đương mất hứng, chính là thành phố Trung Y viện. Bọn họ là chân chánh lao đại ca à, vẫn huyện Trung Y viện trước là lấy bọn họ làm thủ lĩnh ba ngày hai đầu cùng bọn họ học tập, mời chuyên gia đi tất viện, đi danh y quán. Cùng tiểu Tức phụ tựa như mỗi ngày hầu hạ khá lắm, hiện tại Tức phụ chỉ chấp mắt liền sấy thành bá. Nhạc viện trường gấp con ngươi cũng sáng biết, lại là cuốn cùng lại là thượng hỏa. Những người khác có khổ, có không biết làm sao, có lúng túng. Gấp như vậy vậy duy trì chỉ, chỉ có hắn một cái không có biện pháp, dấu sao là hắn để cho Hứa Dương đi. Hiện tại liền quản dược phòng thuốc Đông y chuyên gia Lâm Hiển bình vậy từ trước đi, hắn càng đào không tới nhân tài. Nhạc viện trưởng gần đây phiền một chết, đến lúc buổi tối ngày nay tối, cổng bệnh viện trần vậy đóng, nhạc viện trưởng cũng còn chưa đi. Ngược lại không phải là nói hắn nhiệt tình công tác, mà là hiện tại nhạc viện trưởng lại có điểm xã trị, hắn chẳng muốn để cho người khác thấy được hắn, đặc biệt không muốn gợi ra sự chú ý của người khác. Chủ yếu là nhạc viện trưởng bị lời đồn đại làm cho sợ, hắn đi bây giờ ở trong bệnh viện, gặp có bác sĩ y tá ở châu đầu gẻ hắn cũng cảm thấy là đang nghi luận hắn. Lão nhạc cũng mau cử chỉ điên rồ. Nhạc viện trưởng nhìn xem sắc trời bên ngoài, đã hoàn toàn tối, vừa liếc nhìn thời gian, xác định cái điểm này mà khẳng định không có người nào, hắn mới đứng lên, phải ra cửa. Nhạc viện trưởng đem điện thoại di động giấu ở mình trong túi, còn không quên cho mình mang lần trước cái khẩu trang. Trước bác sĩ mang khẩu trang, chủ yếu là tránh lây, nhưng là lão nhạc phát hiện đồ chơi này né tránh lúng túng cũng là cực tốt lựa chọn à nhạc viện trưởng đi tới cạnh cửa trên, từ từ hút vào một hơi, sau đó mới nắm tay đặt ở chỗ cửa. Mà lúc này, điện thoại di động hắn vang lên. Hứa Dương sau khi tan việc, đi ngay trường gia ăn cơm tối đến trường gia, Hứa Dương mới phát hiện trường Tam Thiên mà lại ở giữa rau cắt dao. Thửa Dương nhất thời sửng sốt một tí, sau đó hỏi, "Trương Túc, làm sao ngày hôm nay ngươi nấu cơm ạ?" Trương Tam Thiên quay đầu liếc mắt nhìn Thửa Dương, có chút luống cuống tay chân dáng vẻ, hắn nói, "Vốn là Khả Khả nói nấu cơm, nhưng nàng trước mặt nhận một điện thoại, lại đi ra ngoài, nàng để cho ta cầm món cắt tốt, nàng trở về sao?" A, Thửa Dương gật đầu một cái, sau đó vén tay áo lên, nói, "Ta tới hỗ trợ đi." Trương Tam Thiên lập tức buông lòng tay, nói, "Vậy được, ngươi tới cầm con, cô giã đi." "Được." Hứa dương tiến lên, sau đó hỏi, "Khả Khả đi làm gì?" Trương Tam Thiên nói, "Nói là cái đó Hà tổng tìm nàng đi nói chuyện." Nói là cái gì cái gì quay video. Ai nha, ta cũng không quá nghe rõ ràng, nàng liền đi." Hứa Dương gật đầu một cái, dọn dẹp dậy con cua tới, con cua rất sánh mãnh, động tác khỏe mạnh, Hứa Dương cũng bị làm được tạm thời không tốt ra tay. Trương Tam Thiên gặp Hứa Dương cũng có chút khó trách, liền nói: "Nghe được sao? Không được ta tới." Hứa Dương bận điệu nói: "Phải, làm sao không được chứ." Nói xong, Hứa Dương liền cầm lên cây kéo đâm ả đâm ả, sau đó hắn còn hỏi đâu: khả khả lúc nào trở về ạ?" Trương Tam Thiên ở chỗ món, chắc xác đi ra ngoài có mờ hồi. Thứ Dương tiếp tục đâm, lại hỏi: "À, Vậy con cua này là làm sao đốt?" Trương Tam Thiên thì nói, "Cua biển mai hình thoi sào bánh mật." Hứa Dương dừng lại mình động tác, cau mày suy nghĩ một chút, hỏi, "Bể sao hẳn càng nhập vị chứ?" "Ừ." Trương Tam Thiên nghiêng đầu xem ra, "À cái này." Trương Khả lúc trở lại, đã trễ lắm rồi, cái này hai người đàn ông đã đem món cũng nấu xong. Trương Khả rơ ba lần nữa, cũng chỉ chỉ ăn một chút rau, ăn ố cốt canh gà bên trong thịt. Mà Hứa Dương ở đâm vậy bản đen thùi nhớp múa cua biển mai hình thoi sào bánh mật, tại sao là đen thùi đâu? Bởi vì bánh mật đi xuống liền hồ để, vậy tại sao lại thành sền đây? Đó là bởi vì gặp cháy, lại chơm nước đi vào nấu. Cuối cùng Hứa Dương thật sự là tàn nhẫn không được cái này tim, rốt cục thì buông tha. Hắn đánh giá cao mình trình độ, hắn đánh trợ thủ, làm một cơm xào trứng, nấu cái mì sợi còn có thể, như thế độ khó cao, thật sự là không đảm nhiệm nổi. Trương Khả gặp Hứa Dương buông đũa xuống, nàng liền nói: đừng khách khi ạ, đi, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ." Hứa Dương còn không nói gì, Trương Tam Tiên trước lúng túng, bởi vì hắn cũng không thể nào hạ miệng ạ, còn có mấy vùng nước món lạ hắn sao. Hứa Dương sờ một cái đầu, sau đó đổi chủ đề, hỏi: "Người đi ra ngoài là nói chuyện gì ạ?" Trương Khả bĩu một cái, cũng biết xé ra đề tài. Còn có thể nói chuyện gì, chính là nói video tuyên truyền đề tại à nha, đúng rồi, ngươi có thời gian ghi phổ cập khoa học video sao? TikTok, 10 giây như vậy. Thửa Dương nhíu mi, một lần là có thể qua sao? Ở phòng khám bệnh bên trong hoặc là ở nhà có thể ghi sao? Trương Khả lắc đầu một cái, cũng biết ngươi sự tình nhiều, hiện tại chụp ảnh đều phải chuyên nghiệp toàn thể, bán sạch, trang điểm, chụp ảnh dụng cụ cũng phải rất chuyên nghiệp, đều là một đoàn đồng phục vụ một người. Thửa Dương mở lời miệng. Trương Khả nói, được rồi, ngươi ghi một cái mở đầu và hồi kết đi, ở giữa nội dung, đến lúc đó chúng ta làm hoạt họa hoạ lồng tiếng. Bất quá cái này mở đầu kết là một mực sử dụng, ngươi nhất định phải phối hợp tốt, phải đi trùng trùng. Được, không thành vấn đề. Lần này, Hứa Dương đáp ứng rất sung sướng. Trương Tam Thiên nhất thời ánh mắt liền sáng, muốn quay video liền à, muốn ta giúp một tay sao? Trương Khả quả quyết từ tuyệt, không cần. Trương Tam Thiên nhất thời bị con gái cho nghẹn. Trương Khả lại hướng Hứa Dương nói, mặc dù nhiệm vụ giao cho ngươi không nhiều, nhưng là ngươi nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Ngươi cái này hồi kết nhất định phải rất có nhãn hiệu tính, nhất định phải để cho bóng người vang sâu sắc, hơn nữa phải có lật đổ cảm, như vậy mới có thể bộc lộ tài năng. Hứa Dương hỏi, vậy muốn nói gì? Trương Khả hắng giọng một cái, Nhìn Hứa Dương, Nghiêm Trang dùng cạng phổ nói nói, "Ta hệ Hứa Dương, vẫn huyện mình tâm vân trong viện ý y, hệ huynh đệ sẽ tới gặp ta." Hứa Dương thiếu chút nữa không cầm trên bàn chén cho đụng lần. Chương 591. Giáo sư lý. Chương 591, giáo sư lý. Một chiếc xe bus chạy ở trên xa lộ, phương hướng là Vân huyện. Bên trong ngồi không ít người, có chút ở nhắm mắt dưỡng thần, có chút ở xem ngoài cửa sổ phong cảnh, còn có chút châu đầu gẻ thai. Những người này tuổi tác đều không nhỏ, đều là chút người trung niên. Bọn họ chính là lần này dám khảo khảo Hải tổ, là phụ trách giám khảo Vân huyện trung y viện cấp bậc. Ai nha rốt cuộc đi Vân huyện, một mực nói đi mình Tâm phân viện xem xem, cũng không, có ở đây đâu, không nghĩ tới lần này ngược lại là mượn công chuyện cơ hội đi. Bên cạnh có người nói hắn, "Ai, ta nói chúng ta lần này nhưng mà mang nhiệm vụ đi, ngươi cũng không thể thiên vị ạ." Người nọ nhưng không lo lắng không lo lắng nói, "Cái này còn cần ta làm việc tiên tư sao? Đại lão bản đều đã coi xem kỹ qua, nhìn rồi, còn nói tự mình thụ bại, cái này còn cần ta thiên vị sao?" Những người khác cũng chỉ là nghe được cười khổ. Ngồi ở xếp hàng thứ hai một cái mặt mũi anh tuấn người đàn ông trung niên, trên mặt nhất thời lộ ra như có như không nụ cười. Hắn quay đầu nhìn phía sau một chút đang đang thảo luận đám người, nụ cười trên mặt từ từ dày đặc. Phía sau những người đó gặp người này, lộn lại xem bọn họ, bọn họ cũng vội và nói, "Ai nha, giáo sư Lý, cái này còn kinh động ngươi nha." Vị kia giáo sư Lý mỉm cười nói, "Không có sao, ta nghe các ngươi thảo luận một chút." Bên cạnh người nọ vội và nói, đừng nha, ngài là chuyên gia, đến Minh Tâm phân viện còn được ngài nắm chặt thẩm tra đâu, ngài cho cái ý kiến à." Mà không lo lắng không lo lắng vị tiết nhưng lại chen miệng nói, "Cái này còn cho cái gì ý kiến, ngươi đây không phải là làm khó người sao?" Giáo sư Lý nhưng lắc đầu một cái, nói, "Nói có thể không phải là nói. À, không lo lắng quái lộ ra vẻ hiếu kỳ. Giáo sư Lý nói, nếu lãnh đạo phái chúng ta tới thẩm tra và khảo nghiệm, vậy chúng ta nhất định phải thực hiện tốt mình chức trách, hết thể cung cùng theo quy định làm việc. Nhất định phải sẽ nghiêm trị yêu cầu, tuyệt không thể cho tư. Lời này đi ra, liền những cái kia nhắm mắt dưỡng sinh những người đó cũng toàn nhìn lại. Không lo lắng quái còn lấy là mình ngay lầm, ngươi nghiêm toà cả. Ngươi sẽ không là đánh chọn đâm định đi chứ? Lãnh đạo nhưng mà đi trước coi xem kết qua. Ngươi đừng quên. Giáo sư Lý nhưng nhìn hắn, hỏi ngược lại, lãnh đạo có để cho chúng ta mở nước sao? Lãnh đạo một mực nói đúng sẽ nghiêm trị yêu cầu chứ. Ai? Không lo lắng cười cái gì, ngài là thật không hiểu, giả không hiểu ạ, ngài là làm trò đùa. Giáo sư Lý cắt đứt nói, vậy nếu là lãnh đạo biết minh tâm phân viện những cái kia không dám để cho người ngoài biết sự việc đâu, đến lúc đó sẽ như thế nào? À, người bên cạnh đều là sửng sốt một chút, mà giáo sư Lý cũng đã xoay người lại, chỉ là khỏe miệng nụ cười mang theo mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác. Xe ở một tiếng sau đó, liền mở đến liền vấn huyện, như cũng là không vào được cửa, nhưng là Đức Hoa xa xa liền đi qua nghênh đón. Hoan Ninh à, Hoan Ninh à, các vị lãnh đạo Ngượng ngùng, cửa bên kia xe nhiều chen không đi vào, phải làm phiền mọi người cùng ta cùng đi hai bước đường. Cái đó tiểu nô, tiểu hạ, tiểu Lan, nhanh chóng nhóm lãnh đạo lấy đồ ạ. Ta Đức Hoa chào hỏi nơi này người tuổi trẻ đi khuôn độ, những người khác vậy vội vàng đi qua. Ta Đức Hoa ở y thuật phương diện, đời này đã là quá lớn trong cậy vào, trước kia nước Cạn Vương bắt sâu, hắn còn thường thường xem mạch, còn có thể làm bản lĩnh. Hiện tại cao thủ như cá giết qua sông, không xem đã từng là vấn huyện người thứ nhất Trung Hoa đều đi học nghề lên mà. Mà ta Đức Hoa càng đã luyện, trực tiếp buông tha trung ý Lâm Sảng con đường này, cố chấp ngồi hắn Đóa Hoa giao tiếp. Bất quá như vậy nhân tài, cũng là yêu cầu, thật là hứa dương cái này cấm đầu quái, cái này bệnh viện vậy làm không đi xuống. Cho nên cái nhân tài này không phải phải sử dụng mà. Tào Đức Hoa cũng cười cho mặt đầy trên đất đi bắt tay chào hỏi, đến lúc giáo sư Lý bên này, nhưng thấy được giáo sư Lý không để cho các tuổi trẻ đụng hắn bao. Tào Đức Hoa đi lên với tay để cho tuổi trẻ đi ra một ít, sau đó hắn cùng giáo sư Lý, bắt tay nói, ngài khỏe, một đường cực khổ hạ, ta là mình Tâm phân viện hành tránh khoa chủ nhiệm Tào Đức Hoa. Giáo sư Lý nhìn Tào Đức Hoa, cùng hắn bắt tay, mỉm cười nói, ngươi tốt, Tào chủ nhiệm, ta là Lý Khải Minh. Thành tựu chuyên nghiệp đóa hoa giao tiếp, Tào Đức Hoa vậy đã sớm đem tới hôm nay đoàn thể những người này thân phận sơ được xong hết rồi, chỉ là không nhận biết mặt, không đúng lắm trên. Bây giờ người ta nói một chút tiên chữ, Tào Đức Hoa lập tức nói, lúc đầu ngài chính là giáo sư Lý à? Ai nha, một mực nghe đại danh đã lâu, muốn gặp vẫn không có cái này cơ hội à ngài viết thuốc đông ý lý luận phân tích, ta nhưng mà nghiêm túc bãi đã học qua, tinh vi thiên nhân ạ. Tào Đức Hoa cái này nói, để cho người nghe lần có mặt mũi. Cho nên giáo sư Lý nụ cười trên mặt vậy càng sáng lạnh hơn mấy phần. Không lo lắng trách tội giúp thôi nâng liền một câu. Chúng ta giáo sư Lý năm đó ban bố hoàng kỳ và hoàng cầm đối ứng phân tích nghiên cứu, nhưng mà chấn động toàn bộ thuốc đông y học thuật giới à, sau đó xuất bản thuốc đông y lý luận phân tích, lại có thể tập đại thành làm, đều có thể liệt vào đến trung y học sinh ngoài giờ học tất độc. Giáo sư Lý đối mặt thuận ngưng, cũng chỉ là dè dặt khoát khoát tay. Tào Đức Hoa trên mặt kinh ngạc khen ngợi, nhưng trong lòng thì không có chút nào gợn sóng. Bọn họ Minh Tâm phân viện lao nông, mặc dù danh tiếng không hiện, nhưng hắn nhưng là cao lão cũng công nhận đương thời thuốc đông y nghiên cứu người thứ nhất. Trước mắt cái này cái gì giáo sư Lý, coi như là khối cái gì nhỏ bánh quy. Nhưng Tàu Đức Hoa trên mặt là tuyệt đối không thể biểu hiện ra cái gì. Tào Đức Hoa khách khí mang đám người đi vào bên trong, ta trước mang các vị lãnh đạo đi chúng ta Minh Tâm phân viện đi thăm một tí, sau đó sẽ đi vấn huyện Trung Ý viện, ngay ở bên cạnh, không xa. Mới vừa vào Minh Tâm phân viện cửa, đám người dương mắt khắp nơi nhìn xem. Giáo sư Lý chính là đỡ đỡ trên lỗ mũi ánh mắt, hỏi: "Tào chủ nhiệm, các người tiệm thuốc bắt người phụ trách là vị nào hả? Tào Đức Hoa sướng sờ một chút, không rõ ràng giáo sư Lý tại sao đột nhiên hỏi như vậy, hắn hồi nói: "Là Kỳ Bách thảo, Kỳ lão sư, ngài biết?" Giáo sư Lý miệng nụ cười làm lớn ra một ít, đó là rất nhiều năm trước, thoáng một cái chúng ta vậy thật nhiều năm không gặp. Hắn ngày hôm nay ở bệnh viện à? Có thể dẫn chúng ta đi xem xem sao." Tào Đức Hoa rõ ràng, "À, nguyên lai là quen biết cô ạ. Ở, ở, ngày hôm nay Kỳ lão sư ở dược phòng. Dược phòng thì ở lầu 1, ta mang ngài qua đi đi thăm một chút à. Giáo sư Lý, "Được a, mọi người cũng cùng đi dược phòng trước đi thăm một tí." Minh Tâm phân biệt thuốc, "Nghe nói là phẩm chất cao nhất thuốc Đông ý ấy tới nơi này chữa bệnh người bệnh đều không được phép ở bên ngoài hốt thuốc." Không lo lắng quái cũng nói, "Được a, vậy chúng ta vậy đi trước xem xem." Một đám người đi theo Tào Đức Hoa đi dược phòng, dược phòng bên ngoài đã xếp hàng không ít người. Tào Đức Hoa đang muốn đi qua để cho người mở một tí dược phòng cửa. Giáo sư Lý lại đột nhiên nói, "Tao chủ nhiệm, hiện tại người như thế nhiều, chúng ta vậy không vội đi vào, ngươi trước cầm kỳ Bạch Thảo gọi ra một tí có được hay không?" Liền nói là có bạn cũ tìm hắn. Tao Đức Hoa suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, "Phải, cũng được, vậy ta đi gọi hắn." "Cảm ơn." Giáo sư Lý lộ ra mỉm cười, cầm trên tay mình sách theo bao thả vào trước người tới, dùng hai cái tay cầm. Chương 592, Lao nông đi qua. Chương 592, Lão nông đi qua. Những người khác ở xem giáo sư Lý. Dẫn đội tổ trưởng hỏi, "Giáo sư Lý, ngươi cùng nơi này giữ phòng đại phu biết?" Giáo sư Lý đầu cười nói, "Biết, chỉ là thật nhiều năm không gặp, trước kia quan hệ còn rất tốt đây." À, tổ trưởng không nghi ngờ hắn, chỉ là gật đầu một cái. Không lo lắng quấy chính là nhìn xem giáo sư lý, trong mắt lóe lên vẻ hoài nghi, chỉ là hắn vậy không nói được sự hoài nghi này là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Tao Đức Hoa liền kéo lão nông đi ra, lão nông đầu bù xù cau mặt, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, "Làm gì? Làm gì? Bạn bè gì?" Ta căn bản liền không có bằng hữu. Tao Đức Hoa lôi lão nông quần áo, một bên cầu ra ra nói với mãi mãi vậy năn mỉ nói, ngài cũng ra cửa, cũng sẽ không kém như thế mấy bước, ngài liền cùng ta đi ra liếc mắt nhìn liền vừa gặp. "Không đi, không đi, ngươi buông ta ra, không buông ta ra, ta ra tay." Lao nông còn uy hiếp lên. "Tao Đức Hoa cũng mau hởm mất, liền một mắt, liền một mắt thành chứ. Đừng đáp tội với người nhà. Kỳ Lao sư, kỳ thúc, ta mời ngài thuốc có được hay không? Ngài là ta thân thuốc, được không?" Lao nông lanh huyết vô tình nói, "Không được, thân thúc cũng không thành." Tao Đức Hoa bê tắc, chỉ có thể nhắm mắt nói, "Nếu không như vậy, cùng bọn họ đi, ta cho ngươi tìm thử thuốc đối tượng thí nghiệm, 5 cái, có được hay không?" Nghe được cái này, lão nông nhưng nghiêm trang khuyên nói, "Hoa tử, ngươi còn trẻ, Đối thử thuốc loại chuyện này là chắc chắn không tốt, trong này nước là rất sâu, ta sợ ngươi chắc chắn không tốt." Tào Đức Hoa sững sốt một chút, "Ngươi không muốn à?" Lao nông lắc đầu một cái, "Để cho thuốc nói danh ngạch, thuốc muốn tìm 10 cái." Tào Đức Hoa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lao nông nói, "Không được, ta không đi." Thành thành thành. Tào Đức Hoa vùi đầu đáp ứng, sau đó cục cục nói, "Dù sao qua hai ngày còn tới một nhóm thực tập sinh." Lao nông vậy không có nghe gặp Tào Đức Hoa phía sau thì thầm nửa câu, chỉ là nghe Tào Đức Hoa đáp ứng, cái này cũng đủ để, để cho lão nông mặt mày hớn hở. Lão nông thở nói, ta tay nào đi, ta đi với ngươi." Tàu Đức hoa lúc này mới vông láo nông khách khí mời hắn đi đi thôi kỳ thuốc người ta cũng nóng lòng chờ được lao nông mặt mày hớn hở đi theo tào Đức hoa đi ra ngoài đẩy ra bên ngoài cánh cửa thứ hai hai người đi đến bên ngoài tới đứng ở trước mặt nhất giáo sư lý nhất thời ánh mắt hết một cái khỏe mắt bắp thịt rất nhỏ thêm nhanh chóng lay động hắn căn bản không cách nào khống chế nơi nào vậy lao nông hỏi taoo Đức hoa bận bị đưa tay chỉ bên này sao giáo sư lý kỳ lao sư tới đầu bù sù mặt dơ bẩn lao nông xoay người nhìn giáo sư lý vậy meo lại ánh mắt ở một cái chốc mắt tới giữa đột nhiên phong đại tới khảoạch toàn cũng ở đây xem lao nông Bọn họ thứ nhất phản ứng, chính là người này làm sao một chút chuyên gia học giả dáng vẻ cũng không có, đầu bù xù mặt dơ bẩn, ra sụ xì si lên tôi, cùng lao nông dân tựa như. Nói hắn xem lao nông, hoặc là nói trên công trường công nhân, ngược lại thì càng thích hợp hơn một chút. Hoàn toàn không có nhiều ít chuyên gia dáng vẻ hạ nhưng là ở một xem chút, lão nông vậy đôi sáng sủa như đứa bé vậy ánh mắt, cũng thực để cho bọn họ có chút kinh ngạc. Giống như là bình thường không có gì lại trên mặt hồ, Tô Điểm liền hai viên tuyệt thế minh châu, ngược lại thì cầm bình thường biến thành không tầm thường. Những cái này một cái mắt, liền để cho người không dám tùy tiện khinh thường hắn chất phác không màu mẻ bên ngoài. Như vậy một người có tương phản hình tượng vậy để cho những chuyên gia này trước mắt liền sáng nhất thời đối lao nông ảnh hưởng khắc sâu đứng lên mà lao nông ánh mắt cũng ở đây một cái trước mắt có đời đang cảm giác tao Đức hoa gặp hai người đang đang nhìn nhau hắn vậy nhất thời lộ ra nụ cười còn nói không bằng hữu xem thìa đây không phải là hô ứng lên mà đây không phải là giáo sư lý đột nhiên phóng đại ánh mắt từ từ khôi phục tầm thường hắn khỏe miệng vậy một chút nếu có điều không nụ cười đổi được hơn nữa rõ ràng thật lâu không gặp ký bác ảo tao Đức hoa cười xem bằng hữu này tới giữa hữu nghị biết bao chuẩn phí bản thân kỳ lao sư chính là không thích cùng người đối tới Lao nông thần sắc vậy khôi phục bình thường lao nông là một cái đặc biệt thuần túy và người đơn giản hắn không giấu được tâm tư lúc ấy thì có chút chẳng ghét khoát tay một cái nói không có ý nghĩa đi. đitào Đức Hoa nhất thời thầm tiêu không tốt lao nông đánh bướng bình lại nổi lên mới vừa gặp mặt liền liệu cái tử những người khác cũng có chút động đây rốt cuộc là bằng hưu không phải à Làm sao vừa thấy mặt đã phải đi à giáo sư lý gặp lao nông xoay người rời đi hắn bận bịu kêu nói kỳ lão sư gấp như vậy hả như thế nhiều năm không gặp không nhiều trò chuyện đôi câu sau lao nông đi trở về đầu cũng lờ được phiền lại bước chân đều không ngừng liền nói chán, ta chán cái tim. Giáo sư Lý Thanh Âm lập tức trở nên lớn, ngươi là sợ sao? Tao Đức Hoa vừa mới chuẩn bị đi cùng giáo sư Lý giải thích một chút đây, lại nghe đối phương đột nhiên tới như thế một câu, hắn lúc ấy thì ngây ngẩn, tình huống gì? Lao nông đang nghe những lời này sau đó, dừng bước, sau đó quay đầu xem giáo sư Lý, hắn hỏi, ta sợ cái gì? Giáo sư Lý khỏe miệng kéo ra đủ cười, ngươi sợ, ta sẽ đem ngươi trước bị khai trừ sự việc nói ra. Lời này vừa ra, người bên cạnh rối rít mắt lớn mắt nhỏ, tình gì? Tao Đức Hoa cũng có chút lên ngô, bị đuổi. Lại làm một cái bị khai trừ Tào Đức Hoa đột nhiên lấy lại tinh thần, tại sao ta phải nói lại? Lao nông mặt nhất thời bành rất chặt, thẳng thừng nói, ta không thẹn với Lương Tâm, ngươi nguyện ý nói, ta không ăn. Nói xong, Lao nông lại muốn đi. Giáo sư Lý vừa lớn tiếng kêu nói, ngươi nếu là không thẹn với Lương Tâm, tại sao như thế liền cùng ta nói chuyện dũng khí cũng không có? Ngươi gấp như vậy trước chạy trốn là muốn đi nơi nào? Lao nông đối chọi tương đối gay gắt nói, đó là bởi vì ta còn có ta công tác. Giáo sư Lý lập tức lại nói, lại là đi hại người sao? Lại là đi buộc người khác ăn ngươi điều phối hợp ra độc dược sao? Ngươi còn không chơi đủ chưa? Kỳ bất Ngươi không phải nói đời này lại cũng không vào cơ quan đơn vị sao. Lại tới hại cơ quan người sao. Lao nông sắc mặt ngay tức thì đổi được âm trầm Tổ trường mắt gặp sự việc trở nên có chút không cách nào không chế. Hắn chỉ có thể nhanh chóng đứng ra, nói, ai, chớ quái dày chớ quái dày, nơi này là bệnh viện đâu, trước công chúng đây. Đi thôi, chúng ta đi phòng làm việc trò chuyện được rồi. Nơi này chính là bệnh viện lầu 1, dược phòng trước sau cũng có không ít người, cho nên bên này đã có không ít người vay lại. Giáo sư Lý Vũ Vũ mình tùy thân mang theo công văn bao, ta không có vấn đề à? chỉ là trong này để là ban đầu kỳ Bạch Thảo ở thuốc Đông y viện nghiên cứu bên trong xem mạng người như có dấu chứng cớ, cùng với bị khai trừ công hàm. Hắn cho tới bây giờ đều là tùy ý ngông là, không trải qua phía trên lập hạng liền dám mình hồ làm, tìm người tình nguyện, thậm chí bệnh nhân tới thử thuốc, thí độc dược, đã từng tạo thành qua 20 nhân trung độc, một người tử vong, nhiều người gan thận tổn thương. Mà hiện tại hắn lại đường hoàng đứng ở nơi này tiếp tục hắn không trải qua lập hạng, không trải qua phê chuẩn, liền dám làm độc dược thí nghiệm. Ký Bạch Thảo, ngươi dám nói ngươi thuốc bên trong phòng, hiện tại không người đang thí nghiệm ngươi làm ra thuốc sao? Trong ngáy mắt, lão nông sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem. Chương 593: Dùng ngồi bút làm vũ khí. Chương 593: Dùng ngồi bút làm vũ khí. Một khoản thuốc từ nghiên cứu đến đưa ra thị trường là cần đi đặc biệt rất lâu và phức tạp lưu trình, trong đó dược lý thí nghiệm liền phải đi qua đặc biệt phức tạp quy trình. Tuy nói thí nghiệm là thí nghiệm, nhưng đây là có quy định, cũng không phải là để cho người tùy tiện làm loạn. Thuốc là chữa bệnh, đang thí nghiệm trước nhất định phải đánh giá đối với thân thể con người tổn hại. Cho nên rất nhiều thuốc căn bản không đến được thân thể con người thí nghiệm cái này một cái đâu, sớm ở thành phần nghiên cứu và động vật thí nghiệm trên, cũng đã bị lãnh soát. Cho nên xem lão nông như vậy không lập hạng không phê duyệt trực tiếp mà làm, còn đã làm ra sự việc tới làm việc, cũng thực để cho bọn họ cũng lấy làm kinh hãi. Tao Đức Hoa đương nhiên là biết lão nông thử thuốc chuyện, toàn bộ Minh Tâm phân viện người nào không biết à, hơn nữa lão nông cũng là bởi vì làm cho này cái mới nguyện ý lưu lại. Nhưng là tao Đức Hoa làm sao cũng không nghĩ tới lão nông trước lại còn có như thế dũng mãnh chiến tích. Tao Đức Hoa trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Nếu như đặt ở năm ngoái, tao Đức Hoa đã sớm nhảy cờ lên, cái này cách làm thật sự là quá không có nhân đạo, quá vi pháp luật kỳ. Chỉ là hiện tại nguyên bệnh viện ý nghĩ đều bị Hứa Dương mang đi. Cho nên Tào Đức Hoa lại cảm thấy đây chính là một kiện phi thường chính thường sự việc, cho đến bị giáo sư Lý mới vừa rồi cái này đâm một cái, hắn mới cảm giác được sau sống lưng lạnh cả người. Ta trời bọn họ trước cũng đã làm gì, chính hắn mới vừa rồi lại đáp ứng cái gì? Tào Đức Hoa trực tiếp ngu ở tại chỗ. Mà giáo sư Lý ở thấy được lão nông cực kỳ khó coi sắc mặt sau đó, chính hắn nhưng là bội cảm khó khoái, nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng hậu, liền nói, theo Lý thuyết, đây đều là chuyện đã qua, ta vốn không nên hơn sách. Nhưng mà ngươi, không nên hơn sách, lại đang nói bậy gì? Đột nhiên lão nông phía sau truyền tới một đạo giọng nữ. Mọi người nhìn thấy chỉ gặp một cái người phụ nữ trung niên sụ mặt đi tới, vừa đi còn một bên ở lấy mình tay áo bộ, nhìn nàng lối ăn mặc hình dáng, mặc là Minh Tâm phân viện quần áo, hẳn là người trong bệnh viện. Nàng chính là Dư Phong đại tỷ, một cái nổi danh dũng mãnh người phụ nữ. Dư Phong đại tỷ một đường tới đây, những người vây xem này dối rít tránh ra vị trí, nhưng là dơ lên quay phim điện thoại di động là như thế nào cũng không chịu bông xuống. Dư Phong đại tỷ đi tới lao nông bên người, đầu tiên là nhìn một cái lao nông, sau đó đem hai cái tay áo bộ xốc lên ở trên tay, trên dưới trên nhìn xem giáo sư lý, nói: "Ngươi chẳng muốn hơn sách, ngươi trước công chúng hổ liệt liệt cái gì?" Lam gái điếm có lập cái gì trình tiết nên tờ. Giáo sư Lý Thần sắc lạnh hơn, lúc ấy liền nghĩa tránh luôn từ nói, ta là chẳng muốn hắn hại nữa người. Dư Phong đại tỷ không yếu thế chút nào, phun nói, chó má, ngươi nếu là thật không muốn hắn hại người, vậy ngươi nên đi lãnh đạo chúng ta nơi đó, cùng sự việc cùng lãnh đạo nói rõ ràng. A khoát, vào cửa trực tiếp một cái gọi đều không đánh, chạy thẳng tới nơi này, còn cần phải trăm phương ngàn kế cẩm kỳ lao sư kêu ra phía ngoài tới, lớn tiếng rêu dao, tốt để cho nhiều người như vậy cũng thấy được đúng không? Còn nói ngươi không phải lại làm lại lập, ngươi là chạy vạch trần chân tướng tới sao? Ngươi liền là hướng về phía bôi nhọ chúng ta bệnh viện tới chứ? Cố ý cho chúng ta chế tạo đề tài chờ trên tìm kiếm hoặc à người giáo sư Lý Tạm thời tức giận người phụ nữ trung niên sức chiến đấu quả nhiên đặc biệt đáng sợ giữa phòng đại tỷ khinh thường liếc khinh bỉ chê vô cùng nói người đàn ông có cái gì ngoài sang tới chơi cái loại này hoa chiêu nhỏ cẩn thận có ý thứ sao? thử thật buồn luôn nói xong dự phòng đại tỷ trực tiếp quay đầu bước đi bên cạnh những người vây xem này vậy toàn đang xì xào bà tán Khảo khảoạchch tổ người vậy mơ hồ bởi vì giáo sư lý chơi cái này vừa ra trước đó cũng không có cùng bọn họ chào hỏi hả bọn họ hoàn toàn không biết chuyện là lúc này tốt lắm Hắn như vậy một làm, cầm toàn bộ khảo hạch đoàn cũng gác ở trên đống lửa. Làm hình như là bọn họ thành đoàn tới tìm phiền phải vậy, đây không phải là nói chuyện vớ vấn mà. Tổ trưởng cũng muốn tiến lên cho hắn một cước, tên khốn kiếp này không phải ở cái hố cha của hắn sao? Nơi này hỗn loạn cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì dự phòng đại tỷ trước khi tới cũng đã thông báo Đỗ Nguyệt Minh, rất nhanh, Đỗ Nguyệt Minh xuống ngay xử lý. Hứa Dương và lao nông học sinh bác sĩ Đồng cũng đều nhanh chóng theo đội xuống nhất đến lầu một. trưởng an vậy mang người hồi nhỏ xuyễn, ra đám người, dò bên cạnh bảo an, đi cầm kỳ lão sư mang đi. Chuyện bên này ta tới xử lý. Bảo an trước trên bảo, hộ thống kỳ Lao sư muốn đi. Giáo sư Lý mắt thấy Lao Nông phải đi, đang muốn nói chuyện, Đỗ Nguyệt Minh cũng đã tiến vào, hắn cản lại giáo sư Lý, nói nói, mới vừa rồi nghe nói giáo sư Lý mang đến cho chúng ta liền một phần đại lệ ở đây cũng là ý của người phải không? Phung chủ nhiệm. Tổ trường lúc ấy thì lung túng, a cái này. Hắn đây thật là đất bằng phẳng đi bộ, bị sẽ đánh, cái này có toan hay không sao? Giáo sư Lý coi như có thể nói tiếng người, chuyện này cùng người khác không quan hệ, là ta tự chủ trường, tạm thời lỗ mãng, ngượng ngựa ngủ, Đỗ Nguyệt Minh sắc mặt cũng có chút phát trầm, một câu ngại quá vừa muốn đem hắn cho đổi. Giáo sư Lý Vô vỗ mình công văn bao, nói: "Vậy ta cái này bao tư liệu, nếu không liền giao cho ngài." Người bên cạnh lại sỉ sào bàn tán, cũng rất muốn biết trong này cái gọi là tư liệu rốt cuộc là cái gì, Đỗ Nguyệt Minh sắc mặt trầm xuống, tê liệt, tên khốn kiếp này giết người còn muốn giết tim. Chính là vào lúc này, vây xem bên trong đám người vang lên thanh âm, "Bác sĩ Hứa Dương tới, bác sĩ Hứa tới." Hứa Dương bây giờ còn chúng cơ sở tốt vô cùng, mọi người đối công nhận của hắn độ rất cao, vừa nghe gặp Hứa Dương tới, mọi người vây xem cũng hưng phấn, rối bốn phía quay đầu tìm kiếm. Hứa Dương gỡ ra đám người đi tới bên trong, vội vàng hỏi, "Kỳ lao sư đâu?" Đỗ Nguyệt Minh trả lời, "Ta đã trước để cho tiểu Tề cầm kỳ lao sư mang đi." Hứa Dương lại chuẩn bị đi ra ngoài, lại nghe giáo sư Lý đột nhiên hỏi, "Ngươi chính là Hứa Dương?" Hứa Dương nghe tiếng nhìn, ánh mắt ở hắn công văn bao trên giường lại mấy giây, hỏi, "Ngươi chính là tới quấy rối?" Giáo sư Lý nhất thời cười vui vẻ, "Ngươi cái này trả đùa công phu ngược lại là lợi hại, ta rõ ràng tới giúp ngươi vạch Trần Kỳ Bạch Thảo chân thực khuôn mặt hiện tại đến thành ta không phải, mọi người đều nghe nghe, đây chính là Minh Tâm phân viện phòng cả." Giáo sư Lý thật là cho vui vẻ hư, thật là muốn cái gì tới cái đó. Không nghĩ tới Hứa Dương còn chủ động đem lời trôi đưa đến hắn nơi này, nhưng mà giáo sư Lý Vũ cũng không có đưa đến tác dụng gì, ngược lại thì đưa tới quần chúng thiết quyền. Bác sĩ Hứa đều nói ngươi đảo loạn, ngươi còn không phải là quái rối ạ? Ngươi nếu không phải quái rối, ngươi ở chỗ này tú mẹ ngươi đâu? Ngươi không phải là muốn chúng ta chụp hình nhất ảnh, làm ra ảnh hưởng dư luận sao? Ngươi tuổi trẻ liền là thích làm sự việc, hệ thống đều là giả tưởng, trong này nước rất sâu, ngươi nắm bắt ở sao? Ngươi. Đám người đối giáo sư Lý một mặt ngã dùng ngồi bút làm vũ khí. Giáo sư Lý nghe bừa dối, đây là tình gì? Hắn nhắc tới mình công văn bao, nói Các ngươi nếu là không tin, ta có thể cầm chứng cơ cho các người xem. Ngươi ngược lại là cầm nha, ai biết ngươi có phải hay không làm giả. Còn chứng cứ, tòa án sự hả? Luật pháp là cụ thể, trong này nước là rất sâu, nghe thúc khuyên một câu, ngươi vẫn là vội vàng nói lời xin lỗi trở về đi thôi, ngươi chắc chắn không tốt. Giáo sư Lý là thật mơ hồ, làm sao cái kịch bản này cùng hắn tưởng tượng có lớn như vậy trên đất đâu? Mới vừa rồi trước mặt không phải còn thật tốt sao? Không phải hắn chiếm thượng phong sao? Làm sao không giải thích được hắn liền ai quần chúng thiết quyền? Biến hóa này lúc nào phát sinh? Hứa Dương vậy dùng ánh mắt khi dễ xem giáo sư lý, sau đó nói, "Kỳ lao sư là ta biết ưu tú nhất nhất chịu trách nhiệm thuốc đông y chuyên gia, là ta ở thuốc đông y phương diện tốt nhất lao sư. Ngươi nếu là có cái gì hắc liệu, lấy ra chính là." Nói xong, Hứa Dương đi, chương 594, chế dược. Chương 594, chế dược. Quân chúng vừa gặp Hứa Dương chuyên gia đều bị tên khốn kiếp này cho tức giận bỏ đi, nhất thời bạo động, trực tiếp hướng về phía giáo sư lý quần thú, có mấy cái tánh khí nóng này cũng muốn động thủ. Bọn họ cũng mặc kệ ngươi chuyên gia không chuyên gia, giáo sư không giáo sư. Bọn họ lại không nhận biết, bọn họ chỉ biết là Hứa Dương chuyên gia, cũng chỉ đồng ý Hứa Dương chuyên gia. Hứa Dương cái này hơn một năm qua, thật có thể là sống vô số người, ở vấn huyện danh tiếng quá lớn, danh tiếng vậy quá tốt, dĩ nhiên, cái này cũng cùng quật lão đầu tư tư bất quyền tuyên truyền có quan hệ. Nhưng bỏ mặc như thế nào, hiện tại Hứa Dương ở quần chúng trong lòng là đặc biệt có hy vọng. Cho nên giáo sư Lý vốn đang cho rằng ở trước mặt mọi người, hắn đứng ở tranh cái góc độ, nhất định có thể đưa tới quần chúng tức giận, sau đó bọn họ nhất định sẽ được đi hướng về phía Hứa Dương bọn họ hung hăng nổ. Ai biết hắn còn không thấy được quần chúng phỉ nhổ khí thảo mình ngược lại thì thiếu chút nữa bị quần chúng thiết quyền cho ném chết. Không có biện pháp, giáo sư Lý chỉ có thể nhanh chóng ôm đầu trốn chui như chuột. Tổ trưởng bọn họ cũng không khỏi nén cười, người này thật sự là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Không qua bọn họ trong lòng cũng không khỏi tăng thái, Minh Tâm phân viện quả nhiên là không bình thường à, nếu là đổi thành bệnh việc khác, lúc này cũng sớm đã xong đợi một nửa. Tổ trưởng đi tới Đỗ Nguyệt Minh trước người hảy nói, ngượng ngùng, Đỗ viện trưởng, ngày hôm nay chuyện này, ai nha, ta là thật không biết có như thế vừa ra ạ, xin lỗi ha ha, xin lỗi. Đỗ Minh vậy mày, quay đầu liếc mắt nhìn dược phòng, vẻ mặt có chút phiền nhễu. Sau đó nói, "Không có sao, các ngươi công việc bình thường khảo hạch kiểm tra là được, tao chủ nhiệm, tiếp đãi một tí." Ngượng ngùng, "Ta trước tất đổi." "Được." Tổ trưởng gật đầu đấu Nguyệt Minh xoay người đi. Tao Đức Hoa xoay người lại xem đám người này, mặt lộ cười khổ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hứa Dương đi tìm Lão Nông, Lão Nông đã hồi dược phòng, thuốc ngoài cửa phòng đã chen lấn hết mấy thực tập sinh, mới vừa Lão Nông đi vào liền đem bọn họ toàn đuổi ra ngoài đám người này đứng ở ngoài cửa xì xào bàn tán, đều ở đây trò chuyện mới vừa nghe được Bắc Quái, những người này trên mặt vừa kinh ngạc vừa lo lắng, có thể không ai dám đi vào. Hứa Dương đứng ở bọn họ phía sau, gặp đám người này trận ở cửa, ông ông tắc hưởng cùng một con rùa tựa như. Hứa Dương sụ mặt giày nói, "Làm gì? Cũng trận ở cửa làm gì?" Trước mặt đám người kia dọa cho giật mình, nhanh chóng tản ra. Hứa Dương trợn mắt nhìn bọn họ, nói nói, "Đừng trận ở cửa, nên làm gì thì đi làm cái đó." Hứa Dương tiểu sư đệ Mãn Hoa, yếu đất nói nói, "Chúng ta vốn chính là ở bên trong công tác." Những người khác vậy đều cẩn thận nhìn Hứa Dương. Hứa Dương không nhịn được quát quát tay, "Không chuyện, đi ngay chuyển thư căn cứ trong thư viện đọc sách đi, cô Dương đi về phía trước, đám tiểu tử này liền cùng thấy được sát thần tựa như nhanh chóng văng tứ tán, chạy ra bên ngoài. Hứa Dương mở cửa đi vào đám tiểu tử này căn bản vậy không đi chỗ nào, chính là tránh ở bên ngoài trên hành lang. Gặp Hứa Dương đã tiến vào, báo động giải trừ, đám tiểu tử này lại âm thầm vào đi, vây ở cửa nghe lén. Thuốc bên trong phòng là kho hàng nhỏ, nhất cuối một cái gian phòng nhỏ là phòng thí nghiệm, ở bên ngoài một gian phòng là sao thuốc chế tạo phòng. Hứa Dương đi tới đã nghe thấy mùi thuốc nồng nặng, còn có nồng nặng hơi nước, nơi này còn ở nấu thuốc đây. Từng hàng thuốc tủ thả ngay ngắn như nhau, thuốc tủ phía trên ghi chú các loại bên trong tiến quốc, dựa theo phân loại xếp thả, đâu vào đấy. Cùng cái khác lão dược phòng bất đồng chính là bọn họ tất cả đều là dùng tấm thẻ nhét vào ngăn kéo bên ngoài nũ danh phiến khung bên trong. Cái khác lao dược phòng là dùng chữ viết nhầm viết lên. Ban đầu Minh Tâm phân viện dự phòng thuốc xếp thả là dựa theo vậy sắp hàng. Sau đó lao nông sau khi đến, liền toàn bộ dựa theo tính trạng và chức năng, còn có phương thuốc tới phân loại, ngươi nếu là đối thuốc đông y không đủ rõ ràng, ngươi tìm cũng không tìm được ở nơi nào. Vậy đoạn thời gian có thể để cho dược phòng bên này người nhắc lên một cộ tử học tập lại sóng lớn chiều hiện tại tới những thứ này thực tập sinh, nông cũng không phải là đơn thuần để cho bọn họ thử thuốc, lại là muốn giáo dục bọn họ Những thứ này thực tập sinh cũng là muốn hốt thuốc, cũng giống vậy là bị dạy vào thảm. Không người không đem thuộc lòng dược tính rõ ràng, lại đang nghiên cứu tất cả nhà luật thuật, còn có thang đầu ca, gánh phối ngũ. Bởi vì Lao Nông không phải một thành không đổi, hắn tất cả một đoạn thời gian liền sẽ đem những dược vật này lần nữa dựa theo cái khác suy luận sắp hàng, ví dụ như hôm nay là dựa theo tính trạng thả, vị tân đặt trùng một chỗ, ngày mai sẽ dựa theo tính năng tới xếp loại. Cho nên đây chính là tại sao người khác dược phòng đều là viết chữ đi lên, mà Lao Nông bên này là nhất thể, nguyên nhân rất đơn giản. Chính là vì thuận lợi đổi vị trí à, những thuốc này cũng không phải loạn xếp hàng, mà cũng là dựa theo kiến thức điểm xếp hàng, nhưng ngươi kiến thức nếu là không đủ vững chắc, ngươi thật là liền dược đô không tìm được. Hiện tại Minh Tâm phân viện một ngày được xem nhiều ít bệnh nhân à, ngươi nếu là bắt một bộ thuốc bắt đường ngày, vậy ngươi trở bị dược phòng đại thì cho xé đi xé đi rầm nát đi. Lão nông chiêu này thật là đủ tổn, nhưng là thật rất hữu hiệu, đám tiểu từ này tới bao nhiêu tháng à, nhớ cũng so bọn họ mấy năm trước cộng lại đều nhiều hơn. Thửa Dương nhìn xem những thuốc này tủ, lắc đầu có chút cảm khái cười một tiếng, sau đó hắn tìm lão nông, nhưng vẫn không thấy được. Thửa Dương Mi cũng không biết Lao nông đi đâu vậy. Đột nhiên trước mặt trong phòng thí nghiệm vang lên một hồi máy móc xoay tròn tiếng nổ. Hứa Dương sợ run một tí, máy móc ở mài thuốc bột gà Hứa Dương bước nhanh hơn, đi bên kia. Lao nông quả nhiên tại phòng thí nghiệm, Lao nông nhìn chằm chằm trước mặt xoay tròn máy móc, chỉ để lại cho Hứa Dương một cái cô độc và quật cường hình bóng. Hứa Dương vốn là muốn tiến lên, nhưng là thấy được Lao nông như vậy hình bóng, hắn trong chốc lát lại có chút chủ trừ. Qua hơi khoảnh, Lao nông cầm mài tốt thuốc bột lấy ra, lại từ bên cạnh cầm một cái hiện lên sáng bóng lượng quang hình tròn chúc biện. Lão nông trước giơ lên, hướng về phía cửa sổ nhìn xem. Sắp nhận chúc miệng miệng bằng phảng sau đó, lại đem nước đổ liền đi lên, ngâng lên xem xem, xác nhận không lọ nước. Hứa Dương ở phía sau nhìn sửng sốt một chút, lão nông đây là dự định làm gì? Làm nước hiện lên hoàn sao? Vẫn là lão luyện nghệ. Thuốc Đông y trừ uống phiến nấu canh sau đó, còn có tiện cho mang theo hoàn tán cao đan, cái này hoàn chính là dùng thuốc Đông y mài thành một mịn, lại thêm nước làm thành nước hiện lên hoàn. Dĩ nhiên, còn hữu dụng mật ong làm mật hoàn. Trước kia đây chính là lão dược công một môn tay nghề, làm cái này đặc biệt muốn xảo, ngươi không khổ luyện tốt mấy năm, căn bản không làm được. Mà hiện tại cũng đã làm máy móc làm. Trẻ tuổi thuốc công cũng không học cái này tài nấu nướng còn có một nguyên nhân chính là nan trúc tượng hiện tại vậy căn bản không thấy được lão luyện nghệ là phải thường vào tay nghệ cao siêu nan che tượng trúc biển nhất định phải bị bằng thẳng sờ lên bóng loáng, rót nước cũng được giọt nước không lưu dùng để soát nước và viên công cụ kêu tiền chỉ cuộc sống ở nông thôn bạn học gặp qua chính là cây trúc làmồ soát phất qua nước dùng trong tiệm cơm vậy còn dùng cây trúcồ soát chương 595 lao nông làm thuốc chương 595 lao nông làm thuốc cái này tiền chịu là muốn hai năm trở lên nông trúc mới có thể chế tạo như vậy mới có thể bảo đảm hán bị bị Hơn nữa muốn chờ rộng cũng lớn, như vậy mới thuận lợi đều đều lấy nước. Cái cuối cùng công cụ là chúp cái sàng, đây là cuối cùng đã tới lọc và bả khống viên thuốc lớn nhỏ công cụ, cho nên nhất định phải làm đến mỗi một cái lỗ cũng cùng lớn cùng cách. Nếu không ngươi phơi đi ra ngoài viên thuốc có lớn có nhỏ, trên lệch rất rõ ràng, ngươi cái này để cho người làm sao ăn à, tính cũng không giống nhau. Cho nên cái này so với phải là tay nghề đặc biệt đúng dịp nan che tượng chuyên tâm chế tạo mới có thể làm được, mà hiện tại đừng nói tay nghề đúng dịp, phổ thông nan che tượng đều rất tệ. Cái này thuốc công bên trong phòng, trừ lão nông cầm trên tay cái này một bộ dụng cụ ra, Bên cạnh còn để tàn phó, nhìn con đặc biệt mới, đây là mới vừa tìm người đánh ra. Lão nông trừ dạy những thứ này thực tập sinh trong học tập thuốc kiến thức, vậy dạy bọn họ làm thuốc hoàn, hắn dự định đào tạo ưu tú thuốc công còn Những thứ này dụng cụ, cũng là lãnh đạo kéo rất nhiều quan hệ, hỏi rất nhiều người, mới ở Vân huyện tìm được một cái tay nghề khá vô cùng sư phụ đánh. Cái này nan che thợ rèn phụ đều không việc, cũng chuẩn bị đổi nghề, Vân huyện trung y viện cho hắn đưa một cái tờ đơn lớn, cái này tờ đơn là kéo dài không ngừng, sau này có thực tập sinh tới, còn được phải làm đây. Chuyện tốt còn không ngừng cái này một cái đâu. Sau đó trong huyện đưa cho hắn đánh giá liền một cái vấn huyện thợ danh hiệu, đưa cho đảm nhiệm định thành é e cấp nhân tài, cũng làm lao đầu nhi cho quá vui vẻ. Vấn huyện nhân tài làm các đồng chí còn đi cùng lao đầu nhi nói, để cho hắn đem tay nghề thật tốt chuyển thừa tiếp, tốt như vậy tay nghề cũng không thể tuyệt, còn nói để cho hắn mở một công việc phòng, ba lạp ba lạp một chồng lớn. Sau đó liền cho lao đầu nhi lắc lư quẻ, lao đầu nhi mở một cái tim vừa muốn đem hắn ở bên ngoài đi làm con trai cho gọi trở về, thừa kế nan che tượng tay nghề, tăng cường không tặng văn hóa, sau đó liền bị hắn làm điện nước công con trai một lần quyết. Rồi sau đó Lão Đầu Nhi sẽ tới Minh Tâm phân viện, chuyến này là đến khám bệnh, bác sĩ cho hắn chẩn đoán là gan mùi thơm nồng công thư. Hứa Dương Thu hồi cái này là người không biết nên làm sao đánh giá nói nhớ lại, nhưng gặp Lao nông đã bắt đầu thao tác, Lao nông đi chúc trên biển tới một cái muỗng nước, hai tay nắm trúc biển hai đầu, cùng một giả thái cực cao thủ tựa như lay động xoay tròn. Từ võ học đi lên nói, cái loại này lay động xoay tròn thì có một ít hồn nguyên ý, trong lực giống như ôm trước hình một vòng tròn dưa hầu lớn, cái này liền có chút hình ý ý, cho nên đây chính là hồn nguyên thái cực hình ý a lại sau đó, lão sáng chói chiết đều liền nước lọc, sau đó trực tiếp một cái cạn kiện không nói võ đức sự việc. Hắn trực tiếp đi trong này ngã một cái mô thuốc bột, rồi sau đó tiếp tục hồn nguyên hình ý lắc lư. Không nhanh không chậm, rất có vật luật. Hứa Dương nhìn chân mày cao lại, lại nhìn xem trên bàn bên cạnh để tính ly và khắp đến cân. Lao nông nước này, gọi là dạy mô, đây là nhất như đi trên băng một bước, bởi vì cái này quan hệ đến viên thuốc chế tạo thành bại. Nước hơn một phần, hỗn liền kết lớn. Nước đi, đi vậy còn có chút bột kết không đứng lên, liền bắt đầu giã bột. Cho nên khó khăn nhất cân nhắc chính là nước và bột tới giữa tỷ lệ. Vậy kinh nghiệm không phải phong phú, như vậy cũng là muốn mượn máy. Rất nhiều thủ, mượn máy rất lâu, còn thường thường gườm nước đây. Mà lão nông liếc một cái liền trực tiếp rót nước đổ bột, phần này kinh nghiệm và nhãn lực thì không phải là người bình thường có thể có. Lao nông sáng chói hoàn sau đó, có bộ phận thuốc bột dính vào mặt dưới. Sau đó hắn cầm tiễn chỉu, một xoát run một cái, dính nước nhỏ hột thuốc bột lập tức bay nhẹ tới. Theo lão nông xoát động và dùng, những thứ này nho nhỏ hột lại xem là có sinh mạng, giống như hân hoan tinh linh ở nơi này không lớn trúc trên biển mê động, ở tiễn chỉu ở giữa này lên xuyên việt. Hứa Dương ở phía sau nhìn là cảnh đẹp y vui, thật vậy, lão nông làm món này quả thật không tệ. Thôi khoảnh sau đó, Lão nông dừng lại động tác trên tay, vung xuống tiễn trụ hữu, một cái, thuốc bột đã ngưng kết thành cá đá như nhau, đặc biệt đều đều, đây chính là tiêu chuẩn dạy mô. Lao nông từ từ khạc ra một hơi, dạy mô hoàn thành, tiếp theo chính là nhất mất thời gian gian mệt mỏi nhất đâu. Lao nông lại hít một hơi, dùng một cái chúc biển, cầm cá đá chạm thuốc bột run dậy đi sang một bên, sau đó cầm lên tiễn trụ dính một tí nước, xoa ở chúc biển một bên. Sau đó đem cá đá chạm thuốc bột còn run dậy đi qua, đi lên nữa gia nhập số lượng vừa phải làm thuốc bột. Lại sau đó, lão nông đột nhiên ra tăng động tác, bắt đầu phạm vi lớn lay động. Nếu như nói mới vừa rồi tiễn trụ tạo động theo theo nhỏ hộ viên thuốc nhảy là hân hoan. Vậy hiện tại chính là sóng đưa vào nhảy dựng, vậy cũng nhảy quá đáng, mỗi một người đều nhảy tới rất cao, nhìn tuy thời cũng có thể đụng tới, dấu sao quá lãng, sóng có chịu. Trên thực tế, rất nhiều tân thủ ở bước này thời điểm cũng quang ra tới rất nhiều viên thuốc, làm một nửa ném một nửa. Bởi vì bước này dựa vào chính là lực ly tâm, để cho viên thuốc dính vào thuốc bột, từ từ tròn xoè. Chỉ là tay nghề có tốt xấu xa, lão nông tay nghề nhất định là đứng đầu. Xem hắn như thế sóng đong đưa pháp thì biết, phổ thông tân thủ nào dám như thế sóng à cứ việc như thế sóng. Có thể lao nông cứ thế bị lắc ra khỏi tới một viên thuốc, cái này thì thật là tài nghệ. Lao nông dựa theo quy trình tới, xoát nước, thêm bột, lay động, từng bước một làm việc. Cái này viên thuốc từ từ trở nên lớn, đến cuối cùng, lao nông liếc mắt thích hợp, hắn liền một tay nắm chúc cái sàng, một cái tay nắm chúc biển. Lao nông nung thần tĩnh khí, dùng một cái vấn lên, đẩy cái sàng viên thuốc, nhất thời toàn bay lên trời, cái này cầm là thật trời cao, để cho người không khỏi nghi ngờ trong lòng, lao nông cái này là phải đem viên thuốc toàn ném sao? Còn không được sự nghi ngờ này từ trong lòng dọt tới trên đầu. Lão nông cũng đã sao trước chúc biển nhận lấy, một cái đặc biệt thông thạo sao để sau này, Lao nông vững vàng tiếp nhận bay lên những rượi hoàn này. Chúc biển một viên không dư thừa, chúc xi si một viên không rơi. Lam Liên một mạch, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Hứa Dương cũng không nhịn được vỗ tay. Rồi sau đó Lao nông hai tay cầm trúc xi, si, từ từ đi xuống xi si viên thuốc. Hứa Dương đi lên trước, khen nói, kỳ lão sư tay nghề thật là cao siêu hả, cái này một bộ, nếu là vỗ xuống tới đặt ở trên mạng, phòng đoán có thể đưa tới không nhỏ thảo đây. Lão nông mặt không cảm giận nói, ngươi không phải không được lười Dương cười khổ nói, ta mặc dù không lên mạng Nhưng ta cũng ghi liền cả ngày là huynh đệ sẽ tới gặp ta hả? Cái gì? Lao nông nghe không hiểu. Thửa Dương cũng không biết làm sao cùng lão nông giải thích cái này năm nay nhiệt lạnh, bởi vì chính hắn chả không nghĩ rõ ràng đây. Thửa Dương dứt khoát đổi chủ đề, nhìn Lao nông làm nước hiện lên hoàn, hỏi nói, "Kỳ lão sư, cái này làm là cái gì hoàn ạ?" Là bên ngoài tới tờ đơn sao? Lao nông cầm một cái hũ lớn, bắt đầu cầm những thứ này sàng tốt viên thuốc chăn hũ, hắn nói, "Không phải." Thửa Dương nhìn xem lão nông sắc mặt, lại hỏi, "Vậy kỳ lão sư cái này thuốc, ngươi là cho ai dùng?" Nhất thời một lần, thứ Dương lại hỏi, "Chuyện mới vừa rồi mà?" Ngươi không có sao chứ? Ngài tim phóng khoáng một chút, chuyện này chúng ta tới xử lý. Lão nông lắc đầu một cái, cầm lọ thuốc ôm ở trên tay, tắm đầu liền đi ra ngoài. Hứa Dương vội vàng kêu nói, "Kỳ lao sư ngươi đi đâu vậy?" Lao nông mặt không cảm giác, nhịp bước vội và nói, "Ta đi độc chết hắn." Hứa Dương nhất thời mặt xanh, "Trời ạ, ngươi làm thuốc gì?" Chương 596, bệnh ung thư máu. Chương 596, bệnh ung thư máu. Cái ông bố này, nóng nảy quá lớn, một lời không hợp thì phải giết chết người à, Hứa Dương hù được tóc cũng đứng lên, nhanh đi ra ngoài kéo, thật vất vả mới đem quật lao đầu trò kéo trở về. Hứa Dương hù được mồ hôi tất cả đi ra, "Kỳ lão sư, chưa đến nỗi chưa đến nỗi chúng ta có lời thật tốt nói mà, ngươi cái này, ngươi cái này cũng thật không có thể hạ được cả. Lao nông sủ mặt, vẻ mặt có chút phiền muộn, hắn nói, "Ta là xem bầu không khí có chút quá nặng uim lim, cùng ngươi chỉ đùa một chút." Hứa Dương sững sốt một chút, "Ngươi lúc nào biết nói đùa?" Lao nông nghiêng đầu xem Hứa Dương, hơi chậm lại sau đó, xoay người rời đi, "Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ giết chết hắn." "Đừng." Hứa Dương lại nhanh đi kéo hắn. Lão nông xoay người, nghiêm trang cùng Hứa Dương nói, "A, ta lại cùng ngươi mợ một lần đùa giỡn." Hứa Dương ngược lại hít một hơi khí lạnh Thiếu chút nữa không tan vỡ, cái này đồ chơi gì mà, mở đồ chơi gì mà đùa dẫn à? Lao nông cầm trên tay lọ thuốc nhét vào hứa dương trên tay, nói: "Cho ngươi." Hứa Dương hỏi: "Đây là cái gì?" Lao nông trả lời đơn giản hơn: "Thuốc." Hứa Dương mở ra ngửi một cái, hắn cũng không lão nông như vậy lợi hại, vậy văn cũng không được gì, lại hỏi: "Thuốc gì hả? Cho ai hả? Lão nông lại đụng tới một chữ: "Ngươi." Hứa Dương hết ý kiến, "Ngươi làm gì từng chữ từng chữ đi bên ngoài vậy hả? Lao nông nghiêm trang nói: "Bởi vì ta đùa giỡn, ngươi không cười." Hứa dương môi run mấy cái, Nếu như có một ngày hắn chết, vậy hắn nhất định là bị lao nông tức chết. Hứa Dương cũng có chút giận, hắn cầm viên thuốc đi lão nông trong ngực một nhét, tức giận nói, "Vậy ngươi đi đọc chết hắn đi, ta không ngăn cản." Lao nông tối đầu, tao mày, chầm chậm thở ra một hơi, nói, "Thật là không vui vẻ, cũng là chút đáng ghét sự việc, thật vất vả chỉ đùa một chút, ngươi còn không cười." Ha, ha Hứa Dương nghe tiếng, lập tức tới hai tiếng. Lao nông ngẩng đầu xem Hứa Dương, cũng cười một tí. Haha! Hứa Dương lại không được cảm tình cười to hai tiếng. Ha ha. Lao nông vậy học Hứa Dương không được tình tăng cười. Lại sau đó, cũng không biết thế nào Hai người đột nhiên thì thật cười lên, hơn nữa còn là cười to vừa quá. Chính ở ngoài cửa mặt nghe lén đám kia thực tập sinh, loáng thoáng nghe thật giống như có nói nhỏ. Nói gì? Nói gì? Lỗ Thái dán vào cửa bên trên mấy người kia căn bản vậy không nghe rõ à? Chớ quấy rầy, chớ quấy rầy, cái gì nghe không gặp, giống như ha ha. Ha ha cái gì tới? Tiểu sư đệ Lý Lâm lập tức ánh mắt liền sáng, nói, ha ha kia. Vương Duyệt tức giận nói, ngươi làm ai cũng là thanh đảo người à? Lý Lâm oan uổng nói, vậy cũng nghe không gặp ạ. Sau đó hắn lại nghĩ cái nói, ai, nếu không chúng ta mở cửa ra một cái hở đi. Như vậy thanh âm có thể sẽ lớn một chút. Chúng ta cẩn thận một chút, bọn họ liền không phát hiện được. Tránh ở cửa hai người đó cũng cảm thấy vậy chú ý, liền len lén lén luốt mở một cái hở, mọi người lại nhanh chóng lại gần. Đứng ở trước mặt nhất vậy hai vị, đều đã biến hình. Nghe vẫn là không rõ à, phía trước nhất người kia bị chen được nghèo miệng nói chuyện đám người lại từ trong kẽ hở mặt xem, có thể thấy được Hứa Dương và lao nông đang nói chuyện trời đất, chỉ là đây đã là bình thường tang đâu, thanh âm hoàn toàn không có mới vừa rồi lớn như vậy, bọn họ càng nghe không gặp. Vương Duyệt Than phiền nói, cái này xem được gặp, nghe không gặp có thể thật là làm cho người ta khó chịu. Bị Chen ở phía sau Lý Lâm Tử nói với anh Dũng, một bên đi về trước Chen vừa nói nói, chính ra, ta sẽ đọc thần ngữ. Thiệt hay giả? Bên cạnh không một người chịu tin. Bên trong phòng, Hứa Dương tâm trạng cũng đã ôn hòa xuống, hắn hỏi, "Kỳ lão sư, không ngại cùng ta trò chuyện một chút?" Lao nông trong ngực ôm trước lọ thuốc, trầm mặc một hồi, gật đầu một cái, sau đó nói, "Ngươi cũng đoán được đi, thật ra thì ta trước kia là ở thuốc Đông y sở nghiên cứu công tác, bên ngoài người kia là ta trước kia đồng nghiệp." Hứa Dương gật đầu một cái, "Thật ra thì lần trước Lâm Hiển Bình và nhạc viện trưởng lupus tới, lão nông liền đem Lâm Hiển Bình cho dò Khi đó Hứa Dương liền mơ hồ có suy đoán, chỉ là Lao nông mình không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Lao nông từ từ than ra một hơi, vẻ mặt có chút không biết làm sao và mệt mỏi, nói, chính là rất tục xáo câu chuyện, chính là ở cơ quan đơn vị không làm nổi, vứt bỏ chén công sát, xuống biển thành hộ cá thể làm một mình. Hứa Dương hỏi, nói xong, Lao nông gật đầu một cái. Hứa Dương không nói nói, tục bộ không quan hệ, nhưng là ngài đừng như thế dặn lựa cả chúng thuốc độc là cái gì chuyện gì xảy ra. Không kinh phê chuẩn và lập hạng, liên làm thí nghiệm lại là chuyện gì xảy ra. Lão nông kỳ quái hỏi ngược lại, còn có thể chuyện gì xảy ra? Còn không phải là ngươi nghe được có chuyện như vậy. Ta. Hứa Dương lại bị Lao nông nghẹn тол khoái. Lao nông có lý chẳng sợ nói, bọn họ muốn là đồng ý, ta có thể đi sao? Hứa Dương cũng cho nghe được vui vẻ, hắn nói, vậy chúng ta có thể lưu lại ngươi, cũng là bởi vì là chúng ta chống đỡ ngươi làm thí nghiệm. Lao nông chuyện đương như nói, vậy không như vậy đâu, đồ ngươi lớn lên được không? Hứa Dương thật là gặp khắc tinh, bị Lao nông trận không còn cách nào. Hứa Dương lắc đầu một cái, lại hỏi, vậy cái đó hại người chết là? Tình huống gì? Ta liền hiểu rõ ngươi, coi như ngươi dùng độc dược thí nghiệm, vậy nhất định là nam dữ đúng ngữ. Không thể nào sẽ xuất hiện ác liệt như vậy kết quả. Nói đến chỗ này, Lao nông lại là cười khổ vật quá, hắn nói, chuyện này thật không rượi vào ta. Hứa Dương nhìn Lao nông. Lao nông lặng lẽ liền lặng lẽ mới nói, người biết Thạch Tiến chữa trị bệnh ung thư máu sự việc sao? Hứa Dương gật đầu một cái, đây là Đông Bắc dân gian một cái phương thuốc cổ truyền, sau đó còn bị xác nhận ạ xen nitriose là nguyên phương bên trong chữa trị bệnh ung thư máu hữu hiệu thành phần, đối cấp tính sớm máu viên tế bào bệnh ung thư máu người bệnh hiệu quả tốt nhất. Đây cũng là trung Tây y kết hợp một cái thành công điện phạ. Chu Y Du Phương, Tây Y kỹ thuật tiến hành phân tích hữu hiệu thành phần, lại tại phòng thí nghiệm bên trong tiến hành động vật thí nghiệm, thân thể con người thí nghiệm, nhất trọng trọng phân tích xác nhận. Lao Dung nói, không sai, lúc ban đầu cái này dân gian nghiệm phòng là dùng để chữa trị bệnh ung thư cái này cách điều chế chủ yếu là thải tín, nhẹ bột, con quốc cùng độc vật chế biến. Sau đó tại Thượng Hải máu bệnh trung tâm nghiên cứu, phát hiện đối bệnh ung thư máu đúng là hữu hiệu. Mà những cái kia người nghiên cứu cũng bị dâng lên thần đàn, quang vinh vô số. Nhưng thực bọn họ không biết là, năm đó có hai chi đội ngũ đang nghiên cứu cái tòa thuốc này. Một cái là bọn họ Thông qua Tây Y phương thức tiến hành hữu hiệu thành phần phân tích, ngoài ra một chi đội ngũ chính là chúng ta sở nghiên cứu. Hứa Dương hỏi, các ngươi sở nghiên cứu thông qua ngươi đầu đề liền sao? Lao nông do dự một tí, nói, coi là vậy đi. Hứa Dương truy hỏi, cái gì gọi là coi như là? Lão nông nói, đầu đề là thông qua, nhưng là phụ trách người không phải ta, hơn nữa thông qua là trung Tây Y kết hợp, không phải ta phương thức. Hứa Dương hỏi, vậy cùng ngươi có quan hệ thế nào sao? Lao nông trung thực lắc đầu một cái, không có. Chương 597, Thạch Tín. Chương 597, Thạch Tín. Hứa Dương đều có điểm đồng tình lao nông, làm sao cảm giác lao đầu này thảm như vậy ạ? Đợi một hồi, đợi một hồi. Hứa Dương cắt đứt lao nông, hắn hỏi nói, ngươi đầu đề có phải hay không phần lớn cũng không có được phê chuẩn? Lao nông gật đầu một cái, đúng. Hứa Dương không rõ ràng nói, ngươi vừa không có đầu đề làm, liền càng không thể nào trúng thưởng, bình chức xưng. Dựa theo đạo lý mà nói, ngươi ở đơn vị hẳn rất trong suốt mới là ạ, ta làm sao cảm giác giáo sư Lâm, còn có hôm nay giáo sư Lý đối ngươi lại đối kỵ lại tàn đây? Lão buồn buồn nói, ta cũng là làm nghiên cứu. Hứa dương hỏi, ngươi nghiên cứu cái gì? Lão nông nói Ta nghiên cứu bọn họ nghiên cứu cái gì hứa Dương nghe không hiểu lao nông nói bọn họ dùng hữu hiệu thành phần và động vật thí nghiệm tới trong nghiên cứu thuốc cùng ra thành quả ta lại dùng thuần trung ý nghiên cứu lại một lần bọn họ thành quả cho nên bọn họ thường thường bị ta làm uống nước cho nên liền có thể có thể nhưng là ta cảm thấy mọi người đều là nhà khoa học đều là nhân viên nghiên cứu hẳn lấy chân lý làm chuẩn không nên tức giận khi là ta đánh giá cao bọn họ liền hứa dương thấp như vậy tình thương người ngay lão nông hành động vĩ đại cũng phải không nói nhưng nhẹ đây quả thực là đại thụ à hắn dở khóc dở cười nói kỳ lãoương ngài có thể thật là được ác Lão nông có lý chẳng sợ nói, ta có thể có biện pháp gì? Ai để cho lãnh đạo không phê ta đầu đề, hàng hàng tốt xấu xa, không được kéo ra ngoài linh lợi à? Hứa Dương trợn khóc trợn cười nói, vậy giáo sư Lâm? Lao nông khinh thường nói, con lửa ngu nốc, hắn làm nghiên cứu ta nhìn đều không mắt xem. Khá lắm, Hứa Dương không ngừng kêu khá lắm, đại danh đỉnh đỉnh Lâm hiện bình giáo sư, đã từng Hứa Dương không tiếp tự mình đi mời đại giáo sư, ở Lao nông nơi này lại là cái con lượng ngu nốc. Hứa Dương chỉ chỉ bên ngoài, vậy giáo sư lý đâu? Lão nông lời bình nói, hắn hơi mạnh một chút. À, Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lão nông lại nói, là một đầu hơi thông minh một chút con lửa ngu ngốc. Thửa Dương nhịn được không phản độ, khá lắm, những thứ này uy tín chuyên gia ở hắn nơi này toàn thành con lửa ngu ngốc. Thửa Dương lắc đầu một cái, lại nữa hỏi cái này, hắn hỏi, cái đó hại chết người đâu. Người còn chưa nói hết. À, lão nông vậy đem đề tài cho lôi trở về, sau đó nói, thật ra thì cái này dân gian nghiệp vương, trùng hợp chính là ta nghiên cứu độc dược trị bệnh nặng một cái điển hình chứng, cớ rõ ràng. Ta đương nhiên là muốn nghiên cứu hắn toa thuốc chỉ là lãnh đạo không phê, ta vậy chỉ có thể tự suy nghĩ, thí nghiệm. Ta không có ở trên người người khác thí nghiệm, ta tất cả đều là mình ăn. Ta đang dùng thuốc đông ý kiến thức tới phân tích cái vấn đề này, nhưng mà ta cứu cũng không phải là ung thư thời kỳ cuối người bệnh, ta nhận thức cũng không thể nói rõ cái gì. Sau đó ta kinh người giới thiệu, gặp một cái ung thư thời kỳ cuối người tình nguyện, ung thư gan thời kỳ cuối, nói nguyện ý thử nghiệm cái toa thuốc này, sau đó ta biết lãnh đạo là sẽ không đồng ý, liền chính ta nghĩ liền một phần nhượng nghị. Sau đó liền cho hắn dùng thuốc, sau đó xem xét ghi chép phản hồi, ta dùng lượng thuốc cũng từ từ tăng lên, có như vậy một đoạn thời gian thật là tốt vô vô, nhưng mà rất nhanh lại trở nên ngắc liệt, ta cũng không được phép tiếp tục chữa trị, về sau nữa hắn liền chết. Ta thí nghiệm lại tiến hành không nổi nữa. Lại càng về sau chuyện này liền chuyển ra ngoài sau đó biến thành ta hại người chết sau đó ta độc dược thí nghiệm cũng bị xoắn cải ghi chép sau đó vậy xảy ra chút phiền thoái xem độc dược trong thí nghiệm độc đây không phải là vốn là thì hẳn là chúng độc mà nếu không gọi thế nào thí nghiệm đâu chỉ là trách nhiệm cũng được của ta ta cũng sắc tốt liền thuốc giải độc hay là cho đưa đến bệnh viện về sau nữa ta sẽ không có tâm tư có lẽ cũng gọi vạn nghiệm câu hồi, cũng biết rất không vui màu ta liền rời đi sở nghiên cứu vậy mang theo mấy tên học trò để cho bọn họ theo người thuốc cùng nhau giúp ta làm nghiên cứu về sau nữa liền gặp người thôi hứa Dương gật đầu một cái Nguyên Lai là có chuyện như vậy lao Đông thở dài một tiếng nói ngoài ra bên kia đoàn đội thành quả vậy rất đáng mừng năm 1996 tháng 12 ở toàn nước Mỹ máu học trong đại hội Trương Đình Định và Thượng Hải máu học sở nghiên cứu đồn trưởng Trần trúc đi tham gia bọn họ cặn kẽ giới thiệu dùng thạch tín thuốc chữa trị tái phát bệnh lung thư máu chứng 15 ví dụ trong đó 14 ví dụ lấy được cho hết toàn toànậ tách ra toàn quá trình lúc ấy hội trường trườngânh động năm 1998 sau đó quốc tế giới y học rộng là tiếp nhận hạ bệnh lung thư máu có chữa trị tác dụng mà chúng ta nơi đó gì vậy không nghiên cứu ra được Lúc ấy chúng ta dẫn đầu nghiên cứu cái này, chính là bên ngoài đầu kia con lừa ngu ngốc, sau đó hắn nói là bởi vì ta làm ra sự việc tới, làm hại bọn họ bị điều tra, làm chế mại nghiên cứu thời gian, mới lạc hậu cho lên biển. Con lửa ngu ngốc chính là con lửa ngu ngốc. Lao nông diễn cảm thật là khinh thường, chỉ một cái nội bộ điều tra, gộp lại cộng cũng không có 23 ngày, chế mãi quả bành ả người ta thành quả nghiên cứu tất cả đi ra, hắn còn một mặt mơ hồ đây. Thứa Dương khẽ hứa cảm, hắn cuối cùng là biết rõ những thứ này tiền nhân hậu quả, hắn nói, vậy ta hiểu ý, không có chuyện gì, chuyện này không phải ngươi trách nhiệm. Ngươi phòng quản team Những chuyện này để cho ta tới xử lý." Lao nông nói, đừng khoe tài, ngươi cũng chỉ biết chữa bệnh, ngươi biết xử lý chuyện gì ạ?" Thửa Dương lại bị Lao nông cho nghẹn một tí, "Ta giúp ngươi tìm người được rồi." Lao nông khoát khoát tay, "Không sao, giỏi lắm bị đuổi, lão tử lại đổi chỗ chính là." Thửa Dương cười nói, "Yên tâm đi, đốc viện trưởng bỏ không được ngươi." "Đúng rồi, ngươi tay này trên ống thuốc là cho ai?" Lao nông nhìn một cái trên tay mình lọ thuốc, nói, "Cho đống Nguyệt mình cho hắn buổi bổ, hối lộ hồi lộ hắn." Dẫu sao?" "Dẫu sao như thế chống đỡ ta làm nghiên cứu địa phương, còn chưa nhiều." Hứa Dương cười lớn, này Hành. Hứa Dương quyến nói, đi thôi, để cho những đám kia tiểu tử vào tới làm việc đi, nếu không dược phòng đều phải ngừng công việc. Ừ, Lao Nông gật đầu một cái. Sau đó hai người đi ra ngoài. Lao Nông có chút bận tâm hỏi, sẽ hay không đối với bệnh viện tạo thành ảnh hưởng gì? Hứa Dương nói, không sao, ngươi dù sao cũng công việc tạm thời. Lao Nông. Lao Nông rốt cuộc bị Hứa Dương ngăn một lần, sau đó hắn hỏi, bọn họ đến tiếp sau này còn sẽ hay không có cái gì chiều con a? Hứa Dương nhún vai, không phải là vậy lão một bộ thôi. Minh, ám, trên thực tế, hệ thống dư luận, không sao, cũng không phải là không trải qua. Ta cũng lười được quản. Lao nông lại gật đầu một cái. Hai người đi tới cửa, mở cửa một cái liền gặp cửa những đứa nhỏ này, tất cả đều ánh mắt đỏ đỏ nhìn Lao nông. Lao nông nhất thời mở ra, sau đó ngay tức thì vậy cảm động ánh mắt đỏ. Hứa Dương cũng có chút cảm khái, những đứa nhỏ này mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng vẫn là rất trọng tình cảm. Lao nông đang muốn chân an, lại nghe Vương Duyệt cảm động nói nói, "Kỳ lão sư, không nghĩ tới ngài còn có như vậy đi qua." Lao nông cảm khái lắc đầu một cái. Lý Lâm vậy thâm trầm nói, "Không có chuyện gì." Kỳ Lao sư ta biết, ngươi và giáo sư lý đoạn này ân đoán rất sâu loạn luân yêu, chúng ta cũng có thể tiếp thụ và hiểu. Những người khác toàn dùng sức gật đầu. Chương 598. Nhớ lại năm xưa. Chương 598. Nhớ lại năm xưa. Kế tiếp tình cảnh, Hứa Dương liền không cần nhìn đám này không đáng tin cậy thằng nhóc Lao nông tử sẽ thu thập bọn họ. Hứa Dương đi tìm Đỗ Nguyệt Minh, cầm nơi này tình huống cùng hắn nói một tí, vậy cầm Lao nông đi qua cặn kẽ nói một tí, Đỗ Nguyệt Minh chỉ là nói hắn biết, để cho Hứa Dương và Lao nông đừng để ý chuyện này Vậy đừng đối ngoại nói gì đây cũng là trước sau như một xử lý sách lược, cái gọi là nói lỗi nhiều nhiều rất lâu liền không cẩn thận nói câu dễ dàng đưa tới hiểu sai lời nói, cũng sẽ bị ngoại giới vô hạn phong đại, tạo thành đặc biệt tồi tệ hậu quả. Cái này hơn một năm qua, bọn họ trải qua như vậy sự việc rất nhiều lần, cũng đều bại lộ ra. Chủ yếu là ném ngã nhào đủ nhiều ạ. Hứa Dương tự nhiên vậy đã ứng, chuyên nghiệp chuyện giao cho người chuyên nghiệp làm, hắn chuyên nghiệp là chữa bệnh cứu người, những chuyện khác cũng không cần hắn quản đối với chuyện này, hắn cần phải làm duy nhất một chuyện, chính là im miệng. Bỏ mặc ai tới hỏi tới, đều không cần nói bản về, cái này đồng dạng là kinh nghiệm nói được. Trên thực tế Giáo sư Lý làm ra điểm này xong rõ, cũng không có cho bọn họ mang đến ảnh hưởng gì lớn, thậm chí rất nhiều vấn huyện người đang nghe sau khi tin tức này, chỉ nói hai chữ: Haha, ha. Cái này hơn một năm qua, Minh Tâm phân viện căn bản không yên tinh qua, nhằm vào Hứa Dương dùng thuốc vấn đề, một mực có người ở công kích, có thể mỗi một lần tranh tướng, đều là đứng ở Hứa Dương bên này. Vấn huyện nhân dân đã sớm thói quen, ngươi nếu là cùng hắn nói vấn huyện trung ý viện dùng độc dược hại người, bọn họ chỉ sẽ cùng ngươi tới một câu: haha, ha, ngươi có bệnh." Hùng chi, lần này bị công kích còn không phải là Hứa Dương, mà là ai cũng không nhận biết kỳ bác thảo. Người địa phương cũng không nhận ra đâu căng đường xách người bên ngoài, cho nên tới vấn huyện xem bệnh người như cũng rất nhiều, một chút dám chuyện không có. Bên này là không sao, nhưng là lại để cho giáo sư Lý bên kia mơ hồ. Vậy mấy cái đã từng bị lao nông cái hố qua da hỏa, cắm đầu ngồi quanh ở trên một cái bàn, mặc dù bày đầy đầy bàn món, vậy rót đầy rượu, nhưng lại không người động đũa. Chơ mắt nhìn đầy bàn món do ban đầu nóng hổi đến bây giờ dần dần đổi lạnh, liền tới đưa giao nhân viên phục vụ đều cảm giác được cái này bên trong bao gian quỷ dị bầu không khí. Phục vụ viên có chút không yên tâm, lại đi gọi liền quản lý tới đây xem. Nữ giám đốc cẩn thận gõ cửa một cái, Đi vào gặp được cảnh tượng quỷ dị này, nàng xem xem đầy bản không động đốn, lại nhìn xem vẻ buồn dầu thảm đạm đám người, nàng cẩn thận hỏi: ngại khỏe, xin hỏi có phải hay không đối với chúng ta thức ăn không hài lòng lắm à? Không người để ý nàng. Nữ giám đốc nghi ngờ hơn, đám người này là bị điểm về sao? Nhưng mà lập quốc sau không là không cho phép xuất hiện công phu điểm huyết liền mà, đây là thế nào? Nàng chỉ có thể lại hỏi: "Xin lỗi, nếu như là chúng ta nơi nào làm không tốt, các người có thể cùng ta phản ứng ta sẽ xử lý." Vẫn là không có người để ý nàng. Nữ giám đốc chỉ có thể gãi đầu. Lâm Hiển Vinh hơ thở dài một tiếng, đối nữ giám đốc nói: Không có sao, chỉ là chúng ta không việc gì khẩu vị, ngươi đi ra ngoài đi, không nên quấy rầy chúng ta nói chuyện." Nữ giám đốc vẻ mặt hơi đổi, sau đó nói, "Được." Sau đó nữ giám đốc đi ra ngoài, chờ ở cửa nhân viên phục vụ cẩn thận hỏi, "Làm sao rồi?" Bên trong, nữ giám đốc thần sắc ngưng trọng nói, "Nói là không khẩu vị, đây không phải là chê chúng ta món ăn không ngon sao? Một hơi không động à, chuyện này quá lớn." "Không thể nào." Phục vụ viên có chút không dám tin tưởng, nàng gặp phải qua không thích ăn lại không thích ăn vậy chưa đến nỗi một hơi đều không ăn à coi như thật một hơi không ăn, vậy cũng sớm nổi cáu. Phục vụ viên vừa dứt lời, liền nghe gặp bên trong phịch đích một tiếng, bên ngoài hai người nhất thời cả kinh. Nữ giám đốc lập tức nói, ngươi xem kìa, đập bàn, thật đập chẳng tử. Sau đó nàng lập tức dùng ra hương phải nói, không được, ta ở nơi này dắt đặt mỡ lao tránh tông Quảng Đông quản ăn đã mấy năm, khi nào vậy không gặp phải chuyện này à, không được, ta được tìm bếp trưởng ta nhị cứu đi, nguyên mấy đạo lao cứng rắn Quảng Đông món. Nói xong, nữ giám đốc vội va đi. Phục vụ viên còn không quên vậy dùng Đông Bắc nói bồi thêm một câu, đừng quên để cho bếp trưởng nhiều hơn điểm heo lại ạ. Bên trong căn phòng, một tiếng này là giáo sư Lý Đập, hắn quay xong sau đó, còn tức giận mắng một tiếng, con mẹ nó Sắc mặt của những người khác vậy cực kỳ khó khăn xem. Lâm Hiển Vinh xem xem cái này, lại xem xem cái đó, hơi thở dài một tiếng, vậy không dám lên tiếng. Ký Bạch Thảo trở về tin tức, là hắn nói ra. Hắn đôi kỳ Bạch Thảo là vừa đấu kỵ vừa hận lại bội phục, chính hắn cũng không nói rõ ràng cụ thể cảm giác. Hiện tại kế hoạch bị nẹt, hắn lại cảm thấy rất phiền não, khá vậy cảm thấy theo lý như vậy. Dù sao nhất cuốn quý chính là Lâm Hiển Vinh. Trên bàn cơm tóc đã hoa dâm một cái lao chuyên gia đặc biệt nghi ngờ nói, ta làm sao cảm giác bọn họ giống như là một người không có chuyện gì như nhau hả? Theo lý thuyết phát sinh chuyện lớn như vậy, nhân dân mắng vậy cầm bọn họ mắng chết liền chứ? Ta làm sao một chút tiếng mắng đều nghe không đạt à, còn có chúng ta vậy cầm vật liệu giao đến thượng cấp ngành đi, vậy làm sao liền cho chúng ta tới liền một câu đang điều tra, liền cho đổi, liền bỏ mặc. Bọn họ bệnh viện lãnh đạo cùng không chuyện này như nhau, đây là chuyện gì xảy ra ạ? Đây nếu là nếu đổi lại là chúng ta, khẳng định phải là đại sự kiện nha, làm sao cảm giác tất cả mọi người đều làm cái gì cũng không cách nào phát sinh à. Lao Đầu Nhi cảm giác nhiều năm như vậy sinh hoạt công tác kinh nghiệm được khiêu chiến. Lao Đầu Nhi suy nghĩ một chút, lại hồ nghi nói, có phải hay không cái họ này kỳ leo trên quan hệ thế nào, có người ở phía sau bảo hắn ạ? Giáo sư Lý Tức giận nói, chó má Liên kỳ Bạch Thảo chó này nóng nảy, người nào có thể cùng hắn chỗ quan hệ tốt? Hắn ở nơi nào không phải là người tăng quỷ chẳng ghét. Ngươi cho rằng ban đầu theo chúng ta cùng hắn không hợp được. Những lãnh đạo kia không biết có nhiều phiền hắn. Người cho rằng hắn sau đó bị đuổi ra ngoài, tất cả đều là chúng ta làm được. Năm đó cơ hồ tất cả lãnh đạo cũng ngầm cho phép, hoặc là là đổ dầu vô lửa. Hắn có thể ở nơi nào chỗ quan hệ tốt? Ta cũng nghe ngóng, Minh Tâm phân viện bên trong những cái kia bác sĩ thấy hắn liền tránh, không biết có nhiều sợ hắn. Hơn mong đợi hắn có thể đi. Lão chuyên gia nghe được cũng rất nghi ngờ, vậy nếu như vậy Tại sao sẽ có người bảo hắn đâu, người khác duyên lại không tốt, nhu cầu cái gì đâu? Những người khác cũng là thằng gái đầu. Lâm Hiển Vinh dương mắt xem xem bọn họ, nhỏ giọng nói, có phải hay không là, có thể là bởi vì hắn trình độ cao. Lời này vừa ra, toàn trường ngay tức thì an tĩnh. Tất cả mọi người đều ở xem Lâm Hiển Vinh. Lâm Hiển Vinh mặt mũi nhất thời cứng đờ. Giáo sư Lý Sụ Mặt, Vương Trạm Mi, tức giận nói, người nếu là không biết nói chuyện thì chớ nói được rồi. Lâm Hiển Vinh ngượng ngùng cười hai tiếng. Chỉ là đi qua Lâm Hiển Vinh cái này nát lợi, vẻ mặt mọi người càng không vui. Bởi vì cho mọi người cũng nhớ lại vậy đoạn bị lao nông thống trị thống khổ thời gian. Trong chốc lát, bên trong phòng càng an tĩnh, chính là vào lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Nữ giám đốc nước cổ mang hành tránh bếp trường đi vào, lại nhìn xem đầy bàn không động món, lần này nàng tự tin cười một tiếng, sau đó dùng đặc biệt tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói: "Các vị, có thể là chúng ta chiêu đãi không chu toàn, để cho mọi người không hài lòng. Cho nên để biểu thị chúng ta phòng ăn này nãy, ta đặc biệt để cho chúng ta hành tránh bếp trường tự mình xuống bếp luyện chế cái này đạo thức ăn, đưa cho các vị. Nghiêm biết, mời." Cái này trên bàn người cũng nghi ngờ nhìn lại. Hành chính bếp trưởng giải khai nắp, đưa tay chỉ một cái, cái này đạo thức ăn 5 năm trở lên chân giò hôn khói treo canh, lại dùng 3 năm trở lên lão vịt nước ngập pháp ước 2 ngày, lại dùng 10 năm trở lên chuẩn bị chung nhau làm thành, nghiên đại lâu đời cho nên, kêu nhớ lại năm xưa. Nữ giám đốc ốm năm nói, "Không, cái này gọi là ức năm xưa cao ngất 5 tháng xiên xẻn." Hành tránh bếp trưởng lập tức dùng bội phục ánh mắt xem nữ giám đốc, "Có văn hóa ạ." Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ai biết trên bàn người đen tủi liền mặt, giáo sư Lý thậm chí muốn cái đĩa lập hắn, "Ta ký ức mẹ ngươi, chương 599." Cơn vòng. Chương 599, cơn vòng. Minh Tâm phân viện là một mảnh yên tĩnh, cùng thường ngày, vậy mấy cái lao chuyên gia nhưng là nóng nảy. Ngay lên nhảy xuống lại trực tiếp chạy đi tìm ngành tương quan lãnh đạo, kết quả người ta gặp đều không gặp hắn. Còn có chạy đi tìm báo xã, đài truyền hình báo cáo, nhưng mà người ta cũng giống vậy là tiếp cũng không chịu tiếp, làm được bọn họ không có biện pháp nào. Vật liệu cầm tới một chồng lớn, nhưng mà căn bản không người quản à làm được cái đó, lao chuyên gia cũng bế tắc, chỉ có thể tự ngồi ở mình Tâm phân viện cửa, cầm mấy phần vật liệu, cũng không lo thể diện, gặp người liền nói, cái này lớn trời nắng bảo an đều sợ hắn cảm nắng, đưa cho hắn đưa một chai nước suối. Chỉ là ngày thứ 2 Cái này lao chuyên gia không đi. Một cái là, chuyện này quả thật không thể diện, cũng không phải là phần tử trí thức có thể làm sự việc. Một cái khác, hắn lao bị mắng nha, hắn cho rằng có thể tạo thành một chút ảnh hưởng, ai biết tới một người mắng hắn một câu. Lao đầu Nhi bị đả kích. Cái cuối cùng nguyên nhân, chính là bọn họ tìm được biện pháp. Những thứ này lao chuyên gia chỉ biết dùng truyền thống đần phương pháp, mà những cái kia trẻ tuổi một chút cũng biết mượn hệ thống dư luận lực lượng. Bọn họ đi mấy cái chất đẩy trung ý đen diễn đàn, phát chuyện này, ví dụ như nào đó hô, nào đó hư vượn, nào đó bác, sự việc một phát ngay tức thì liền đưa tới bạo động đây chính là một lần liền tụ hạ. Này trưởng không, có sao nó còn đưa ngươi từ Nhật một chút đây, chớ nói chi là hiện tại còn đi phía trên thất lạc đốm lửa nhỏ, lập tức liền dư luận liền làm. Mấy cái này lao chuyên gia biết được tin tức này thời điểm đều có điểm động. Một đám lao đồng chí quẹt cái mông góc trước máy vi tính, nhìn tuổi trẻ học cho không ngừng hoa bình luận, cho bọn họ xem. Những thứ này lao đồng chí cũng mang theo kiếng lao. Trước cái đó đi Minh Tâm phân viện ngồi xổm cửa lao chuyên gia, đẩy một cái mắt tính, hỏi: "Ai, bọn họ những người này làm sao căn bản đều ở đây mắng trung ý ạ? Làm sao không mấy cái mắng kỳ bất thảo?" Trước mặt là máy vi tính tuổi trẻ giải thích nói: "Phan lão sư, Đây chính là một đám trung ý hắc, dĩ nhiên mắng chung ý đi, chỉ là bọn họ càng hận hơn Kỳ Bạch Thảo vô sỉ hành vi. Lao chuyên gia không ngừng cau mày, có thể là không thể liền trung ý đều mắng nha, cái này làm sao còn có mắng thuốc đông y tất cả đều là an uồi thuốc đây không phải là nói bậy nói bạ sao? Ngươi lại không thể tìm điểm chống đỡ chung ý người tới thảo luận chuyện này sao? Đúng nha, tìm những người này làm gì? Nơi nào là đang chửi kỳ Bạch Thảo ạ, rõ ràng cầm chúng ta cùng nhau chán ghét. Tiểu Hoàng à, nhanh chóng tìm chút trung ý người tới nói một chút nha. Trước mặt cái đó tiểu hoàng gái đầu một cái, khó xử nói, cái này sợ rằng có chút khó khăn. Cái này nơi nào khó khăn nha, trên mạng không có ai chống đỡ chung ý sao? Cái này trên internet người, không phải là người ạ. Vậy khẳng định có chống đỡ chung ý nha. Một đám lao đồng chí hướng về phía tuổi trẻ một lần lại. Tiểu Hoàng không biết làm sao nói, nhưng mà, nhưng mà chống đỡ chung ý đi, trên căn bản cũng chống đỡ Minh Tâm phân viện nhà. Lời này vừa ra, lao đồng chí cửa ngay tức thì an tĩnh. Cuối cùng lao đồng chí toàn buồn bực đi, rõ ràng là đang chửi kỳ Bạch Thảo và Minh Tâm phân biệt nhưng mà bọn họ đám này lão đồng chí lại vậy không cao nổi, nói thế nào làm sao không được tự nhiên. Vẫn là quen thuộc cách điều chế. Vẫn là quen thuộc chiêu thức, thật ra thì vậy vẫn là quen thuộc những cái kia khuôn mặt, đều không thay đổi người sao? Chỉ là Minh Tâm phân viện ứng đối cũng không giống nhau, trước là cầm sự thật nói chứng cứ, dùng thực tế hiệu quả trị liệu và kết quả tiến hành cải chính tin đồn, vội tới mình chứng minh. Lần này, bọn họ quán cũng bỏ mặc. Nói sau cái này cũng nhiều ít năm trước chuyện, người trong cuộc và ghi chép cũng không tìm được, cái này còn tìm một chứng án ngoài ra, bọn họ đã không phải là trước khi cái đó Minh Tâm phân viện. Dẫu sao Trương Khả và Hà Diệt tuyệt thời gian dài như vậy, cũng không phải làm không công bọn họ đã sớm để phòng nó này đây. Dư luận mới vừa nhô ra một chút đầu mối, Hứa Dương cơm vòng cô gái liền nhỏ tới. "Trung y Hắc, xem đi. Lại là một nhà lông đỏ rượu lâu năm, cái gọi là trung y ánh sáng minh tâm phân viện lại bắt đầu hại người, Hứa Dương lại bắt đầu làm yêu." "Hải giảng cô gái, ngươi là cờ đen đi, không nên tới người giả bị đụng nhà Ta Kaka có được hay không?" "Hải giảng cô gái hai, ngươi biết tới nhà Ta Kaka có nhiều cố gắng sao? Ngươi hiểu ta nhà Kaka có nhiều chuyên nghiệp và vất vả sao? Đau lòng nhà ta Kaka, chữa bệnh cứu người còn muốn bị người hắc." "Hải giảng cô gái ba gửi một Hứa Dương mặc áo trắng bác sĩ tấm ảnh, ôm đi nhà Ta ca ca, bảo vệ tốt nhất Hứa Dương Kaka." "Hải giảng cô gái bốn" 56. Trung y học bị các cô gái bình luận cho chìm ngập. Trừ tán hộ ra, dĩ nhiên cũng có đại lão, những cái kia y học bác chủ tự nhiên vậy sẽ không bỏ qua cuộc thị điển này, vậy có không ít người gửi cho bình luận, nhưng là không một ngoại lệ, đều bị chìm ngập. Liên Quế bị bác sĩ cái loại này, ngàn vạn ép tin tức lớn vậy phát một cái, thuốc đông y đường ra chính là ở chỗ tiến hành nghiêm cận khoa học nghiên cứu, mà xem một ít cơ cấu lấy người tới làm thí nghiệm, chân thực nguy hiểm quá lớn, vừa không nhân đạo, cũng đúng người bệnh không chịu trách nhiệm. Hái giảng cô gái lại xuống tới. Âm Dương Quái Khí nói cho ai nghe đâu, Quái Khí hot hai đồ không nên đụng đồ sứ nhà ta ca ca có được hay không? Có lưu lượng cũng không phải ngươi như vậy thạo, đau lòng nhà ta ca ca. Ngươi biết tới nhà ta ca ca có nhiều cố gắng sao? Hắn biết hắn vì cứu người, mỗi ngày buổi tối đều phải rất khuya mới ngủ sao? Nhà ta ca ca đẹp trai như vậy, cũng thức khuya, ngươi cái này người xấu xí còn âm dương quái khí. Ngươi có tác phẩm không? À, không phải, ngươi có chữa khỏi hơn người sao? Ngươi liền dám chỉ trích nhà ta ca ca. Nghe được ngươi lên à, cho ngươi mấy cái nghi nan tập chứng, ngươi có thể trị hết không? Vấn Huyện, một mực đang theo dõi dư luận chương khả nhạc phiến, trước kia thấy được những thứ này cơm vòng liệu mạng bảo vệ những cái tia vòng giải trí thời điểm. Trương Khả là thật cảm giác rất phiền, nhưng là không ngắc ước, chuyện này dùng đến trên người mình, thật quá đã, cảm giác này, tuyệt. Trương Khả một mực ở lật bình luận, càng xem càng đã huyễn. Nàng trước đụng phải loại chuyện này, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ vãng mà nói, cái điểm này mà, nàng ngôi cái xã giao sản cũng đã đều bị cờ đen chừng ngập. Mà hiện tại, nàng trang blog phía dưới tất cả đều là lời an ủi tiếng nói, còn có hàng loạt hứa dương xoá chiếu. Ông đi tốt nhất toàn thế giới Kaka. Kaka dũng cảm bay, ai giảng cũng cùng theo. Nhà chúng ta Kaka nhất tuần, chính là như vậy mới bị đen. Trương Khả nén cười kìm nén được siêu cấp lợi hại, nhà ngươi kaka căn bản không biết phát sinh như thế nhiều sự việc đây. Đến hiện tại, Trương Khả là thật bội phục Hà Diệt Tuyệt, cái này dấu chiêu mà lưu, quá đẹp. Những người này ồ nào khởi ra tới, sức chiến đấu thật lợi hại. Đừng xem quế bị bác sĩ là ngàn vạn hot idol, có thể bình luận lướt màn hình tất cả đều là những cô gái này, hắn fans hâm mộ hoàn toàn không có sức chiến đấu. Mà cái khác muốn tham gia náo nhiệt vậy bị mắng tổ tông 18 đời, ai cũng làm bất quá đám này phụ nữ. Cũng là vào lúc này, những thứ này người quen cũ chữa bệnh bác chủ mới biết Hứa Dương bây giờ lại đi cơm vòng trên đường, có cơn vấn. Cho nên chàng này hệ thống dư luận Còn không dậy nổi liền bị cơm vòng cô gái cho giật tắt. Làm máy vi tính tiểu hoàng bị chửi mơ hồ, trên mạng bị đau mắng một trận, dưới dưới còn bị những giáo sư chuyên gia này cho mắng một đống, một cái thảm chữ cũng nói không hết hắn trải qua. Mà những cái kia thuốc đông ý vậy toàn trận tròn mắt, đường gì cũng đi không thông ải những người này, lại gom lại liêu chi trước nhà kia Quảng Đông quán danh tử, lại là đầy bàn món, lại là yên lặng không nói, lần này thì càng lộ vẻ vẻ buồn rầu đàng dạng. Lâm Hiển Vinh nhìn mọi người một cái, cười khổ vượt quá, vậy không dám nói lời nào. Mọi người lần này là thất bại quá thảm. Mà nữ giám đốc nhưng là tới kính nghi, cho rằng đám người này lại tới khảo nghiệm bọn họ lại để cho hành chánh bếp trưởng làm được một cái sở trưởng món đưa tới. Cái này là dùng tháng dưa, hương liền thái mỏng, còn có thịt phiến xào chế mà thành, từng tầng một một phiên phiến phiến, Ngụ Ý Kỳ Khai đã thắng. Mời các vị thưởng thức. Đáng người chuyên gia. Chương 600, cao trạng thực lực. Chương 600, cao trạng thực lực. Ký Bạch Thảo dư luận chuyện kiện, lại lấy như vậy một loại hình thức kết thúc, thật sự là để cho người kinh ngạc vô cùng. Khảo hạch tổ người thật ra thì cũng là ở chú ý chuyện này, hiện tại gặp kết thúc như vậy, bọn họ thật là đặc biệt dở khóc dở cười. Giáo sư Lý thật là bỏ được cả người quả, vậy không cần hoàng đế kéo xuống ngựa. Còn cầm mình lấy cái bụi vang đầy người. Tổ trưởng sau đó cùng phía trên lãnh đạo thương nghị một tí, liền quyết định cầm giáo sư Lý bỏ đi ra khảo hạch tổ, bởi vì hắn đã đặc biệt rõ ràng mang theo cái nhân tình tự, vì vậy hắn là tuyệt đối không thể nào công chính khách quan tiến hành khảo hạch. Cầm hắn bỏ đi đi ra ngoài, Lý sở ứng làm, lãnh đạo tự nhiên vậy biết phê chuẩn. Cái này nhạc đệm đi qua, khảo hạch tổ chính thức vào ở Minh Tâm phân viện và Vân huyện Trung ý viện. Hoặc là không nên miêu tả như vậy, mà là phải nói khảo hạch tổ khảo hạch chỉ là huyện Trung ý viện, mà huyện Trung ý viện bao gồm Minh Tâm phân viện. Minh Tâm phân viện cũng không phải là một cái độc lập bệnh viện, hắn là lệ thuộc tại Vân huyện trung ý viện, lần này muốn đánh giá cấp 3 bệnh viện, cũng là Vân huyện trung ý viện, mà không phải là Minh Tâm phân viện. Chỉ là Minh Tâm phân viện danh tiếng quá lớn, công cao trấn chủ, mọi người thường thường sẽ theo bản năng coi thường Vân huyện trung ý viện, mà chỉ sẽ sách Minh Tâm phân viện. Bây giờ Vân huyện trung ý viện trung tâm cũng chỉ có Tây y tồn tại và rất ít mấy cái trung y liệ, trung tâm mặc dù tên là trung ý viện, nhưng thực đều được Tây bệnh viện. Ngược lại Minh Tâm trên ý nghĩa trung ý viện, mà cùng Minh Tâm so sánh, thành huyện trung ý viện thì thật có thể dùng người có thể la tức để hình dung. Vốn là trung y viện chưa trị trình độ liền kém hơn huyện một bệnh viện, thật vất vả trung ý dậy rồi, kết quả phân ra ngoài, bọn họ càng lộ vẻ lẻ loi. Người cho rằng Vân huyện trung y viện đánh giá cấp 3 bệnh viện, liền bệnh viện khác chua xót sao? Liên liên Vân huyện trung y viện bản bộ những người này, cũng là cắt tay, nhìn dưới mắt. Cho nên làm khảo hạch tổ đi vấn huyện trung y viện bản bộ thời điểm, cũng là nhìn dở khóc dở cười. Nơi này đổ cũng đích sắc là người đến người đi, nhác không, nói chính xác hẳn là người tới dừng xe liền đi. Bởi vì cái này hai cái viện khu dự vào tương đối gần, không tới một cây số, cho nên Minh Tâm phân viện dừng không được xe người cũng chạy tới vấn huyện trung Ý viện trung tâm nơi này dừng xe. Thật tốt một cái trung tâm, thành bãi đậu xe. Ngươi nói những người này trong lòng có thể thoải mái sao? Nhưng mà, lại không thoải mái lại có thể làm gì đâu. Nho nhỏ một cái huyệt thành, tới như thế nhiều rồng qua sông, ngươi dạng gì đầu dán vậy không ngóc đầu lên được cả không phản kháng được, chỉ có thể là khoái trá đón nhận, chí ít không lâu sau, bọn họ rất có thể là bệnh viện tam giáp thầy thuốc, mình chưa đi đến bước, đơn vị thăng cấp, đồ chơi này ngươi với ai nói phải trái đi ạ? Khảo hạch vậy đặc biệt chuyên nghiệp. Tổ trưởng cầm người hắn viên chưa làm mấy tiểu luận ngũ, có đặc biệt xem ví án Đánh giá cấp 3 bệnh viện đối bệnh ví dụ viết quy phạm là có rất cao yêu cầu. Nhất là lớn bệnh viện tam giáp, yêu cầu hơn nữa nghiêm ngặt, cho nên thường thường gặp xuống phía dưới bệnh viện bác sĩ đi học bổ túc, 3 ngày 2 đầu cầm bệnh án cho đánh trở về viết lại. Bất quá một điểm này, Đỗ Nguyệt Minh ở trước đó cũng đã ở yêu cầu nghiêm khắc, bọn họ nộp lên mỗi một phần ý án muốn nhập đường trước cũng là muốn đi qua khảo hạch và chấm điểm liền là dựa theo bệnh viện tam giác tiêu chuẩn tới phân đếm không tới đánh lại viết lại. Phạm là dự thì lập, không dự thì phế. Tất cả ung dung thoải mái, cũng thì nguyện ý trước chuyện đầy đủ chuẩn bị. Còn có một cái tiêu chuẩn chính là ở cái đầu tiên giám khảo chu kỳ bên trong, thuốc đông y chữa trị trước tiên muốn đạt tới 75% trở lên, đây là đối chung ý viện bình cấp yêu cầu, nếu không coi như toàn viện dù sao cũng phải chấm điểm ở 900 trở lên, cũng không thể bị đánh giá là giáp cùng bệnh viện. Dĩ nhiên, đây là cái đầu tiên giám khảo chu kỳ yêu cầu, ở cái thứ hai giám khảo chu kỳ, cái này chỉ tiêu còn muốn đi lên điều Nhưng là đối với minh tâm phân viện mà nói, cái này căn bản không kêu sự việc, bọn họ chữa trị trước tiên ở 90% trở lên đây. Dĩ nhiên, vậy còn khác biệt yêu cầu. Ví dụ như ưu thế môn học người dẫn đầu y thuật cấp bậc muốn đạt tới trình độ nhất định, vậy mà nói cũng ít nhất phải là cấp tỉnh tên Lao trung y nắm giữ ân soái, thậm chí là cấp quốc gia tên trung y ở cụ thể rút ra cha và khảo hạch trong quá trình. Những thứ này khảo hạch nhân viên nhìn cũng có chút kinh ngạc đặc biệt, mặc dù đã sớm biết mình Tâm phân viện rất lợi hại, nhưng là cũng không nghĩ tới lại có thể làm được như vậy bước. Tổ trưởng vậy một mực ở lần xem hứa Dương ý án, hắn đã sớm nghe nói hứa Dương rất lợi hại, nhưng cụ thể làm sao cái lợi hại pháp đều là trên internet ở truyền, hắn vậy không thấy được chân thật ý án toàn ghi chép chữa trị quá trình. Hiện tại thật cùng nhìn thấy, khá lắm tổ trưởng trực tiếp nấu cái suốt đêm, so còn được sức lực. Những người khác cũng ở đây là xem tất cả loại ý án, những thứ này ý án đều là bọn họ ngay sau đó rút ra chọn, có hứa dương cũng có người khác, có môn trận, cũng có nam viện, còn có cấp yếu. Mặc dù mọi người công tác nhiệt tình là không thể nào cao đến chủ động thức khuya làm thêm giờ trình độ, nhưng trên thực tế, bọn họ đích xác xem những thứ này ý án một mực thấy được đêm kia. Cái gọi là xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo. Có thể tới chỗ này khảo hội tổ, nhất định không phải người bình thường, xem xem giáo sư Lý thì biết, cao thấp cũng coi là một tên gia. Ngày thứ 2 hội nghị chước cái đó ở trên xe ung dung chằn trai, thật ra thì hắn là trung ý tốt nghiệp tiến sĩ, cũng là trình độ học vấn cao nhân tài, chỉ là hắn cũng không nhịn được càng thái, Minh tâm phân viện thật không hổ là Minh tâm phân viện à, cái này cũng hiệu quả trị liệu. Thật là quá tuyệt, nếu là toàn thiên hạ trung y viện cũng có thể có phần này năng lực, lo gì trung y không hơn ạ. Những người khác rối rít gật đầu. Một cái khác hỏi đầu trung niên chuyên gia nhưng hơi thở dài một tiếng, nói, ngươi cũng không xem xem Minh tâm phân viện bên trong hội tụ nhiều ít chuyên gia, liền người ta cái trận này cho, đặt ở cả nước bất kỳ một người nào bệnh viện đều sẽ không tịch tịch vô danh. Không lo lắng quái, nhưng lắc đầu liên tục Không phải như vậy, bất kỳ một bệnh viện chuyên gia số lượng cũng là có hạn, tuyệt đại đa số bệnh nhân tiếp nhận vẫn là phổ thông phòng khám bệnh, nhưng mà bọn họ phổ thông môn trần hiệu quả trị liệu cũng so bệnh viện khác chuyên gia còn mạnh hơn. Lời này vừa ra, những người khác vậy lập tức cầm lên trên bàn bệnh án phân loại tra xem. Hói đầu chuyên gia cũng không ngừng cau mày, hắn lật một cái, lại hỏi, "Sẽ hay không có ý án lầm giả?" Tổ trường lắc đầu, "Không thể nào, Minh Tâm phân viện xưa nay lấy nghiêm cẩn nổi danh, bọn họ nằm viện bệnh nhân cũng là muốn đi qua nghiêm khắc quy trình mới thu trị, còn có thu âm thu hình làm chứng, chỉ sợ chọc tới tránh chép, tại sao lại ở đây phía trên lầm giả?" Hỏi đầu chuyên gia từ phía trên rút ra hai phần ý án, hắn nói, cái này mấy phần đều là phòng khám bệnh lên ý án, chủ trị bác sĩ Têu Cao Trạng, hắn ý án đặc biệt xin xắn, cơ hội đều là hai trận liền căn bản khống chế bệnh tình, ba trận trên liền bắt đầu giải quyết tốt điều dưỡng. Coi như một ít tương đối phiền toái bệnh mãn tính, đỉnh hơn cũng chính là 4-5 trận sau đó, liền khống chế được, bắt đầu giải quyết tốt chữa trị. Mà hắn tuổi tác chỉ có 27 tuổi, bệnh viện khác hơn 50 tuổi, lão chuyên gia cũng không gặp được có phần này bạn lãnh chứ. Chương 601. Đau răng. Chương 601. Đau răng. Không lo lắng quấy nhỏ giọng ép, ép nói. Vậy bác sĩ Hứa Dương cũng không quá mới 29 tuổi hả? Lời này vừa ra, vậy hói đầu chuyên gia nhất thời nghẹn một cái. Hứa Dương quả thật quá ưu tú, ưu tú đến để cho người đều phải bỏ quên hắn tuổi tác. Cái này, vậy, vậy cũng không thể đều lợi hại như vậy hả? Hói đầu chuyên gia cũng chỉ có thể nói như vậy. Tổ trưởng đè ép xuống tay, ngăn cản bọn họ tranh luận, hắn nói, có tranh cái là chuyện tốt, chúng ta hiện tại vậy còn ở khảo hạch kỳ hạn, đi xem xem thì biết. Những người khác vậy dối rít gật đầu, nhìn trong một đêm ý án, bọn họ đối minh tâm phân viện hứng cũng càng thêm nồng hậu. Không lo lắng quái đột nhiên lại hỏi, "Ai, tổ trưởng Vậy chúng ta phải đi xem dược phòng sao?" tổ trưởng ngược lại thì bị đang hỏi, sau đó hắn có chút tức giận nhìn thằng nhóc này một mắt, thật là không nên khơi lên vết đau người khác. Tổ trưởng sờ một cái lỗ mũi, nói, "Dĩ nhiên có thể, tiểu Trần à, người phụ trách đi thi xem kỹ dược phòng thuốc đồng ý sử dụng tình huống." "À." Không lo lắng quái mơ hồ, "Được, để cho hắn miệng túi." Hội nghị kết thúc, mỗi người tách ra đi thi xem kỹ. Tổ trưởng mang khối đầu chuyên gia, chủ yếu là khảo sát những năm này nhẹ phổ thông phòng khám bệnh trên bác sĩ thường ngày xem mạch chữa bệnh tình huống, bọn họ là có một cái khảo hạch chu kỳ, vậy sẽ không định kỳ rút ra cha Dĩ nhiên cũng sẽ có chấm điểm. Tổ trưởng mang người đi vào phòng khám bệnh phòng khách, hiện tại đã sắp đến chưa rồi, có thể tới vào khám bệnh người như cũ rất nhiều, liền, cái này vào khám bệnh tính thì không phải là giống vậy cấp huyện bệnh viện có thể có, quả thật có chút bệnh viện tam giác bộ dáng. Tổ trưởng trực tiếp mang hối đầu chuyên gia đi cháng cháng phòng khám bệnh, hiện tại mình tâm phân viện phòng khám bệnh không đủ dùng, đều là 2 3 bệnh viện hợp lại một cái dùng, môn trẩn đại lâu phía sau đất trống hiện tại đang xây nhà, dự trù sang 5 tháng 3 có thể giao phó sử dụng đến khi đó, cũng sẽ không khẩn trương giống như bây giờ vậy, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể thích hợp một chút. Cửa mở ra, hai người đi vào nhìn xem trắng Tráng, lại đi sau rèm mặt nhìn xem, hai cái bác sĩ đâu, ai là cao trưởng à? Bọn họ không nhận biết Tráng Tráng. Có thể Tráng Tráng biết bọn họ à? Hiện tại mình Tâm phân viện nào có người không nhận biết khảo hạch tổ ạ? Mọi người trong lòng cũng xách một hơi đây. Trắng Tráng nhìn xem bọn họ, khẽ mỉm cười một cái, vậy không nói nhiều lời, muốn nhúng tay vào mình chữa bệnh. Tổ trưởng và hói đầu tổ trưởng cũng lên hạ nhìn xem Tráng Tráng, người này ngược lại thật là thật trắng kiện, bọn họ lại đi vào, đi sau rèm mặt nhìn một cái, là cái xấu hổ. Hai người không phát một lời, cùng thấy được bác sĩ ngực bài sau đó, liền xác định trước mặt cái này Tráng bác sĩ chính là bọn họ tâm tổn hoài nghi cao trạng. Tráng Tráng đang tại vấn Trần Đâu, nhưng phát hiện cái này hai cái khảo hạch tổ để mắt tới hắn, Tráng Tráng thoáng sững suốt một chút, nhưng vậy rất mau liền phục hồi tinh thần lại, bởi vì trước chuyện đã bị dặn dò qua, nếu có thể tiếp nhận như vậy nhìn kỹ và ánh mắt. Tráng Tráng hỏi tiếp, đau răng? Ừ, khi nào thì bắt đầu? Bệnh nhân cau mày che miệng, nói, kém không nhiều mau nửa tháng, liền một một đau, hiện tại càng ngày càng lợi hại, nhai cơm đều đau, buổi tối đều khó chịu không ngủ được. Tráng Tráng bẹo lên khẩu trang, nói, tới, há miệng ta xem xem. Bệnh nhân há miệng. Tráng Tráng hướng về phía chỉ xem liền xem. Một bên viết triệu chứng, một bên hỏi, đau răng trước có hay không đã làm gì sự việc, ăn rồi rất nhiều thứ, đi qua nơi nào hả? Bệnh nhân đau nói chuyện đều có chút hàng hồ, "Không à, cũng bận bịu chết, nơi nào có thời gian làm gì khác cả ta đau răng liền đã mấy ngày, đều không thời gian đi xem, mua thuốc, ăn cũng không tốt." Cháng cháng lại hỏi, "Đau răng trước có hay không ăn thứ gì?" Bệnh nhân che miệng nói, "Ăn." "Vậy cũng nhiều, vậy đoạn thời gian xã giao nhiều trên căn bản mỗi ngày cũng phải ở bên ngoài ăn cơm, món vậy rất nhiều, ta nơi nào nhớ có ăn cái gì?" Tổ trưởng và hỏi đầu chuyên gia lẫn nhau nhìn xem, sau đó đều ở đây mình trên quyển sổ viết ít đồ. Tráng Tráng vậy phát hiện bọn họ tình huống bên kia, chỉ là hắn không biết bọn họ rốt cuộc đang viết gì. Tổ trưởng lặng lẽ nghiêng đầu xem hói đầu chuyên gia một mắt, gặp đối phương viết là: "Coi bệnh không cụ thể, bệnh nhân không thể nào trả lời." Tổ trưởng khỏe miệng cười một tiếng, sau đó xem tự viết, liền hai chữ: "Phát vừa." Trang Tráng, tráng nhíu mày một cái, cũng không để ý cái này, hai cái khảo hạch tổ chuyên gia động tác, hắn lại hỏi: "Nếu là thực rượu, có phải hay không uống rượu?" Bệnh nhân trung tục nói: "Vậy khẳng định ngươi không uống rượu, làm sao cùng người kéo gần quan hệ ạ? Làm ăn cũng không tốt nói." Tráng Tráng gật đầu một cái, "Phải, ngươi trước cũng uống thuốc gì?" Bệnh nhân nói: Duy cê phiến à, thuốc hạ sốt à không được à, lại ăn thuốc đông y liề, trà hoa cúc, cây kim ngân à, vậy hàng không được lựa à, lại ăn hoàng liên thượng thanh phiến, cũng không hiệu nghiệm à, còn có một bác sĩ để cho ta bổ thận vậy không đúng dụng. Tổ trưởng và hói đầu chuyên gia lại hai mắt nhìn nhau một cái, hai người lại đang trên quyển sổ viết xuống chút gì. Theo thường lệ, lại là tổ trưởng tiến hành trông xem, gặp hói đầu chuyên gia viết là: "Long lôi lửa các vị, cần dẫn hỏa quy về nguyên." Tổ trưởng xem tự viết là: "Ăn nhiều mập cam tương án, dạ dày lựa nóng bỏng, dạ dày thông suốt tại miệng, cố bệnh." Tráng tráng chủ động cùng bệnh nhân giải thích nói, nguyên cái bệnh này à, là dạng giải khí không hàng đưa đến. Lời này vừa ra, tổ trưởng và hỏi đầu chuyên gia đều là sửng suốt một chút, dạ dày khí không hàng còn có thể đưa đến hàm răng xương đau. Tráng tráng nói, vậy chúng ta hàm răng xương đau, chúng ta phản ứng đầu tiên đều là thượng hỏa. Cái này lựa hạ, ở chúng ta chú ý bên trong phân thực lựa và hư hỏa. Hư hỏa đâu, chính là thận đưa đến. Thận âm hư, nước cạn không nuôi long, nước không đủ, hàng không ở hắn, liền đưa đến chúng ta thận bên trong long lựa ạ, chạy đến phía trên đi, vậy sẽ tạo thành hàm răng xương đau, lúc này ngươi dùng hàng lựa thanh nhiệt thuốc là vô ích. Hỏi đầu chuyên gia tối đầu nhìn xem mình cuốn vở. Hắn mới vừa viết không chính là cái này sao? Tráng Tráng còn nói, chỉ là ngươi không phải nguyên nhân này. Bệnh nhân thở phào nhẹ nhõm, thần không ngủ liền tốt. Hỏi đầu chuyên gia nhưng Như Mi, tổ trưởng khỏe miệng nín một nụ cười châm biếm. Tráng Tráng còn nói, thực lửa mà nói, giống như là dạ dày lựa tịch thu thịnh, nhưng là ngươi cũng không phải nguyên nhân này. Tổ trưởng khỏe miệng nụ cười, nhất thời cứng lại. Tráng Trang nói tiếp, bởi vì nếu quả thật là dạ dày lửa tịch vượng, vậy tại sao ngươi trước uống như vậy nhiều hàn lạnh hàng lựa thuốc nhưng không có hiệu quả đâu? Đây chính là nguyên nhân sở tại. Ngươi nha, chính là vậy đoạn thời gian quá lao tâm lao lực, lo nghĩ, thì tìm âm hao tổn. Như vậy hư hỏa liền đi ra. Lại vậy đoạn thời gian uống nhiều rượu như vậy, rượu là ấm mà à, uống nhiều rồi nhất định sẽ ấm tích chứa trong cơ thể. Cái loại này nhiệt một giao nhau, liền chứng bốc lên, bắt đầu đau răng. Chúng ta răng à, là xương chi nhánh, quy về thận thống lĩnh. Nhưng là chúng ta hàm răng, trên hàm răng là kinh túc dương minh vị hạ hàm răng thuộc thuộc dương minh đại chứng kinh. Người mạch tượng bên trái bộ là bình thường, bên phải bộ là huyền dày mạch, cái này mạch bệnh vị nhiều ở hạ tiêu, thường là đam ứ tử ngưng làm áp. Cho nên à, ngươi dạ dày khí không hạng, ruột ở giữa khí cũng sẽ không xuống. Cứ như vậy, khí đỉnh ở phía trên, lựa theo khí thang ngươi cũng không ham rằng xương đau mà. Lúc này, ngươi thanh nhiệt là không có dùng, thanh một chút hắn đỉnh một chút đi lên. Trước khi cái đó thanh nhiệt thuốc không có đưa đến hiệu quả, cũng là bởi vì như vậy, trước phải hàng dạ giải khí, hạ xuống, lại thanh nhiệt lợi ướt thuốc thì có thể có chút hiệu quả. Được rồi, ta mở hai thuốc ngươi ăn một chút xem. Bệnh nhân vậy gật đầu một cái. À, tổ trưởng va hỏi đầu chuyên gia lại lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái, hai người cũng ăn ý hoa rất mình trên quyển sổ viết độ, sắc mặt như thường, làm gì vậy không phát sinh. Chương 602. Tráng tráng thực lực. Chương 602. Tráng tráng thực lực. Tráng Tráng một bên ở trong máy vi tính giấy tính tiền tử, vừa nói, "Bệnh viện chúng ta rửa phòng à, đều là nhận được đơn thuốc liền sẽ an bài sao thuốc ngày hôm nay là có thể bắt được thuốc. Ngươi nếu là không bận rộn, có thể ngày hôm nay ăn xong một đơn thuốc sau đó, tới nữa ta nơi này nói cho ta sau khi uống tình huống phản hồi. Không cần gõ cửa, trực tiếp đi vào chính là. Bất điệu mà nói, cũng có thể gọi điện thoại tới đây, đây là số điện thoại của ta." Tráng Tráng mở xong sau đó, cầm bảo hiểm xã hội thẻ rút ra, còn cho bệnh nhân. Bệnh nhân vậy ghi nhớ Tráng Tráng điện thoại, sau đó đi. Bệnh nhân sau khi đi, Tráng Tráng vậy không gấp kêu một bệnh nhân kế mà lại đối ngồi ở bên cạnh hai người chuyên gia gật đầu mỉm cười. Tổ trưởng vậy báo mỉm cười, sau đó hỏi, "Ngươi tốt, ngươi chính là cao trạng bác sĩ chứ?" Tráng Tráng vậy lập tức nói, "Ai, phải tổ trưởng người khỏe." Tổ trưởng nói, "Không ngại, có thể để cho ta xem ngươi mới vừa mới cho to sao." Dĩ nhiên, Tráng Tráng lập tức điền, cầm đơn thuốc một tí ra, sau đó giao cho tổ trưởng. Một bên đội hỏi chuyên gia nhìn xem Tráng Tráng, hỏi, "Cao bác sĩ à, ta xem ngươi mới vừa mới chủ động cùng bệnh nhân giải thích rất nhiều chúng y thuật ngữ chuyên nghiệp, là bởi vì là chúng ta ở chỗ này, ngươi mới như vậy sao?" Tráng Tráng lắc đầu, Không phải vậy, đây là bệnh viện chúng ta yêu cầu, mỗi cái bác sĩ lúc xem bệnh đều cần chủ động cùng bệnh nhân giải thích một tí bệnh tình căn bệnh và dùng thuốc vấn đề. Trung y không phải một môn huyền học, cũng không phải không giải thích rõ ràng họ vấn. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng đặc biệt thản nhiên thái độ mặt đối với bệnh nhân, hơn nữa cũng chỉ có cùng bọn họ giải thích, bọn họ mới sẽ không nghĩ vớ vẩn. Mặc dù bọn họ không nhất định thật có thể hiểu, nhưng chí ít tín nhiệm đối với chúng ta cảm và cảm giác cả an toàn sẽ quá nhiều, mà không sẽ vừa về tới nhà, liền bắt đầu bài đủ, càng tra trong lòng càng hoảng, chúng ta mở cho hắn thuốc cũng không dám ăn. Đầu chuyên gia ngần người, hắn không phải một đường lâm sàng bác sĩ. Hắn là làm lý luận nghiên cứu, cho nên nghe Tráng Tráng như thế nói, hắn cũng không khỏi bật cười khinh khách. Mà tổ trưởng đã xem xong Tráng Tráng đơn thuốc một, hắn cầm đơn thuốc một cho đầu hỏi chuyên gia, sau đó hỏi Tráng Tráng, "Vậy để cho bệnh nhân tiến hành phản hồi đâu?" "Cái này luôn là bởi vì chúng ta ở chứ?" Tráng Tráng như cú lắc đầu, "Đây không phải là bệnh viện chúng ta cũng có yêu cầu, nhất định phải biết bệnh nhân uống thuốc phản hồi tình huống. Hiện tại bệnh nhân đối bác sĩ là đặc biệt hà khắc, ngươi nếu là một trận không có thấy hiệu quả, người ta liền sẽ không tới tìm ngươi." "Mà cứ như vậy, thành tựu bác sĩ, ngươi căn bản không biết là thuốc của mình đã đem người chữa lành." Vẫn là căn bản không có thấy hiệu quả, như vậy mình trình độ rất khó đạt được nâng cao. Minh Tâm phân viện bác sĩ, cho tới bây giờ không phải là vì đi làm mà ngồi trần, vậy không đơn thuần là để kiếm tiền, chúng ta cũng là vì lý tưởng tới. Cho nên nhất định sẽ làm như vậy. Lý tưởng, tổ trưởng trong chốc lát có chút lẩm bẩm, cháng cháng cũng chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Mà đầu hồi chuyên gia cau mày nghiên cứu một tí cháng cháng đơn thuốc một, hắn không nhịn được hỏi nói, ngươi chỉ mở 4 vị thuốc. Cháng cháng gật đầu, không sai. Đầu hồi chuyên gia lại nói, cái này cũng vẫn không thể vào bảo hiểm y tế đây. Cháng cháng nói, chú ý chữa bệnh chú trọng giản tiện thuốc càng nhiều, càng dễ dàng không trị hết bệnh. Chúng ta theo nghề thuốc không đơn thuần là để kiếm tiền, chúng ta chữa bệnh liền càng không thể vì được lợi bệnh nhân tiền, mà đặc biệt đi mở lớn các thuốc. Đầu hỏi chuyên gia và tổ trưởng hai mắt nhìn nhau một cái, đây cũng là trước mắt chung y một cái đặc biệt không tốt hiện trạng, chính là rất nhiều bác sĩ quá yêu mở lớn các thuốc, động một chút thì là hai ba chục loại thuốc. Thường thường mở như thế nhiều thuốc, không dám nói tuyệt đối đi, nhưng là phần lớn cũng là không thể có rất hiệu quả tốt. Dùng thuốc như dụng bình, được có kết cấu, không phải qua loa đáp đầu hỏi chuyên gia lại lần nữa nhìn về phía cháng cháng đơn thuốc một, phía trên chỉ có sinh giả đá, trong lòng cây Newton Trúc Đá và Cam Thảo 4 vị thuốc, hắn hỏi, ngươi trong này còn ẩn dấu một phần ngày 1 tháng 6 tán à? Tráng Tráng trả lời, không sai, bệnh nhân chính là bởi vì dương minh dạ dày khí không hàng, đưa đến lựa theo khí thăng, mới một mực hàm răng xương đau. Cho nên phương pháp trị liệu chính là ở chỗ hàng dạ dày khí dẫn máu đi xuống, lại dùng thanh nhiệt thuốc, mới có thể có hiệu quả. Trúc Đá và Cam Thảo chính là ngày 1 tháng 6 tán, là lưu hoàn lãng sáng chế phương. Có thể thanh nhiệt lợi ướt, cam hàn sinh mồ hôi, bị dự là người phàm tiên vậy. Vung Ngang từng viết, trúc đá khí nhẹ có thể rõ ràng cơ, thế chấp nặng có thể thanh hàn hẳn có thể tả nhiệt, chứ có thể thông khiếu, luống có thể hành thủy, thêm cam thảo người, và trong đó khí lại lấy chậm trượt đá hàng như vậy, kỳ sổ ngày 1 tháng 6 người, lấy thiên một nước, 60% như vậy. Đầu hỏi chuyên gia và tổ trưởng hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều là kinh ngạc, người trẻ tuổi này thật là sâu lý luận căn cơ à? há mồm là có thể tới à? Là bởi vì là hắn chức cứ dùng cái này ngày 1 tháng 6 tán sau. Vẫn là đặc biệt nghiên cứu qua toa thuốc này, cho nên nhớ rất quen. Tráng tráng xem xem bọn họ, lại nói tiếp, bổn lại mới trên nói, giả đá bình gan hàn lưỡi, chỉ máo phân trừ máu động sinh mới, tiêu xương hóa đàm. Giả đã còn có hàng đi công, cần ở chỗ này chỗ, nhất là thích hợp. Cái này hai người lại lần nữa đối mặt, một lần là trùng hợp, hai lần vẫn là vẫn là sao? Hắn là đặc biệt nghiên cứu qua giả đã sao? Nếu không vậy vẫn là há mồm liền ra. Đối với đại đa số trung y mà nói, hắn có thể biết giả thạch tác dụng, cũng biết làm sao sử dụng, nhưng là như thế nhiều điện tịch, há mồm là có thể tới, không sót một chữ, vậy thật là không mấy cái. Tráng trắng vẻ mặt tự nhiên, nói tiếp, nói thẳng cái cuối cùng trong lòng cây nưu tất, tán máu bầm, tiêu xương đau, có thể dẫn máu đi xuống. Bản thảo cương mục bên trong vậy từng như vậy lộ thuật. Bên nhu tất nơi chủ bệnh, ở trị trứng hạ, tâm phúc chứ đau, ung xương ác vết thương, kim vết thương gây thổ tích, hầu răng đổ vào đau, tiểu ra máu, kinh hậu thai sinh chứ bệnh, không lấy hắn ác máu công hiệu. Bên nhu tất dược tính phù hợp bệnh này, cổ nhân cũng có luận thuật cây nhu tất trị được đau răng, cho nên dùng tới cũng là ứng hữu chi lý. Hàn dạ giải khí, dẫn máu đi xuống, tiêu xương đau, tán máu bẩm, thanh nhiệt lợi ướt. Mặc dù chỉ có bốn bị thuốc, nhưng dù sao cũng phải chữa trị ý nghĩa, đã là như vậy. Tổ trưởng kinh Ngạc nói, ngươi những thứ này, làm sao? Làm sao còn quen như vậy hả? Tráng tráng khẽ cười, ổn định nói, cơ thao Chỗ 6. Cái gì? Hỏi đầu chuyên gia nghe không hiểu cháng cháng người tuổi trẻ tiếng lóng. Cháng cháng giải thích nói, đây là hứa Dương lão sư đối với chúng ta yêu cầu cơ bản thôi, chúng ta những người này đều là muốn có thể làm được, chỉ không quá chúng ta là chủ động thuộc lòng trí nhớ, có vài người bị pha sao, chỉ chút này khác biệt. Còn không cùng cái này hai người giận mình. Liên nghe gặp sau rèm mặt truyền tới một tiếng, cam lương người loại, cháng cháng, người mắng ai đó? Tổ trưởng và đầu hỏi chuyên gia đều là quay đầu nhìn lại. Cháng cháng nhỏ giọng ép ép nói, ta mắng Diêu đứng đây. Tướng nguyên vén rèm lên, thò đầu ra nghi ngờ nhìn cái này mấy người một mắt thừ nhẹ một tiếng lại trở về. Tổ trưởng có chút giợt khóc giợt cười, sau đó hỏi: "Vị này bác sĩ là?" Tráng tráng trả lời: "Từ Nguyên, bệnh viện chúng ta bác sĩ." Đầu hỏi chuyên gia kinh ngạc nói: "Hắn chính là tứ Nguyên." Ha ha. Chương 603. Minh Tâm phân viện, khủng bố như vậy. Chương 603. Minh Tâm phân viện, khủng bố như vậy. Tổ trưởng mình đều nghe được có chút mê, hắn hỏi đầu hỏi chuyên gia: "Lý Lao sư, thế nào, ngươi biết hắn?" À. Đầu hỏi chuyên gia phục hồi tinh thần lại, nói: "Nghe bác kinh bằng hữu nhắc qua, người này, sâu không lường được ạ." Ha Tổ trưởng đỡ cả kinh Trang Trang chính là lộ ra xe điện ngầm cụ ra xem điện thoại di động diễn cảm, cái này cái quỷ gì? Đây cũng là một cái bị Từ Nguyên lắc lư quẹo sao? Trang Trang tự nhiên cũng là biết Từ Nguyên ở Bắc Kinh hành động vĩ đại lần trước Lưu Minh đặt giáo sư vội tới Hứa Dương nắm chặt giải quyết vấn đề thời điểm, sau đó liền đem chuyện này cùng Hứa Dương nói. Nha, lúc ấy còn có đã bị lắc lư quẹo Khổng đại phu, ở nghe được cái tin tức này thời điểm còn tương đương không dám tin từng đâu, thẳng đến Hứa Dương sau khi xác nhận, Khổng đại phu mới bi thảm xấu hổ một chết. Lại sau đó, Khổng đại phu liền nói cuộc đời này lại cũng không tới Vân huyện, hắn xác chết. Rồi sau đó Hứa Dương liền sắm xét giận dữ, trực tiếp cầm từ Nguyên cho cấm túc ở Vân huyện. Dĩ nhiên, theo cháng cháng bọn họ đầu tư cá nhân suy đoán, khả năng này là bởi vì là Hứa Dương vậy thẹn quá thành, giận, bởi vì chính hắn cũng bị Từ Nguyên cho chập chờa nha. Sau đó Hắc Lao còn gọi điện thoại tới đây hỏi Từ Nguyên đâu, muốn để cho hắn nhanh chóng hồi Bắc Kinh đi. Kết quả bị Hứa Dương nắm lên điện thoại di động, chính là một lần mắng chửi. Những người khác sợ chôn váng, đây chính là Hắc Lao à, trước mắt trung ý rối bối phận cao nhất mấy cái lao tiền bối một trong à, Hứa Dương lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Có thể mấu chốt là Hứa Dương một đại thông là già mà không đáng tôn trọng, dạy xấu xa người bạn nhỏ. Ngươi chửi người mẹ đâu sau đó, Hắc Lao lại không có tức giận, ngược lại thì khí thế yếu đi không thiếu, chỉ là yếu ớt nói hắn cũng là dạy uy thuật. Cái này cũng để cho đám người mở rộng tầm mắt. Sau đó bế tắc, Hắc Lao nói hắn chỉ muốn dạy từ nguyên người như vậy, những người khác hắn không dạy. Hứa Dương vừa không nhận tâm thả qua như vậy cơ hội, lại không muốn đi một ra một trẻ này đi kinh thành làm vậy Cho nên Hứa Dương đánh liền phát Diêu Bính đi Bắc Kinh, trước khi đi, Hứa Dương còn để cho Diêu Bính viết giấy bảo đảm, đi Bắc Kinh nhất định thật tốt học ý đi thật thà là người, không làm bừa Hiện tại Diêu Bính còn chưa có trở lại đâu, cũng không biết thế nào. Mà Từ Nguyên còn bi thảm ở Vân Huyện cấm tốc đâu, lúc nào tự kiểm điểm tốt lắm, lúc nào mới mời đi Bắc Kinh. Chỉ là để cho Tráng Tráng không nghĩ tới phải đều như vậy, cái này cỡ mọn còn có thể đem người cho lắc lư khỏe. Tổ trưởng nghe gặp đầu hỏi chuyên gia miêu tả sau đó, hắn rõ vẻ mặt vậy lập tức đổi được thần trọng. Tráng Tráng nhắm mắt lại, được, xong rồi. Tổ trưởng đứng lên, hỏi, hắn là ai học trò? Đầu hỏi chuyên gia đang muốn nói chuyện, lại bị Tráng Tráng trước đem lời tiếp đi qua, hắn trước và ta cùng nhau, cũng là theo chân Hứa Dương lão sư học tập, sau đó đi Bắc Kinh đi theo Hắc Bình xuyên Láo sư rèn luyện 2 tháng, bây giờ trở về tới tiếp tục công việc. Đây là Tráng Tráng Hạo Tâm, sợ hai người này vậy góc nước. Nhưng là tổ trưởng nhưng ngược lại thì bị Tráng Tráng nói cho hấp dẫn, à, đi cùng Hắc Lao học tập." Cái này thật không đơn giản sao? Tráng Tráng cấp vội vàng cắt đứt, không việc gì không đơn giản, Hắc Lao nổi danh yêu dịu rất hậu bối, chỉ là đúng dịp, học tập một đoạn thời gian, hắn đường phải đi còn rất dài, hai vị đều là tiền bối, chớ nghĩ quá nhiều. Hói đầu chuyên gia nghi ngờ nhìn Tráng Tráng, "Ngươi đừng là ghen tị người ta chứ? Mặc dù ngươi vậy rất lợi hại, nhưng là người tuổi trẻ muốn khiêm tốn à, ta nghe Bắc Kinh bằng hữu nói qua hắn." Tráng Tráng mặt cũng sẽ biết, "Tà con mẹ nó." Sau rèm mặt Từ Nguyên ôm bụng, mỉm cười, thiếu chút nữa không cười té ngã ở trên đất. Bất quá thằng nhóc này cũng đích xác có thể nhịn, cứ thế một chút thanh âm đều không phát ra ngoài, cố làm cao nhân tư thái. Trang tráng hết sức nói, cũng sẽ không lý cái này hai người, hắn trực tiếp đè xuống tiêu số. Sau đó cái này hai người chuyên gia hai mắt nhìn nhau một cái, lại chạy đến Từ Nguyên bên kia đi dự thính. Từ Nguyên lập tức liền khôi phục cao nhân bộ dáng, hắn có thể ở Bắc Kinh khoé động mưa gió, tự nhiên ra vẻ ép cái này, bộ bản lãnh là đặc biệt tinh hùng, cũng là cùng Hắc Trang bước học được tuyệt hoạt. Cho nên nửa tiếng sau đó, Lam tổ trưởng và đội hỏi chuyên gia đi lúc đi ra. Hai người cũng không nhịn được xúc động một câu, Minh Tâm phân viện, khủng bố như vậy. Lao chuyên gia lợi hại, bọn họ là biết. Tới Minh Tâm phân viện những thứ này lao chuyên gia, tất cả đều là lưu tuyên bá đi cả nước các nơi mới tới, điều này có thể có người tầm thường sao? Nhưng mà bác sĩ trẻ tuổi cũng như thế ưu tú, đây đúng là ra bọn họ dự liệu đầu hỏi chuyên gia vẻ mặt thật trọng, nói, thật không hổ là bị ta Bắc Kinh những người bạn kia khen ngợi trẻ tuổi trung ý à. Tổ trưởng vậy gật đầu một cái, đúng vậy, hiện tại. Hiện tại Minh Tâm phân viện người tuổi trẻ, tài nghệ y thuật cũng cao như vậy sao? Đầu chuyên gia vậy rất nghi ngờ, chúng ta vậy thường đi đại học năm thứ 3 giáp trung ý viện rõ có phải hay không là cái này hai người phá lệ lợi hại một chút. Tổ trưởng vung tay lên, "Đi, xem xem người khác đi." Hai người lại vội vàng đi ra. Có thể làm môn trận, chữa bệnh trình độ trí ít đều là đi qua nhất định khảo nghiệm, tự nhiên không phải là tụ tay. Cái này hai người lại chạy đi nằm viện bên kia, nam viện y sư tương đối mà nói, hành nghề thời gian ngắn một chút, kinh nghiệm vài ít một chút. Nhưng là để cho bọn họ giật mình là, những thứ này nằm viện y sư học tập đặc biệt khắc khổ, đều không người chơi điện thoại di động, tất cả mọi người đều ở học thuộc lòng đọc sách. Hơn nữa bọn họ còn ngạc nhiên phát hiện, những người này mặc dù kinh nghiệm không phong phú, không thế nào biết chữa bệnh nhưng là lý luận đặc biệt vững chắc, một điểm này, vậy so cái khác bệnh viện tam giáp nằm viện trung y mạnh. Hai người thật là bị Minh Tâm phân viện trò kinh trước. Tại hiện trường xem xong một vòng sau đó, hai người lại đi ra. Tổ trưởng và đầu hỏi chuyên gia đều rất nghi ngờ. Tổ trưởng nói, những năm này nhẹ bác sĩ đều rất cố gắng, rất khắc khổ à, xem cái tuổi này người tuổi trẻ, đều rất rộn ràng mới đúng a, bọn họ thật rất tự hạn chế à ai, ta thấy được thật là nhiều người không người nhìn thấy thời điểm, còn đang cố gắng học thuộc lòng à. Đầu hỏi chuyên gia thận nói, ta cũng phát hiện, chỉ là ta rất kỳ quái, ngươi nói một chỗ nhất định là có đặc biệt tích cực người. Vậy nhất định là có không tích cử người, đây mới là bình thường. Nhưng bọn họ nơi này nhưng là chỉ có cái trước mà không có người sau, cái này thì rất kỳ quái. Ai, tổ trưởng, ngươi nói, cái này là bởi vì cái gì nha? Tổ trưởng lại nghĩ tới trước mặt trắng trắng cùng hắn nói, hắn nói, là bởi vì là lý tưởng sao? Đầu nói chuyên gia nhưng lắc đầu một cái, không hoàn toàn đúng, luôn không khả năng mỗi cái người đều là người chủ nghĩa lý tưởng. Bọn họ cho ta cảm giác, trừ vì lý tưởng, thật giống như phía sau còn có cái chó giữ ở truy đuổi, để cho bọn họ vừa thì không muốn, vậy là không dám dừng lại. Tổ trưởng nghi ngờ nói, chó dữ truy đuổi? Đây là cái gì? Đầu hỏi chuyên gia lắc đầu, không biết, chỉ là cảm giác. Đi dược phòng điều tra Trung y tiến sĩ không lo lăng quái, nhưng cảm nhận được liền chó giữ truy đuổi, đây là hắn nhân sinh tới ám nhất khắc. Người mẹ hắn là heo sao? Người Trung y học vị tiến sĩ là bỏ tiền mua à? Ngâm nước qua hoàng cầm và không ngâm cũng không phân ra được ạ. Đây là thuốc giả à? Ngươi không biết à? Không biết, ngươi cho ta nuốt xem xem. Trung y tiến sĩ không lo lăng quái, vào giờ khác này, đặc biệt đặc biệt hiểu giáo sư lý. Chương 604, nhất phế vật một cái. Chương 604, nhất phế vật một cái không lo lắng quái bị phún một mặt lúng túng, mặt đều đỏ đến cổ. Thuốc trong phòng những cái kia thực tập sinh cũng là một mặt đồng tình nhìn hắn, bọn họ mới vừa lúc tới cũng là bị lao nông mắng cùng chó như nhau, mới bắt đầu những cái kia cô gái nhỏ mỗi ngày khóc, hiện tại, hiện tại đã khóc thói quen, nhưng là cái này tiến sĩ còn không thói quen, bị phún cả người cũng không tốt, ta, ta. Vậy ngươi dám không dám qua một lần, ta nơi nào biết? Lao nông mắng nói, ngươi là lỗ đít đọc sách thi tiến sĩ à? Không lo lắng tiến sĩ cũng muốn sổ độ, ta đi học vậy không học cái này à, chúng ta vậy không thi cái này à? Lão nông hùng hùng hổ, hổ nói, Uốc cốc không phân chia, bốn thể không chuyên cần, học cái gì chung y điệ? Trùng y người không biết thuốc, không phân biệt thuốc, không hái thuốc, không chế dược, hoặc cái gì chó má chung y điệ? Ai? Không lo lắng tiến sĩ đều phải bị mắng gan nguùi thương nổ. Bên cạnh đám tiểu tử này vậy không dám nói lời nào à, bất quá đây cũng là trước mắt giới trùng y một cái tình huống hiện thật, xem bệnh bác sĩ biết thuốc làm sao dùng, cũng biết làm sao phối ngũ, nhưng rất lâu hắn cũng không nhất định có thể chính xác biết mùi thuốc này hình dáng. Chớ nói chi là dám định thật thuốc, thuốc giả. Vậy thì chớ nói còn đi hái thuốc, hoặc là bảo chế dược liệu. Những chuyện này sau đó đều là thuốc công làm. Cũng chính bởi vì từ lâu nay như vậy chia li thức làm việc mới đưa đến hiện tại thuốc đông ý nhân tài đặc biệt khá hiếm quốc y đại sư mỗi một giới cũng có thể đánh giá chọn lựa một nhóm trung y đại sư tới nhưng mà đến nay mới ngừng lấy thuốc đông y chuyên gia chúng tuyển cũng chỉ có một vị mà thôi đây chính là trước mắt nghề hiện trạng cho nên lão nông đối cái này là đặc biệt bất mãn tới mình tâm phân viện học bổ túc thực tập cũng trước tiên phải ở hắn nơi này luân một vòng người không xem hắn đều phải để cho nan che tượng định kỳ đánh chế dược công cụ tới mà cũng biết hắn có nhiều để bụng cái này hiện tại gặp cái này đường đường một cái trung ý tiến sĩ dám đều sẽ không hắn đều phải kêu la như sớm Cái này không lo lắng quái tiến sĩ cứ thế bị chửi đủ thảm, giờ khắc này, hắn lại vẫn bắt đầu hiểu dạy giáo sư Lý tới, hắn bất mãn nói nói, ta là trong nghiên cứu y cái loại này phân biệt thuốc đông y sự việc, đương nhiên là có chuyên nghiệp thuốc đông y chuyên gia làm. Nghe lời này một cái, đám kia thực tập sinh lập tức dùng bội phục ánh mắt xem cái này tiến sĩ, quả nhiên không hổ là tiến sĩ à, lại dám cùng lao nông nói như vậy nói. Quả nhiên lão nông đang nghe như vậy sau đó, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Không lo lắng tiến sĩ bị lão nông ánh mắt dọa cho giận mình, nhưng vẫn là lập tức ổn định, lặng lẽ lữa nhực lên. Lão nông nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, hỏi hắn, ngươi là cảm thấy trung ý đối thuốc đông y không đủ rõ ràng vậy là có thể được. Không lo lắng tiến sĩ nói, ta cũng không như thế nói à, trung ý chữa bệnh dĩ nhiên sẽ đối thuốc đông y vậy là đủ rồi rõ ràng, nhưng nơi này biết rõ chủ yếu là biết rõ dược tính và dư lý, những thứ đồ khác, có thuốc công phụ trách là tốt. Không cần phải chu toàn mọi mặt, cũng không cách nào làm được chu toàn mọi mặt. Lao nông hướng về phía hắn lên hạ gật đầu, được, được, vậy ta ngày hôm nay liền xem ngươi làm sao cái vậy là đủ rồi giải pháp. Lý Lâm, cầm lưu lão đơn thuốc một cho ta. Thực tập sinh Lý Lâm lập tức cho ra đơn thuốc một. Lão nông cầm đơn thuốc một giao cho Không Lo lắng tiến sĩ, nói: "Tới đi, phân tích đi." Không Lo lắng tiến sĩ nhận lấy, đầu tiên là cao mày xem lão nông một mắt, sau đó sẽ xem đơn thuốc một, chỉ gặp phía trên đơn giản viết bệnh nhân bệnh tình và phân biệt chứng, bệnh nhân hiếp hạ làm đau, phân biệt chứng là gan hư không thể điều đạt, chỉ lấy trợ cấp gan khí, sơ gan hóa mùi thông đồng. Sau đó phía dưới là toát thuốc. Không Lo lắng tiến sĩ lấy tới, còn không xem toa thuốc, đầu tiên nhỏ giọng nhắc tới: "Gan hư, không thể cái đạt." hỏi: "Tiến sĩ, ngươi đừng là liền phân biệt chứng cũng xem không hiểu chứ?" Không Lo Lãng tiến sĩ nói: Vậy ta cần muốn nhìn thấy hoàn chỉnh hồ sơ bệnh lý, mà không đơn thuần là một cái đơn thuốc một. Lão nông nghiêng đầu đối Quách Vĩ dừng nói, đi cho Han Yin một phần đi ra. Quách Vĩ dừng chính là đám này, nam trung y thực tập sinh dẫn đội tiểu tổ trưởng, hiện tại đám này thực tập sinh đều còn ở dự phòng lẫn vào đây. Hắn nghe lão nông mà nói, lập tức đi ngay in, sau đó đưa cho tiến sĩ xem. Bệnh này ví dụ viết vậy không phức tạp. Bệnh nhân, nữ, tuổi tác 64 tuổi, bởi vì vất vả quá độ, phải được hiếp bị hồi đau bệnh. Hắn đau hoặc bên trái hiệp, hoặc bên phải hiệp, hoặc là hai hiệp đều đau. Trước chữa trị lấy bình gan, thư gan, mềm gan phương pháp đều không có hiệu quả. Bệnh tính di chuyển kéo dài một năm, bệnh thế tăng nặng, đau kịch lúc đó, giác tinh thần bất tình hội. Mạch bên trái bộ nhỏ nhỏ, dữ tước không, bên phải mạch tựa như gần hòa bình, nhịp đập lực hơi mất tại yếu. Xem đến nơi này, không lo lắng tiến sĩ lại là mi đầu đại chiếu, nhỏ nhỏ mạch, chủ khí huyết chưa đủ. Hoàng đế nội kinh trên nói, ta ở gan, thì hai hiếp bên trong đau. Chẳng lẽ là khí huyết chưa đủ, gan chủ dấu máu, bởi vì máu hư mà làm cho gan khí tứ đứng Nhưng mà cái này mềm gan phương pháp, chính là nuôi gan phương pháp, chính là trị gan máu chưa đủ. Làm sao không hiệu quả? Chẳng lẽ không phải là Tại sao bình gan, thư gan, mềm gan phương pháp đều không hiệu quả? Kỳ quái, những biện pháp này không phải đều dùng sao? Làm sao bệnh nhân còn càng ngày càng nặng? Chẳng lẽ không phải là gan nguyên nhân, cũng không thể ạ? Không lo lắng tiến sĩ lúc ấy thì kỳ quái, sau đó hắn lại đi xuống xem. Phân biệt chứng là gan khí hư yếu không thể cái đạn, cố mùi thơm nồng ở hiếp hạ làm đau. Chỉ lấy trợ cấp gan khí làm chủ, lấy thăng gan hóa mùi thơm nồng thuốc phụ trợ. Không lo lắng tiến sĩ không nhịn được gãi đầu một cái, gan hư yếu, không thể điều đạn. Trợ cấp gan khí, cái gì gọi là trợ cấp gan khí? Gan hư cho tới bây giờ không có bộ pháp ạ. Không lo lắng tiến sĩ ngẩng đầu xem Lãng Đông, hắn cũng muốn hỏi cái này, bác sĩ sẽ không phải là mở sai rồi đi. Nhưng mà phía trên nhưng treo là Lưu Tuyên Bá tên chứ, hắn nhưng cũng không dám nói. Lãng Đông lanh đẳng nói, xem ta làm gì? Ngươi không phải bác sĩ phải không? Không lo lắng tiến sĩ lại bị nẹn một tí, sau đó chỉ có thể xem với ngũ. Sinh Hoàn Kỳ, Sinh hàng Thượng, Huyền Sâm, Giọt Lũ Hương, xào, Minh Công thuốc, không xảo, Sinh Lũ Mạch, đương Quy, Xuyên Cung, Cam Thảo. Không lo lắng tiến sĩ nói, cái này không vẫn là bổ khí máu phương pháp sao? Hoàn Kỳ, Dương Quy, đây là Dương Quy bổ máu canh ạ, Xuyên Cung hành máu. Lúa mạch kiện tỳ thư gan, hàng ngược lấy mềm gan, nhũ hương lưu thông máu, không thuốc bột máu. Có bổ, có tán, có phải mềm gan thư gan?" Lao nông nhưng hỏi, "Đây chính là ngươi học ra ý?" Không lo lắng tiến sĩ gật đầu một cái. Lao nông lại hỏi, "Vậy nếu như để cho ngươi tới trị cái bệnh này, ngươi biết như vậy cho thuốc sao?" Cái này, không lo lắng tiến sĩ có chút do dự, hắn cũng là lý luận tính tuyển thủ, mặc dù là tiến sĩ, nhưng thật không có quá nhiều kinh nghiệm lâm sàng. Lao nông hỏi, "Nếu như là dựa theo khí huyết yếu đất tới trị, trước ý vì sao không được công?" Ý Nghi cũng nghĩ sai rồi, còn tiến sĩ Không lo lắng tiến sĩ lại là sửng sốt một chút. Lao nông hừ một tiếng, tức giận nói, ai nói không có bộ gan phương pháp? Lý Lâm, người nói, kia vị thuốc là bổ gan khí. Lý Lâm nhất thời ánh mắt liền sáng, rốt cuộc đến phiên nơi nơi tiến sĩ trước mặt tú liền sau. Hắn lập tức nói, ừm, um, này phương lấy hoàng kỳ là quân, mà hoàng kỳ chính là bộ gan thuốc chủ yếu. Nói xong, Lý Lâm hướng về phía tiến sĩ lộ ra một cái thật to mặt mày vui vẻ, vui vẻ điểm liền điệu chân, cùng chờ đợi khích lệ hại tử tựa như. Lão nông lại nói, xem kìa, chúng ta nơi này nhặt phế vật một cái đều biết. Lý Lâm lúc ấy thì nghe bở dối. Chương 605 Hướng ngược lại làm việc. Chương 605: Hướng ngược lại làm việc. Lý Lâm nghe được mặt cũng xanh biếc, đây rốt cuộc là khen hắn vẫn là mang hắn, còn nhất phế vật một cái. Hắn phía sau những bạn học kia cũng kìm nén cười lên, rõ ràng rất muốn cười, nhưng là trường hợp này bật cười lại không lễ phép, cho nên kìm nén được thật là khổ cực nha. Không lo lắng tiến sĩ lại không quản cái này hình dạng câu, hắn có chút nghi ngờ, hoàn kỳ bộ gan khí. Lão nông hướng về phía Lý Lâm chép miệng, người nói cho hắn. "À, cái này ép, Lý Lâm đều có điểm không vui sắp xếp, bởi vì làm nửa ngày, thằng hề lại là chính hắn." Lão nông đục giọng nói, "Nhanh, cái này đều không nói được." làm được so tiến sĩ còn thiếu. Câu này vờ séo lẻt lời bàn, để cho phía sau đám này thực tập sinh sắc mặt rối rít đặc sắc đứng lên. Không lo lắng tiến sĩ mặt cũng coi chút lục, hắn chắc tay, vậy thì mời dạy. Lý Lâm chỉ có thể nói, Hoàng Kỳ, đứng hàng thần nông bổn thảo kinh thượng phẩm thứ ba mặc dù dược điện trên nói nhập phổi, thì hai kinh, nhưng thực hoàng kỳ được trung thổ dày nhất, có thể bổ cả người khí. Diệp Thiên sĩ, vậy đã từng nói, đời người hư, không ngoại khí huyết hai đầu. Hoàng Kỳ mùi cảm ấm, ấm lấy khí, có thể bổ hình chưa đủ, bổ lấy vị, có thể tinh chưa đủ vậy. Đứa nhỏ dương vậy, dương là thiếu dương. Thiếu Dương sinh khí cái đạn, đứa nhỏ vì sao bị có? Hoàng Kỳ năm xuân sinh thiếu Dương khí, nhập thiếu Dương mà bổ miễn cưỡng nguyên khí, cho nên tổng thể chủ đứa nhỏ bách bệnh vậy. Lời này vừa ra, không lo lắng tiến sĩ con người bỗng nhiên phóng đại. Mặc dù Diệp Thiên sĩ những lời này, nói phải Hoàng Kỳ sở trường chữa trị đứa nhỏ chứ bệnh, đặt ở hiện tại ý là chỉ Hoàng Kỳ cũng có thể chữa trị tiểu nhi bẩm sinh nội tạng trưởng thành không hoàn toàn. Nhưng là tiến sĩ kết quả cũng là thi đi ra ngoài, cũng không phải mua được, hắn lập tức từ trong này nghe được bổ gan khí yếu điểm sở tại. Lão nông xem xem không lo lắng tiến sĩ, hỏi: "Hiểu chưa?" Không lo lắng tiến sĩ cười khổ nói: Rõ ràng, Hoàng Kỳ nắm Xuân Sinh thiếu Dương khí, thiếu Dương sinh khí cái đạn, vốn là có thang phát tính, khí tính ôn mà có thể thăng. Ngũ Tạng bên trong, vậy chỉ có gan mục nắm ấm thang tính, gan mục vốn cũng lấy làm lấy cái đạn. Cho nên Hoàng Kỳ có thể bổ gan khí, nhưng thật ra là vừa như tình lý. Mặc dù cổ nhân luận thuật bên trong cũng không có nói bổ gan khí phương pháp, nhưng học tập không thể chết đi học. À, Lao Nông khẽ vừa cảm, ngược lại là vậy không tính hoàn toàn không được cứu. Chỉ là nếu như ngươi đi hiểu được Hoàng Kỳ minh nha sinh trưởng thời gian, thật ra thì ngươi rất sớm là có thể rõ ràng điểm này. Học Trung Y lý, các không thể chỉ học Trung Y lý càng bởi vì hiểu được trong trời đất này họ vẫn hiểu được thiên địa làm lúc đối với người đối thuốc ảnh hưởng. Người phàm bị bệnh, đây là vạn vật tự nhiên khiến người bị bệnh vậy. Bệ. Vậy giải quyết phương pháp, tự nhiên vậy giấu ở vạn vật tự nhiên bên trong. Nếu như ngươi chỉ biết là đóng cửa lại, vùi đầu khổ học, không đi cảm thụ tự nhiên, không đi cảm thụ vạn vật luân động, ngươi làm sao có thể tốt hơn vận dụng bọn họ? Người xưa luật thuật, dĩ nhiên là kinh nghiệm nơi được, có thể chúng ta muốn làm nhưng là phát người xưa nơi không phát. Đây mới là ta thế hệ thầy thuốc theo đuổi, nếu không ngươi cái này chỉ biết là chết đi học tiến sĩ, làm nhiều hơn nữa lý luận nghiên cứu, cũng là lâu đại trên cấp 1 chẳng không. Không lo lắng tiến sĩ bị nói nắn lại. Lý Lâm bĩu môi. Lao Đông nói, đường trận tròn mắt, ở ta nơi này, ta không thích nhất thấy chính là xiêu sợ. Bổ gan khí thuốc chủ yếu đã giúp ngươi tìm được, hiện tại lần nữa phân tích toa thuốc này đi. Tiến sĩ từ từ thu hồi nhãn thần, dơ tay lên lên đơn thuốc một, hiện tại ý nghĩ rõ ràng, hắn phân tích cũng chỉ đi lên một con đường khác. Hắn nói, lấy hoàng kỳ bổ can kinh khí hư, lấy có đồng khí cùng cầu hay, cho nên dùng hắn làm chủ thuốc, nhưng là bởi vì hắn tình ôn, trọng dụng mặc dù có thể bổ gan khí, nhưng chỉ sợ cũng có thể giúp nóng này. Cho nên lấy thổ dược, huyền sâm tới tư âm lạnh chân bóng lấy thể. Mà ngũ hương và không thuốc, chính là hòa tan gan khí mùi thơm làm vậy. Lúa mạch và xuyên khung cũng là thăng đạt gan khí mùi thơm làm vậy. Bệnh nhân từ thuật thiết bị rồi đau, đau thì không thông. Cho nên vô luận là hòa tan vẫn là thăng đạt, cũng là vì đi lại hắn kinh lạc, khiến cho thông thủy không đau vậy. Gia nhập đương quy, cũng là bởi vì là gan là dấu máu bẩn, vừa muốn bổ kỳ khí, cũng phải bổ khí máu. Lại đương quy vị cam dư dịch, cố thiện bổ máu. Mà tính ôn vị lại kiêm tân, thực vừa có thể điều hòa khí phân vậy. Dùng cam thảo lấy có thể chậm tách ra gan cứ vậy, cam thảo và thượng dược cũng dùng, nguyên có thể dùng tại chữa trị bụng đau. Lúc này cũng có thể chữa trị hiếp hạ đau đớn Tiến sĩ kết quả căn cơ vẫn là vô cùng tâm hậu, chỉ cần một chút thấu, lập tức liền toàn phân tích ra được. Lao nông cũng là khe hước cảm, không lo lắng tiến sĩ phân tích hoàn sau đó, cũng không nhịn được khen ngợi nói, thật không hổ là lưu lão mở ra toát thuốc ngắn ngủ chỉ có 8 9 vị thuốc, nhìn như đơn giản bình thường, nhưng lại như vậy vòng vòng tương khấu Văn khoăn chu toàn, thêm đồng lòng hướng lực, thật sự là không đơn giản ạ. Lao nông nhìn xem tiến sĩ, lại hỏi, ngươi biết Lâm Sảng và lý luận nghiên cứu khu chờ ở đó mà sao? Ừ. Tiến sĩ không rõ ràng lão nông tại sao hỏi như vậy, hắn suy nghĩ một chút. Nói, có thể là bởi vì trên giường bệnh sẽ xuất hiện tất cả loại chúng ta ở trong sách giáo khoa chưa từng xuất hiện bệnh chứng. Lao nông nhưng lắc đầu một cái, ngươi vốn chính là làm lý luận nghiên cứu, trên giường bệnh gặp tất cả trường hợp, ngươi đều có thể làm nghiên cứu. Tiến sĩ hơi sững sốt một tí, suy nghĩ một chút thật giống như đúng là cũng phải à, hắn liền hỏi, vậy hẳn là cái gì? Xin ngài chỉ giáo. Lão nông nói, vô cùng đơn giản, bởi vì là một cái ở trước chuyện, một cái ở sau chuyện này. Ừ. Tiến sĩ sợ run một tí. Lao nông chỉ chỉ đơn thuốc một, ngươi phân tích hắn đơn thuốc tới, rõ ràng mạch lạc, đủ để biểu dương ngươi lý luận căn cơ phi phàm. Có thể ngươi đây là sau chuyện này ra cắt lượng, nếu như cầm ngươi đặt ở trước chuyện đâu, để cho ngươi tới đón trận đâu, ngươi biết làm sao chữa? Cái này, Không lo lắng tiến sĩ si có chút chần chờ. Lão nông lại hỏi, ngươi có thể mở ra như vậy toa thuốc sao? Ngươi có như vậy ý nghĩ rõ ràng à? Ngươi không có ý nghĩ rõ ràng, rất lâu chưa hết, ngươi cũng không biết tốt như vậy. Không lo lắng tiến sĩ si rơi vào trầm tư. Lão nông đối hắn nói, nếu không phải xem ngươi học nhiều năm như vậy chung ý đi, quả thật không dễ dàng, nếu không ta mới lười được cùng ngươi nói như thế nhiều. Lý Lâm bọn họ vậy kinh ngạc nhìn lão nông, chuyện gì xảy ra? Nghe lão nông ý này Là dự định đào người. Khá lắm, người ta tới khảo sát người, không sai tuần phụ tới, viện trưởng cũng được chú ý hầu hạ đây. Kỳ Lao sư ngược lại là đủ mánh, trực tiếp một sóng hướng ngược lại làm việc, định đem không sai tuần phụ cho chiêu an. Khá lắm, Lý Lâm không ngừng kêu khá lắm. Lao nông xem xem tiến sĩ, nói, cái khác nói nhảm không nhiều lắm, nguyện ý tới, ta thuốc này phòng còn thiếu một cái trợ thủ. Lý Lâm bọn họ nội tâm điên cùng thang khổ, còn thiếu trợ thủ rõ ràng là thiếu thử thuốc đi. Không lo lắng tiến sĩ ngẩn đầu xem xem Lao nông, vừa nhìn về phía Lý Lâm Cái này được gọi là là nhất phế vật người, mà mới vừa rồi chính là cái này nhất phế vật thắng nổi liền hắn. Hắn lại nhìn xem những người khác, sợ rằng ở chỗ này, đều không phải là người bình thường à, ngài là cái nào trường học tốt nghiệp. Lý Lâm xứng sở một chút, trả lời, Nam. Nam Trung Y thì hề. Không lo lắng tiến sĩ hỏi, tiến sĩ. Lý Lâm gật đầu một cái, thật thà trả lời, A mới vừa thắng. chương 606, tổng kết. chương 606, tổng kết. và một ngày tại hiện trường khảo sát xuống, khảo sát tổ người tất cả đều chỉ có thể cười khổ. Bọn họ không phải là không có khảo sát qua những cái kia rất có thực lực bệnh viện, đại chuyên gia đại cao thủ bọn họ vậy gặp qua không ít. Nhưng là xem Minh Tâm phân viện như vậy tả tính bọn họ còn thật không làm sao gặp qua. Lại là ở bên trong phòng họp. Tổ trưởng trấn liền trấn tinh thần, nói, cũng nói một chút đi, mọi người ngày hôm nay cũng thấy cái gì? Đám người lẫn nhau xem xem. Tổ trưởng hỏi, ai nói trước cả, Hồ lão sư, nếu không ngại trước để lên tiếng. Hồ lao sư đẩy một cái mắt kiến của mình, một nhìn dáng dấp cũng biết là rất có văn hóa dáng vẻ, hắn nói, thật ra thì, thật ra thì đối Minh Tâm phân viện, ta là có rất nhiều lời muốn nói. Chỉ là trong chốc lát cũng không biết kể từ đâu, ta nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, ta mở ra chung ý sự, lịch sử này không có niên đại. Tổ trưởng không nhịn được các đứa nói, Hồ lão sư, Hồ lão sư, lô tấn sự việc có thể trước để đó, chúng ta vẫn là chú trọng nói một chút mình tâm phân viện sự việc. Hồ lao sư lúc này mới ý thức được mình chạy đề, à, ngại quá, ta nặng nói à cái này mình tâm phân viện, ta lăn qua lộn lại, một mực ở nghĩ thế nào đi hình dạng và định nghĩa nó. Ta nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, ta mở ra chung ý sự. Đám người hơ hít một hơi khí lạnh, cái này nha, lại phải lô tấn. Ho Tổ trưởng dùng sức ho khan một tí. Hồ Lao sư vô cùng tự nhiên đem đề tài vòng trở lại, sau đó ta rốt cuộc tổng kết ra, liền một câu nói, Minh Tâm phân viện liền là chân chính trên ý nghĩa Trung Ý viện, là ta trong lòng tốt đẹp nhất, hy vọng nhất Trung Ý viện. Lời này vừa ra tới, người bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Hồ Lao sư đánh giá này có thể đủ cao. Tổ trưởng cũng không nghĩ tới Hồ Lao sư đánh giá như thế cao, hắn ngạc nhiên nói, "Hồ lão sư, hiện tại làm thuần Trung Y bệnh viện phòng khám bệnh, có thể cũng có không thiếu à, có chút danh tiếng có thể so với Minh Tâm phân viện lớn hơn nhiều lắm, tiểu mẫu cũng thành thục rất nhiều." Nói chân thực một chút, có thể mỗi cái phương diện tới tương đối, cũng đều có thể so với Minh Tâm phân viện yếu thắng. Nhưng vì cái gì người đối Minh Tâm phân viện đánh giá như thế cao đâu? Hồ Lao sư ánh mắt đổi được sâu xa đứng lên, hắn nói, bởi vì nơi này cùng chỗ khác không giống nhau, người nơi này cũng rất dễ dàng có một loại tinh thần. Tổ trưởng lập tức truy hỏi, người nơi này, người nói là không đơn thuần là một người, mà là tất cả mọi người đều có một loại tinh thần. Hồ Lao sư khẳng định hơi gật đầu một cái, không sai. Những người khác vậy đều kinh ngạc nhìn Hồ lão sư, mới đến đây sao hai ngày, Hồ lão sư là có thể nhìn ra nhiều như vậy. Tổ trưởng hỏi Như vậy là một loại dạng gì tinh thần?" Hồ Lao sư lắc đầu một cái, "Không biết. Ừ, tổ trưởng cả khuôn mặt cũng vận ba dậy rồi, như thế lưu manh sao?" Hồ Lao sư vậy quan côn nói, "Không có biện pháp, ta tiếp xúc thời gian quá ngắn, ta cũng không là cái gì tư từ nhà, phòng đoán trong chốc lát vậy tổng kết không ra, nhưng là ta thật có thể cảm nhận được cái này một loại tinh thần, chỉ là rất khó dùng lời nói đi hình dạng và biểu đạt." Cái đó không lo lắng quái tiến sĩ đề nghị nói, "Hồ Lao sư, nếu không ngài tối về lần qua lộn lại không ngủ được thời điểm, lại suy tư một tí, có lẽ có thể muốn đi ra." Hồ lão sư nghiêm túc hơi gật đầu một cái, cũng là một biện pháp Đáng người. Tổ trưởng hậm hực đầu, "Được rồi, chuyến này chí ít vậy không coi là tới uổng, biết không thiếu người có ý nghĩa. Bất quá nhất để cho ta thưởng thức Minh Tâm phân viện một chút, chính là bọn họ đối bác sĩ trẻ tuổi đào tạo thật sự là dốc hết sức. Trung y rồi có cái đặc biệt thói quen xấu, chính là cái gì của mình đều là quý, rất nhiều tên lão trung y đều không phải là đặc biệt bỏ được đem mình kinh nghiệm đi xuống chuyển. Chúng ta vậy cẩn thận đi thăm và khảo sát qua bọn họ chuyển thừa căn cứ, nói thật, điều kiện thật sự là rất đơn sơ, chính là bình thường cấp huyện trình độ, nhưng là bên trong lão sư và hậu sinh thật để cho ta thấy được truyền thừa hay chứ?" nhất là những thứ này bác sĩ trẻ tuổi trình độ, vậy cũng là khá vô cùng, xem chúng ta ngày hôm nay nhìn thấy cao trạng bác sĩ, liền vô cùng lợi hại, còn có từ nguyên bác sĩ, cũng là cực kỳ liền được một nhân vật. Đầu hói chuyên gia sâu sắc cho là đúng hơi gật đầu một cái. Cái này hai người còn không có bị lắc lư cũng đã quẻ. Không lo lắng tiến sĩ lại nghĩ tới ở dự phòng treo đôi xe tuyển thủ Lý Lâm, vậy cũng bố như tê. Tổ trưởng tiếp theo nói, những thứ này bác sĩ trẻ tuổi lý luận tài nghệ vững chắc trình độ là để cho ta đặc biệt dẫn mình, ta dám nói chúng ta những thứ này lão sư, những chuyên gia này, rất lâu cũng không nhất định mới có thể có bọn họ như thế xác thật cơ sở. Bọn họ học tập trung ý khắc khổ trình độ, thật là chúng ta khó có thể tưởng tượng, dù sao ta thấy người tuổi trẻ, không có một cái là chơi điện thoại di động, bỏ mặc có người hay không, tất cả đều là ở đặc biệt nghiêm túc học tập. Liền cho ta cảm giác, giống như là, giống như là có người ở cầm đại đao truy đuổi ở bọn họ phía sau, một cái không cố gắng thì phải chém chết bọn họ như nhau. Này, kỳ Bạch ạ. Tổ trưởng chặt chặc lấy làm kỳ. Không lo lắng tiến sĩ mặt có chút lục. Tổ trưởng nhìn về phía Không lo lắng tiến sĩ, hỏi, "Ai, ngươi ngày hôm qua không phải đi giượọc phòng liền sao? Cùng bên kia Kỷ lão sư cũng có tiếp xúc đi, như thế nào?" nói một chút cảm thụ ạ." Không lo lắng tiến sĩ nhìn về phía tổ trưởng, khẽ mỉm cười, sau đó hỏi, "Tổ trưởng dọa cho giận mình, người trẻ tuổi này há miệng sẽ tới." Không lo lắng tiến sĩ vội vàng quát tay, hắn vừa nghĩ tới ngày hôm qua trải qua, liền muốn hộc máu đầu hỏi chuyên gia vậy hỏi, "Ngươi không phải thật là tò mò dược phóng kỳ lao sư và giáo sư Lý ân đoán giữa sao? Điều không phải muốn hỏi thăm, kỳ lao sư có phải hay không mình lén lén làm đọc dược thí nghiệm sao?" Nghe ngóng sao? Không nói cái này khá tốt, vừa nói đến đây cái, không lo lắng tiến sĩ mặt càng xanh biết, lại là lập tức mửa trường mấy lần. Bên cạnh khảo hạch tổ cũng đều dọa cho giận mình, cái đứa nhỏ này thế nào, đừng là có tin vui đi, ai làm? Không đúng, hắn là nam á vậy là ai làm à. Đầu hỏi chuyên gia vậy buổi rối, hắn hỏi những lời này uy lực lớn như vậy sao? Không lo lắng tiến sĩ khoát tay một cái, lập tức xông về phòng vệ sinh. Còn hỏi kỳ lao sư có hay không làm độc dược thí nghiệm, nơi nào không có, hắn liền ngày hôm qua liền bị thí nghiệm. Khá lắm, cuối cùng là làm sao giải độc? Trung y bên trong trị tám pháp, một cái trong đó là ội pháp, ngày hôm qua dùng chính là ội pháp. Không lo lắng tiến sĩ bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy buồn nôn. Những người khác cũng là trố mắt nhìn nhau, không biết rõ tình huống gì. Qua hồi lâu, không lo lắng tiến sĩ mới sắc mặt có chút tái nhợt trở về. Người không có sao chứ?" Tổ trưởng còn ân cần hỏi. Không lo lắng tiến sĩ nói, "Không có sao, không có sao, chính là thoáng có chút buồn nôn." Tổ trưởng và những người khác nhìn xem đầu hồi chuyên gia sở một cái đất mình trung hải, hắn hỏi, "Vậy người rốt cuộc là nghe được không có kỳ lao sư cùng giáo sư Lý ân oán không có à? Không lo lắng tiến sĩ cười khổ nói, "Coi là vậy đi, giáo sư Lý tố cáo những cái kia trên căn bản đều là thật." Mọi người đều lấy làm kinh hãi, đều là vừa giận vừa sợ. Chương 607 Vậy không sao. Chương 607, vậy không sao đầu hói chuyên gia bực tức vô bản, hắn lại thật liền cái loại này không có lương tri sự việc, có làm trái ý đức, hắn lương tâm sẽ không đau không. Ta định sẽ không bỏ qua người này. Không lo lắng tiến sĩ nhìn hắn một mắt, nói, nhưng mà, nhưng mà giáo sư Lý căn bản thế. Đầu hói chuyên gia giễu cợt nói, nếu như đây đều là sự thật, giáo sư Lý làm sai chỗ nào? Những cái kia hệ thống dư luận sự việc, có thể làm được cái gì đến? Nếu như đều là thật, vậy ta nhất định là chống đỡ giáo sư Lý. Không lo lắng tiến sĩ không nhịn được nhìn đầu hói chuyên gia một mắt, nói, ta là nói học thuật phía trên. Giáo sư Lý Thành danh làm hoàng kỳ và hoàng cầm dược lý nghiên cứu. Kỳ Lao sư đã sớm tìm đồ căn cứ đẩy ra luật hắn nghiên cứu, nhiều năm như vậy thí nghiệm xuống, chứng minh giáo sư Lý những cái kia lợi bản cũng là sai. Đầu hỏi chuyên gia vẻ mặt nhất thời hơi chậm lại. Không lo lắng tiến sĩ bổ sung nói, còn có trước tới tìm kỳ Lao sư phiền toái những cái kia thuốc đông ý chuyên gia, kỳ Lao sư cũng đều đem bọn họ chứ tác lấy tới nghiên cứu, sau đó đổi cái đổi cái tiến hành bổ sung và cho sai, trên căn bản đã mau chỉnh lý xong thành. Chỉ cần tìm được thích hợp tạp cầm kỳ lão sư nghiên cứu phát hành đi ra, những chuyên gia này nửa đời nghiên cứu, trên căn bản muốn gurg nước hơn phân nữa. Đầu hỏi chuyên gia nghe mơ hồ. Những người khác vậy đều trợn tròn mắt, đây đều là sự thật giả. Không lo lắng tiến sĩ cười khổ nói, sau đó ngài hỏi ta tại sao Kỳ lao sư cùng giáo sư Lý tụ hận lớn như vậy? Thật ra thì chính là bởi vì ban đầu ở sở nghiên cứu sự việc, Kỳ lao sư liền lao làm chuyện luận này. Người ta nghiên cứu cái gì, hắn liền nghiên cứu cái gì, còn so người ta nghiên cứu tốt hơn, còn cứ lựa ra người ta sai lầm, thiếu chút nữa không cầm những người này bước cho đến mất, cho nên cừu hận lớn như vậy. Đầu hỏi chuyên gia biểu hiện trên mặt cũng cứng ngắc. Không lo lắng tiến sĩ cẩn thận hỏi, ta nhớ ngài cũng là thuốc đông y dược lý chuyên gia. Ngài vậy dự định cùng kỳ lao sư không đợi trời chung sao? Đầu nói chuyên gia lộ ra mỉm cười, vậy không sao, giáo sư Lý quả thật không phải là một trò vui. Đáng người, khảo hạch tổ rời đi. Cái đầu tiên khảo hạch chu kỳ bắt đầu, nhưng là Minh Tâm phân viện gần đây yêu cầu nghiêm ngặt, bọn họ tin tưởng mình nhất định có thể làm tốt. Có lẽ muốn không được bao lâu, bọn họ thì thật có thể nâng tới một cái bệnh viện tam giáp danh hiệu ở như vậy huyện thành nhỏ nhỏ bên trong lại có thể có thể nô ra một cái đại học năm thứ 3 giáp trung ý viện, vậy thật là khe núi trong dáng mặt bay ra ngoài một cái kim phượng hoàng ạ. Trong huyện lãnh đạo vậy thật cao hứng ạ, tất cả loại dưỡng lao dưỡng sinh hạng mục cũng lên ngựa hoạch định làm một cái lại một cái. Liên minh Tâm phân viện vùng lân cận giá phòng cũng điên rải, Minh Tâm phân viện là lấy trước bệnh viện huyện nhà cũ, chung quanh tất cả đều là rất già rất già tiểu khu. Ban đầu những thứ này già trẻ khu cũng không có người nào muốn, giá phòng ở thành khu mà nói tuyệt đối là đã chúng, mà ơi, hiện tại sắp đến 10007. Bên cạnh tiểu khu những thứ này nghiệp chủ còn kém cầm hứa dương cho cung. Hơn nữa bọn họ những phòng ốc này vậy rất tốt thôi ạ, bởi vì nơi này cũng tới rất nhiều vùng khác bệnh nhân, quá nhiều cũng là muốn nằm viện, bệnh viện bên cạnh tiểu khu toàn đổi thành phòng thuê thật có thể nói là không thiếu kiếm về đúng hà đáng liền nói chính là năm nay mình tâm phân viện mới vừa thành lập thời điểm, Tào Đức Hoa liền cắn răng tiền vay ở đất chúng mua hai căn hộ xuống, cái đợt này Tào Đức Hoa ở tầng ký quyền. Ngược lại thì Hứa Dương, còn ở tại nhân tài trong nhà trọ mặt, cũng không thiếu bị Trương Khả quán trách, còn bị ba mẹ hắn một trận nói, nói là phòng cưới nhất định phải sớm chút chuẩn bị, tiếp theo còn muốn sửa sang cái gì, sớm mua sớm được lợi, ba lạp ba lạp một tròng lớn. Hứa Dương bị nhóm bế tắc, trực tiếp cầm tiền lương thẻ giao ra, nguyện ý mua nơi đó mua nơi đó, dù sao hắn chỉ này tiền, hắn bỏ mặc. Cùng ngày Trương Khả thật phấn tu hồi thể, lộ ra được như ý cười. Lão nông nghiên cứu vậy lấy ra, trước kia hắn là không để ý tới những cái kia tập san tạp chí, dĩ nhiên người ta cũng không yêu lý hắn. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Minh Tâm phân viện vậy được ngoại giới không thiếu chú ý lại là phía trên chỉ đích danh chú ý trung ý thí điểm, dĩ nhiên phải xuất ra chút thành tích đi ra, cho nên ở Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh theo đề nghị, Lao nông liền đem mình thành quả lấy ra, hắn những thứ này thành quả cũng là đi qua hắn học sinh thí nghiệm. Hứa Dương lại lần nữa an bài thí nghiệm ghi chép, sau đó liên lạc tập san gửi công văn đi. Chỉ là lão nông không muốn bước lên mình tên chữ, cho nên liền đổi thành huyện trung ý viện Minh Tâm phân viện thuốc đồng y phòng nghiên cứu. Rồi sau đó Rồi sau đó thuốc Đông y giới liền chấn động, mà giáo sư Lý các người một lần nữa cảm nhận được liền bị lao nông chi phối sợ hãi, những thứ này nhân dụ khóc vô lễ, người nói bọn họ vô duyên vô cớ đi trêu chọc lao nông liền thứ gì? Sau đó bọn họ còn cầm khí tung đến nhạc viện trưởng trên mình, bởi vì chuyện này mà cùng nhạc viện trưởng vậy thoát không khỏi liên quan, nhạc viện trưởng vậy đúng vào đi vào, bởi vì hắn không tin nhiều chuyên gia như vậy còn làm không thắng một lao nông. Ai biết, mọi người toàn cùng nước. Nhạc viện trưởng thật sự là muốn cầm đầu động tượng. Nhất bị thảm sự việc phải bọn họ thành phố trung ý viện cũng ở đây xin tam giáp trung ý viện, chỉ là còn không xin xuống. Nhưng lạ vừa thấy Minh Tâm phân viện bên kia thỏa đáng, bọn họ cũng gấp không được. Viện trưởng và bí thư vừa thương lượng liền quyết định đi mời vấn huyện chuyên gia đoàn tới đây giới thiệu kinh nghiệm, sau đó nhạc viện trưởng thì thật rất Hứa Dương thành tiểu Minh Tâm phân viện nhân vật linh hồn, tự nhiên cũng ở đây nó mời. Thành phố trung Ý viện. Hứa Dương ánh mắt lập tức thì trở nên được sâu xa đứng lên Đỗ Nguyệt Minh vậy đến tìm Hứa Dương, gặp Hứa Dương rất có cảm khái dáng vẻ, hán hỏi, muốn không muốn giúp người đẩy Dương lắc đầu một cái, vậy ngược lại cũng không cần. Đỗ hỏi, ngươi không thủ giai? Dương mỉm cười nói, cho tới bây giờ vậy không thủ giai qua à? Đỗ Nguyệt Minh một mặt chê nhìn Hứa Dương, cái này vẫn không thừa nhận, ban đầu gặp phải thành phố trung ý viện nhạc viện trường thời điểm, ngươi không phải còn làm bộ như không nhận biết người ta sao? Hứa Dương nói, vậy giúp ta cầm ngày hôm đó xem mạch ta an bài hết, đi một tí vậy không sao cả. Phải, ta đi an bài. Đỗ Nguyệt Minh gật đầu đáp ứng, sau đó đang chuẩn bị ra cửa, hắn lại hỏi một tiếng, đúng rồi, ngài còn nhớ nhạc viện trưởng sao? Hứa Dương hỏi ngược lại, ai? Đỗ Nguyệt Minh lập tức nói, không sao. À, Hứa Dương gật đầu một cái, cũng không để bụng Đỗ Nguyệt Minh vậy liền đi ra ngoài, cùng cầm Hứa Dương, cửa phòng đóng lại sau đó. Hắn lại không nhịn được quay đầu nhìn một cái, sau đó có chút hiểu ra hơi gật đầu một cái, lầm bầm lầu bầu một tiếng, quả nhiên vẫn là thiếu niên tâm tính, vẫn là trong lòng tức giận à cũng được. Đỗ Nguyệt Minh lấy ra điện thoại di động, đi lên lầu, thoáng do dự một chút sau đó, bấm từ nguyên điện thoại, thứ tư có rảnh không? Ra chuyến kém, đi thành phố trung y viện. Cái gì? Người cùng Diêu Bính hẹn xong, Diêu Bính muốn quay về. Nha, phải, vậy người cùng Diêu Bính nói một tí, thứ tư cùng đi thành phố trung y viện. Đúng, kinh nghiệm trao đổi, bệnh viện an bài, không cho phép xin nghỉ. Đỗ Nguyệt Minh đem điện thoại di động cắt đứt sau đó, cười khổ một tiếng. Nói, ai cũng chính là bác sĩ hướng ngươi, ta đối lao bà đều không như thế để bỏ qua. Chương 608, Vương Hiên. Chương 608, Vương Hiên. Thành phố Trung Y viện mấy ngày nay một mực ở truyền minh tâm phân viện chuyên gia đoàn muốn tới tiến hành trao đổi sự việc, mặc dù trên danh nghĩa bọn họ nói đúng trao đổi, nhưng là ai cũng có thể biết, đây không phải là trao đổi, mà là chỉ đạo, là kinh nghiệm chia sẻ. Cho nên rất nhiều bác sĩ tâm tính cũng nức toát, nhất là bọn họ còn có chút bạn học là chạy đi vấn viện Trung Y viện công tác, hiện tại đại khái làm sao hiểu chuyện này đây? Chính là lúc thi đại học, ngươi thành tích coi như có thể thì một cái thông thường hai bản trường học, tìm một hai bản chuyên nghiệp, mặc dù không làm sao chấu đi, nhưng chỉ ít lúc tốt nghiệp, cầm là khoa chính quy bằng tốt nghiệp và sau đó ngươi bạn học, thành tích học tập rất giống nhau, lúc thi học chỉ thi cái chuyên khoa, đi cao cấp chức nghiệp học viện kỹ thuật học tập, ngươi cái này cấp bậc khẳng định không giống nhau đi. Kết quả trước khi, mọi người đại học sắp tốt nghiệp, kết quả không ao ước người ta cái đó đại học chuyên ngành chức cao, không giải thích được trở thành 211, tất cả chuyên nghiệp biến thành nhất buồn, thành trường nổi tiếng. Tốt lắm, một cái đại học chuyên ngành xanh thành là 211 tốt nghiệp, ngươi nói đồ chơi này nói phải trái không? Hiện ở nơi này đại học chuyên ngành còn sống muốn chạy tới cùng bọn họ làm kinh nghiệm giới thiệu, khá lắm, những người này cũng cho kích thích ư? Đổi ai cũng không chịu nổi cái này hả? Cho nên thành phố trung ý viện quá nhiều bác sĩ cũng đưa lên giấy xin nghỉ, xin nghỉ thời gian chính là vẫn huyện chuyên gia đoàn tới trao đổi ngày hôm đó. Những cái kia phòng ban chủ nhiệm, vậy rối rít tôi khổ, hành tránh xử người cũng là cười khổ hết sức. Hại, ai cũng không phải là giống vậy đây, bọn họ cũng có bằng lưu bạn học ở vẫn huyện trung ý viện công tác nhà, cái này kích thích, bọn họ cũng ở đây bị đâu? Chỉ là những thứ này tiểu bác sĩ có thể tránh, bọn họ không tránh được. Bọn họ cũng không tránh được. Những thứ này tiểu bác sĩ còn có thể tránh, cho nên những thứ này giả cái, một cái không phê, cho hết ta đảng hoàng đi làm, cũng không tránh khỏi tôi, mọi người lại sợ muốn đi nên đón người ta đội ngũ, hoặc là tham gia thảo luận sẽ, cho nên mỗi một người đều tranh nhau muốn xếp ban đi xe mạch, tiếp đãi bệnh nhân tổng so tiếp đãi đám người này được cá hi nha. Dù sao vậy náo nhiệt sức lực, thật là náo nhiệt quá đáng, ai, Vương Hiên, thứ dương là người bạn học chứ? Trú y nội khoa Trịnh phó chủ nhiệm tìm tới năm ngoái mượn vào một cái nằm viện bác sĩ. Ngậy. Vương Hiên có chút lúng túng. Trịnh phó chủ nhiệm lại hỏi, có phải hay không hả, ta lật một cái hồ sơ của ngươi. Phát hiện ngươi cùng Hứa Dương cùng phê tiến vào, tất cả đều là nam trung ý nghiên cứu sinh, hai ngươi khẳng định biết chứ. Vương Hiên lung túng gai đầu một cái, trước, trước ở trong trường học thời điểm, vẫn là nhận biết, nhưng là sau khi tốt nghiệp, mọi người tất cả chạy Nam bắc, liền cũng rất thiếu tiếp xúc nữa lui tới." Chính phó chủ nhiệm gật đầu một cái, vậy chỉ ít vậy còn là bạn học mà, nói sau các ngươi tốt nghiệp vậy không bao lâu, khẳng định quan hệ còn là tốt, vậy vẫn là quen thuộc mà." Vương Hiên trong chốc lát không biết nên làm sao đáp lời, chỉ có thể là cắm đầu chờ hắn lão đại nói tiếp. Chính phó chủ nhiệm nói, "Như vậy à?" Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi trước thời hạn cùng bác sĩ Hứa Dương liên lạc một tí, cùng hắn tới, liền nói mời hắn ăn một bữa cơm. Ừ. Vương Hiên có chút nghi ngờ, tình huống gì? Chính phó chủ nhiệm cười híp mắt nói, dĩ nhiên, hiệu ăn ta sẽ an bài, ngươi phụ trách hẹn một tí người có được hay không? Sau đó hội giao lưu trên, ngươi vậy cùng đi dự tính một tí, được rồi. Người tuổi trẻ vẫn là phải hơn rèn luyện một chút mà, như vậy mới có tương đối khá phát triển cơ hội. Vương Hiên đầu góc mơ hồ đi ra, hiện tại toàn viện trên căn bản tất cả mọi người đều đối với chuyện này trong lòng có chút chán ghét, còn có thật là nhiều người muốn chạy lên đây. Chỉ là Vương Hiên không nghĩ tới hắn lao đại đối với chuyện này còn rất vui chung, còn nếu không phải là hắn cầm hứa Dương cho hẹn đi ra, tình huống gì nha, hắn muốn biết hứa Dương. Người ta vậy chưa nói trắng, Vương Hiên là gan vậy nhỏ, liền không dám hỏi. Hiện tại Vương Hiên cầm điện thoại di động, liền phạm vào khó khăn. Ban đầu ở trong trường học thời điểm, hắn dĩ nhiên cùng hứa Dương là biết, nhưng là quan hệ mà, chỉ có thể nói coi như quen thuộc. Dẫu sao xem hứa Dương như vậy học thần cấp nhân và khác, hắn muốn như thế nào đi nữa quen thuộc, vậy cứ như vậy quen thuộc mà thôi. Theo lý hắn liên lạc một tí hứa Dương, liên lạc một chút tình cảm, thật ra thì vấn đề cũng là không lớn, có thể nói đi qua chính là chỉ là có chút để cho hắn lúng túng phải ban đầu Hứa Dương xảy ra chuyện thời điểm, hắn vậy không giúp Hứa Dương làm qua cái gì. Lúc ấy Hứa Dương xảy ra chuyện thời điểm, trong bệnh viện rất nhiều người đều là cười trên sự đau khổ của người khác, thậm chí rất nhiều trung y đều là xuất hiện ở nói chỉ trích Hứa Dương không tự lượng sức. Tuy nói Vương Hiên không có làm như vậy, nhưng hắn cũng chỉ là khoanh tay đứng nhìn, cũng không có ở Hứa Dương thời điểm khó khăn, nhiều hơn giúp đỡ. Trên thực tế, hắn một cái bác sĩ thực tập, vậy thêm không là cái gì giúp đỡ. Nhưng tóm lại, chuyện này, hắn trong lòng là có thẹn. Nhất là ở chuyện này sau đó, qua hơn nửa năm, Hứa Dương đột nhiên liền thành danh vang lên một cho tới bây giờ nổi danh tiến hạ, Vương Hiên trong lòng liền lúng túng hơn. Hắn cũng không dám xách chuyện này, cũng không dám nói hắn biết Hứa Dương. Ở người ta gặp rủi ro thời điểm, mình không thêm giúp đỡ. Bây giờ người ta phát đạt, mình lại chẳng biết xấu hổ góp đi lên, cái này cũng không biết xấu hổ đi. Cho nên Vương Hiên làm khó cực kỳ, trong bệnh viện rất nhiều người cũng không có chú ý tới hắn cùng Hứa Dương có biết, ai biết hắn lao đại như thế nhàm chán, lại có thể đi lật hồ sơ của hắn. Hiện tại Vương Hiên bị gác ở trên đống lửa, tìm Hứa Dương đi, mình liền thật thành không biết xấu hổ. Không tìm đi, lao đại bên kia cũng giao phó không đi qua. Hắn còn ở tay người ta phía dưới kiếm cơm đây. Ký kéo rất lâu Vương Hiên rốt cuộc nhận mệnh, hắn cầm lên điện thoại di động, mở ra chat, tìm được hồi lâu không có nói chuyện trời đất hứa dương, mở ra khung đối thoại. Lần trước nói chuyện phiếm vẫn là ở cực kỳ lâu trước kia, hai người bọn họ vẫn còn nói phòng ban luân chuyển sự việc, vậy cũng bao lâu trước? Vương Hiên cười khổ. Ngón tay đâm lên khung đối thoại, hắn lại gặp khó khăn, bởi vì không biết mở màn nên nói cái gì tốt. Vương Hiên là đánh lên đi, lại bơi bỏ, đánh lên đi lại bơi bỏ. Gấp thằng nhóc này cũng mau quay lùi phát, cuối cùng bị buộc bế tắc, hắn còn đi bại đủ liền một tí, tìm toi một tí. Thật lâu không thấy bằng hữu phải nói như thế nào mở màn trắng, vấn đề tương quan. Lần trước làm như vậy thời điểm, vẫn là ở thời điểm năm thứ nhất đại học, thầm mến lên trong lớp một người nữ sinh, lại không dám bày tỏ, chỉ dám ám xoa xoa nói chuyện phiếm, trò chuyện được mỗi một câu nói cũng được cho lưới lục xoát một chút. Cuối cùng, nữ sinh kia thích Hứa Dương. Cạn. Nghĩ tới đây, Vương Hiên thiếu chút nữa nổ. Nổ hoàn liền sau đó, Vương Hiên vẫn là được đối mặt thực tế, hắn cầm điện thoại di đọc lên, cười khổ một tí, vẫn là dè đặt đánh mấy chữ: "Hi, Dương, các ngươi hậu thiên muốn tới trao đổi chứ? Có dánh rối hay không, cùng nhau tụ tập." Suy nghĩ một chút, vừa cẩn thận thẩm tra một tí chữ viết, gặp quả thật không vấn đề gì, hắn liền nhướng lời. "Thật cùng phát đi, Vương Hiên tim lập tức liền nhấc tới. Sau đó liền bắt đầu nóng nảy bất an chờ đợi nổi lên Hứa Dương trả lời, lần trước như thế khẩn trương kích động thời điểm, vẫn là ở lớn hai, cũng là ở truy đổi lớp cách vách một cái nữ thần, lúc ấy các người nhà hồi phục thời điểm, cũng như vậy lo lắng đề phòng. Vương Hiên híp mắt nhớ lại mình thanh xuân, vậy thì thật là một đoạn đặc biệt trẻ trung hòa mỹ tốt đi qua à, chính là kết cục cũng không phải là quá hoàn mỹ. Bởi vì, nữ sinh này vậy thích Hứa Dương. Cạ. Vương Hiên thiếu chút nữa mắng đường phố. Vương Hiên đột nhiên cảm thấy Hứa Dương chính là mình khắc tinh. Vương Hiên hiện tại vậy còn được dụ dỗ Hứa Dương đâu, cũng giống vậy đối Hứa Dương lo lắng đề phòng, lại nhận thức liền một tí vô nữ thần vui vẻ. Chỉ là Hứa Dương so lớp cách vách nữ thần cao hơn lạnh. Thẳng đến đêm khuya cũng chưa có hồi âm hắn. Cạn. Nam ở trên giường Vương Hiên thật mắng đường phố, sau đó mất ngủ. Chương 609: Đi thành phố. Chương 609: Đi thành phố. Thời gian cuối cùng đã tới phải đi trao đổi cái ngày này, thật sớm, Minh Tâm phân viện xe buýt ngay tại trong bệnh viện bãi đậu xe chờ. Minh Tâm phân viện hai đại ôn thần vậy đúng lúc xuất hiện. Tư Nguyên và Diêu Bính có thể nói là minh tâm phân viện ngọa long và nón phượng, hai người này trâu tới trình độ nào đâu, đó chính là chỉ riêng đi nơi này một trạm, trẻ tuổi bác sĩ y tá liền được vòng quanh bọn họ đi, coi như là tuổi lớn lao sư chuyên gia, cũng đều không mấy cái muốn phản ứng bọn họ. Không sai, cái này hai cái ép chính là thần như vậy tăng quỷ trang ghét. Phòng đoán toàn bộ trung ý giới, có thể cùng hai người bọn họ hô ứng lên, cũng chỉ có hát trang bước một người đi. Rõ ràng đã như thế cánh thị, có thể cái này hai người vẫn là hoàn toàn không tự biết, còn một bộ sâu cho rằng mình dáng vẻ. Đứng ở trước xe, hai người còn ở chia sẻ ở Bắc Kinh làm ra vẻ tâm đắc đây. Tư Nguyên không khỏi phiền muốn nói, thật là để cho người nhớ lại và hướng tới một đoạn thời gian à, chỉ là đáng tiếp, Kỳ nha. Hứa Dương lão sư hại ta hả? Diêu Bính ép buộc nói, ngươi còn có thể chịu đựng, ngay trước Hứa Dương mặt nói đi à. Tư Nguyên dừng dừng quát tay, không phải ta không dám, ta chỉ là không muốn hắn khổ sở. Diêu Bính thiếu chút nữa chưa cho chua hết nhà, thằng nhóc này thật đúng là một nhân tài, hắn chấn ăn nói, được rồi, ngươi trung thực một đoạn thời gian đi, Hứa Dương là không thích nhất cái loại này giả, cùng ngươi trung thực, hắn vẫn là sẽ để cho ngươi Bắc Kinh. vậy còn đọc đâu, trước đoạn thời gian còn ở hỏi ngươi lúc nào mới có thể đi Bắc Kinh? vất quá hắc lão vậy đặc biệt cảm khái, hắn cũng không nghĩ tới chúng ta một cái nho nhỏ cấp huyện trung ý viện, lại có thể đi ra chúng ta cái này hai cái có thể vào hắn mắt thiếu niên anh tài. Tư Nguyên lập tức hướng về phía Diêu Bính khẽ vỗ cảm, lộ ra chi kỷ diễm cảm. Diêu Bính đi về sau liếc mắt nhìn, người từ từ nhiều, hắn cũng không khỏi cảm khái nói, năm ngoái ta mới tới vấn huyện thời điểm, ta còn ở hỏi Hứa Dương có muốn hay không trở về thành phố Trung Ý viện, ta nói giúp cùng nhau tìm một chút quan hệ, xem xem có thể trở về hay không công tác, người biết hắn là làm sao trả lời ta. Tư Nguyên hỏi, nói như thế nào? Diêu Bính nói Đi vẫn còn đi chỉ bất quá không phải liếm mặt trở về, mà là để cho bọn họ viện trưởng bí tư tự mình mời ta trở về cho bọn họ giảng bài. Thư Nguyên nghe được mà ngơ. Diêu Bính cảm khái nói, lúc đó Hứa Dương còn chưa phát hiện ở lớn như vậy danh tiếng đâu, ta lúc ấy thì cảm thấy hắn rộng quá lớn, nhưng mà cái này mới qua bao lâu, hắn thì thật làm được. Thư Nguyên không nhịn được vô tay, thật không hổ là lao sư ạ, Hứa lao sư vẫn luôn nói học ý yếu vụ thực, không thể làm giả, không nghĩ tới chính hắn thoáng sắp xếp một TF, lại như thế mạnh. Bội Diêu Bính cười khổ một tiếng. Thư nói, ta cảm thấy đi, Hứa lão sư là im lìm loại hình. Ngươi đừng xem hắn chuyến này nói gì giới thiệu kinh nghiệm, rõ ràng chính là ra vẻ đi, đi ra vừa ra năm đó ác khí. Nếu không đỗ viện trưởng không đem hai ta cho kêu làm gì, vốn là ngày hôm nay ta là ngày nghỉ, nghe nói ngươi trở về, còn không để cho ta kéo lên ngươi, cái này còn không là sợ Hứa Dương lão sư không tốt làm những người này, để cho hai ta cái này nhân sĩ chuyên nghiệp gõ gõ bên chấm mà. Im lặng. Diêu Bính suy tính cái từ này, sau đó cười lên, cái này hình dạng ngược lại là rất chính xác, thằng nhóc này lặng lơ rất, muốn tú một cái, lại ngại quá tú, cái này còn không là im lặng mà. Diêu Bính cũng cảm thấy được không việc gì sức lực, vốn đang cho rằng trở về nghỉ ngơi một tí, không nghĩ tới còn phải đi trước người hiện thánh, kết quả còn không phải là vì mình, mà là cho hứa Dương toàn sức lực, thì, không có sức mà. Tướng Nguyên nhưng nói, "Ai, không phải tính như vậy, ngươi ở thành phố trung Ý viện không bạn học, không người quen, không bằng hữu." Diêu Bính bị nói ngây ngẩn. Tư Nguyên tiếp theo mặt mày hớn hở nói, "Ngươi không có, ta nhưng có, ban đầu bọn họ có thể không coi trọng ta cái này cơ tầng bệnh viện tiểu bác sĩ, hiện tại mà." Tư Nguyên hướng về phía Diêu Bính dùng sức nhíu mày. Diêu Bính trong mắt vậy dần dần sáng lên hưng "Ta cũng có đây." Hì <cười> hì Hai người nụ cười dần dần biến thái đứng lên, hai người ở bên kia làm gì chứ, nhanh chóng tới đây. Tao Đức Hoa gặp cái này hai con rùa khốn khiếp hiện ở một bên lầm bầm cái gì, cũng không chịu lên xe, liền nhanh chóng thúc dục bọn họ một tí. Cái này hai người mới nhanh chóng tới đây. Người trên xe đã ngồi xong hết rồi, hai người cũng chỉ có thể ngồi phía sau đi. Diêu Bính vốn là muốn cùng hắn chi kỷ từ Nguyên ngồi chung nhưng là nửa đường lại bị Hứa Dương ngăn cản. Diêu Bính, ngồi ta nơi này. Diêu Bính có chút quyến luyến không thôi nhìn từ Nguyên một mắt. Tứ nguyên đối với hắn cũng nhún biểu thị lực bất tâm. Diêu Bính cười khổ một tí, chỉ có thể ngồi ở Hứa Dương bên cạnh. Hắn là ngày hôm nay mới trở về, vừa mới tới Vân huyện liền bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, Hứa Dương cũng còn chưa kịp cùng hắn trò chuyện đâu, gặp đội kịp Diêu Bính, Hứa Dương liền hỏi, ở Bắc Kinh như thế nào? Có hay không đi theo Hắc Lao thật tốt học y y? Diêu Bính trung thực trả lời, đi theo Hắc Lao vẫn là rất cực khổ, công tác rất nhiều rất phức tạp, vẫn là cũng là có thể chân tránh học được đồ. Hứa Dương lại hỏi, ngươi không làm bữa bộn sự việc chứ? Diêu Bính lập tức nói, làm sao có thể, ngươi làm ta là từ nguyên cái đó không đáng tin cậy phối hợp cầu sao? A thiếu, Thư Nguyên ở phía sau hắt hơi một cái. Hứa Dương khẽ nhíu càng. Vậy thì tốt, đi theo Hắc lao học tập cũng là một hiếm có cơ hội, ngươi phải thật tốt chắc chắn, đừng quên ba người đối kỳ vọng của ngươi. Diêu Bính cắm đầu trả lời, ta sẽ học thật giỏi. Hứa Dương lại hỏi, ngươi vừa mới trở về làm sao thì đi thành phố trung Ý viện, không về nhà trước đi xem ngươi ba mẹ. Diêu Bính liếc một cái, chết không có lương tâm, còn không phải là vì ngươi ạ. Hứa Dương nghe được mi đầu đại chiếu, hắn cảnh rắn nói, ngươi, ngươi khắc chế một tí, ta sắp kết hôn rồi. Diêu Bính híp mắt xem Hứa Dương, một mặt trên nói, ta sợ ngươi quá nhỏ, không thỏa mãn được lão tử. Lan. Hứa Dương tức giận một tiếng. Cái này Diêu Bính tổng có biện pháp chọc hắn tức giận phiền não. Diêu Bính cười một tiếng, lại hỏi, "Ai, lớp chúng ta bên trong Vương Hiên ngay tại thành phố Trung Y Việt chứ?" "Ai?" Thửa Dương sững sốt một chút. Diêu Bính nói, "Vương Hiên, ngươi quên? Trời ạ, thằng nhóc này như thế không cảm giác tồn tại ạ. Hắn mặc dù thành tích trung đẳng, thân cao trung đẳng, bằng hữu không nhiều, nhưng ngươi vậy chưa đến nỗi mới tốt nghiệp như thế chút thời gian liền quên chứ?" "À." Thửa Dương đáp một tiếng, chỉ là gật đầu một cái, cũng không truy hỏi cái gì, cũng không để bụng chuyện này. Nhưng là Diêu Bính nhưng có chút nửa răng. Hắn nhỏ giọng thầm thì, thằng nhóc này ban đầu thành tích liền so ta tốt, cờm mờ mờ, lúc tốt nghiệp dự vào tự đi bệnh viện lớn, liền kéo tháng 2 năm 8000. Này, ngày hôm nay có thể được cùng hắn thật tốt trò chuyện một chút. Hứa Dương vận mắt xem hắn, người đang nói thầm cái gì đó? Diệu Bính Nghiêm chẳng nói, ở gánh sách đi học đâu, chớ quấy rầy ta. Hứa Dương lúc này mới yên lòng quay đầu lại, suy nghĩ chuyện của mình. Trên xe Đỗ Nguyệt Minh xem xem cái này hai viên đại tướng, hài lòng cười. Rất nhanh, xe liền mở đến liền thành phố Trung y viện. Viện trưởng bí thư dẫn người lên đón. Nhạc viện trưởng là tâm tình phức tạp nhất. Nội khoa chủ nhiệm Hứa Dương đã từng là lao đại, lại là dở khóc dở cười. Còn có Vương Hiên, cũng thấy được Diêu Bính xuống xe thời điểm, hắn cũng muốn đem mình xe bước, chỉ lưu lại một cái lên chữ, chương 610, làm sự việc. Chương 610, làm sự việc. Minh Tâm phân viện người mới vừa vừa xuống xe, thành phố trung y viện nghe cấp lãnh đạo liền trên tới đón tiếp bắt tay, nhạc viện trưởng vậy chỉ ở vào cùng ăn cứt vậy sắc mặt tiến lên. Minh Tâm phân viện lần này đi ra ngoài quy mô vậy không phải rất lớn, chủ yếu là hành chính phương diện người hát chủ ý, chuyên gia đội ngũ, đã tới rồi Hứa Dương, châm cứu dạy mài phòng dịp lao, còn có bệnh thương Hàn Kha lão sư còn có mới vừa vào trước lần trước từ Quảng Đông nàoo tới đây đứa nhỏ xoa bóp chuyên gia lá và bác sĩ cứ như vậy bốn người còn dư lại chính là mấy cái tiểu Trung y tới trao đổi một chút sau không cần phải động tính quá lớn Minh Tâm phân viện vậy bề buộn nhiều việc còn muốn chữa bệnh cứu người đây mọi người bắt tay nhạc viện trưởng theo ở phía sau rõ ràng mặt túi cùng tức như nhau còn phải cố gắng gạt bỏ đủ cười đưa tay đi ra ngoài khỏi phải nói hơn không tình nguyện hoan nên hoan nên à hoan nên chúng ta Minh tâm phân viện các đồng chí tới bệnh viện chúng ta chia sẻ tiên tiếng kinh à các nước chừng đại biểu chúng ta thành phố trung y viện biểu thị hoanên nhiệt là ta. Viện trưởng lời này nói tương đương sinh sắn dỗ Nguyệt Minh vậy khách khí nói, "Ngài khách khí, mọi người học hỏi lẫn nhau, lẫn nhau miễn cưỡng mới được." Viện trưởng cười trúng chín gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Hứa Dương, hắn nói, "Nhỏ bác sĩ Hứa à, ban đầu ngươi mới vừa vào bệnh viện thời điểm, nhưng chính là ta làm cho ngươi diễn rằng à?" Hứa Dương chính là một mặt mập mịt, hắn còn nhớ quả ban ả viện trưởng lại hỏi, "Ngươi không nhớ? Ở ngươi mới tới sau đó, người lão sư Hà Đông quân giáo sư còn tới tìm ta đâu, nói là muốn đem ngươi nào được tỉnh trung ý viện đi đây." À, Dương mở mịt đáp một tiếng, coi như là trước đáp ứng hơn nữa. Viện trưởng và bí thư hai người xem xem, người trẻ tuổi này chỉ nhớ kém như vậy sao? Nhạc viện trưởng trong lòng điên cùng than khổ, cái này con rùa khốn khiếp liền là cố ý. Viện trưởng bí thư quyền cao chức trọng, cùng bọn họ những thứ này tiểu bác sĩ gặp mặt rất ít, đỉnh hơn cũng là gặp qua một hai lần mặt, không nhớ không nhận biết vậy rất bình thường. Mà hắn là quản bọn họ cái này một nhóm, hắn cùng Hứa Dương tiếp xúc qua rất nhiều lần. Chó ghẻ, kết quả cái này con rùa khốn khiếp lại có thể cũng nói không nhận biết hắn, liền là cố ý đối phó xong sau đó, Hứa Dương liền đứng ở một bên, giương mắt bốn bên nhìn xem, đợi thấy được nhạc viện trưởng thời điểm, Nhạc viện trưởng ngược lại thì trên người mình đầu tiên là căng thẳng, sau đó liền gặp Hứa Dương vô cùng tự nhiên rời đi ánh mắt, giống như là ở du lịch cảnh khu, dùng tầm thường ánh mắt đi quét qua xếp hàng du khách, mà hắn nhạc viện trưởng chính là cái này trong đó một cái, vừa không nhận biết, vậy không thèm để ý nhạc viện trưởng mặt đều có điểm lụm. Vương Huyên núp ở phía sau, yếu ớt không dám tiến lên, chỉ dám lén lén dương mắt xem một tí Hứa Dương và Diêu Bính. Lão đại của hắn, chính phó chủ nhiệm liền mỉm cười đứng ở hắn bên người, còn luôn, luôn dùng ánh mắt ám chỉ hắn một tí. Chàng trai cảm thấy trong thế gian khó khăn. Rất nhanh, đám người bị dẫn đi phòng họp đi đi lần này, hai nhóm người liền hợp lại. Diêu Bính lập tức liền chạy đến người quen cũ Vương Hiên bên cạnh, đã lâu không gặp rồi, Vương Hiên. A ha ha ha. Vương Hiên cười nói rất miễn cưỡng. Diêu Bính kinh ngạc nói, ngươi làm sao cười như thế thở không ra hơi? Người, ngươi khí hư hả? Muốn không muốn bội bộ khí? Vương Hiên chỉ biết là khoắt tay, không cần, không cần. Hắn lao đại chính phó chủ nhiệm ngay tại hắn bên người, hắn cũng tỏ mò xem xem Diêu Bính. Diêu Bính lại nói, ai nha, xem ra cái này thành phố trung y viện công tác gấp lực thật sự là quá lớn, ngươi xem xem cũng người cho biến thành hình dáng ra sao. Vẫn là chúng ta cơ tầng bệnh viện nhỏ khá một chút nha. Mỗi ngày đi làm là ở chỗ đó ngủ đủ đây. Này, ai biết ngủ ngủ, bệnh viện lại muốn đánh giá tăng giáp, đồ chơi này ngươi với ai nói phải trái đi à, sau này phỏng đoán không như thế bưng lọng, quá thảm. Trước mặt nửa câu, chính phó chủ nhiệm nghe phải trả rất tới kính nhi, cảm thấy đây là cái tốt vô cùng cắt vào trò chuyện đề tài. Ai biết Diêu Bính nửa câu sau vừa ra tới, chính phó chủ nhiệm cũng chỉ còn lại có khỏe miệng có quắp, cái này đặc biệt người nào sao? Vương Hiên cũng là cố nén mới không phản nộ. Diêu Bính còn cảm thấy bất đắc tín, còn vô vô Vương Hiên bà bay, xúc động nói, vẫn là hâm mộ ngươi à, có thể thi đấu tốt như vậy bệnh viện, không giống ta chỉ có thể đi cơ tầng thiên mạch. Kỳ nha, đồng nhân không đồng mệnh à? Vương Hiên nghiêng đầu xem cái này đã từng là học cán bã khí môi cũng đang run run. Chính phó chủ nhiệm cũng nghe bối rối, đây là tình huống gì? Người trẻ tuổi này như thế vợ xèo lẽ sao? Cùng nhau tới đón tiếp còn có trong bệnh viện quá nhiều cán bộ lãnh đạo, mọi người trong lòng bốn là rất chán ghét kết quả gặp người, còn như thế vợ sẹo lét, đám người toàn trợn mắt nhìn. Diêu Bính nhưng hồn nhiên không cảm giác, dẫu sao mới từ Bắc Kinh trở về, hắn nhưng mà ở hát trang bước thuộc hạ rèn luyện qua nhân vật. Hơn nữa, hắn cùng từ nguyên chuyến này nhiệm vụ vậy rất rõ ràng à, hắn mới không kinh sợ đây. Trịnh phó chủ nhiệm gặp bầu không khí có chút lúng túng, hắn bận bịu giảng hòa nói: "Vị này bác sĩ, nói đùa à, bỏ mặc ở nơi nào công tác, đều là giống nhau chữa bệnh cứu người mà. Chúng ta những người này học y liệ, có thể không phải là vì những thứ này mà. Cho nên nha, ở nơi nào công tác đều là giống nhau, cũng là không thể quên thầy thuốc buồn phận à." Cùng viện những người này tất cả đều cao mày nhìn về phía Trịnh phó chủ nhiệm. Diêu Bính cũng có chút kinh ngạc, người này thật biết nói chuyện ả Vương Hiên túi đầu, không nói gì nữa. Diêu Bính cái này học cận bà tiện nhân cũng sẽ không đi kích thích hắn, kích thích một lần là đủ rồi, lại kích thích thì phải người nhà cho làm tức giận. Dẫu sao còn là bạn học, vừa xẻt được có cái độ. Hơi khoảnh sau đó, mọi người tới phòng học. Vẫn là lao một bộ khách sáo quy trình và lãnh đạo nói chuyện. Chỉ là nhất bi thảm phải cũng không biết là ai ăn bài, nhạc viện trưởng lại có thể cùng Hứa Dương làm một mặt đối mặt, nhạc viện trưởng cũng sắp điên rồi. Mấu chốt là Hứa Dương một mực ở xem nhạc viện trưởng. Nhạc viện trưởng liền cùng trên mình bị Rim Guy như nhau khó chịu. Cũng đừng nói nữa. Đỗ Nguyệt Minh đang dựa theo quy trình lên tiếng, nói một chút mình tâm phân viện xây dựng vấn đề, còn có tất cả loại quy định chế độ, chỉ là một mực ở sách Hứa Dương ở trong này phát huy tác dụng cho tốt kinh nghiệm chia sẻ, đều sắp bị Đỗ Nguyệt Minh biến thành hứa dương khen ngợi đại hội. Làm tất cả mọi người đều luôn luôn xem hứa dương một mắt, nhưng là đại gia nhưng phát hiện hứa dương một mực ở xem nhạc viện trưởng. Liên ở lên tiếng Đỗ Nguyệt Minh cũng phát hiện hứa dương khất thưởng, Đỗ Nguyệt Minh trong lòng thầm nghĩ, đây là hứa dương còn chưa hài lòng, còn muốn hướng về phía nhạc viện trưởng Mạnh Công. Đỗ Nguyệt Minh có chút không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể tổng kết mình lên tiếng, thật ra thì chúng ta Minh Tâm phân viện đạt được hôm nay thành thiệu, lớn nhất công thần chính là bác sĩ Hứa Dương. Nếu như không có bác sĩ Hứa Dương, bệnh viện chúng ta khẳng định vẫn là một cái bình thường không lý tưởng cơ tầng tiểu trung y viện. Bệnh tâm phân viện có thể đi tới hiện tại, bác sĩ Hứa Dương tuyệt đối là dành công to lớn. Nói xong, Đỗ Nguyệt Minh dùng ánh mắt báo cho biết một tí Diêu Bính và Tứ Nguyên. Hai người lập tức hội ý, đều là chuyên nghiệp làm cái này, hiểu hành. Từ Nguyên lập tức tiếp lời nói, vậy cũng phải cảm tạo nhạc viện trưởng đây. Diêu Bính vai diễn phụ nói, nhạc viện trường. Tại sao như thế nói? Từ Nguyên nói, nếu là không có nhạc viện trường, bệnh viện chúng ta còn không có biện pháp mời tới bác sĩ Hứa đây. Lời này vừa ra, toàn trường người đều đàn độn, mọi người cũng không nghĩ tới cái này hai người lại sẽ nói như vậy nói. Chương 611. Hồ máu Chương 611, Hồ máu. Tư Nguyên và Diêu Bính hai mắt nhìn nhau một cái, này, phối hợp Văn Y A Đỗ Nguyệt Minh khẽ miệng nén cười, sau đó vặn mắt xem Hứa Dương, gặp Hứa Dương còn đang ngó trưởng nhạc viện chuẩn xem, hắn liền nghi ngờ hơn, đây là còn chưa hài lòng sao? Ngươi, các ngươi. Nhạc viện trưởng tạm thời giận dữ, tức giận lên. Nguyên bản một năm qua này hắn liền bị chuyện này làm được phiền không khỏi phiền, sau đó hắn lại mang Lâm Hiển Bình muốn lên cửa đánh mặt, lại ở phía sau làm nhiều lần sự việc, nhưng là lại càng làm càng gặp. Dù là lần này thuốc đông y vòng những người này đều số động, kết quả toàn đổ nước. Kết quả người ta đến hiện tại đều còn ở trách móc hắn đâu, nói hắn tin tức có sai lầm, ngươi nói nhạc viện trưởng xui xẻo không xui xẻo à nhạc viện trưởng đều sắp bị trong bệnh viện lời đồn đại ép điên rồi, hắn cũng mất hứng, một mực gần nút không dám gặp người đây. Ai biết cái này mình Tâm phân viện lại ngay trước mọi người đánh mặt Đỗ Nguyệt Minh lập tức giời nói, hai cái thằng nhóc ngươi đùa gì thế? Đây là có thể đùa dẫn địa phương sao? Tuổi còn trẻ, ngươi cho rằng rất buồn cười. Thật sự là, nếu không phải viện trưởng là nổi danh độ lượng lớn người, nhưng hai ngươi một câu nói này cũng đã đắc tội với người. Ngươi, cái này một tí nhạc viện trưởng là bị phấn chỉ Đỗ Nguyệt Nhìn nhạc viện trưởng Bi phẫn giáng vẻ, đám người trong lòng cũng là thầm bực. Mặc dù mọi người từ phía dưới cũng đúng nhạc viện trưởng có rất nhiều thành thiện, vậy từng nghị luận nếu là ban đầu nhạc viện trưởng không có mở trừ hứa Dương thì tốt biết bao. Nhưng mà lời này, người mình có thể nói, người ngoài nói, trong lòng bọn họ liền không thoải mái. Vương Hiên lấy tay che mặt, được, hóa ra mới vừa rồi giêu bính đối hắn khá lịch sự. Người, các người. Nhạc viện trưởng nhìn những người ở trước mắt, nghĩ đến đây đoạn thời gian tới gặp gỡ, hắn liền càng nghĩ càng giận, càng ngày càng bi phẫn, hắn bi phẫn muốn cầm đấu đụng từng ạ. Cuối cùng nhạc viện trưởng ánh mắt rơi vào Hứa Dương trên mặt, hắn lại là tức tới cực điểm Đỗ Nguyệt Minh gặp nhạc viện trưởng phản ứng có chút khoa trương, hắn vậy ngây ngẩn, phản ứng lớn như vậy sao? Nhạc viện trưởng? Đỗ Nguyệt Minh vội vàng kêu một tí, "Ngươi?" Nhạc viện trưởng tay run run, chỉ Hứa Dương. Hứa Dương ánh mắt càng ngày càng nghi ngờ, ánh mắt một khắc vậy không buông ra nhạc viện trưởng, sau đó hắn hỏi, "Ngươi có phải bị bệnh hay không?" Lời này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ, mọi người đều lẩn Nhạc viện trưởng lại là đầu xanh một tí, sau đó phốc một tí, phun ra ngoài một ngụm máu tươi, rồi sau đó đi về sau đỗ. Cái này một tí Toàn trường người cũng sợ choáng váng, Đỗ Nguyệt Minh óc tử cũng mau mù bay, nằm cái lớn cái má ạ, tình huống gì? Người này nóng nảy lớn như vậy sao? Nhạc Việt Trưởng, Nhạc Việt Trưởng. Toàn trường loạn làm một đoàn. Mau cầm bằng xa tới, nhanh lên một chút, đưa đi cấp cứu. Lập tức thông báo cấp cứu chủ Nhạc Vương, để cho hắn nhất định phải chủ trì cấp cứu. Mệnh lệnh từng bước từng bước đi ra, nhưng tất cả đều là đưa tay ý khoa cấp cứu. Mà Hứa Dương nhưng sớm chỉ một cái bước nhanh về phía trước. Minh Tâm phân viện những người này, bao gồm không đáng tin cậy Bính và Từ Nguyên vậy thời gian đầu tiên thăng trợ giúp chẩn đoán và tham dự cấp cứu. Thật ra thì từ nơi này là có thể nhìn ra, Minh Tâm phân viện và thành phố Trung Y viện khác biệt. Rõ ràng mọi người đều là Trung Y, Việt, thậm chí mà nói, thành phố Trung Y viện tại chỗ chuyên gia lãnh đạo còn càng nhiều một chút. Nhưng là ở gặp như vậy cấp chứng thời điểm, mọi người vẫn là thời gian đầu tiên nghĩ đến cầm bệnh nhân đưa đến Tây y khoa cấp cứu đi, cho tới bây giờ không người nghĩ tới để cho Trung Y cấp cứu. Mà Minh Tâm phân viện cơ hội là không trải qua đầu góc liền đi lên chủ trì cứu chữa. Nhạc viện trưởng, Nhạc viện trưởng. Thứa Dương vô vào nhạc viện trưởng bay, gặp đối phương không trả lời, đây là đã hôn mê. Thứ Dương lập tức bắt đầu chẩn đoán. Trầm Cửu rẽ ngoài phòng Diệp Lao cũng vội vàng từ bên trong bọc cầm ra tùy thân mang theo châm cứu hộ, vội vội vã chạy tới. Hứa Dương vội vã kiểm tra, nói, gan Dương bạo tủy thủ, nhiều động tần minh, cố thần chí bất tỉnh. Nóng lạnh lưỡng lở, mang theo dạ dày khí trên sung lên, cố hô máu. Chỉ pháp, thông suốt thông đóng. Rõ ràng. Diệp Lao trả lời một tiếng, liền nhanh chóng bắt đầu. Mà thành phố trung y viện người nơi này còn đang khẩn cấp cờ mở ở đây. Thế đội thứ hai sở trường xoa bóp lá và bác sĩ cũng đã đứng lên, chuẩn bị đợt thứ 2 trên. Diệp lão vội vàng nói, Từ Nguyên, Diêu Bính, kim gai 12 giếng lấy máu. Ai? hai người bận bịu trả lời một tiếng, lập tức bắt đầu tham dự cấp cứu. Diệp lão mình chính là cầm hào châm bắt đầu kim gai danh nước viện, danh nước là hai mạch nhâm nốc giao sẽ viện, là âm dương giao tiếp chỗ, gai có thể điều hòa âm dương, tỉnh não thông suốt. Sau đó Diệp lão rồi lập tức phối Việt hợp cấp và quá xuống lên, cái này hai huyệt phân thuộc ruột già cùng gan hai kinh, hiểu mùi thơm nồng lợi thiếu, sơ điều cả người khí cơ. Có thể đạt tới thông điều âm dương khí cơ, thông suốt tỉnh não linh thần mục đích. Diệp lão ở vội vàng cứu chữa, Hứa Dương vẫn còn tiếp tục cẩn thận đoán. Mọi người đều bị biến cố bất thình lình làm được tay chân luống cuống đỡ nguyệt minh vậy xem trận tròn mắt, chuyện này gây, nhạc viện trưởng đây cũng quá cương liệt liền đi, hắn trước kia cũng coi như nhạc viện trưởng mặt tán gấu qua chuyện này, ban đầu đối phương chỉ là sắc mặt có chút khó khăn xem, chỉ như vậy mà thôi à ta cái lớn của à. Thật sự là, mà thành phố trung ý viện người lại xem minh tâm phân viện những người này, ánh mắt thì càng không thân thiện. Vương Hiên cũng không biết nói gì, chỉ có thể vui đầu. Chính phó viện trưởng cũng là trợn khóc trợn cười. Bầu không khí lập tức thì trở nên được nghiêm trọng. Ai, tỉnh, tỉnh. Đột nhiên có người kêu lên. Mọi người nhìn, chỉ gặp nhạc viện trưởng đã thức tỉnh. Nhưng là khệ miệng máu còn thỉnh thoảng tràn ra một ít, hắn lại vẫn đang ho máu. Viện trưởng và bí thư vậy lập tức đi tới, hỏi: "Nhạc viện trưởng, ngươi thế nào? Không có sao chứ?" Nhạc viện trưởng xem xem cái này, xem xem cái đó, thần sắc vừa có mở mịn còn có tức giận. Thửa Dương cao mày nói: "Hắn đây là dạ dày khí kẹp sông lên khí trên địch, mang máu đi ra, cấp thì trị phần ngọn, dùng trước đồng tử đi tiểu đự phục tam thất một đi, ta lại xách một khối, nhanh đi gián chế." Vừa nghe là thuốc này, Nhạc viện trưởng con ngươi trừng một cái, nhất thời móa nói được lợi hại hơn. Thửa Dương nhất thời càng cau người này tại sao lại kích động, hắn trấn an nói: "Yên tâm đi." Ngươi cái bệnh này dậy cấp, nhưng là không quá quan trọng hơn, chính là sau này đừng lớn như vậy khí tính. Nhạc viện trưởng tay run run, chỉ hướng Dương, trong mắt bi phân ý muốn phún ra ngoài. Thửa Dương nghi ngờ hơn. Bí thư thì nói, nếu không vẫn là để cho khoa cấp cứu tới đón đi. Thửa Dương thì nói, ngươi không phải nói muốn cùng chúng ta trao đổi một tí y học kinh nghiệm sao? Chú ý cũng không phải là không chỉ được cấp chứng. Bí thư bị chặn một tí, sau đó hắn nói, nhưng mà ta lên nơi đó cho ngươi tìm đồng tử đi tiểu đi ạ. Còn ở châm cứu Diệp lão tới liền một câu, nếu không để cho ta tới. Bí thư ngẩn ngơ, cái cái này còn đồng tử đâu? Diệp lão có lý chẳng sợ nói, "Hì, ai trước kia còn không phải là cái đồng tử?" Tướng Nguyên Oán hận liền một câu, "Được rồi, ta sợ ngại cầm đi tiểu kết đá cho đi tiểu đi ra." Lời này vừa ra, khá hơn chút người không khỏi tức cười đứng lên. Mà nhạc viện trưởng nhưng càng bị phẫn, lại là hai mắt lộn một cái, trong miệng phẩn phật phẩn phật. Diệp Lao còn kinh ngạc đâu, người còn lợi hại hơn đâu. Chương 612, cấp cứu nhạc viện trưởng. Chương 612, cấp cứu nhạc viện trưởng. Rất nhanh, khoa cấp cứu các thầy thuốc cũng đều chạy lên, nhưng là đi lên vừa thấy, nhưng gặp những thứ này trung ý đã ở cấp cứu. Làm những thứ này khoa cấp cứu bác sĩ trong chốc lát còn có chút không có thói quen, cũng không biết là nên lập tức đón lấy đâu, vẫn là tình huống gì? Khoa cấp cứu lao đại vậy nhìn về phía viện trưởng và bí thư, lộ ra vẻ hỏi thăm. Viện trưởng và bí thư vậy lẫn nhau xem xem, sau đó lại liếc mắt nhìn nhạc viện trưởng tình huống, gặp nhạc viện trưởng đã tỉnh lại, khỏe miệng còn ở tràn da máu tươi. Cái này hai người lập tức cau mày. Khoa cấp cứu lao đại tới đây nhỏ giọng nói, "Viện trưởng, bí thư Châu, ta đề nghị vẫn là lập tức cầm nhạc viện trưởng lập tức để cho khoa cấp cứu chúng ta đón lấy, làm một cái toàn diện và kiểm tra căn cũng có thể kịp thời nhằm vào bệnh tình tiến hành chữa trị. Hộp máu hôn mê loại chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ vẫn là như vậy an bài ổn thỏa một ít. Hai người lại nhìn nhau một cái, Đỗ Nguyệt Minh liền đứng ở bên cạnh họ, xem xem cái này hai người, vậy không có nói gì. Dẫu sao đây là người ta bệnh viện, nên làm sao an bài, cũng phải là bọn họ định đoạt. Ngoài ra, y không có cửa, đây là quy củ. Nào có chủ động cướp bệnh nhân, không chỉ hết coi là ai. Hứa Dương vậy nhìn về bên này một mắt, cầm toa thuốc viết xong, có cần hay không chính là chuyện của bọn họ. Hứa dương đã hết một cái thầy thuốc buồn vận, giống như vậy bệnh, chuyển cho ai tới trị đều là giống nhau chỉ là ở nơi này dạng một cái cấp thành phố trung y viện, trung y phó viện trưởng đột phát cấp chứng, vẫn còn là để cho Tây Y tới cấp cứu, đây không khỏi để cho người cảm thấy có chút trong lòng bí thương. Viện trưởng và bí thư cũng không có qua nhiều do dự, liền đã quyết định chuyển cho khoa cấp cứu cứu chữa. Đây vốn chính là bọn họ bệnh viện chương trình chế độ, cũng là nhiều năm qua hành hữu hiệu phương án, không thể nào bởi vì tới một nhóm chuyên gia, lại đột nhiên gian đánh vỡ tất cả quy định. huống chi, nơi này là thành phố trung y viện, không phải bọn họ Minh Tâm phân viện. Bí thư Châu gật đầu một cái, đối cấp cứu lao đại nói: Vậy các ngươi lập tức cầm nhạc viện trường đưa đến cấp cứu đi chữa trị. Nhất định phải hết sức lớn nhất cố gắng, nghiêm túc nhất thái độ, tốt nhất hiệu quả trị liệu đi chữa trị, đây là nhiệm vụ." Ùm. Cấp cứu lao đại trả lời một tiếng, vung tay lên, tỏ ý những đứa nhỏ này lập tức bên trên. Hứa Dương các người vậy nhường ra vị trí, khoa cấp cứu người tiến lên đón lấy. Hứa Dương trên mặt vậy không biểu tình gì. Diêu Bính và Từ Nguyên nhưng là một mặt hậm hực như vậy, chuyện này gây, thật là có điểm để cho người lúng túng. Mấu chốt là hiện tại cấp cứu cũng không để cho bọn họ trị, lập tức còn có chút không có thói quen, cho nên hai người trong lòng lại thêm mấy phần phiền não. Cấp cứu bác sĩ mang nhạc viện trưởng muốn đi. Nhạc viện trưởng nhưng cảm giác quyết đi ra một búng máu, sau đó hàm hồ không do nói, "Ta muốn Hứa Dương." Hứa Dương cho tá trị. đang mang người bác sĩ sững sốt một tí, đều là nghiêng đầu xem lao đại bọn họ. Cấp cứu lao đại vậy rất rõ ràng sững sốt một tí, sau đó nói, "Nhạc viện trưởng, cái này, chúng ta bên này kinh nghiệm cấp cứu phong phú một ít, tất cả loại dụng cụ vậy rất chỉnh tề toàn, vẫn là để cho chúng ta cẩn thận cho ngươi kiểm tra một lần đi." Nhạc viện trưởng nhưng đột cường lắc đầu một cái, "Không, Dương, ngươi, ngươi cầm ta biến thành như vậy, ngươi liền phải phụ trách." Hứa Dương nghe bối rối, "Cái gì?" Cái gì gọi là ta cầm ngươi làm thành như vậy? Ngươi ai à? Ta cũng không nhận ra ngươi, làm sao liền đem ngươi biến thành như vậy? Ngươi? Nhạc viện trưởng Bi vẫn dùng tay chỉ Hứa Dương, hắn đều như vậy, Hứa Dương vẫn còn ở cùng hắn tới đây một bộ, đây có thể cầm nhạc viện trưởng bị trọng tức. Phốc. Nhạc viện trưởng lại phun ra một hơi láo máu. Người bên cạnh cũng dọa cho giật mình. Cấp cứu lao đại vội và nói, "Không được không được, cái này được lập tức đưa cấp cứu, muôn ngàn lần không thể trì hoãn, nếu không thật sợ xảy ra chuyện." Nhạc viện trưởng ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm ánh mắt kia cũng hận không được cầm Hứa Dương cho lộ ra an như nhau. Cấp ủy lão đại nhìn về phía viện trưởng và bí thư, lúc này được bọn họ quyết định đỗ Nguyệt Minh nhưng trên miệng nói, các người vẫn là xem xem nhạc viện trưởng, các người xem nhạc viện trưởng ánh mắt, một mực ở xem bác sĩ Hứa Dương, đây rõ ràng là cầm toàn bộ hy vọng cũng ký thắc vào Hứa Dương trên mình nha. Cái này một phiến nhiệt thành chi tâm, cũng từ trong ánh mắt buộc lộ ra ngoài. Đám người lại xem nhạc viện trưởng, hình như là có như thế chút ý tứ ạ. Nhạc viện trưởng nghe tiếng nhưng kinh ngạc vô cùng quay đầu lại, hắn rất muốn nói chuyện, có thể nhưng thủy chung không nói ra lời đỗ Nguyệt mình nghiêm túc hơi gật đầu một cái, hiểu được, hiểu được. Hỏi, nhạc viện trưởng lại uất một cái máu máu. Mặt cũng bạc màu Đỗ Nguyệt Minh nhìn về phía viện trưởng bí thư, hắn nói, dù sao nhạc viện trưởng là cái ý này, chúng ta vậy mượn ý hỗ trợ. Dĩ nhiên, cụ thể quyết định thế nào, nghe vẫn là các người ăn bài. Viện trưởng và bí thư hai người đối mặt, lại nhìn xem, vẻ mặt khẩn cấp, nhạc viện trưởng. Bí thư Châu cũng chỉ có thể nói, vậy được đi, nếu nhạc viện trưởng vậy đề nghị như vậy, liền để cho bác sĩ Hứa Dương và Minh Tâm phân viện chuyên gia đoàn đội chủ trì chữa chị đi, được rồi. Đại Lao bản đều nói như vậy, cấp cứu Lao đại cũng chỉ có thể đầu. Viện trưởng mày một cái, nói, chỉ là cái này cần dùng gấp đồng tử đi tiểu đi đâu đi tìm mà. Lời này vừa ra, mới vừa chạy tới cấp cứu các thầy thuốc tất cả đều nghe mạnh, cứ việc bọn họ ngay tại trung ý viện công tác, nhưng là vậy chưa từng nghe qua như thế Dũng ban thuốc đồng ý cách dùng ả cấp cứu, lao đại còn ngây ngô ngây mặt hỏi, "Đồng tử đi tiểu? Dung làm gì?" Viện trưởng chỉ chỉ nhạc viện trưởng, nói, "Cho hắn uống." Cấp cứu lao đại thần sắc lập tức liền đặc sắc. Nhạc viện trưởng thật láng nhíu bức, tình nguyện lựa chọn cái loại này phương án trị liệu, cũng không để cho bọn họ đến đón tay. Lợi hại. Cấp cứu lao đại cũng chỉ có thể biện xuất như thế một câu. Sau đó hắn xem xem nhạc viện trưởng, hỏi, "Hiện tại cấp thiếu đồng tử đi tiểu sao?" Hắn vừa dứt lời, nhưng gặp thuộc hạ đã có một tuổi trẻ ở rõ ràng khố đai lưng, hắn cấp hô nói: "Tiểu Chu, ngươi làm gì?" Tiểu Chu trung thành cảnh cảnh nói: "Lãnh đạo gặp nạn, cứu người một chặt. Thực không dám giấu dếm, ta cũng không đoán hoài được nhiều như vậy, thật ra thì ta vẫn là trai tơ, tới, nhạc viện trường, há miệng. Người bên cạnh thần sắc vô cùng xuất sắc. Phốc. Tướng Nguyên không kìm nén, bật cười, sau đó hắn vậy giải bị đái: "Nếu là không đủ, ta nơi này cũng có mới mẻ." Diêu Bính thành khẩn nói: "Thật ra thì đi, trước kia ta cũng vẫn là." Mặc dù hiện tại dược liệu kém một chút đi, vẫn có thể dùng, chính là gần đây có chút thương chút vàng nếu không tìm một có bệnh tiểu đường ngọt ngọn tách bảo đảm nhạc viện trưởng tốt liền sau đó cười có thể ngọt có thể ngọt. cấp cứu lao đại đã trận tròn mắt đám người này nghiêm túc sao? cái này không phải ý thuật rõ ràng ta thuộc à. lại xem vậy nhạc viện trưởng đã khí được ngã trong vũg máu từ nguyên vội vàng hô kêu một tiếng không xong nhạc viện trưởng không được mọi người mau hơn à ai đi tiểu vàng tư tỉnh hắn, cứu người muốn trả là thật là có mấy cái cấp cứu chàng trai chuẩn bị ở trước mặt lãnh đạo Tú một thành thật bất ngờứ dương một tiếng giặtun đi cũng cho ta lăn đi một bên chơi đám người chen tiến lên động tác lúc này mới hơi chậm lại Hứa Dương kêu, "Diêu Bính để cho bên này trung ý mang ngươi đi tìm đồng liền. Thư Nguyên, cầm ta toa thuốc, để cho dược phòng lập tức sao thuốc. Những người khác tránh ra, đừng ảnh hưởng ta chữa trị." Nhạc viện trưởng đã nhắm mắt lại, xin không thể yêu. Chương 613. Phân tích. Chương 613. Phân tích. Một phen cấp cứu sau đó, nhạc viện trưởng hộc máu chứng bị không chế được, Hứa Dương cần thuốc cũng đều tìm được. Sau đó chính là dược phòng sao thuốc, thành phố trung ý viện là không có trung ý cấp cứu, cho nên dược phòng vẫn dựa theo nguyên bản vậy lão một bộ phòng khám bệnh sao thuốc, đều là tới. Bên này Trung y nội khoa Trịnh Phó chủ nhiệm tự mình cầm toát thuốc, nhìn chăm chăm bọn họ, để cho bọn họ lấy nhanh nhất tốc độ giảm đau xong, lúc này mới coi là kịp thời lấy ra. Nhưng thật ra là một cú điện thoại sự việc, chỉ là lần này bị bệnh chính là lãnh đạo. Sau lưng nói người ta lời ong tiếng ve, đó là sau lưng nói, nhưng là trước mặt vẫn là phải ân cần một chút. Dựa theo bệnh viện nơi này ý tưởng là muốn đem nhạc viện trưởng đưa đến một người phòng bệnh đi, có chuyên nghiệp bác sĩ y tá 24 tiếng chú ý như vậy ổn thỏa một ít. Nhưng mà nhạc viện trưởng nhưng sống chết không chịu, gặp không hợp máu, hắn đi ngay hơi rửa một chút, lại đi phòng làm việc đổi lại nghỉ ngơi một chút quấn áo. Sau đó lại tới phòng họp, tính khí này có thể đủ mình. cho nên Bế Tắc, cấp cứu lao đại chỉ có thể vậy tham gia hội nghị, liền ở một bên nhìn tôi. Bí thư Châu xem xem nhạc viện trưởng, gặp hắn nói mặt đều có điểm liếc, hắn khuyên nói, nhạc viện trưởng à, lao nhạc giả, ngươi đừng lớn như vậy khí tính, công việc này hả, cố nhiên rất trọng yếu, nhưng là thân thể mới là cách mạng tiền vốn ạ. Ngươi như vậy tàn phá mình tiền vốn không thể được ạ, ngươi như vậy nhưng cũng là đối bệnh viện chúng ta công tác không phụ trách ạ, ngươi vẫn là nhất định phải đi phòng bệnh tiếp nhận chữa trị mới được à. cũng không thể như vậy quật cường ạ. Cấp cứu lão đại vậy xem xem nhạc trưởng, hắn vậy rất muốn người mang đi. Nhạc viện trưởng hơi thở có chút không yên, huynh nhìn một cái Hứa Dương, liền nói: "Bác sĩ chủ trị không ở nơi này sao? Để cho bác sĩ chủ trị mà nói." Đám người kinh ngạc. Bí thư Châu vậy nhìn về phía Hứa Dương, "Cái này?" Hứa Dương mình cũng có chút nghi ngờ, bệnh nhân này làm sao có chút không biết phải trái à? Đối mình vẫn là cái này thô thanh thô khí thái độ, Hứa Dương lắp đầu một cái, "Vậy không quá để bụng, liền nói, thần khí như thế đủ, có thể chạy có thể nhảy, không đi dáng hộ, vấn đề cũng không lớn." Hứa Dương cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Nhạc viện trưởng nhưng còn cảm thấy có chút chưa hài lòng, liền lại hỏi: "Đối với bệnh tình ta Bác sĩ hứa liền không, cái gì nói sao? Lời này nghe được liền có chút chán ghét. Người đầu tê đấu mặt mình, mình Diêu Bính còn có Từ Nguyên, cái này ba người nghe liền có chút không vui, nghe lời này ý, nhạc viện trưởng còn có chút muốn đem trách nhiệm quái đến Hứa Dương trên đầu ý có thể chuyện này rõ ràng là bọn họ ba cái người làm ạ. Tao Đức Hoa vậy khinh bị nhìn nhạc viện trưởng một mắt. Trung ý vòng rất nhỏ, nhất là mọi người đều ở đây một cái thành phố, nhất là đóa hoa giao tiếp tạo Đức Hoa lẫn vào mở như vậy, đã sớm nghe nói một ít nhạc viện trưởng ở sau lưng làm động tác nhỏ tin tức. Chỉ là vậy cũng là một ít rất nhỏ động tác cho người ta cung cấp cung cấp tình báo cái gì, những năm này muốn ở sau lưng hại bọn họ, quá nhiều, nhạc viện trưởng căn bản không coi là gì. Tao Đức Hoa biết, tự nhiên Đỗ Nguyệt Minh vậy là biết. Nếu không ngươi cho rằng Đỗ Nguyệt Minh nhiều người như vậy không tìm, hết lần này tới lần khác sẽ đối trước nhạc viện trưởng nổ súng làm gì, còn không phải là bởi vì cái này có cẩn thận mà. Hiện tại gặp nhạc viện trưởng vẫn còn có Hoán Trạch Hứa Dương ý, Từ Nguyên và Diêu Bính cái này hai tên lúc ấy thì ngồi không yên, lại muốn rõ ràng khổ đai lưng. Hứa Dương cũng đã lên tiếng, hắn tâm tư không có như vậy phức tạp, để cho hắn nói, hắn liền cho là để cho hắn nói bình tĩnh. Trên thực tế Hắn vốn chính là phải nói bệnh tình. Mỗi một lần chữa trị, chỉ cần là bên người đi theo có những lứa tuổi này nhẹ một chút bác sĩ, hắn Đô thị đặc biệt cẩn kẽ cùng bọn họ phân tích thảo luận bệnh tình, giải thích mình chữa trị kinh nghiệm. Hiện tại vừa vận nhạc viện trưởng chủ động nhắc tới, Hứa Dương cũng sẽ không ngoài ra tìm cơ hội. Hứa Dương há miệng chính là một câu, "Án này bệnh nhân xưa nay tránh tình gấp gáp, tình trí không khoái, làm có gan khí ứ động chứng." Mọi người lại xem nhạc viện trưởng. Nhạc viện trưởng mặt cùng thối cướp chó như nhau khó khăn xem, "Hắn gan khí ứ động, tình chí không khoái, còn không phải là bởi vì Hứa Dương, cái này phối hợp cậu ạ." Hứa Dương nói tiếp, Mới vừa rồi bệnh nhân lại đột nhiên giận dữ, nóng nảy bạo động, ngồi khắc tỉ thổ, đả thương dạ dày lạc, nóng nảy dẫn động dạ dày khí trên nghịch, cố hồ máu. Bệnh nhân bên trái mạch huyền, bên phải mạch lớn, vẫn là lần đầu tiên ra máu, tính khá lớn, nhưng là tình huống thượng coi là có thể khống chế. Dùng trước đồng liền đưa phục tam thất bột mịn cầm máu, tam thất sở trưởng cầm máu ngưng vải, cầm máu cũng không lưu hư, đây là cổ đại thường thải thuốc kim sang. Đối với như vậy dạ dày hộc máu, hiệu quả rất tốt. Tam thất bột có thể đi có thể thủ, nếu như xào chế sau đó, thì thủ lớn hơn đi, cầm máu hiệu quả tốt hơn. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, xáo chế song tam thất muốn thả tụ lạnh ướp lạnh 24 tiếng đi hòa khí. Nếu không tăng thêm nóng như lửa, ngược lại ảnh hưởng cầm máu hiệu quả. Mấy cái này tiểu bác sĩ cũng gật đầu liên tục, vô cùng tự nhiên dùng ghi chép hạ. Mà thành phố trung ý viện những chuyên gia này, lãnh đạo gặp Hứa Dương lại trên dậy giờ họp tới, bọn họ cũng là sững sờ một chút. Cấp cứu lao đại cũng nghe được có chút nghi ngờ, hắn dĩ nhiên biết tam thất dược lý nghiên cứu là có cầm máu công hiệu, chỉ là hắn rất không quen Hứa Dương toàn bộ hành trình đều không xét những thí nghiệm này nghiên cứu, chỉ nói thuốc điển tịch thuật. Vương Hiên nhìn ngày xưa bạn học, lại có lão sư hình dáng Hắn cũng không khỏi nội tâm cảm khái và phần Hứa Dương đã càng hơn năm đó cái đó rất nhiều đại thần, mà mình vẫn còn là cái này không bị chú ý mình. Trong chốc lát, Vương Hiên lại có chút tình mịch. Bởi vì từ Hứa Dương đi vào đến hiện tại, tầm mắt cũng không có ở trên người hắn dừng lại qua, mỗi lần đều là đảo qua một cái, liền cùng gặp một cái thông thường người xa lạ tựa như. Vương Hiên liền nghĩ tới Hứa Dương không chịu trả lời hắn vậy cái mà chán, trong lòng càng tình mịch, hắn vậy rốt cuộc cảm nhận được nhạc viện trưởng bị phẫn, cho nên Vương Hiên vậy cảm giác được mình tình chí không khoái, gan khí hứ động. Hứa Dương nói tiếp, "Này chứng trị phần ngon sau đó" Chữa tận gốc cách chính là ở chỗ hàng dạ dày khí, hàng dạ dày thuốc không ai bằng giả đá, đây cũng là chữa trị ói nục môn thuốc, nhưng là giả đá hạ rơi xuống lực rất nặng, mặc dù hàng dạ dày rất tốt, nhưng vậy gặp qua thông dạ dày. Bệnh nhân đại tiện không thật, cho nên chọn dùng xích đá chi, trọng dụng cũng có hàng dạ dày khí công, lại hắn dính ngưng động lực còn có thể cố chát đại tiện, hắn tính năng sinh cơ, đối với phá vách ra máu chỗ cũng có chối lợi. Án này, phương án trị liệu ở Trô Thiên Gian, hàng dạ dày, ngồi dưỡng khí máu, cố nhiếp hơi. Chúng ta cái này máu ạ, gọi là gặp nhật thì phải, được hàn thì ngưng. Cho nên ở chữa trị máu chứng thời đi mà, ngàn vạn đừng vừa lên tới liền qua dùng lạnh khủng khiếp lạnh thuốc. Nếu không cầm máu nhưng lại lưu hứ, nhấn hồ lô, lại nổi lên đáo, ngược lại thì không đẹp. Cấp yếu Lao Đại nghe được gái đầu, người này thật đúng là một câu đều không sai cả, hắn không nhịn được hỏi nói, "Bác sĩ hứa à, ngại quá cắt đứt một tí à, cái này dạ dày ra máu cái bệnh này à, chú y các ngươi cũng là dựa theo ngài ý nghĩ này trị liệu sao?" Hứa Dương trả lời, "Cũng không phải, chính là nhạc viện trưởng nóng nảy lớn, nóng nảy động, cho nên phải thành gan hàng dạ dày." Ta trước đã chữa một cái khác dạ dày hộc máu bệnh nhân, hắn là nay dạ dày lở đã lâu. Sau đó lại đột nhiên bị lạnh lại uống rượu, hàn nhiệt tướng công đưa đến hồ máu. Cái này không phải thông thường nhiệt vô cùng mà hồ máu, cho nên phương án trị liệu dùng ấm hàng phương pháp thì không phải là đơn độc hàn lạnh thuốc. Muốn ấm thông và thanh hàng kia phải, dùng là cây chắc lá canh. Bất quá như nhau muốn đổi đồng thường phục dụng, lại thêm tam thất cầm máu tiêu hư. Cấp cứu lao đại nghe được có chút mê, nghe không hiểu à, hắn cũng chỉ có thể cười khan mấy tiếng, ha ha, tốt, kiến thức, kiến thức. Trong lòng nhưng vẫn đủ không cho là đúng, còn trình thật phức tạp. Hứa Dương vậy không hơn cùng cái này ngoài nghề giải thích, liền đối nhạc viện trưởng làm lời giận của bác sĩ. Còn có ngươi à, Ngươi hôm nay hộc máu thuần túy là khí đi ra ngoài. Phạm là muốn lái một chút, đúng không, vị đồng chí này? Nửa câu đầu khá tốt, có thể nửa câu sau gọi, nhạc viện trưởng vừa nghe lại giận, chương 614. Nhạc viện trưởng lại tức giận. Chương 614, nhạc viện trưởng lại tức giận. Hứa Dương vừa thấy nhạc viện trưởng thân sắc, hắn lập tức cả kinh, làm sao nóng này lại vận động? Ngươi lại tức giận. Nhạc viện trưởng cũng cảm thấy lực có một cổ tử hơi nóng xông lên, cổ họng cũng có chút khát thượng, hắn sắc mặt nhất thời một bên, không làm được lại phải hộc máu. Bên trong phòng họp đám người đồng loạt nhìn về phía nhạc viện trưởng. Cấp hữu lao đại cầm lên điện thoại di động, chuẩn bị cờ mở nở. Trầm Phú dạy mài phòng diệp lao vậy chuẩn bị bắt người. Tư Nguyên và Diêu Bính cái này hai phối hợp cầu lại chuẩn bị rõ ràng khố đại lưng. Bất quá cũng may, nhạc viện trưởng lập tức thuận thuận mình ngực, miễn cưỡng không phun ra. Hứa Dương cũng không khỏi lao mồ hôi, tên này, khí tính làm sao lớn như vậy ạ? Đỗ Nguyệt Minh vậy dở khóc giờ cười, hắn vậy rất kỳ quái, Hứa Dương làm sao một bên như thế lo lắng, còn một bên cố gắng như vậy kích thích nhạc viện trưởng đâu, cái này cờ MN tình huống gì? Nhạc viện trưởng khí thoáng thuận một chút, liền hướng về Hứa Dương mắng nói, ngươi liền cần phải cầm ta tức chết, mới chịu bỏ qua sao? Ha ha, Hứa Dương đều nghe mơ hồ, gặp qua không nói phải trái bệnh nhân, nhưng là như thế không biết phải trái người, Hứa Dương vẫn là lần đầu tiên gặp. Nhạc viện trưởng gặp Hứa Dương còn một mặt ngây ngô dáng vẻ, hắn giận quá, ngươi liền cần phải như vậy phải không? Liền cần phải làm bộ như hoàn toàn không nhận biết ta sao? Ngươi nhận ta một tí rất khó sao? Lời này vừa ra, Hứa Dương lúc ấy thì dọa run một cái, mặt cũng mau xanh biết, "Ngươi." Vậy một tiếng ra đời, "Mẹ ngươi không đi qua Bắc Kinh hoặc là Sơn Tây chứ?" Ha ha. Lời này ngược lại là cầm nhạc viện trưởng cho nói ngây Những người khác lại mơ hồ nhìn về phía Hứa Dương ý gì. Hứa Dương sau khi nói xong, mình vậy phục hồi tinh thần lại, không đúng à? Những cái kia năm mình vậy không có làm gì hả, Liền cố chữa bệnh cứu người, chỉ một cái lao quang côn à Hứa Dương cũng không khỏi cười khổ, thật là là nhạc viện trưởng nói quá có kỳ nghĩa, giống như là máu chó trong phim truyền hình nhận thân tình tiết, đây đối với trắng, qua xến, người, Nhạc viện trưởng rốt cuộc vậy quay lại lúc trước, thì ra như vậy cái này con rùa khốn kiếp còn ở chiếm hắn tiện nghi hả, đố Nguyệt Minh các người cũng không khỏi nén cười, đừng xem Hứa Dương ngày thường như thế nghiêm trang, tổn lúc thức dậy nhưng mà thật tuần á, mắng người nghệ thuật tương đương được. Nhưng mà, Bắc Kinh Sơn Tây là ý gì? Không phải là vấn huyện sao? Thành phố Trung Ý viện người cũng là mi đầu đại chiếu, hai người này trò chuyện được cái này tên gì chuyện hoang đường. Liên viện trưởng và bí thư trong lòng cũng có chút tức giận, bọn họ là mời Minh Tâm phân viện người tới. Hứa Dương gặp nhạc viện trưởng lại phải tức giận, vội và nói, "Xin lỗi, ngại quá, chỉ đùa một chút, trong phim truyền hình cười nhạo." Ha ha. Minh Tâm phân viện người đều nhìn về Hứa Dương, thằng này còn xem TV. Nhạc viện trưởng vậy nhìn Hứa Dương, hắn cũng bị khuất, nghĩ đến đây hơn 1 năm qua nghe lời lừa đại, trong chốc lát, nhạc viện trưởng liền lòng đau. Hắn bi phân đỉnh, về phần người sao? Ngươi, ngươi nhất định phải hận ta như vậy. Phải ban đầu là ta đuổi ngươi, nhưng mà, vậy ngươi yêu cầu ta đuổi ngươi, có thể trách ta sao? Ta nói ta có thể đảm bảo ngươi, ngươi ngưng trước trước về nhà tự kiểm điểm một đoạn thời gian, đầu ngọn gió qua, ngươi liền có thể trở về. Ta cái này còn không đủ bảo vệ ngươi sao? Ta làm còn chưa đủ sao? Dựa vào cái gì hiện tại mỗi cái người đều ở đây trách ta hả? Nói ta đuổi đi tốt như vậy một người, nói ta có mắt không tròng, cầm thành phố trung ý viện làm được như thế lung túng, ta hơn oan uổng, dính ta chuyện gì ạ? Nhạc viện trưởng một lần ngậm nước mắt cũng mau rơi ra ngoài. Thành phố Trung Ý viện những người này trên mặt cũng có chút lúng túng, bởi vì những lời đồn đãi này phi thường nói, bọn họ cũng đã nói, liền liền viện trưởng và bí thư, cũng đúng này rất có lời nói. Nhưng là tỉ mị suy nghĩ một chút, còn thật không thể trách nhạc viện trưởng à là hứa dương mình yêu cầu bị khai trừ, nói sau khi đó, hứa dương thấp như vậy đều, một chút đều không bày ra bản lĩnh, để cho tất cả mọi người đều đỡ mắt. Hứa dương rất rõ ràng sợ run một tí, con ngươi cũng phóng đại rất nhiều, sau đó ngạc nhiên nói, "À, ngươi, ngươi chính là ban đầu cái đó phó viện trưởng?" "À, vì phân hết sức nhạc viện trưởng lúc ấy thì mơ hồ." Những người khác vậy một mặt mơ hồ nhìn Hứa Dương, cái này trò chuyện được cái quỷ gì nói, có thể nói hay không chọn người loại có thể nghe hiểu nói. Nhạc viện trưởng nhưng hơn nữa bí phẫn, hắn chỉ Hứa Dương tay đều run rẩy, "Ngươi, ngươi lại vẫn trang không nhận biết ta." Hứa Dương chớp chớp giống như cách một đời ánh mắt, bừng tỉnh nói, "Ta là nói có chút quen mắt đây." Sau đó hắn lộ ra sững sốt nụ cười, thậm chí còn lắc đầu một cái. Người mẹ hắn lại vẫn cười. Nhạc viện trưởng lại phải ói ra một 1 kg lá máu. Liên viện trưởng và bí thư rốt cuộc nghẹn không nổi nữa. Bí thư Châu trầm mặt nói, "Bác sĩ Hứa, chúng ta là rất tôn trọng mình Tâm phân viện không sai, chúng ta vậy rất tôn trọng ngươi, nhưng là ngươi không thể như vậy không tôn trọng chúng ta." "Ừ." Hứa Dương ý thức được kịch bản đi lệnh, vội vàng muốn giải thích, lại bị Bí thư Châu cấp ở nói trước. Bí thư Châu gặp lão nhạc đồng chí như thế bi phẫn, hắn lửa giận trong lòng vậy dậy rồi, ý đi thuật trao đổi, vốn là một kiện đem nói. "Ta mời các vị tới đây, cũng là vì lẫn nhau chia sẻ kinh nghiệm, chung nhau tiến bộ. Ta không phải để cho các ngươi thứ nhất là tất cả loại tố khổ trầm trọng, các ngươi thật khi chúng ta thành phố trung ý viện sợ các ngươi sao? Các ngươi thật đem mình làm ý thuật quyền uy sao?" Hứa Dương vội vàng nói: "Bí thư Châu, ngươi hiểu lầm." "Hiểu lầm? nào có hiểu lầm? Các ngươi ngày hôm nay ngày này từng có nửa điểm ý tốt sao? Nói qua nửa câu lời khen sao? Không sai, bệnh viện các ngươi là danh tiếng lớn, nhưng các ngươi thật khi chúng ta thành phố trung ý viện trưng bày sao? Chúng ta không yêu cầu các ngươi không thể sao?" Nhạc viện trưởng cũng cảm động, hốc mắt Dương Dương vẫn là sách nhớ đau hắn. Bí thư Châu nhìn chằm chằm Hứa Dương, chỉ phía sau nói: "Bệnh viện chúng ta bên trong nằm những bệnh nhân này, các ngươi có bản lãnh có thể cứu mấy cái đứng lên, ngươi có bản lãnh?" Bí thư Châu nắm ngón tay hướng Hứa Dương, suy nghĩ một chút, vẫn là lệch đi qua. Trì Từ Nguyên và Diêu Bính, các ngươi có bản lãnh, cho hết bọn họ chưa khỏi hả? Thật đem mình làm đương thời thần Iliê. Từ Nguyên và Diêu Bính hai mắt nhìn nhau một cái, khá lắm, hình như là nói hai người bọn họ. Hứa Dương vội vàng nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có cái ý này, chúng ta lần này tới thật chỉ là vì trao đổi, vì chung nhau tiến bộ mà thôi. Giống như ta mới vừa rồi chữa trị, cũng là hoàn toàn từ tôn trọng lập trường. Ta cũng không có cách giữ ta chữa trị kinh nghiệm, toàn bộ chữa trị quá trình cũng là ngay trước các ngươi mắt tiến hành. Ngươi không muốn hiểu lầm. Nhạc viện trưởng sụ mặt, nói, vậy làm bộ như không nhận biết ta, cũng là hiểu lầm. Tố Dương nhất thời nghẹn một cái, lao tử đặc biệt là thật không nhớ rõ, hắn cũng như thế không thủ dai, người này làm sao còn không chịu buông xuống đâu. Bí thư Châu vậy sự mặt không nói lời nào. Viện trưởng xem xem hai bên, khẽ thở dài một cái, chuyện này là hắn một lực dẫn đầu làm được, hắn nói Minh Tâm phân viện thái độ là đặc biệt thân thiện, vậy rất hy vọng thành phố trung ý viện biến thành Minh Tâm phân viện như vậy trung ý viện. Chỉ bất quá từ trước mắt mà nói, đây là không có thể thực hiện, trong này dính rất người, dính dấp sự việc quá nhiều quá nhiều, hơn đến liền hắn viện trưởng này đều không cách nào xử lý. Chương 615: Người tuổi trẻ tỉ đấu. Chương 615: Người tuổi trẻ tỉ đấu cũng chỉ có Minh Tâm phân viện như vậy đất bằng phẳng xây lên một cái bệnh viện mới, mới có thể góp đủ cái này một đám nhiệt huyết không lạnh người chủ nghĩa lý tưởng, mới có như vậy cục diện. Mặc dù thành phố trung ý viện đổi không thành được Minh Tâm phân viện, nhưng có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn một chút vậy là tốt. Trước hắn một mực liền muốn cùng Minh Tâm phân viện lui tới trao đổi, còn muốn lẫn nhau phái học bổ túc bác sĩ. Phải biết, trước khi Minh Tâm phân viện còn chưa phát hiện ở địa bộ này à mà bọn họ là thượng cấp bệnh viện, cũng cam nguyện như vậy, người cũng biết viện trưởng bao lớn quyết đoán. Chỉ là chuyện này bị nhạc viện trưởng cho làm hỏng, hơn nữa bên trong bệnh viện bộ nghị luận vậy rất lớn, liền phổ biến không nổi nữa. Thật vất vả cùng hiện tại, Minh Tâm phân viện không ra ngoài dữ liệu là muốn thành bệnh viện tam giác. Cái này đều đã vượt qua bọn họ, cái này chẳng lẽ vẫn không thể chứng minh bọn họ là chính xác sao? Viện trường liền muốn thừa dịp cái này cơ hội, cầm Minh Tâm phân viện người mời đi theo cùng nhau trao đổi một tí, lần này luôn có thể kích động bọn họ bệnh viện thấy thuốc đi. Nhưng ai nghĩ được, lại có thể biến thành hiện ở cục diện này. Viện trưởng trên mặt viết đầy lằng khó, hắn xem xem cái này, lại xem xem cái đó, liền người đứng đầu cũng tức giận, hắn vừa có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, xem, một đùa giỡn làm ra như thế nhiều sự việc tới. Cho nên ta một mực nói đừng hơi một tí làm trò đùa, cái này không tốt. Chúng ta nha, lần này là y học trao đổi, còn có bệnh viện kiến thiết trao đổi chia sẻ, mục đích đâu, là hai nhà chúng ta bệnh viện lẫn nhau chia sẻ kinh nghiệm, chung nhau tiến bộ. Bất kể là dự tính ban đầu hả, vẫn là quy trình này cũng đều tốt. Mặc dù chúng ta mới vừa mới xuất hiện một chút ngoài y mớn, nhưng là chúng ta Minh Tâm phân viện bác sĩ Hứa Dương vậy hiện ra rất tốt ứng đối cấp chứng năng lực. Bất quả hả, nếu là tiếp theo chúng ta một mực ở trên bản hội nghị nói chuyện phiếm, không khỏi liền có chút ngoài miệng bà tức, cùng chúng ta tôn trọng vũ thực trung ý tinh thần có chút không tương xứng. Nếu không như vậy đi, chúng ta đi phòng bệnh kim đối với bệnh nhân tình huống, làm một ít chữa trị kinh nghiệm chia sẻ và trao đổi. Ý thì học kinh nghiệm mà, nói không tổng là không được. Lời này vừa ra, toàn trường người đều phải lấy là mình ngay lầm. Liên bọn họ bệnh viện người mình đều nhìn sử sợ, bí thư Châu vậy mơ hồ nhìn hắn. Hứa Dương ở bên ngoài hung danh biết bao văng à, bao nhiêu người khiêu khích hắn đều bị giữ ở trên sàn nhà, liền quốc thủ không ngoại lệ. Minh Tâm phân viện bên trong mấy vị quốc thủ đều là bởi vì bại Dương mới tới làm. Khá lắm, bọn họ thành phố trung ý viện cũng không quốc thủ à, cái này cờ nở, tên biến thái này tìm cái gì kích thích nha. Liên Bí thư Châu cũng sờ một cái lỗ mũi, hàm hồ nói, cái này ngược lại là vậy không cần thiết. Liên nhạc viện trưởng cũng không biết nói gì cho phải, cùng Hứa Dương đấu cái này, thật là không có chuyện tìm kích thích gà hắn lao đại nghĩ như thế nào, nghĩ như vậy không ra sao. Đỗ Nguyệt Minh vậy nhìn rất hồ đồ à, người này có ý gì ạ? Đứng kia một bên. Không sợ cầm mình bệnh viện người cho đắc tội xong rồi à. Hứa Dương vậy sờ một cái đầu mình, cái này. À cái này Đỗ Nguyệt Minh vậy làm ra cùng Bí thư Châu vậy động tác, hắn vậy sờ một cái lỗ mũi, nói, cái này không cần thiết đi. Thành phố trung ý viện người nghe lời này một cái lại có điểm nghi hoặc. Lời này làm sao nghe giống như là bọn họ khinh thường cùng mình những thứ này so à, mặc dù sự thật như thế chứ, nhưng nghe cũng rất không phải mái. Viện trưởng xem xem người của hai bên, hắn vậy rất không biết làm sao hả, liền nói, chính là nho nhỏ kinh nghiệm trao đổi mà, cũng không cần làm được phất cờ giống trống, nếu không liền để cho những năm này nhẹ bác sĩ tới tất cả chữ mới gặp, chúng ta những chuyên gia này cho bọn họ cầm nắm chặt. Đều nói người tuổi trẻ bây giờ, rõ ràng cơ sở không vững chắc, nhưng cụ thể như thế nào, cũng phải xem mới biết à, thêm nữa nói, đào tạo bác sĩ trẻ tuổi cũng là chúng ta trong công việc vô cùng trọng yếu một cái khâu à. Ô, ô, mọi người lúc này mới rõ ràng Lúc đầu viện trưởng, cái này một súng chỉ hướng không phải Hứa Dương, mà là những người tuổi trẻ này. Thành phố trung ý viện sắc mặt người nhất thời thư hoán rất nhiều, Hứa Dương tên biến thái này bọn họ không thắng, cái này mấy đứa nhỏ còn có thể không có biện pháp sao? Mọi người nhìn về phía viện trưởng ánh mắt lại lần nữa khôi phục yên hòa. Bí thư Châu cũng không nhịn được gật đầu một cái. Viện trưởng ngược lại thật là chọn tốt góc độ ạ, có lý có chứng cứ, bọn họ còn không rơi hạ phong. Viện trưởng mím môi một cái, hắn vậy không biện pháp gì tốt, hiện tại đều như vậy, ngồi nữa ở trên bản hội nghị, căn bản nói không nổi nữa, chàng hội nghị này đã hoàn toàn nứt Cho nên chỉ có thể đổi thành thực chiến không cần biết kết quả cuối cùng như thế nào, vậy còn ngoài ra có sách lược tương đối, dù sao tổng so như bây giờ cường trước mạnh. Viện trưởng khẽ lắc đầu, mà Tứ Nguyên và Diêu Bính nhưng là bở rối lần này Minh Tâm phân viện tới tuổi trẻ liền hai người bọn họ, không người khác, khá lắm, thì ra như vậy cái này một pháo mở ở bọn họ trên người. Nhạc viện trưởng vậy hận hận nhìn cái này hai cái nhỏ phối hợp cầu mới vừa rồi cái này hai cái nhỏ khiến tiếp cũng không thiếu chế giêu hắn. Vương Hiên vậy nhất thời lộ ra sảng khoái, liền lưng cũng thẳng tắp. Hắn quá rõ Diêu Bính, đây chính là một cái học tàn bã, có thể phối hợp tốt nghiệp cũng coi là không tệ cũng là nơi nào cũng không thi đậu, mới về nhà thừa kế gia sản. Nếu bạn về y thuật, mình nhưng mà có thể vùng hai người họ con phố đối thượng Hứa Dương tên biến thái này, người đó vậy bế tắc, nhưng là đối Phó Diêu Bính, Vương Hiên cảm giác được mình rất ổn. Còn như bên cạnh cái tên kia, Vương Hiên vậy không nhận biết, nhưng có thể cùng Diêu Bính như thế cá mẹ một lửa, phỏng đoán vậy chưa ra hình dáng gì. Bí thư Châu ngậm nụ cười, nhìn về phía Hứa Dương và Đỗ Nguyệt Minh, hắn hỏi, "Bác sĩ Hứa, Đỗ viện trưởng, các ngươi thấy thế nào?" Đỗ Nguyệt Minh chính là nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương suy nghĩ một chút, nói, "Ta đây là không việc gì ý kiến, không phải là chữa bệnh cứu người thôi." hoàn toàn không cần phải muốn quá nhiều. Bại lộ ra vấn đề, ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ có đem mình chưa đủ bại lộ ra, người khác mới có cho ngươi cải chính cơ hội. Ta không việc gì ý kiến, để cho bác sĩ trẻ tuổi hơn rèn luyện một chút, cũng là chuyện tốt. Chỉ là nói đến tuổi tác, vậy ta. Toàn trường đám người môi đồng loạt run một cái, trời ạ, người tuổi trẻ không nói võ đức gà hứa dương đổi câu chuyện, ta mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là cũng chỉ không tham gia. Liên đệ cho hai tiểu tử này tham gia đi, thật tốt cùng người ta thảo luận học tập, nhỡ không. Tướng Nguyên lập tức nói, Hứa lão sư, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Diêu Bính xem hướng mình hai tay, than nhỏ một tiếng, "À, lại phải ép ta ra tay." Tư Nguyên nhìn về phía Diêu Bính, âm thầm cắn răng, đáng ghét, lại bị hắn đụng. Thằng nhóc này bắt kinh một chuyến trở về, sẽ hoa chiêu nhiều rất nhiều à. Vương Hiên chính là âm thầm đoán thầm, người nào không biết ai à, thằng nhóc này mới có thể có mấy phần bản lĩnh à. Vương Hiên lão đại, chỉ phó chủ nhiệm gặp sự việc lại nghiêng về ngoài ra không thể khống chế một bên, hắn vội và nói, "Nếu không như vậy đi, để cho Vương Hiên vậy tham gia đi, hắn vậy trẻ tuổi, hẳn muốn hơn rèn luyện một chút, hơn nữa cùng bác sĩ hứa vậy là bạn học, mọi người đều là người quen, không bị thương hòa khí mà." Vương Hiên nhất thời mẩn ra, rồi sau đó cả người cây cạnh dậy rồi, thật là muốn gì tới gì, mới vừa giơ bính còn ở trước mặt hắn vở xéo lại đâu. Chương 616. Lại được. Chương 616, lại đường. Thật ra thì viện trưởng Tâm Tư rất đơn giản, để cho người tuổi trẻ thử một chút xem, sẽ không quá tổn thương hòa khí. Không cần biết ai tháng ai thua, hắn đều tốt làm việc. Thứa Dương ý tưởng vậy không phát tạp, ý học mà, vốn là không thể trên giấy làm minh. Tôn trọng nói không, liền sẽ biến thành học y 3 năm, tự vị thiên hạ không khỏi trị được bệnh, hành nghề chữa bệnh 3 năm, mới biết cái này thời gian không khỏi có thể dùng phương có thể chữa khỏi hay không, chỉ có chị mới sẽ biết, ở uống thuốc trước, bất kỳ phán đoán gì đều là giả, chỉ có lâm sàng hiệu quả trị liệu mới có thể nghiệm chứng hết thể để cho hai tiểu tử này trên đi thử một chút, Hứa Dương cảm thấy vậy không có quan hệ gì, để cho bọn họ ăn chút dạy bảo cũng tốt, tỉnh một chút đến chế, không, cái tránh hình. Minh tâm phân viện chuyên gia là thật rất lợi hại, một điểm này, tất cả mọi người đều có nhận thức chung, nhưng là những người trẻ tuổi này mà lãnh, chỉ sợ cũng không thế nào. Hứa Dương mình càng rõ ràng bọn họ, 1 năm rưỡi trước kia Tử Nguyên vẫn là một cái không lý tưởng tiểu bác sĩ, 1 năm rưỡi trước kia Diêu Bính còn là một gặm lão học cặn bã đây. Mặc dù cái này hơn một năm qua, hai người tiến bộ rất nhanh. Nhưng Hứa Dương là sẽ không tin tưởng, cái này lớn như vậy một cái thành phố trung ý viện, trẻ tuổi những thứ này trung ý cũng chưa có so bọn họ mạnh hơn. Cái này hai cái hàng, cũng không phải là cháng Tráng. Nếu là cháng cháng tới đây, phòng đoán là có thể càn quét nơi này tiểu bác sĩ. Cháng cháng vốn là cơ sở liền rất tốt, hơn nữa học đặc biệt vững chắc, nhất là lại đi trong hệ thống rèn luyện qua, hiện tại trình độ rất tốt, cũng nhanh có thể một mình phụ trách một phía. Chính là cái này hai cái ép, để cho Hứa Dương rất nhức đầu. Đi thôi. Hứa Dương đứng lên, nhìn một cái vư hiên, liền đi ra ngoài. Vương Hiên gặp Hứa Dương còn ở xem hắn, hắn nhất thời còn khẩn trương một tí. Hứa Dương mình còn nghi hoặc đâu, người này thật giống như có điểm quen mặt ta, tên chữ vậy rất quen thuộc, nhưng chính là không nhớ nổi. Thật ra thì nhạc viện trưởng nếu là biết Hứa Dương suy nghĩ trong lòng, phỏng đoán hắn liền thăng bằng. Đừng nói hắn, Hứa Dương liền người bạn học này vậy không nhận ra. Đúng là năm đầu quá dài, tại chưa có tận lực nhắc nhở hạ, ai có thể nhớ lại cái đó quan hệ vậy, lại rất điệu thấp bạn học nha đám người một đường đến nằm việc khu, thành phố trung y viện hoàn cảnh liền so minh tâm phân viện tốt hơn nhiều, những cao ốc này đặc biệt khí phái. Nội bộ phương tiện cũng càng tốt cập nhật, không nói cái khác. Sửa sang cũng tốt hơn nhiều. Chỉ là đến nằm việcu, Minh Tâm phân viện những người này liền cũng như mì, lớn như vậy thành phố trung ý viện, lại có thể đi ngang qua trong phòng bệnh trên căn bản đều là treo nước mới. Cái này còn là treo trung ý viện tên chữ đâu. Dĩ nhiên, đây cũng không phải nói cự tuyệt Tây y chữa trị, nhưng chỉ ít người nơi này treo là trung ý viện tên chữ, coi như chữa trị chắc cũng là lấy trung ý làm chủ. Hiện tại rất nhiều trung ý viện, chữa trị bệnh nhân hoàn toàn là lấy Tây y làm chủ, nhưng là vì nâng cao thuốc đông y tham dự chữa trị trước tiền, cũng sẽ cho bệnh nhân nằm viện phối thuốc đông y đi nhưng phụ trách bộ phận cũng rất nhỏ, cuối cùng có thể tạo được bao lớn tác dụng cũng không ai được rồi. Cuối cùng vô tình cũng không ai biết rốt cuộc là ai cầm bệnh nhân chữa lành, không chữa khỏi, vậy nào không biết rốt cuộc là trách nhiệm của ai. Hoan Mỹ Kỷ danh viết, đây là trung Tây y kết hợp. Như vậy trung y viện, bên trong trung y trình độ rất khó đạt được nâng cao. Muốn mình Tâm phân viện khu nội trú, trên căn bản là xem không thấy theo bệnh, đều là trung y làm chủ trị liệu, đây mới là đứng đắn trung y viện. Cho nên đến nơi này, bọn họ phản ngược lại có chút không có thói quen. Trợ lý ở viện trưởng bên cạnh rỉ tai mấy câu, viện trưởng gật đầu một cái, liền nói, "Các vị, tới bên này đi." Nơi này bệnh viện chúng ta tiêu hóa nội khoa phòng bệnh, mọi người vào đi. Tiểu Chu, mang các chuyên gia đi phòng bệnh xem xem. Nam viện tổng lập tức ở trước mặt dẫn các chuyên gia đi vào, sau đó hắn còn luôn luôn quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Dương, trong ánh mắt có rất phức tạp sát thái. Hứa Dương nhưng chỉ là đối hắn lễ phép tính khách sáo gật đầu, Nam viện tổng còn có điểm tâm nhét đến phòng bệnh. Nam viện tổng giới thiệu bệnh nhân tình huống, cái này chú bé 15 tuổi, mới vừa lên lớp 10, trời nóng bức quân hấn cảm nắng, sau đó liền một mực đau bụng, một ngày kéo 10 mấy lần, nhưng là học nghiệp bận rộn, thẳng đến hiện tại mới tới bệnh viện làm kiểm tra. Chúng ta an bài hắn nằm viện, cho hắn làm cảnh tượng. Hẳn hiện tại mới vừa làm xong đi, kết quả còn được một hồi nữa mới có thể cho đến ta bên này. Ừ, chàng trai, bên này đều là chúng ta chuyên gia, ngươi có chỗ nào không thoải mái, đều có thể nói à. Lớp 10 chàng trai còn có rõ ràng thuộc về thiếu niên người ngượng ngùng và sinh sức sở, hắn gặp tới như thế nhiều bác sĩ, cũng chỉ dám gật đầu một cái, cũng không dám nói thêm cái gì. Chàng trai mãi mãi ngược lại là cùng ở bên người, gặp đột nhiên tới nhiều chuyên gia như vậy đi vào, lúc ấy thì đứng lên, cái này chuyện gì xảy ra tình làm sao nhiều người như vậy, nhà ta ngoan bảo không có việc đi. Mãi mãi làm cho sợ hãi Nam viện tổng bận nói Không cần gấp gáp, đừng lo lắng, những thứ này là bệnh viện chúng ta chuyên gia, còn có bên ngoài tới trung ý chuyên gia, vừa vận tiến hành trên ý học trao đổi. Cho nên các chuyên gia sẽ tới nằm viện bên này trên thực tế nghiên cứu một tí bệnh nhân bệnh tình, nhiều chuyên gia như vậy cho cháu trai của ngươi xem bệnh, cái này còn không phải là chuyện tốt à. Ngại ngại nhất thời ánh mắt liền sáng. Viện trưởng các người vậy nhìn về phía nằm viện tổng, khẽ bất cảm. Cái khác trên giường bệnh, bệnh nhân có chút hâm mộ nói, ta cũng có thể phối hợp các chuyên gia nghiên cứu bệnh tình. Nam viện tổng cười nói, Vương tỷ, cũng giải phẫu tốt lắm, mau xuất viện, liền đừng vào cái này. Bệnh nhân kia cũng cười cười Nam viện tổng vừa nhìn về phía chuyên gia bên này, nói, đại khái chính là như thế tình huống, chú bé trước kia cũng ăn rồi chỉ tiêu chảy một ít thuốc, nhưng là không hiệu quả gì, sau đó chính là xem ruột kính kết quả. Tất cả mọi người khẽ bước cảm, tiết tả cái loại này ở trên trung Ý từng có rất nhiều loại luật thuật, nhưng là ở tây y trên, rất lâu một kiểm tra, vậy kiểm không tra được cái gì, liền để cho ngươi về nhà. Giống như là cái này chú bé, mới vừa làm ruột kính, nếu như ruột kính vậy bình thường, phòng đoán cũng chính là về nhà, sau này dặn dò phương diện sinh hoạt nhiều chú ý là được. Nam viện tổng gặp mình việc làm xong, liền đứng ở một bên chỉ là ánh mắt còn luôn luôn trộm xem Hứa Dương một mắt. Viện trưởng xem xem hai bên, gật đầu một cái, nói, "Vậy liền bắt đầu đi." "Được được được." Ngại ngại nhanh chóng hào hứng đứng lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn lớn tuổi mấy vị kia, hỏi, "Vị kia chuyên gia tới trước ạ?" Tất cả mọi người ở xem mấy cái này tuổi trẻ. Diêu Bính nhìn về phía Từ Nguyên. Từ Nguyên nhưng hướng về phía Diêu Bính chép miệng, nói, "Ngươi trước đồng môn tương tàn đi." Diêu Bính nhìn về phía Vương Hiên Vương Hiên vậy lập tức dương lên đầu, đối mặt Diêu Bính cái này học cảnh hắn nhưng mà không tin sợ. Chính phó chủ nhiệm vậy gật đầu một cái, có chút lo lắng nói, "Tiểu Vương à, đi đi." Viện trưởng bí thư, còn có nhạc viện trưởng đều nhìn về Vương Hiên, trong mắt đều tràn đầy mong ngợi. Giờ khắc này, Vương Hiên cảm giác mình lập tức liền muôn người ngắm nhìn dậy rồi, hắn cả người tinh khí thần đều thay đổi, hắn dùng sức gật đầu, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Những người lãnh đạo toàn mãn ý gật đầu. Diêu Bính nhưng nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, một mặt xào sạc than thở nói, cây muốn lặng, mà gió chẳng muốn ngừng à. Vương Hiên khẽ miệng một hồi co Những người khác vậy sững sờ, lại bị hắn đượng, chương 617, ngươi mủ nha. Chương 617, ngươi mủ nha. Hứa Dương tức giận nhắm hai mắt, giãy nói, bớt nói nhảm. Nhanh. Bị hứa dương mắng, tiểu tử này động tác từ nhanh nhẹn đứng lên, hắn còn rất có phong độ lịch sự, còn trước nhìn một cái Vương Hiên, lộ ra vẻ hỏi thăm. Người tới đi." Vương Hiên sủ mặt, Diêu Bính lật đầu một cái, đi hai hàng về phía trước, địa bộ này, so lão chuyên gia còn lão chuyên gia, ngược lại là cầm bệnh nhân mãi mãi cho hủ dọa sững sốt một chút cùng thấy Diêu Bính mặt, bệnh nhân mãi mãi không vui. Bệnh nhân mãi mãi vội vàng nói, "Ai, không phải nói xong chuyên gia cho xem sao. Vậy làm sao tới người tuổi trẻ, chuyên gia đâu?" Diêu Bính nói, "Cái này đều không phải là chuyên gia mà, đều là đang nghiên cứu cháu trai của ngươi bệnh tình." chưa ra lại không chạy, gấp làm gì nha. Bệnh nhân mãi mãi suy nghĩ một chút, cũng đích xác là đạo lý này, liền nhanh chóng cười đưa tay để cho người. Diêu Bình tiến lên. Cái đó lớp 10 chú bé vậy theo bản năng ngồi loan tránh. Diêu Bính nói nói, không có sao, ngươi dựa vào ở trên giường là được. Chú bé lại dựa vào tốt lắm. Diêu Bính hỏi, chớ khẩn chứ à, hỏi ngươi điểm tình huống thân thể, cứ nói thật là tốt, không biết liền không nói rõ ràng. Là huấn luyện quân sự thời điểm, cảm nắng sau đó mới phát hiện một mức đau bụng. Chú bé gật đầu một cái. Diêu Bính hỏi, mấy tháng huấn luyện quân sự? Chú bé nói, tháng tháng 8 năm 20 nhập học, liền quân huấn. Khi đó đang nóng, Diêu Bính xem xem thằng bé trai sắc mặt, quả nhiên phơi được hình dạng đặc biệt hắc hắn làm cho đùa nói, cái này phơi được gấn đường biến thành màu đen à. À. Hai tử mãi mãn nhất thời gọi cho giật mình, cái này ấn đường biến thành màu đen nhưng mà việc lớn à. Diêu Bính bị hai tử mãi mãn phản ứng dọa cho giật mình, ồ, ngài cái này cũng không thức chọc cười à, đừng như thế dễ bất ngờ, cái bệnh này không cần gấp gáp, đừng như thế lo lắng. Hai tử mãi mãn lúc này mới thả chú ý một ít. Diêu Bính tiếp tục chẩn đoán, một ngày kéo mấy lần ạ, tình huống bao lâu? Chú bé nói, mười mấy lần đi, hơn 20 ngày, thế quá nhiều đấy. Diêu Bính lại hỏi Trên mình còn khác biệt nơi nào không thoải mái sao? Chính là ngươi cảm thấy cùng trước nơi không quá giống nhau, không nhất định là rất khó chịu, có thể là hơi không hề thích. Chú bé suy nghĩ một chút, nói, cái khác khá tốt, chính là trong lòng cứ cảm thấy có cổ tử hơi nóng, sau đó cơm vậy không ăn được, trên mình liền không cứ cảm thấy khí lực gì, còn lao mà người, giờ học vậy thất thần. Chàng trai loải mãi, mãi nói, ngươi ăn không ngon cơm, dĩ nhiên hết hơi, đói nhà, đói bụng giờ học dĩ nhiên muốn mẩn người hả? Ai yêu, ngươi lại không quá dễ đọc sách, không thi đậu đại học, ngươi xin cơm đi nhà. Chú bé tối đầu, không biết nói thế nào. Diêu Bính cũng không để ý bọn họ nhạt đệm, lại hỏi một ít vấn đề khác, sau đó đã hỏi tới hai liền, đi tiểu như thế nào ạ? Chú bé nói, chính là bình thường đi tiểu, nhưng là có chút cảm giác nóng nóng. Diêu Bính hỏi, đi tiểu màu gì? Chú bé nói, rất vàng, đều có điểm niêm đỏ. Chàng trai mãi mãi vừa khẩn trương hỏi, thượng hỏa như thế lợi hại ạ, không phải là ngươi tiểu ra màu chứ? Ông trời, ngươi nhưng mà nhà chúng ta dòng độc đi à? Chú bé bị nói nhức đầu, còn có nhiều người nhìn như vậy đâu, chú bé hận không được cầm đầu chôn vào trong chăn. Diêu Bính cũng có chút không biết làm sao. Hắn nói: "Vị bệnh nhân này thân nhân, ngươi đừng lập tức dễ bất ngờ sẽ ảnh hưởng chúng ta chẩn đoán." Chàng trai ngoại án mạo nóng nảy: "Ai, ta quan tâm cháu ta không được cả ai, ngươi người này làm sao nói chuyện nha, các ngươi nếu là không có thể trị bệnh, liền không để cho chúng ta nằm viện rồi." Lời này vừa ra, Diêu Bính liền ngây ngẩn. Phía sau những thứ này, bác sĩ vậy dối rít tao mày, trong bệnh viện thật sự là có thể đụng phải nhiều loại thân nhân bệnh nhân, tất cả loại không bình thường đều có. Nhất là một ít bên trong người già, tranh cãi vô lý đứng lên đặc biệt lợi hại được, cái này lại tới một cái. Diêu Bính sắc mặt cũng có chút không tốt xem, chủ yếu là hiện ở nhiều người nhìn như vậy đâu làm thật giống như hắn câu thông thật không tốt như nhau. Vương Hiên cũng hướng Diêu Bính lắc đầu một cái, cái này Diêu Bính tính tình vẫn là như thế xông lên. Bệnh nhân mãi mãi còn ở không ngừng lại đại, làm một ruột kính vậy nếu không phải là chúng ta nằm viện, vốn là mỗi ngày kéo, còn để cho chúng ta uống như vậy nhiều đau bụng nước, cần phải người kéo vô ích mới làm kiểm tra. Ai, các người nếu là không sẽ trị, liền nói xong rồi nha. Chúng ta đi vấn huyện, thì Minh Tâm phân viện chuyên gia đi trị nha. Diêu Bính nghe lời này một cái, thiếu chút nữa không cười nổi. Thành phố trung y viện mặt người cũng xanh biếc. Viện trưởng cũng là cười khổ một tiếng. Hứa Dương cũng có chút không biết làm sao, chuyện này gây. Vương Hiên mặt tối không được không được, cùng nhạc viện trưởng như nhau mũi. Diêu Bính che giấu một cái nụ cười, "Ai, chớ nói bậy bạn, Minh Tâm phân viện cùng thành phố trung ý viện không phải không sai biệt lắm mà. Bệnh nhân mãi mãi không vui, kia liền xong hết rồi, người ta danh tiếng bao lớn, nếu không phải cháu ta ở trong thành phố đi học, ta khẳng định mang hắn đi vấn huyện." Diêu Bính trong lòng đã hồi hộp, sau đó còn nghiêm túc nói, "Minh Tâm phân viện thật tốt như vậy sao? Ta là cảm thấy." Hứa Dương lên tiếng cắt đứt nói, "Ngươi xong chưa ạ?" Diêu Bính rụt cổ một cái. Bệnh nhân mãễn mãi còn đối với Hứa Dương chỉ trích lên. Ngươi làm gì không để cho hắn nói chuyện nha. Người cái này tuổi trẻ. Diêu Bính nhanh chóng cản hắn, "Ôi chao, vị này cũng không thể chỉ bậy bạ ạ. Làm gì rồi?" Bệnh nhân mãi mãi một chút không kính sợ. Tứ Nguyên có thời gian hơn còn giúp Hứa Dương đeo ép, bởi vì vị này chính là vấn huyện, Minh Tâm Phân viện, bác sĩ Hứa Dương. "À." Bệnh nhân mãi mãi sợ ngây người. Chú bé miệng mở thành một cái hình Hứa Dương có chút không biết làm sao. Diêu Bính còn bổ sung một câu, "Chúng ta lần này chính là Minh Tâm Phân viện chuyên gia đoàn tới đây trao đổi, ta cũng là Minh Tâm Phân viện bác sĩ." "Ai nha." Bệnh nhân mãi mãi kích động. Hứa Dương lắc đầu một cái, thúc giục nói, "Ngươi nhanh, bớt nói nhảm." Diêu Bính bị mắng, lập tức chạy đi cho bệnh nhân trấn mạch. Vừa nghe nói Hứa Dương tới, liền cái đó lập tức muốn xuất viện bệnh nhân cũng xuống giường, "Ta cảm thấy ta cũng có cần phải lại xem một chút, nếu không lại ở mấy ngày đi, bác sĩ Hứa khi nào thì đi hả? "Cháu ta tới trước, ngươi cấm độ nào hả? Bệnh nhân mãi mãi lộ ra cho tới bây giờ chưa từng thấy nụ cười ấm áp đi tới, lấy lòng nói, "Bác sĩ Hứa, ngươi nhanh chóng cho ta cháu ngoan xem xem nha." "Ai yo, có thể bị tội hạ." Mau xuất viện bệnh nhân vậy lại gần. Một giường bệnh nhân cũng tới tham gia náo nhiệt. Hứa Dương cũng hết ý kiến. Cái này cũng chưa hết đâu, cũng không biết tin tức là làm sao truyền đi, vừa nghe nói Hứa Dương tới, cách vách phòng bệnh bệnh nhân cũng đi bộ đi ra, không lúc đĩnh nổi, vậy nhanh chóng để cho thân nhân tới xem một chút. Lần này, trên hành lang đều là người. Còn có chút không biết chuyện đi ngang qua, còn tưởng rằng là người mình tinh nào tới bệnh viện, vậy nhanh chóng cầm lấy điện thoại ra, muốn chen tiến lên chụp tài tử, vậy náo nhiệt nha. Thành phố trung ý viện người đều trợn tròn mắt, bọn họ cũng không nghĩ tới Hứa Dương lực hiệu triệu như thế mạnh. Nhạc viện trưởng chua sót nhìn Hứa Dương. Vương Hiên đã là ngước nhìn cái này đã từng là bạn học. Lần này, Liên bí thư Châu cũng không nhịn được lại nhìn một cái nhạc viện trưởng. Hắn giúp nhạc viện trưởng ra mặt quy về ra mặt, có thể hiện tại hắn vậy thật muốn mắng một câu, người mẹ hắn mù nhà, như vậy nhân tại cũng có thể để cho chạy. Chương 618, người thiết lập. Chương 618, người thiết lập. Bên này đều biến thành kỳ cảnh, bất đắc dĩ, viện trưởng chỉ có thể để cho người đóng cửa phòng lại, cầm những thứ này tới xem náo nhiệt bệnh nhân cũng nốt ở ngoài cửa, lúc này mới coi là yên tĩnh một chút. Mà bệnh nhân mãi mãi cũng nằm hứa Dương cái này thần y không buông tay, một mực để cho Hứa Dương cho xem xem. Người bên cạnh cũng bất đắc Hứa Dương tránh ra khỏi bệnh nhân mãi mãi tay, nhìn nói, tốt lắm. Vị đồng chí này, mọi người an tính đứng ở một bên, không muốn ảnh hưởng chúng ta chẩn đoán chữa trị, thật sao?" Hứa Dương giọng là rất nghiêm túc. Nhưng là cây cu không nói lý bệnh nhân mãi mãi nhưng lập tức gật đầu, "Được, thật tốt, ta không nói, không nói." Các người xem xem, đây mới thật sự là tốt bác sĩ à, nên để cho thân nhân bệnh nhân không trên miệng, không quấy dậy. Những người khác toàn ngên ngẩn, khá lắm, mới vừa rồi để cho ngươi đừng lúc nói chuyện, ngươi cũng không phải là như vậy. Mới vừa rồi liền lại là khóc lóc om sòm lại là mắng đường phố, hiện tại Hứa Dương nói chuyện cứ như vậy tác dụng, mọi người đều có điểm chua. Lúc này, bệnh nhân Mãễn Mại cuối cùng yên tính đứng ở một bên. Mà Diêu Bính vậy chẩn đoán tốt lắm, đứng ở một bên hướng về phía Hứa Dương gật đầu một cái, tỏ ý hắn đã kết thúc. Bệnh nhân mãi mãi gặp cái này bác sĩ đã tốt lắm, nàng bận điệu nhìn về phía Hứa Dương, hỏi: "Bác sĩ Hứa, ngươi nên nhìn chứ?" Hứa Dương nghiêng đầu xem nàng. Bệnh nhân mãi mãi lập tức che miệng, ý là ta im miệng. Hứa Dương nghiêng đầu xem Vương Hiên. Vương Hiên chậm rãi phun ra một hơi, hắn cảm giác áp lực rất lớn. Thành phố trung Ý viện những người này cũng đều đang nhìn Vương Hiên, nhất là lãnh đạo, cũng đối hắn ôm không nhỏ mong đợi. xem xem Vương Hiên, cũng không quá mức để ý, thần sắc tương đương rửng rửng. Vương Hiên chậm rãi khạc ra một hơi, sau đó thận trọng hơi gật đầu một cái, tiến lên. Mới vừa rồi coi bệnh bộ phận, Diêu Bính đều đã hỏi xong hết rồi, Vương Hiên vậy đều nghe, tin tức muốn biết cũng đều biết. Vọng Trần bộ phận, vậy nhìn sắc mặt, cho nên Vương Hiên đi qua việc cũng không nhiều, đơn giản hỏi hai vấn đề, liền làm nửa trần, sau đó liền bắt đầu chuẩn mạch. Chỉ bất quá hắn so Diêu Bính hơn một cái quy trình, chính là nhìn một tí trước cái này chú bé phối thuốc men, sau đó liền đứng lên hỏi Nam viện tổng, "Trương ca, hắn ruột kính báo cáo đi ra không?" Nam viện tổng nói, "Ta điện thoại hỏi một tí." Nam viện tổng đội vàng đi gọi điện thoại. Gặp hai cái bác sĩ trẻ tuổi cũng chẩn đoán kết thúc, bệnh nhân mãi mãi mắt lom lom nhìn Hứa Dương, không nói phải trái nàng tại sao duy trì đối Hứa Dương như thế khách khí đây. Ban đầu cái này lao thái chỗ dựa lớn nhất chính là Minh Tâm phân viện bác sĩ Hứa Dương à, nàng loạn phun thành phố trung ý viện một lần cũng không sợ à, cầm bên này đắc tội, nàng còn có thể đi vấn huyện à, bên kia bác sĩ tốt hơn. Có thể hiện tại không giống nhau, nàng nếu là cầm Hứa Dương đắc tội, vậy xong rồi, nàng bảo bối cháu trai phải đi ngoại tỉnh khám bệnh, nàng còn không biết cái nào bác sĩ so Hứa Dương còn có bản lĩnh. Cho nên đừng xem người ta rất vô lý, thật ra thì người ta khôn khéo đây. Cho nên cái này lao thái mắt lom lom nhìn Hứa Dương, muốn thúc dục một chút đi, nhưng là vừa sợ người cho làm mất hứng, từ trước đến giờ ngang ngược lao thái, vẫn là lần đầu như thế băn khoan trùng trùng. Dẫu sao là vì bảo bối cháu trai à Hứa Dương tự nhiên vậy đã nhìn ra cái này lão thái tâm tư, hắn vốn là cũng phải cấp bệnh nhân chẩn đoán một cái, hắn vậy không nói gì, liền trực tiếp tiến lên cho bệnh nhân chẩn đoán đứng lên. Lao thái lúc này mới tùng một hơi lớn khí. hơi khoảnh sau đó, Hứa Dương đứng lên nói, tốt lắm, trở về đi thôi. À, cái này liền đi. Lão thái không nhịn được vẫn là nói chuyện. Hứa Dương gật đầu một cái, đúng. Chúng ta trở về thảo luận một tí làm sao dùng thuốc chữa trị, cùng hơi chậm một chút, sẽ có thuốc đưa tới. Lão thái vội vàng lại hỏi, là ngươi cho thuốc chứ? Hứa Dương nói, yên tâm đi, ta sẽ nhìn. Được được được. Lão thái không ngừng bận rộn gật đầu. Hứa Dương lúc này mới cùng mọi người ra cửa, ngoài cửa những người đó còn không tàn đi đây. Gặp mở cửa ra, còn có người cầm điện thoại di động lên chỉ sợ, một bên chụp còn một bên hỏi, không phải nói Khôn Khôn đến khám bệnh đâu, Khôn Khôn đâu, Khôn Khôn. Khôn Khôn. Gọi cùng đòi nợ như nhau. Cầm đám này lãnh đạo làm được một hồi không nói, còn có chút lạ biết Hứa Dương tới không để cho Hứa Dương đi cho nhà bọn họ bệnh nhân xem bệnh. Lập tức dối bời. Viện trưởng phát nóng này, để cho đội bảo an người tới mới hộ tống nơi này lãnh đạo và chuyên gia chạy đi. Một mực trở lại phòng họ, đám người mới trợ khóc trợ cười. Viện trưởng vậy hâm mộ nói, bác sĩ Hứa Điệu bộ này, cuộc sống này, cũng cùng hiện tại làm đỏ minh tinh vậy à làm bác sĩ có thể làm được tình cảnh này, khá vậy thật là quá giỏi. Nhạc viện trưởng vậy thần sắc phức tạp nhìn Hứa Dương. Hứa Dương nhưng lãnh đạm lắc đầu một cái, thật ra thì cái này cũng không lạ một chuyện tốt. À. Viện trưởng có chút kỳ quái, lời này nói thế nào? Hứa Dương nói Cái gọi là nâng được càng cao té được càng thảm, chính là như vậy. Hiện tại người người cũng cảm thấy ta rất lợi hại, liền sẽ cảm thấy ta bao trị mấy bệnh, nhưng mà ta có thể trị hết thiên hạ một nửa tật bệnh cũng đã rất tốt. Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, một khi ta không trị hết, hoặc là thất thủ, vậy xông tới mặt tất cả đều là hoàn toàn thất vọng. Có thể, trên thực tế, ta có thể chữa khỏi bệnh thật không nhiều. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn Hứa Dương. Viện trường thận trọng hơi gật đầu một cái, khó khăn được bác sĩ Hứa như vậy trẻ tuổi, còn có thể cũng như cái lạnh này yên tĩnh suy tính à, nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã bị danh lợi lên đầu góc mê mội. Đỗ Nguyệt Minh vậy nhìn xem Hứa Dương, đây là đây là một thanh kiếm hai lưỡi, Minh Tâm phân viện càng nổi danh, Hứa Dương càng nổi danh, lại càng có thể ảnh hưởng đến nhiều người hơn, để cho nhiều người hơn đi lên thật trung ý trên đường tới, vậy có thể thay đổi nhiều người hơn đối chung ý thành kiến. Có thể chỗ xấu chính là một khi bọn họ gục nước, ác đánh giá tuyệt đối có thể so với tưởng tượng tới lớn nhiều kết cục thảm hại là đặc biệt rõ ràng. Cho nên để tránh loại chuyện như vậy phát sinh, chương khả bên kia tuyên truyền đã làm ra điều chỉnh. Lúc ban đầu là tuyên truyền Hứa Dương năng lực, còn có Minh Tâm phân viện điển hình ý án. Hiện tại bọn họ trừ tuyên truyền những thứ này ngay mặt, còn chủ động lấy ra một phần chia chữa trị gồm nước bệnh án đi ra, cho đại chúng hạ nhiệt một chút. Tình cầm bọn họ làm thần y ở đây cũng là tuyên truyền tri thức, vòng giải trí dễ dàng nhất tiếng đồn cường nước chính là những người đó thiết lập làm quá hoàn mỹ nghệ sĩ, người xem khiêm đại gia điểm khen vây xem hát sắc vấn đề, cũng chỉ là bị điều tặn gấu, ngươi thì biết. Chỉ là những thứ này tuyên truyền lên sự việc, cũng không có cùng Hứa Dương trò chuyện nhiều, Hứa Dương vậy cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn không phải một cái vì tiếp rẻ mình danh tiếng, mà ở chữa bệnh trên bó tay bó chân người. Hứa Dương nói, tốt lắm, đừng trò chuyện ta, nói một chút nơi này tình huống đi cầm nơi hai cái, trực tiếp cầm phân biệt chứng kết luận viết trên giấy đi, chờ một chút gặp qua tới. Đối với tỉ thí thế nào, Hứa Dương đã quen cửa quen nẻo, dấu sao cái này phá sự mà, hắn trước kia cũng đã từng làm không thiếu. Họ mà, hai người đều là mang quấn vợ tới nghe lời này, liền nhanh chóng ở trên quyển sổ viết. Cốc cốc cốc. Tiếng động ở cửa, Nam viện tổng đi tới nói, cái đó thằng bé trai ruột kính báo cáo ra. Viện trưởng hướng về phía Diêu Bính chép miệng. Nam viện tổng thoáng sững suốt một chút. Diêu Bính nhưng nhàn nhạt nói, không cần cho ta, cho hắn là được. Chương 619. Nhìn với cặp mắt khác xưa, chương 619, nhìn với cặp mắt khác xưa. Vương Hiên vậy nhìn xem cái này, thoáng nhíu mày một cái, sau đó đối Nam viện tổng nói, "Cảm ơn ngươi, trưởng ca." Nam viện tổng cầm báo cáo cho hắn. Vương Hiên nhìn một tí, phát hiện phía trên vậy không có đề kỳ dị thường, sau đó vừa liếc nhìn những thứ khác kiểm nghiệm báo cáo, thằng nhóc này có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Lão đại của hắn Trịnh phó chủ nhiệm gặp hắn viết xong, vậy nhanh chóng trước cầm hắn lấy tới xem. Diêu Bính thì là đặc biệt tiêu sái đem mình tờ giấy đẩy về phía trước, vẻ mặt ở làm ra vẻ bên trong tràn đầy dưng. Những người khác vậy đều tò mò xem ra. Hứa Dương lấy tới vừa thấy Hạ miệng chính là một câu, cái này cái gì chưa phá? Diệu Bính ra vẻ mặt, ngay tức thì sủi xuống một nửa. Những người khác cũng mỉm cười. Bác sĩ chữ, từ trước đến giờ đều là được gọi là bữa vẽ quỷ. Cũng chính là những năm này, điện tử hồ sơ bệnh lý mở rộng, cho nên đều không viết tay bệnh lệ, nếu không những trước kia, ồ ồ tăng thêm rầm rạp. Bây giờ bác sĩ trẻ tuổi thì càng tăng thêm, trong trường học giao luận văn cũng là in, tốt nghiệp công tác cũng là điện tử bệnh án, có mấy cái viết chữ có thể nhìn. Hiện tại vậy chỉ có một ít lão trung y không biết dùng máy vi tính, vậy lười phải học, mới là viết tay phương thuốc. Cho nên hứa Dương câu này than khổ co như là sát thương mặt rất lớn, mọi người cũng chỉ có thể là cười khổ. Ngược lại thì người trong cuộc giễu bính xem thường, như cũng duy trì mình lạnh nhạt tư thái. Liên cái này bước thiếu đánh hình dáng, vừa thấy cũng biết là từ hát Trang bước nơi đó học chút tuyệt hoạt trở về. Mặc dù chữ khó khăn xem, nên xem còn được xem, Hứa Dương trên giới nhìn mấy lần, khỏe miệng vùng đi ra vẻ mình cười. Sau đó một câu nói đều không nói, liền cầm trên tay tờ giấy hướng bên cạnh đẩy một cái, cho những người khác nhìn. Chính phó chủ nhiệm ở nhìn xong Vương Hiên phân biệt chứng đơn thuốc một sau đó, hơi có chút nghi hoặc, sau đó hắn nói, bác sĩ Hứa, ngài cho xem xem. Được Hứa Dương đắc một tiếng, liền nhận lấy xem. Vương Hiên lập tức liền phấn trương. Nam viện tổng vậy đang nhìn Hứa Dương. Hứa Dương nhìn một hồi sau đó, trên mặt vậy lộ ra vi diệu độ cười, sau đó cũng là hướng bên cạnh đẩy một cái, cho những người khác xem. Những lãnh đạo kia mỗi một người đều đưa cổ giải, bởi vì không người cho bọn họ xem á bí thư Châu ho khan một tiếng, có chút lúng túng, hắn nói, "Tiểu Chu, cầm cái này hai tấm giấy hình chiếu đi lên, mọi người như vậy cũng xem được." Trợ lý lại nhanh đi mở ra phòng họp hình chiếu dụng cụ, sau đó đem cái này hai cái đơn thuốc đều đặt ở trên màn ảnh lớn. Lúc này tất cả mọi người đều thấy được. Một mức cố làm cao thâm Diêu Bính cũng không nhịn được nhìn sang. Vương Huyên Tim cũng nhắc tới, vội vàng nhìn về phía Diêu Bính cái này học mạnhụn câu trả lời. Cùng những chuyên gia này nhìn xong hai người này câu trả lời sau đó, thần sắc khác nhau. Thành phố trung y viện những chuyên gia này chủ nhiệm, lẫn nhau nhìn xem, sắc mặt không phải rất tốt xem. Lãnh đạo đối lâm sàng chữa bệnh không quá rõ, bọn họ vậy không phân được tốt dựa vào, nhưng là vừa không thể biểu lộ ra mình không hiểu. Cuối cùng bọn họ kinh ngạc phát hiện bọn họ thật giống như cũng chỉ có thể xem Diêu Bính như nhau cố làm cao thâm, mới có thể không là khiếp. Mấy cái này lãnh đạo xem xem nhà mình các chuyên gia sắc mặt có chút không tốt xem, lại lại xem xem đối diện chuyên gia, sắc mặt quá dị. Trong lòng bọn họ nhất thời liền không có ngôn luận, khá lắm, rốt cuộc ai tăng thêm một bạc a. Mới vừa nói xong máu nhạc viện trưởng, hô hấp vậy dồn dập. Viện trưởng không lúc nhích thần sắc nói, "Tới, để cho hai chúng ta vị trẻ tuổi bác sĩ cũng nói một chút phán đoán của riêng mình tăng cứ, còn hữu dụng thuốc cần nhắc đi." Diêu Bính đối Vương Hiên lãnh đạo nói, người nói trước đi." Vương Hiên cột cường lắc đầu một cái, "Nếu không vẫn là ngươi tới đi." Xem ra Vương Hiên cũng là hiểu, ai nói ai trước thua vai phụ định lý. Diêu Bính lại nói, Ta nếu là trước tiên là nói về, ngươi có thể liền không có lên tiếng cơ hội. Vương Hiên lại thầm tự cắn răng, lại bị tên khốn kiếp này đượng. Liên Minh Tâm phân viện nơi này chuyên gia mình cũng không nhìn nổi, Đỗ Nguyệt mình cũng cảm thấy lúng túng và mất mặt, hắn dời nói, "Nhanh, có dám liền thả." Diêu Bính lúc này mới khẽ vước cảm, nhàn nhạt nói, "Chớ vội, nghe ta từ từ nói tới." Hắn hắng giọng một cái, mới nói, "Bệnh nhân này là bởi vì là quân huấn cảm nắng, rồi sau đó dính vào tiết tà tự bệnh." Từ hắn triệu chứng đi lên nói, mặc dù đã qua 2 tuần, nhưng trong lòng vẫn cảm giác nóng lên, đại tiện tiết tà. Ta chẩn đoán mặt tượng tay phải mạch nặng giữ khá thực, vô gần 6 tới. Tay phải mạch đối ứng tỳ vị bộ, căn bản triệu chứng có thể biết, nắng nhiệt vẫn dừng lại ở bệnh nhân Dương Minh phụ bên trong, cho nên có nhật và lười an biểu hiện. Từ xưa tới nay, làm hàn ôn nhiệt chuyển vào Dương Minh, nhất là xuất hiện thượng tiêu nóng gian, xuống tiêu trợ tả khổ sở nhất trị. Bởi vì cần phải chữa trị thượng tiêu nóng gian, sẽ có ngại hạ tiêu trợ tà, mà muốn chữa trị xuống tiêu trợ tà, thì rất có thể trầm trọng hơn thượng tiêu nóng gian. Cho nên trong này tiêu chuẩn rất khó đi cân nhắc, bất quá người xưa chương tiếc thuần tiên sinh tư âm thanh khô canh độ là hết sức là đối ứng này chứng. Vương Hiên bạn học vậy rất rõ ràng ý thức được một điểm này, vậy lựa chọn dùng tư âm thanh khô canh, cái này cũng không tệ lắm, chỉ ít vẫn là đọc thuộc qua y thuật, vậy học biết liền một ít phân biệt chứng. Vương Hiên thiếu chút nữa không đứng lên cho Diêu Bính một lần phun, khá lắm, thì ra như vậy ngươi nói trước chính là cầm ta nói cũng cho nói à, khó trách nói ngươi vừa mở miệng ta liền không có cơ hội nói nói, cái này còn nói cầu. Diêu Bính gặp lập tức muốn kích động Vương Hiên, hắn ngay lập tức dùng một câu nói cản lại hắn, bất quả ạ, đáng tiếc Vương Hiên bạn học vẫn là có thiếu sót. Nơi nào? Vương Hiên theo bản năng liền hỏi câu này. Có thể hỏi sau khi đi ra hắn liền hối hận, hắn hỏi cái này học cặn bã làm gì. Diêu Bính nói, nếu ngươi thành tâm đặt câu hỏi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Bởi vì ngươi chỉ chú ý tới bệnh nhân Dương Minh Nhất, nhưng là nhưng không để mắt đến hắn bên trái mạch vi yếu, hắn gan thật yếu đất, bụng hơi không thư, vì vậy mới đi tiểu bất lợi mà đại tiện tiết tả. Vương Huyên lập tức liền ngây dại. Diêu Bính nói, vì vậy, ở thanh tả dạ dày phủ nóng đồng thời, cũng phải điều độ cẩn thận. Nguyên Vương Tư âm thanh khô khan, cùng trượt đá cũng rùng, một bộ đại tiện, một lợi đi tiểu. Khoai tử hừ đá tính lạnh, lại thiện thanh thượng tiêu nhiệt. Thục dược và cam thảo là trọng cảnh cam thảo thượng dược canh, dùng để phục âm, âm phục thì có thể thắng nóng gian. Lại thục dược có thể lợi đi tiểu, mà cam thảo có thể lợi đại tiện. Mặc dù chỉ là 4 vị thuốc, nhưng mà này phương ứng đối bệnh như vậy chứng, đáng sợ là thật tốt. Mà ta ở cơ sở phương bên trong gia nhập núi du thịt và sinh lỗ mạch. Bệnh nhân gan mạch yếu mà không thư, thì dùng núi du thịt bổ dùng sinh lỗ mạch điều. Núi du thịt có thể thu âm bổ chắc vậy. Đời thanh bổ thảo tân biên núi du thịt bổ âm thuốc không có vài phiến, người thắng vậy chỉ núi du lớn bổ can thận chuyên mà không tạm. Vừa không hàn nhiệt nghiêng, lại không có âm dương gánh. Thật lạ chứ bổ án quan. Các dịch buồn thảo bên trong cũng nói, chất thi khí tởi, chất thuốc cho nên tu núi thủ du chỉ đi tiểu, lợi bí tinh khí, lấy kỳ vị chua sót lấy thu trợ. Sinh lúa mạch thì khúc nghệ kiện tỷ và dạ dày, sơ gan hành khí hiệu quả. Lời này vừa ra tới, Vương Hiên đầu tiên mơ hồ. Chơi ạ, cái này học cặn bã lúc nào học thuộc lòng như thế lợi hại. Diêu Bính nhưng lại là đối Vương Hiên nhàn nhạt cười một tiếng, hỏi, "Sĩ cách ba ngày, làm nhìn với cặp mắt khác xưa hay không?" Chương 620. Phiếu ta. Chương 620. Phiếu ta. Không chỉ là Vương Hiên xem bối rối, liền liền Minh Tâm phân viện đám người vậy rất kinh ngạc. Liền Đối Diêu bình tĩnh huống vô cùng hiểu Hứa Dương, cũng không khỏi không mới ánh mắt đối đai tiểu tử này. Không thể không nói, thằng nhóc này ở nơi này bệnh ví dụ phía trên chữa trị, có thể nói là xử lý tốt vô cùng. Phân biệt chứng chính xác, ý nghĩ rõ ràng, dùng thuốc thích hợp, khó khăn được là đặc biệt tinh rạn, cũng không, có nhiều hơn một mặt, nếu là thiếu giảm như nhau, cái này cũng đã rất chí ngợi. Nhìn lại Vương Hiên ở cơ sở phương trên, lại tăng thêm thanh nhiệt giải nhiệt, khung đỡ tránh khí, thông đi tiểu loại xối, lưu loát mười mấy chỏng đổ một chỏng lớn, nhưng là lại hoàn toàn không có kết cấu. Lũng tạm không chịu nổi. Bất quá hắn cái này cho thuốc, vẫn là phù hợp hắn thân phận bây giờ dâu sao hắn cũng là nghiên cứu sinh tốt nghiệp 2 năm mà thôi ạ, kinh nghiệm lâm sàng không chính chắn vậy là bình thường. Nhưng cùng thời tốt nghiệp, hơn nữa cơ sở còn rất kém cỏi, vẫn là học mảnh vụn riêu bính lại có thể cho thấy như vậy chữa trị bản lãnh, quả thật rất hiếm thấy. Cho nên liền hứa Dương đều có chút giật mình riêu bính tiến bộ. Còn như Minh Tâm phân viện những người khác, chính là hơn nữa, ai có thể nghĩ tới cái này không đáng tin cậy tiểu tử lại lớn lên nhanh như vậy, đây cũng là bọn họ thần sắc quái dị môn nhân. Mà Vương Hiên chính là xem xem cái này, lại xem xem cái đó. Hắn rất không muốn thừa nhận Diêu Bính so hắn mạnh hơn, nhưng hiện tại đột nhiên lập tức hắn tâm lý cũng chưa có để. Rõ ràng Diêu Bính nói xong, đến phiên hắn nói, nhưng mà trong chốc lát hắn lại cũng không căng ra miệng, hơn nữa cũng không có ai để cho hắn nói. Vương Hiên mặt từ từ xanh biết đứng lên. Mấy vị kia lãnh đạo thì vẫn là bày ra một mặt cao thâm khó lường vẻ, bọn họ vậy không hiểu đối à, nhưng cũng không thể lộ khi sợ, chỉ là trước tiên ở mặt mũi trên chống. Bí thư Châu không nhúc nhích thần sắc nhìn Vương Hiên, hắn nói, "Vậy hiện tại tiểu Vương à, nói một chút ngươi ý tưởng." Vương Hiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị nói chuyện lại nghe gặp thành phố trung y viện nơi này trung y nội khoa tránh chủ nhiệm nói, cái này còn có gì dễ nói, nghỉ ngơi một chút đi. Vương Hiên sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm, mặc dù trong lòng mơ hồ có suy đoán, thật là cùng nghe cái kết quả này thời điểm, hắn tim vẫn là run rẩy. Vương Hiên còn có chút không dám tin tưởng nhìn Hứa Dương, phảng phất là muốn từ Hứa Dương nơi này biết được có khả năng hay không là hắn lao đại phán lầm có thể. Hứa Dương cũng chỉ là than nhỏ một tiếng. Những người khác cũng đều đồng tình nhìn thằng nhóc này. Nam viện tổng vậy không đi, hắn vậy ôm trước ánh mắt đồng tình xem Vương Hiên, giống như vậy trường hợp, quan hệ đến hai nhà bệnh viện mắt mũi, Vương Hiên nếu là thắng Cố nhân là thật to ló mặt, ở mặt của lãnh đạo trước lập tức liền châu bỏ quá đáng. Nhưng nếu là giống như vậy của nước, vậy coi như thật là muốn tìm kẻ hở trôi vào, bởi vì vứt cũng không chỉ là một mình ngươi mặt mũi, mà là cả bệnh viện ả từ cao thủ tầng bên trên tới tương đối, bọn họ bệnh viện hoàn toàn không phải minh tâm phân viện đối thủ, đây là mọi người đều biết sự việc. Đây nếu là trẻ tuổi đồng lứa vậy kém hơn, vậy thì thật là bên ngoài đều không mãn mũi. Cho nên bí thư Châu và nhạc viện trưởng sắc mặt cũng thay đổi rất trầm trầm. Viện trưởng đại nhân ngược lại thì không có gì thay đổi, ngược lại thì thoáng gật đầu một cái. Diêu Bính nhìn về phía Vương Hiên, khẽ miệng không khỏi được lộ ra một chút cười, ở nguyên học sinh kiếp sống, hắn nhưng vẫn bị Vương Hiên xa xa vung ở sau lưng à, liền tốt nghiệp người ta đều là đi bệnh viện lớn, mà hắn nhưng chỉ có thể về nhà gầm lão. Cái này mới qua bao lâu à, cái này đã từng để cho mình ngửa mặt trông lên ra hỏa, lúc đầu đã bị mình quăng sau lưng, loại cảm giác này thật quá đã. Diêu Bình thiếu chút nữa không nhảy cỡn lên vô tay, có thể hắn vẫn là được cố gắng giả bộ một cái chuyện nhỏ, bất quá như vậy biểu hiện, có thể khỏi phải nói quả nhiên có nhiều cực khổ. Vương Hiên xem xem cái này, xem xem cái đó, đều bắt đầu hoài nghi cuộc sống cũng đang hoài nghi cái này có phải hay không một giấc mộng, tại sao sẽ như vậy chứ? Cái này học cặn bã làm sao có thể như thế lợi hại đâu? Nhất là Diêu Bính Câu kia sĩ cách ba ngày, nhìn với cặp mắt khác xưa hay không, giống như là ở lỗ thai hắn cạnh đặt một cái tiếng nổ, để cho đầu hắn ông ông trong đầu một mực đang vang vọng cái thanh âm này. Vương Hiên đã bối rối. Bí thư Châu và nhạc viện trưởng vậy lẫn nhau nhìn xem, bọn họ cũng không nghĩ tới Minh Tâm phân viện bác sĩ trẻ tuổi như thế lợi hại. Ban đầu Trịnh phó chủ nhiệm cùng bọn họ nói qua, Tiểu Vương và cái này bác sĩ là bạn học. Cái này yêu ra vẻ ra hoa, chức chính là một học cặn Liên bệnh viện cũng không thi đâu, chỉ có thể về nhà gầm lão. Cho nên bọn họ mới yên tâm để cho Vương Hi lên, bọn họ tổng không thể hướng về phía một cái học cặn bã, liền lấy ra mình nơi này người mạnh nhất chứ. Nguyên bản bọn họ là cảm thấy có thể nắm vững thắng lợi nhưng là, ai biết đi lên liền thua. Mà đây một thua, áp lực vậy lập tức liền lớn. Gộp lại cộng bọn họ đã tới rồi như thế hai cái bác sĩ, một cái học cặn bã liền thắng bọn họ, hiện tại còn lại một cái không do thân phận gia hỏa, ai đây có thể cầm được chính xác cả hai người lần này là thật rõ dự, cũng không biết còn muốn tiếp tục hay không đi xuống. Muốn tiếp tục, vạn nhất còn thua, vậy thật là hoàn toàn mất thể diện. Nhưng nếu là đức đoạn tiếp theo đi, liền đang ở chỗ này cũng không có nói chuyện, khó khăn đạo chủ động nhận thua. Hai người thần sắc vùng ấy. Cái này hai người vùng ấy đâu, viện trưởng nhưng chủ động nói chuyện, vậy nếu cao thấp đã phút, kia trước hết chấm dứt ở đây. Cái đó, các ngươi không phải còn tới một cái bác sĩ trẻ tuổi mà, nếu không vậy cùng nhau trao đổi thảo luận một tí. Khá lắm, thật không hổ là viện trưởng, cái này liền trực tiếp lên ngựa. Thành phố trung y viện bên kia người thì dối rít màn ra, mới vừa rồi cái này học cặn bá cũng đã hiện ra không tầm thường thực lực, mà đây cái một mặt chiếu rện, à, không, một mặt cao nhân bộ dáng ra hỏa, sẽ không càng thêm lợi hại chứ? Bí thư Châu vậy rất rõ ràng nghĩ tới cái này, hắn đột văn nói, "Cái đó, viện trưởng ạ, nếu không chúng ta thảo luận lại một tí." "Được, ban đầu muốn cùng mình Tâm phân viện liệu mạng bí thư, ngược lại thì trước dụ trở về." Viện trưởng ngược lại cự tuyệt nói, "Ý đi học trao đổi, một cục đẹp nói." Nói xong, muốn cùng mình Tâm phân viện trao đổi, bác sĩ trẻ tuổi y thuật đào tạo vấn đề, tại sao có thể đột nhiên liền dừng lại đâu?" Một câu nói này cầm bí thư trận được gá khẩu không trả lời được. Nhạc viện trưởng chính là nhìn viện trưởng đại nhân, thân sắc có không áp chế được cảm động. Tuy trước khi nói viện trưởng một mực thúc giục hắn đi cùng Hứa Dương tu bộ quan hệ, cùng Minh Tâm phân viện thành lập bạn thân lui tới, buộc hắn liền hắn không muốn làm sự việc. Nhưng mà thật cùng hắn bị người khi dễ, viện trưởng vẫn là giúp hắn ra mặt, tình nguyện bất chấp toàn viện mất mặt nguy hiểm, cũng phải ủng hộ hắn, hắn cũng cảm động, ánh mắt đều đỏ. Nhạc viện trưởng nhìn viện trưởng đại nhân không hề to lớn bả vai, có thể giờ khác này, hắn cảm giác được mình đặc biệt có cảm giác an toàn. Mà viện trưởng nhưng là nhìn Từ Nguyên, choáng thở giải một tiếng, trong lòng nói: "Thua, liền cũng thua đi, không thua thất bại thảm hại, những người này là sẽ không tỉnh lại." Đỗ Nguyệt Minh nhìn về phía Hứa Dương, lộ ra vẻ hỏi thăm. Giữa Dương chỉ là đơn giản gật đầu. Được, chúng ta không ý kiến." Đố Nguyệt Minh vậy như vậy trả lời. 45 độ ngửa mặt trông lên bầu trời Tử Nguyên, trầm rãi khoan thai nói, "Trời muốn lặng, mà gió chẳng muốn ngừng à?" Diêu Bính vừa nghe liền tức giận, "Ngươi phiếu ta, chương 621. Đồng nhân." Chương 621, đồng nhân. Vẫn là quen thuộc cách điều chế, vẫn là quen thuộc lời kịch, chỉ là người không giống nhau. Thành phố Trung Y viện nơi này chuyên gia những người lãnh đạo dối rít khỏe miệng co quắp, tại sao lại tới như thế một tên con kiếp? Minh Tâm phân viện tất cả đều là cái loại này tính tình khốn kiếp sao? Na ngờ Minh tâm phân viện đám người này cũng đều tuyệt vọng bưng kín mặt, mất mặt, thật mẹ hắn mất mặt. Bàn về cương ép làm ra vẻ, Từ Nguyên mới là tổ tông, vốn là Diêu Bính vẫn là nhẹ trứng, dính vào Từ Nguyên sau đó mới biến thành thời kỳ cuối, sau đó lại bị Hắc Trang bức lao đồng chí chăm sóc huấn luyện liền một phen, cái này hai người sinh xảy ra cái gì biến đến gì, ai cũng không nói được. Nếu định xong muốn tỉ thí, thành phố trung ý viện muốn chọn ai đi ra liền lại là vấn đề. Mấy cái này lãnh đạo cũng đến gần cùng nhau, nhỏ giọng nghị luận. Dựa theo đạo lý mà nói, lúc này là hẳn phải phái ra bên trong bệnh viện xuất sắc nhất bác sĩ trẻ tuổi nhất định phải dọn về vấn này. Có thể bọn họ hiện tại lo lắng nhất chính là mạnh nhất cũng đuổn nước, vậy bọn họ thật đúng là muốn thất bại thảm hại. Cuối cùng vẫn là viện trưởng Hạ Định quyết tâm, liền nói, để cho đồng nhân bác sĩ tới đi, mặc dù hắn nóng nảy quá điểm, nhưng chỉ ít ý, ý thuật vẫn là rất có thể. Bí thư Châu nhíu chặt mi, cái này đồng nhân bác sĩ là trong bọn họ y nội khoa chủ trị, đã 35, ý thuật vẫn là rất có thể, cũng có thể cùng Trịnh phó chủ nhiệm không phân cao thấp, thậm chí còn muốn khá hơn một chút. Chính là cái này tính của người tính cách tương đối cổ quái, cùng người trong bệnh viện cũng sống chung không tốt, cho nên trên căn bản không bạn bè gì. Cái này được không? Nhạc viện trưởng có chút do dự, liền hắn cái đó chó nóng này, có thể đáp ứng không? Hắn nhưng mà ai mặt mũi cũng không cho lãnh đạo ở hắn trong mắt chính là chó má. Ta cũng muốn cầm hắn đuổi đi, ngươi nói, chúng ta nói, hắn có thể nghe sao? Bí thư Châu vậy nghi ngờ nhìn viện trưởng, hắn cũng là nghe qua cái này bác sĩ tình huống. Viện trưởng chính là hỏi ngược lại, các ngươi còn có người chọn tốt hơn sao? Chúng ta tổng không thể thật tìm những cái kia 40, 50 tuổi chuyên gia tới đây cùng hắn so à, mất mặt không lẽ à. Nhạc viện trưởng và bí thư Châu suy nghĩ một chút cũng phải, cái này đồng nhân cũng đã là lên mạng. Thử kêu hắn xem xem. Bí thư Châu chỉ có thể đã nói như vậy, sau đó tay cầm trung ý nội khoa Trịnh phó chủ nhiệm kêu đến để cho hắn đi kêu đồng nhân bác sĩ tới. Ai? Lao Trịnh đồng chí liền không cẩn thận thanh em đưa cho làm lớn, lần này liền rước lấy chú ý của những người khác. Mọi người đều nhìn về bên này. Bí thư Châu lập tức mặt trầm xuống. Lao Trịnh đồng chí biết mình lỡ lời, liền nhanh chóng che kín miệng. Bí thư Châu chỉ là trầm mặt nói, "Đi nhanh." Lao Trịnh đáp một tiếng, liền chạy ra ngoài. Bí thư Châu nói, "Phải, vậy chúng ta chờ một hồi. Thừa dịp cái này thời gian, chúng ta cũng tới thảo luận một chút cái này thằng bẽ trai bệnh tình đi, nếu nói xong tổ chuyên gia đó lấy, vậy chúng ta khẳng định cũng không thể là nói chơi nha." Nhất định phải thảo luận ra một cái tốt nhất phương án trị liệu, mới có thể cho thấy chúng ta tổ chuyên gia thực lực nha, đúng không? Những người khác cũng cảm thấy được có đạo lý, rồi sau đó chính là thảo luận. Lao Trịnh đồng chí khi nhận được nhiệm vụ này thời điểm, nhức đầu, kêu người nào không tốt, kêu đồng nhân. Chờ một chút một câu nói, còn chưa nói hết, liền bị cái này phối hợp cầu một lần oan hận. Người ta cũng mặc kệ ngươi chủ nhiệm không chủ nhiệm, lãnh đạo không lãnh đạo. Người ta có thể bỏ mặc, Lao Trịnh không thể không quản à, lớn nhất lão bản cũng lên tiếng, hắn tổng không thể không làm theo đi. Lao Trịnh nhắm mắt đi bản của mình, ai đặc biệt có thể nghĩ đến đi mình bản cũng được nhắm mắt nha. Hắn đi qua, gặp đồng nhân phòng khám bệnh là đang đóng cửa. "Lao Trình còn có chút do dự đâu, chú trừ một tí." Hỏi cửa y tá, "Tiểu Trương, đồng nhân bác sĩ còn ở phòng khám bệnh sao?" Y tá quay đầu liếp mắt nhìn, "Chắc còn ở đi, mới vừa còn có bệnh nhân đi tìm hắn." Lao Trình gật đầu một cái, lại hỏi, "Ngày hôm nay còn có nhiều ít bệnh nhân?" "Ngài chờ chút, ta xem một tí." Y tá lướt nhấn màn ảnh, lật nhìn một tí, sau đó nói, "Còn có hơn 20." Lao Trình nói, "Đừng đi đồng bác sĩ bên kia xếp hàng, lại đi tìm hắn vậy cản một tí, ta tìm đồng bác sĩ có chút việc mà." "A." Y tá như là rơi vào trong sương ngủ trả lời một câu. Trích phó chủ nhiệm thì đi bộ đến đồng nhân phòng khám bệnh bên ngoài, hắn trước cầm lỗ thai dính vào người ta ngoài cửa, nghe một chút động tĩnh bên trong, cái này tư thái, liền cùng làm như cái gian. Hắn cái này bức khôi hài dáng vẻ, vậy đưa tới trong hành lang bệnh nhân còn có nhân viên y tế vây xem, thật lạ là, là lao chỉnh cái này tư thái có chút quá mê người, chọc người mơ ngộng. Khá hơn chút y tá tiểu tỷ tỷ cũng nút ở phía sau len lén vua xuống tấm ảnh này, phát ở nhóm nhỏ bên trong. Rất nhanh, thì có chuyện tốt mà người cầm tấm ảnh này làm thành diễn cầm bao. Còn hợp với chữ viết, để cho ca ca nghe một chút người tim. Sau đó diễn cả ngay tại bên trong bệnh viện bộ phong truyền, Lao Trịnh đồng chí còn nhỏ nhỏ lửa liền một cái, bất quá đây là nói sau. Hiện tại Lao Trịnh cũng không ý thức được mình là họa thai đồ, chỉ cảm thấy mình là tên xui xẻo. Ở cửa nghe một hồi động tính, hắn vậy không trực tiếp đi vào. Bởi vì hắn rõ ràng cái thằng nhóc này, nếu là không có lý do tránh đáng liền quấy nhiều hắn trần đoán chữa bệnh, vậy hắn là muốn nổi giận, hắn nếu là nổi giận, vậy xong rồi, chuyện này khẳng định không kết quả. Cho nên lão Trịnh như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể chờ ở cửa. Lại yên lặng phạt đứng 10 phút, bên trong phòng khám bệnh, bệnh nhân mới ra ngoài. Lao Trịnh coi tình hình lập tức cắm vào chen vào trong phòng, vội vàng nói: đừng nóng, đừng nóng trước hết ngợi, ta tìm ngươi có chuyện gì?" "Chuyện gì?" Đồng nhân cau mày ngẩng đầu, người này mặt mũi gầy gò, hai gỏ má một chút nhiều thịt không có, xương gỏ má và mi cốt cũng đều rất vượt trội, liền cùng lâu dài âm dương không tốt tựa như. Lao Trịnh nhìn xem đồng nhân sắc mặt, hắn mới vừa rồi ở cửa liền châm trước nửa ngày dùng từ, nghi thời điểm đều đâu vào đấy, thật cùng mặt đối mặt, Lao Trịnh còn có chút hoàng đâu, cái đó. Đương nhiên là có bệnh nhân cần ngươi hỗ trợ cùng nhau xem một tí. "À." Đồng nhân lộ ra vẻ nghi hoặc, "Kia bệnh nhân, ở nơi nào?" Lao Trịnh chỉ chỉ phía trên, nói, "Trên lầu, đi trước phòng họp thảo luận." Đồng nhân nghe được nghi ngờ hơn, "Các ngươi không phải đã sớm không gọi ta thảo luận sao?" Mạch. Lao Trịnh mặt cứng đờ, "Đây không phải là tình huống đặc thù mà." Đồng nhân truy hỏi, "Làm sao đặc thù?" Lao Trịnh chỉ có thể thành thật trả lời, "Hắn nếu là che giấu, cùng lên trên lầu, tên khốn kiếp này mới trở mặt, vậy chuyện vui có thể to lắm, đây không phải là mình Tâm phân viện tới mà, chúng ta chính là quyết định để cho những thứ này hơi trẻ tuổi một ít bác sĩ làm một y thuật trao đổi, cho nên muốn để cho ngươi cũng đi qua một mực thảo luận trao đổi một tí, hiện ra một tí bệnh viện chúng ta bác sĩ tư chất." Đồng nhân lạnh lùng cắt đứt, biểu diễn tư chất. Hiện ra chúng ta căn bản không có đủ. Lao Trịnh nhất thời mặt một lúc, tên khốn kiếp này thật biết nói chuyện, hắn chỉ có thể lại hỏi nói, vậy ngài là không đồng ý đi? Đồng nhân lạnh lùng nói, ta nói ta không đồng ý liền sao? Lao Trịnh có chút kinh ngạc vui mừng hỏi, vậy là ngươi đồng ý? Đồng nhân lại lạnh lùng nói, ta nói ta đồng ý sao? Lao Trịnh muốn đánh hắn, chương 622. Biết. Chương 622, biết. Bên trong phòng họp, đám người lại hướng cái bệnh này ví dụ thảo luận một tí, xác định phương án trị liệu. Những chuyên gia này cũng có muốn sửa đổi đơn thuốc cũng có muốn căn cứ bệnh nhân tình huống thêm thuốc, cái tình huống này ở thành phố trung ý viện cũng rất rõ ràng tồn tại. Những chuyên gia này cũng thói quen liền mở lớn toa thuốc, căn bản không cần mở 8 vị thuốc trở xuống. Còn có một phó chủ nhiệm, há miệng liền tăng thêm 7 8 vị thuốc đi lên, khá lắm, lập tức liền mười mấy mùi lối với bọn họ thói quen nói, đây là thông thường thao tác, thậm chí mà nói coi như ý đi. Nhưng là lại bị Hứa Dương một lần hỏi ngược lại, làm được cá khẩu không trả lời được. Cuối cùng, chỉ có thể não ngậm miệng. Minh phân viện kê toa dùng thuốc là có quy củ, nhất định phải chú trọng giản tiện liêm nghiệp, không thể lên tới chính là lớn đơn thuốc cũng không phải cân nhắc cái gì bảo hiểm y tế thanh toán không thanh toán vấn đề, hết thể cũng lấy dạn tiện liêm nghiệm 4 chữ là chữ sách. Thật ra thì bọn họ làm như vậy là chịu vào áp lực lớn vô cùng bởi vì chuyện của nơi này rất phức tạp. Cho nên có chút trong nghề cao cấp trung y dân doanh phòng khám bệnh đều là chống đỡ hết nỗi cầm dùng bảo hiểm y tế bọn họ chỉ cùng một ít buôn bán bảo hiểm hợp tác. Bị Hứa Dương một trận nói, chủ kiêu nham láo lúng túng. Thành phố trung y viện lãnh đạo mặt lúc xanh lúc tím chỉ có viện trưởng cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái. Vương Hiên thì là đối Hứa Dương kinh như thiên nhân, hắn người bạn học này thật là thật lạ mà ạ. Để cho hắn thật là không có thói quen, hắn đôi Hứa Dương ấn tượng còn dừng lại ở Hứa Dương đại học thời đại và mới vừa vào bệnh viện làm bác sĩ thực tập thời điểm. Bác sĩ thực tập à, vụ vẻ chỉ có thể cứ ai đoán hận. Khi đó Hứa Dương mặc dù cho thấy rất tốt cơ sở và thiên phú, có thể nói thế nào đi nữa cũng là một thực tập sinh ạ như thế nào đi nữa dị bẩm thiên phú, cơ sở vững chắc, cũng là ở chuối thức ăn trong cùng nhất. Gặp chủ nhiệm cấp bậc đại lão, bọn họ trừ túi người gật đầu, ngoan ngoãn chờ hai hắn, còn có thể làm cái khác sao? Cho dù là ở trong bệnh viện lăn lộn 2 năm dư niên, vậy còn thi ở vào cái trạng thái này Nhưng mà Hứa Dương cũng sớm đã siêu thoát đi ra ngoài, khá lắm, trực tiếp dám mắng chủ nhiệm. Vương Hiên lại lặng lẽ quan sát một tí cái đó khoa trường sắc mặt, hắn vậy một mặt hẩm hực như vậy. Hắn còn nhớ Hứa Dương mới vừa ở vào bệnh viện thời điểm, cũng từng đi theo cái này đại lao, ở cái mông người ta phía sau đi theo kiểm tra phòng, là ở phía sau cùng cầm quyển sổ nhỏ ghi chép như vậy. Dĩ nhiên, Vương Hiên cũng ở đây. Lúc ấy Vương Hiên còn nhớ cái này chủ nhiệm còn khen qua Hứa Dương cơ sở không tệ, còn để cho mình nhiều hơn dậu. Lúc đó Hứa Dương và hắn, hai người thật học sinh tiểu học đối mặt lão sư tự như. Có thể cái này mới qua bao lâu ạ? Đại lao cũng lâm vào là ai huấn học sinh nhỏ đây có điểm quá tan thành mấy khói, Vương Hiên cũng lập tức không tỉnh lại. Không nói hắn, liền những thứ này chủ nhiệm chuyên gia cũng lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Mọi người thần sắc đều rất phức tạp nhìn Hứa Dương, trong lòng trong chốc lát ngũ vị tạp trần, không biết nên làm sao diễn tả. Hứa Dương nghiêng đầu liếc mắt nhìn Diêu Bính, sau đó ngẩn đầu xem cái đó nằm với tổng, cứ dựa theo Diêu Bính toa thuốc mở đi, như vậy rất thích hợp, ăn một đơn thuốc đi xuống xem xem hiệu quả. Nam viện tổng hơi ngẩn ra, cũng không biết lần tên nghe Hứa Dương nghe vẫn là chuyên gia khác hắn lập tức cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hứa Dương gặp đối phương có chút do dự, hắn thường nói, đây chính là sau cùng phương án, còn khác biệt ý kiến sao? Những chuyên gia kia nào còn dám nói chuyện à, Hứa Dương liền đối nam viện tổng nói, cái đó, cái đó bác sĩ đồng chí, chỉ như vậy mở đi. Nam viện tổng ngẩn ra, theo bản năng liền hỏi, người không nhớ ta? Nhạc viện trưởng âm thầm nhượng môi, cái này con rùa khốn khiếp chính là chứa. Bất quá như vậy, hắn tâm lý cũng có thể thoáng thăng bằng một chút, chí ít Hứa Dương không phải nhằm vào hắn một người. Hứa Dương vậy thoáng mày một cái, hắn biết chuyến này tới thành phố trung y viện khẳng định sẽ gặp trước kia đồng nghiệp, nhưng mà hắn ở chỗ này mới ở lại mấy ngày à. Hắn nơi nào nhớ như vậy nhiều à, Vương Hiên không nhịn được nhắc nhở nói, "Hứa Dương, chỉ là chứ vậy, chương ca à, ngươi quên ban đầu là hắn mang chúng ta hả? còn mang chúng ta đi ăn rồi xiên thì ta." Nam viện tổng thần sắc phức tạp nhìn Hứa Dương. Vương Hiên bổ sung nói, mặc dù là bởi vì hắn thích cái đó nữ bác sĩ thích kể cả ngươi. Nam viện tổng thần sắc phức tạp hơn. "À, Hứa Dương hồ lý hồ đồ đáp một tiếng. Không có sao, đều đi qua lâu như vậy, Huyên cũng bình thường, không, có gì hay nói." Nam viện tổng chỉ có thể nói ra như vậy trái lương tâm nói. Bất quá lời này lại nói vào Hứa Dương trong lòng, bởi vì hắn là thật cảm thấy đi qua quá lâu. Hắn là thật không nhớ, hắn lơ đến, chỉ nói, "Được, vậy trước tiên nhanh chóng kê toa đi, thúc dục dự phòng gấp một tí." chạm Vọng tối nói không chừng còn có thể thấy được phản hồi. "Được." Nam viện tổng trả lời một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, nhưng gặp cửa phòng họ bị đẩy ra, lão Trịnh đồng chí dẫn đồng nhân bác sĩ tiến vào. Thấy tên ôn thần này đi vào, Nam viện tổng cũng không nhịn được hướng bên cạnh né tránh, tránh một chút. Những người khác vậy dối rít tao mày, xem ra cũng không thế nào muốn gặp cái này đồng nhân từ từ bước đi vào, ánh mắt quét mắt một vòng, cùng thấy được Hứa Dương, hắn thon gửi trên mặt lộ ra nụ cười khó coi. Hứa dương Hứa Dương vậy ánh mắt kinh ngạc nhìn đồng nhân, chỗ sâu trong óc một đạo ẩn sâu đã lâu ấn tượng đột nhiên tuệ ra, đồng nhân bác sĩ. Ừ. Lời này vừa ra, nam viện tổng cục nhạc viện trưởng đầu tiên là không đáp ứng. Ai, người mới vừa không phải còn làm bộ như không nhận biết chúng ta sao? Làm sao đổi một người, người lại biết? Vương Hiên vậy Dương mắt nhìn xem Hứa Dương, bởi vì Hứa Dương xem hắn ánh mắt đều rất xa lạ đâu, cho đến bây giờ vậy không kêu lên hắn tên chữ đâu. Vương Huyên đều cảm giác có chút ghen, rõ ràng hắn mới là Hứa Dương bạn học nha. Đồng nhân bác sĩ vậy không biết Hứa Dương cùng bọn họ phát sinh qua câu chuyện, hắn liền đầu một cái, nói, đã lâu không gặp. Đúng vậy, rất lâu rồi. Hứa Dương trong giọng nói vậy khá nhiều cảm khái đồng nhân xem xem Hứa Dương, lại xem xem minh tâm phân viện những thứ khác bác sĩ. Hắn nói, cái này hơn một năm qua, vẫn luôn có nghe được ngươi bác sĩ Hứa Dương truyền thuyết ta, ngươi hiện tại quả thật đặc biệt xuất sắc cả ngươi ý án, ta cũng xem qua. Ban đầu nho nhỏ thực tập sinh, hiện tại đã là để cho ta ngửa mặt trông lên tồn tại, thật là để cho người cảm khái muôn vàn. Chỉ là một mực để cho ta khốn hoặc, chính là tại sao ngươi biết tiến bộ thần như vậy tốt đâu. Là bởi vì, vì ngươi rời đi thành phố Trung ý viện nguyên nhân sao? lời này vừa n Thành phố Trung Y viện những thứ này các đồng chí mặt liền cũng sẽ biết, cái này đặc biệt tên gì nói? Thành phố Trung Y viện là sa đọa của sao? Như thế chế mãi nhân tại sao? Lao Trịnh đồng chí cũng chỉ có thể cười khổ, hắn cũng biết đồng nhân không biết nói chuyện. Hứa Dương cũng cười có chút không biết làm sao, nói thật, cái này thật đúng là là Hứa Dương bị khai trừ vậy ngày bắt đầu, hắn liền bị hệ thống quấn cố định lên, cũng là vào lúc đó, vận mạng hắn mới phát sinh biến hóa. Cho nên nói, đồng nhân nói thật vẫn không sai. Nếu là ban đầu không có rời đi thành phố Trung Y viện, bây giờ Hứa Dương còn không có ở viện tổng cấp bậc cao đây. Chương 623. Truyền kỳ bệnh nhân Chương 623, Chuyện kỳ bệnh nhân. Hứa Dương cũng không có ở cái đề tài này phía trên hơn dây dừa cái gì, hắn nói, chỉ là không nghĩ tới tới chính là. Nói xong, Hứa Dương vừa liếc nhìn Từ Nguyên. Từ Nguyên theo bản năng người thẳng tắp, sau đó quan sát cái này toàn gầy bác sĩ, hắn tâm lý đang suy nghĩ, người này rất lợi hại phải không? Nếu không tại sao Hứa lao sư sẽ đặc biệt xem mình một mắt? Đồng Nhân nói, ta vậy không nghĩ tới, bây giờ ta, liền cùng ngươi tỷ tỷ cũng tư cách cũng không có. Hứa Dương cười khanh khách đồng nhân vậy rất không thích cười, vào cửa chỉ là đối Hứa Dương lộ một cái mặt mày vui vẻ sau đó. Đến hiện tại, hắn cũng chưa có lại cười qua, như vậy hắn thon gầy mặt, liền lộ vẻ được càng khác bạc đồng nhân nhìn xem Minh Tâm phân viện đám người, hắn nói, Minh Tâm phân viện đại danh, làm việc bên trong đã sớm như sấm bên tai, đều nói Minh Tâm phân viện không tụ tay, ngày hôm nay rốt cuộc có thể kiến thức một chút. Xin hỏi, là vị nào bác sĩ? Mọi người đều nhìn về Từ Nguyên. Từ Nguyên tím mờ, chờ dài một tiếng, nói, cây muốn lặng, mà gió chẳng muốn ngừng à. Riêu bính mặt đều vặn bẹo, cờ mờn, phiếu đứng lên không xong rồi. Những người khác vậy khệ miệng co góc, đây là Minh Tâm phân viện khẩu hiệu sao? Một lần một lần, không song không có đồng nhân cũng bị Từ Nguyên cái này ra vẻ nói, cho Hoàng Sợ Dung một nửa mình dưới. Ngay tức thì hắn cũng không dám xem nhẹ Từ Nguyên, dấu sao đây chính là mình Tâm phân viện phái đi ra ngoài tuyển thủ à, không chút bản lãnh, ai dám hả. Đây có thể quan hệ đến mặt mũi hả. Thật ra thì hắn không biết là Hứa Dương liền muốn để cho cái này hai cái làm ra vẻ phân tử thật tốt chồng cái ngã nào. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là tên ôn thần này đồng nhân, ngày thường vậy không người phản ứng hắn, không gặp qua như thế người ra vẻ, cho nên lập tức liền bị Từ Nguyên một câu nói hù dọa đồng nhân vậy đổi lại đặc biệt thận trọng ánh mắt, nói, rồi mời chỉ điểm nhiều hơn. Thư Nguyên vậy đặc biệt khinh thường, không dám. Đồng nhân ánh mắt chầm hơn liền mấy phần. Thư Dương đối đồng nhân dặn dò nói, "Đồng bác sĩ, không cần nâng tay, cho cái thằng nhóc này cái dạy bảo, tỉnh không biết trời cao đất rộng." Thư Nguyên sắc mặt thiếu chút nữa không banh ở đồng nhân, sắc mặt nặng nghề gật đầu một cái, sau đó nói, "Làm sao tiến hành? Lựa chọn thế nào bệnh nhân?" Thư Nguyên hào phòng nói, "Ngươi tới chọn chính là." Nghe lời này, thành phố trung y viện người đều nhìn về đồng nhân, liền tên ôn thần này gấu chó nóng này, lúc này đến lượt người chứ. Ai ngờ, đồng nhân nhưng trịnh hơi gật đầu một cái, nói, "Vậy ta liền đả tạ." Thư Nguyên mỉm cười nói, Không sao." Đồng nhân vậy không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Thành phố Trung y viện đám chuyên gia này sắc mặt đều rất quỷ quật nhìn đồng nhân, cái này tình thế gì? Thằng nhóc này nên sẽ không chỉ hướng về phía người mình mới không lẽ phép như vậy chứ? Lao Trịnh đồng chí có chút không tin tà hỏi một tiếng, "Đồng bác sĩ, ngươi có thể phải dùng tim ứng đối nha." Đồng nhân trực tiếp vung liền một câu, "Nếu không ngươi tới." Lao Trịnh bị nẹn cái quá sức, "Đừng nói trước hắn bản lãnh có hay không đồng nhân lợi hại, liền nói tuổi tác, hắn cũng bốn mươi mấy, lại cùng người trẻ tuổi này so, cái này còn có xấu hổ hay không?" Lao Trịnh tối nghiêm mặt đi tới một bên đi. Trong lòng một mực ở trong tối mắng đồng nhân là khâu tiếp. Tốt lắm, cái mông mới vừa ngồi nhử đâu, phải dậy đi bên ngoài. Sau đó lại đi bộ đi tiêu hóa nội khoa, nam viện tổng trương ca mới vừa cầm đơn thuốc một cho mợ tiếp, lại chạy tới hầu hạ. Tiêu hóa nội khoa khu nội trú hành lang trong hành lang mặt bệnh nhân còn ở tranh luận mới vừa tới chính là người minh tinh nào, một cái không nói là hàm hàm, một cái không nói là khôn khôn, còn có nói là uống nhiều rồi rất thuốc. Làm được hứa dương bọn họ một hồi không nói, vẫn là cùng lầu, chẳng qua là cách vách phòng bệnh đám người đi vào. Trong này bởi vì rượi vào gần, cho nên là biết tới không phải cái gì minh tinh, mà là vấn huyện chuyên gia đoàn đội, hiện tại gặp chuyên gia đoàn tới, bên trong mấy bệnh nhân lập tức mừng như điên. "Ba, ngươi xem, ngươi xem, chuyên gia tới." "Bác sĩ Hứa hả, bác sĩ Hứa, cầu ngươi ngàn vạn lần xem xem ba bà ta bệnh nha." "Bác sĩ Hứa, chúng ta nằm viện thật lâu, cái này cũng không chữa lành, ngài mau cho xem xem." Viện những người lãnh đạo mỗi nghe một câu, mặt liền sẽ lục lên mua phần. Mình bệnh viện như thế tuyển người chê sao? Như thế chê, làm gì còn muốn vào ở ạ? Từ Dương mình đều có chút dở khóc dở cười, cái này gọi là cái chuyện gì đồng nhân chính là sụ mặt đi vào, đi tới hai giường bệnh bên người thân, đây là cái người đàn ông trung niên, bên cạnh phụng buổi là con gái hắn đồng nhân giới thiệu nói, bệnh nhân này mắc phải táo bón chứng, lúc ban đầu là bởi vì là đi tiểu bất lợi, ở dân gian trung y phòng khám bệnh cho thuốc, ăn năm 08, tám năm tạn, 108, đều không hiệu quả. Sau đó tới bệnh viện xin chữa bệnh, bị bệnh viện chúng ta trung y nội khoa Trịnh phó chủ nhiệm chẩn là hai xích câu vô mạch, nhận làm là hạ nguyên âm hư nước hạt, dùng tám vị thận khí hoàn chữa trị. Ngay một phục, 3 ngày sau, bệnh nhân lại tiện vậy táo bón. Hơn nữa miệng khát nuốt liền, phiền đầy không ngủ. Lao Trịnh đồng chí nhất thời mặt một lục, "Ta cờ mở mở, lúc này ngươi cụ ta làm gì?" Đồng nhân tiếp tục mặt không thay đổi giới thiệu nói, sau đó, chính phó chủ nhiệm lại dùng ti ước hoàn, chân bóng ruột hoàn, nhưng mà bệnh nhân triệu chứng như cũ chưa từng chấm dứt ra. Đi tiểu một ngày mấy mươi lần, nhưng mà mỗi lần chỉ có thể đi ra từng chút, lớn cũng đã nhắm 7 ngày. Lao Trịnh đồng chí ngẩn đầu nhìn trời, hắn đặc biệt tại sao phải ở chỗ này? Hắn thì tại sao phải đi cầm tên ôn thần này khốn kiếp mời lên, chính hắn chỉ định là có chút tà xấu. Thành phố Trung y viện các đồng chí cũng đồng tình nhìn lao trị, lao trị thật quá thảm, đúng phải như thế tên con tiếp, ngươi với ai nói phải trái đi à Trung y nội khoa chủ nhiệm vậy đồng tình nhìn mình bạn cũng đồng nhân lại nói, sau đó, bệnh nhân xin chữa bệnh chúng ta Trung y nội khoa chủ nhiệm, chúng ta nam chủ nhiệm quả quyết dùng 31 cửa khí canh, hạ. Sau khi uống, hơi có chậm tắc ra, nhưng rất nhanh lại nhắm, ngược lại còn tăng thêm buộc lượng quanh tê đầy thông triệu chứng. Sau đó, lại dùng đi đường hoàn, gặp tiên đan, một ngày có thể hạ năm lần, nhưng lại nhưng là bên trong cấp sau nặng, phân đều là sắc trắng. Bệnh nhân thống khổ khó nhịn. Đội vàng nằm viện tiếp nhận kiểm tra và chữa trị. Bệnh nhân ngày đêm cơn gì, đặc biệt thống khổ, cũng chỉ dám ăn một chút xíu nước cơm và chút ít nước trà. Đồng nhân lấy ra trên tay hồ sơ bệnh lý, đưa cho Từ Nguyên, đây chính là toàn bộ chữa trị quá trình. Sau đó hắn ngậm miệng, nói xong. Hắn là nói xong, thành phố trung y viện mặt người toàn xem biết, nhất là trung y nội khoa, ta cái lớn có ạ? Mọi người trước nhất nhìn về phía ngược lại là lao trị đồng chí, ngươi nói ngươi đưa cái này hỗn kiếp đều đến làm gì? Nhạc viện trưởng và bí thư Châu cũng lúng túng. Liền trong phòng như thế nhiều bệnh nhân cũng ngay tức thì toàn an tĩnh. Minh Tâm Vân viện các chuyên gia cũng đều đồng tình nhìn nằm ở trên giường người đàn ông, tên này, thật là quá xui xẻo. Mà Hứa Dương chính là bội phục liền đối phương cố chấp, nếu là đổi thành liền là người khác, một lần không được, đã sớm không xem trung y lý ở vị này, ngược lại là một mực ở một cái hố bên trong ngã quỵ. Hứa Dương thật muốn hỏi một câu đối phương, người đặc biệt sẽ không đổi bệnh viện à? Liên bệnh nhân mình đang nghe mình truyền kỳ trải qua sau đó, vậy cao đầu, một bên thống khổ hừ hừ, một bên lúng túng cười. Chương 624, thân thích. Chương 624, thân thích. Trong phòng bệnh mấy người kia vậy đều nhìn về bệnh nhân này bọn họ cũng không biết bệnh nhân này trải qua như thế chuyện kỳ, cái này cờ mở nở, một đường đạp cái hố còn không coi là, kết quả còn ở đến cái hố trong hồ cái này cờ mở nở, nói thế nào chuyện này đâu. Người này không phải có bệnh mà. Biết rõ là cái hố, lại còn hướng bên trong đạp. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái xem bệnh nhân này. Bệnh nhân này mình vậy lúng túng rất. Lao Trịnh đồng chí không nói nhìn chờ nhà. Bệnh nhân gãi đầu một cái, lúng túng hừ hừ nói câu, sau đó nhìn về phía Lao Trịnh đồng chí, một tiếng, "Cốc dân à." Lao Trịnh vậy lúng túng đáp ứng, "Ai, tiểu cứu." Đám người lại kinh ngạc nhìn Trịnh phó chủ nhiệm. Bên cạnh bệnh bạn bè cửa nhìn càng mơ hồ, khá lắm. Bệnh bạn bè cửa không ngừng kêu khá lắm. Ngồi ở bệnh nhân bên cạnh con gái vậy lúng túng nhìn nàng biểu ca. Người Trung Quốc có cái thói quen, chính là đặc biệt nhận người quen, nhất là đi bệnh viện, luôn cảm giác bác sĩ y tá sẽ đối với bọn họ không đệ bụng, thậm chí sẽ bấy bọn họ. Chỉ cần có người quen ở bệnh viện, không cần biết trình độ như thế nào, nhất định là đi tìm người quen. Người quen còn như vậy, chớ nói chi là lạ là thân thích. Cho nên bệnh nhân đi tiểu không khoái, liền gọi điện thoại hỏi mình lớn ngoại sanh, lão trị đồng chí liền trực tiếp để cho hắn ăn 1 ít 8 đảng viên con nhộng loại thành thuốc, kết quả không có gì dùng. Sau đó bệnh nhân trực tiếp tới tìm hắn khám bệnh, tạm thời cho hắn treo cái số, lao trị giao thủ một cái, phát hiện hai người họ xích câu vô mạch, cho nên liền cho mở 8 vị thận khí hoàn bộ thận. Rồi sau đó, liền đại tiện vậy ta bón, lao trị lại mở mấy cái thuốc mới, kết quả còn chưa định dùng, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng. Lại nhanh chóng để cho hắn cầu út tới bệnh viện, lần này an bài là bọn họ chủ nhiệm. Lao trị suy nghĩ khoa trưởng trình độ luôn là cao một chút, lao đại bọn họ ngược lại là vậy đặc biệt quả quyết, trực tiếp dùng thừa khí canh hạ khá lắm, thiếu chút nữa làm ra tới kết lợi. Sau đó liền như bây giờ, mọi người cũng mơ hồ Cái này tìm mình lớn cháu ngoại chữa bệnh câu út, vậy biến thành cái này bức xui xẻo hình dáng. Lao Trịnh lúng túng cực kỳ. Chủ nhiệm vậy đặc biệt lúng túng, so trước mặt Hứa Dương oán hận hắn còn muốn lúng túng. Lao Trịnh oán trách nhìn đồng nhân một mắt, sau đó vừa liếc nhìn một mặt ngây ngô Vương Hiên, hắn không khỏi được cười khổ một tiếng. Hắn tại sao ban đầu liền để cho Vương Hiên đi liên lạc Hứa Dương, còn muốn mời khách ăn cơm, kéo gần cảm tình. Hắn vì không phải cái khác, vì chính là hắn tiểu Cưu à nếu không hắn lao mâu thân một ngày gọi tới một cú điện thoại, người đó ăn được tiêu hả. Hơn nữa, người nằm ở bệnh viện Dù sao cũng phải nhanh chóng nghĩ biện pháp chữa khỏi ả Lao Trịnh đã lật như vậy nhiều lần xe, hắn biết chính hắn là không chỉ hết hắn tiểu cứu. Với vặn, đây không phải là Minh Tâm phân viện tới trao đổi mà. Hứa Dương y thuật là nổi danh tâm minh, cho nên lão Trịnh liền muốn mời Hứa Dương hỗ trợ. Nhưng là hiện tại hai nhà bệnh viện quan hệ rất vi diệu, hắn lại không thể ngoài sáng tới, chỉ có thể là nhờ Vương Hiên quan hệ âm thầm thao tác. Có thể cơm này cũng còn chưa ăn đâu, đồng nhân cũng đã cầm chuyên gia lính tới nơi này. Nguyên bản lão Trịnh còn thật vui vẻ, thật là muốn cái gì tới cái đó. Có thể hiện tại hắn thật là một chút cũng không coi được, tên khốn kiếp này thật quá không biết nói chuyện thiếu. Hắn nếu là không nói thẳng như vậy trắng, mọi người mặt mũi cũng qua đi, hiện tại khá tốt, tất cả nhân viên lúng túng. Việc đã đến nước này, Lao Trịnh cũng chỉ có thể nhận mệnh, hắn dùng ra hương phải nói, "Cứu Hy, ta cho ngươi mấy người chuyên gia tới đây cho ngươi nhìn một chút." Hắn tiểu Cứu vội vàng nói, "Ai nha, ta liền nói phải đi quốc dân bệnh viện xem bệnh, nếu là đi bệnh viện khác, ai quản ngươi như thế nhiều hả, có đúng hay không hả quốc dân à, ta chỉ tin tưởng ngươi hả. Lao Trịnh lúng túng cười một tiếng, sau đó quay đầu xem mình những thứ này đồng thời, còn có Minh Tâm phân viện chuyên gia, hắn đưa tay ra, sau đó lại là ngượng ngùng cười một tiếng cũng không nói gì nhiều đã đắc tội tất cả mọi người đồng nhân, thần sắc cũng không có càng nhiều biến hóa, liền nói, vậy ta liền bắt đầu trước. Đồng nhân tiến lên cho bệnh nhân chẩn đoán đứng lên. Từ nguyên giả bộ một bộ hình dáng bất kinh tim, lạnh nhạt hình dáng, thật ra thì lỗ Thai đã sớm thẳng tắp dựng lên. Mặc dù bệnh nhân này là trong bọn họ y đó lấy, nhưng là liền đồng nhân người này duyên mà, mọi người cũng đều là biết, hắn vậy đã sớm bị bài xích ra ngoài mặt, bệnh nhân này cũng không phải hắn phụ trách. Hắn trước kia cũng chỉ là nghe trong khoa thất đàm luận dậy bệnh nhân này tình huống, hắn không tới thăm bệnh nhân, cho đến ngày hôm nay có cái này vừa ra, hắn mới tới chọn bệnh nhân này đồng nhân vậy không dám trợ ư. Dẫu sao bệnh nhân này, nhưng mà để cho bọn họ toàn bộ trung y nội khoa cũng mặt mũi không sáng à, liền chủ nhiệm cũng gườm nước liền nhiều lần, đây cũng không phải là giống vậy bệnh nhẹ đồng nhân đặc biệt cẩn thận làm xong chẩn đoán, tao mày, mặt không thay đổi đứng ở một bên. Không nói, mọi người lại xem ép khí 10 phần Từ Nguyên. Từ Nguyên búng một cái tay áo, sau đó mới thong thả đi hai hàng tiến lên, một loại là tỉ mỉ chẩn đoán, 4 chẩn hợp nhân sâm. Tứ Minh Tâm phân viện đi ra ngoài bác sĩ cơ hội là không nhìn cái gì hóa nghiệm báo cáo, bọn họ tuân theo chính là trung y chẩn đoán, vọng vấn sau đó, cuối cùng ở chẩn mạch tượng thời điểm, Từ Nguyên vậy lộ ra vẻ nhị hạc Ồ, oh, Từ Nguyên trên mặt có chút mê mang, để bệnh nhân mạch tượng tay vậy theo bản năng thoáng siết chặt một tí. Thấy Từ Nguyên cái này bức phản ứng, thành phố trung y viện trung y các chuyên gia lộ hết ra không ngoài sở liệu diễn cảm, bởi vì chính bọn họ vậy mơ hồ trước đâu, thật nếu là tốt như vậy chị, bọn họ đã sớm chứa hết. Từ Nguyên có chút không tin tà, lại tỉ mỉ chẩn đoán mạch tượng, giờ, giữ, tìm một chút xíu tỉ mỉ chẩn đoán mạch tượng. Hắn một cái đều dùng mười mấy phút, mọi người cùng được Hoa Nhi cũng mau cảm ơn. Cuối cùng, Nguyên vậy bế tắc, chỉ thể rút lui xuống tay mình. Trong chốc lát, hắn làm ra vẻ tư thái cũng không giữ được, chỉ còn lại suy tư và nghi hoặc. Thấy từ nguyên đức hành này, gặp lại đồng nhân vậy là như vậy diễn cảm. Minh tâm phân viện những chuyên gia này vậy toàn cũng tò mò, mỗi một người đều muốn lên trước chẩn đoán. Lúc này thật đúng là tất cả nhân viên ra sân đây có thể cầm bệnh nhân cho quá vui vẻ, xem kìa, liền phải đi nhà mình thân thích nơi này sẽ bệnh, xem xem cái này lãi ngộ, những người khác mới có thể có sao. Thấy trang diện này, lão Trịnh đồng chí cuối cùng là an ủi một chút. Chỉ bất quá những chuyên gia này thay nhau ra sân, xuống sau đó, mọi người không hẹn mà cùng toàn đều lộ ra vẻ suy tư. Thấy trang diện này, chủ nhiệm cuối cùng có thể đưa một hơi. Cũng không phải là bọn họ bất lực. À co như là đổi mình tâm phân viện, vậy cũng giống vậy, không xem người ta vậy mơ hồ trước mà. Nhạc viện trưởng mấy cái này lãnh đạo cũng tò mò rất, nhưng mà bọn họ y thuật bình thường, cũng sẽ không đi lên tham gia náo nhiệt, chờ một chút nghe báo cáo là được. Nhạc viện trưởng nhìn xem Minh Tâm phân viện chuyên gia diễn cảm, trong lòng xảy ra sảng khoái, sau đó sẽ xem Hứa Dương diễn cảm, gặp Hứa Dương như cũ diễn cảm như cũ, hắn liền lập tức lại cau mày. Hứa Dương thấy mọi người cũng chẩn đoán kết thúc, hắn liền nói, "Được rồi, trở về thảo luận đi." Chương 625. Sách bình tóc mái. Chương 625. Sách bình tóc mái đám người lại trở về phòng họp. Lần này không khí thì trở nên được ngưng trọng lại chờ mặt Những thứ này lãnh đạo xem xem cái này, lại xem xem cái đó, còn lẫn nhau xem xem, cái này cầm xem ra là thật gặp vấn đề khó khăn. Bí thư Châu hỏi, bệnh nhân này hẳn là tương đối khó lấy trị liệu nghi nan tạm chứng liền chứ? Bí thư Châu xem mình nơi này chưa ra. Chủ nhiệm lập tức gật đầu, đúng vậy, vẫn tương đối khó mà trị liệu. Thật ra thì đây không phải là nói nhảm mà, nếu là dễ xử lý, bọn họ đã sớm khống chế được, làm sao càng ngày sẽ càng nghiêm trọng đây. Nghe được lời này, Bí thư Châu trong lòng lại có cái khác lo âu, đó chính là đồng nhân rốt cuộc có được hay không ạ? Đồng nhân như thế bị người chê, còn có thể thật tốt lưu lại ở một đường cương vị, chính là bởi vì hắn y thuật không tầm thường, à Bí thư Châu đối hắn tình huống cũng là hơi biết một chút, đồng nhân y thuật rất có thể so trị phó chủ nhiệm còn muốn khá hơn một chút, nhưng mà, liền chủ nhiệm cũng huồng nước liền nha. Bí thư Châu vừa nhìn về phía Từ Nguyên, gặp Từ Nguyên vẫn là duy trì cao thâm khó lường mỉm cười. Hắn ánh mắt định liêu định, trong lòng nhất thời cũng chưa có để. Từ Nguyên cái này, bề ngoài mặc dù gió êm sóng lặng, có thể thật ra thì nội tâm đã sớm hoảng được một nhọm. Thấy được Từ Nguyên có năm chắc như vậy dáng vẻ, Bí thư Châu cũng không biết còn muốn tiếp tục hay không đi xuống. Hứa Dương nhìn xem hai người, Liên nói, như nhau, hai người trước viết xuống, sau đó chúng ta thảo luận lại. Nghe nói như vậy, Từ Nguyên khỏe miệng bí mật rút ra quất mấy cái, sau đó lại không nhịn được quan sát đồng nhân tờ này xui xẻo mặt thân sắc. Bí thư Châu đầu tiên không có ngần ngại, hắn nói, nếu không hay là trực tiếp thảo luận đi, đây là nghi nan tạm chứng, tụ tập mọi người trí khôn và kinh nghiệm hơn nữa ổn thỏa một ít. Viện trưởng nhưng nói, thảo luận quy về thảo luận, tỉ thí quy về tỉ thí, hai người này không hề mâu thuẫn. Bí thư Châu thiếu chút nữa nóng nảy, ngươi đặc biệt à, không nhìn ra đồng nhân phần thắng chừng sao? Nhặc viện trưởng một cái lỗ mũi. Nén giận nói: "Bệnh nhân muốn chặt, trực tiếp thảo luận đi." Viện trưởng dùng ánh mắt kiên định xem Nhạc viện trưởng, nói: liền mấy phút, không làm chậm trễ cái gì." Lần này, nhất định phải viết. Nhạc viện trưởng cho cảm động hư, nhưng vẫn là cố nén bi phẫn nói: "Lần này thật không cần." Mấy cái này đại lão đẩy tới đẩy lui, Từ Nguyên tim vậy đi theo cao thấp chập trùng, không xong không có. Viện trưởng là thiết tim để cho thành phố trung ý viện trồng một cái lớn náo nhào không có lớn ngã nhào, là đánh bất tỉnh đám này ở người già bộ ngủ. Cho nên hắn gặp Từ Nguyên càng có năm chắc, hắn lại càng muốn thúc đẩy tỉ thí. Mà Hứa Dương, Hứa Dương thật quá rõ Từ Nguyên cái này nhóc. Liếc mắt nhìn cũng biết thằng nhóc này muốn kìm lén cái gì dám. Hứa Dương cũng muốn để cho cái này hai cái ra vẻ tiểu tử thất bại, hắn cũng nói, "Đúng vậy, viết đơn thuốc mà thôi, không cần mấy phút." Tư Nguyên thiếu chút nữa thua ở trên bàn, Hứa lao sư cái hố ta ở nhạc viện trưởng và bí thư Châu hướng về phía Hứa Dương âm thầm cắn răng, tên cuốn này, như vậy cũng chưa từng có bọn họ à, như thế không theo không buông tha, một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ lưu. Viện trưởng vậy nói thẳng nói, "Vậy được, trực tiếp bắt đầu đi." "Được, cuộc tỷ thí này ở nơi này hai cái bán đội hữu lãnh đạo dưới sự thôi thúc bắt đầu." Cuốn đẩy tới trước mặt mình. Tư Nguyên trên mặt giơ cao mỉm cười, cũng thiếu chút nữa duy trì không được. Hắn nhìn cuốn vợ, trong lòng ngầm kêu không ổn. Đồng thời tâm tư nhanh đổi, làm sao ứng đối cục diện trước mắt nhà. Mà đồng nhân vậy đang từ từ vớt vè trên tay bút. Những chuyên gia khác vậy đang xì xào bàn tán. Thôi khoảnh sau đó, đồng nhân đầu tiên bu rơi. Tư Nguyên lại nấu một hồi, gặp đồng nhân cũng biết xong, hắn mới bị buộc không có biện pháp trên giấy viết chút vật gì đi lên. Lần này liền giêu bính đều dùng cùng thời ánh mắt xem Tư Nguyên, khá tốt trước mặt hắn người bệnh nhân kia bệnh tính đơn giản, nếu là đụng phải cái này, hắn vậy được phạm hồ đồ. Hai người cũng biết xong, cầm cuốn vở đẩy lên tới. Hứa Dương vậy không đổi vã xem bọn họ viết đồ, liền nói, "Các vị cũng đều trần qua, có ý kiến gì và đầu mối ạ?" Thành phố Trung Ý viện bên kia người tất cả câm miệng. Hứa Dương vậy nhìn một cái mình nơi này chuyên gia, hắn trực tiếp chỉ đích danh đồng nhân, cách nhiều năm như vậy hắn cũng còn có thể nhớ đồng nhân, người cũng biết đồng nhân cho Hứa Dương để lại bao sâu ấn tượng. "Đồng bác sĩ, nói một chút ngươi ý tưởng." Nói xong câu này nói sau đó, Hứa Dương lấy ra liền đồng nhân giao lên cuốn vợ. Làm làm đối thủ từ nguyên vậy lặng lẽ nghiêng người sang, "Vâng "Được." Đồng nhân đáp ứng một tiếng, trên mặt thêm mấy phần nghiêm túc, bệnh nhân tình huống trước mặt mọi người cũng đều nhìn thấy, chưa chỉ đi qua, ta cũng sẽ không lại chữa thuật. Trước mặt trần đoán, cái khác tình huống, mọi người vậy đều nghe, chính là trận mạch ta là không có nói. Mạch Trần mà nói, ta phát hiện bệnh nhân hai tốc nặng phục có lực, hai hài hồng chậm không có sức, hai xích thì không thấy. Đám người gật đầu. Lao Trịnh cũng có chút nghi ngờ, ban đầu hắn là thấy được hai xích không gặp, bởi vì thận khí chưa đủ, mới đưa đến B đi tiểu hệ thống vấn đề, cho nên lập tức mở 8 vị thận khí hoàn. Dựa theo đạo lý mà nói, hắn đây cũng là hốt thuốc đúng bệnh liền mới là. Có thể kết quả lại là càng ngày càng kém đồng nhân nói tiếp, cho nên trước Trịnh phó chủ nhiệm vừa gặp hai xích không mạch, liền đơn giản kết luận bệnh nhân thận khí chưa đủ, đơn giản dùng 8 vị thận khí hoàn, này là lầm trị một trong. Trịnh phó chủ nhiệm mặt lại xanh biết một lần, "Ta cờ mờn, lập đi lặp lại lấy roi đánh thi thể à?" Trịnh phó chủ nhiệm nói, "Vậy ngươi nói, vậy ngươi nói là nguyên nhân gì? Tại sao hai xích mạch sẽ không gặp?" Đồng nhân nói, "Thân người bệnh, có trên giới trong ngoài trong ngoài, mặc dù có không cùng, nhưng tất cả đều là một mạch lưu thông. Khí lưu thông suốt và tắc nghẽn, đều có thể thông qua mạch tượng phán đoán. Hiện tại bệnh nhân hai xích câu vô. Chúng ta không thể đơn giản kết luận tận khí chưa đủ, cây cối không có dễ, mà là phải cân nhắc đến năm nay vật khí. Năm nay mấy mạo khô kim ti trời quân lửa ở suối, mấy đất vận tại bên trong, chính là phía nam lấy voi quân vị. Quân lửa không được thì hai xích không tương ứng. Hiện tại hai xích gần nhiên không gặp, chính là bởi vì được mạo năm lệnh. Nếu như xích mạch thịnh tại tốc, vậy ngược lại thì số đo ngược lại. Mà trong sách thuốc nói số đo ngược lại người, chết. Lời này vừa ra, Minh Tâm phân viện đám người chuyên gia cũng kinh xem Đồng Nhân lập ra cảm thấy hứng thú thần sắc. đây là cái nghiên cứu năm vận sáu khí chuyên gia ạ thật giống như còn rất sở trường cầm vận khí học thuyết vận dụng ở chữa bệnh phía trên. Hứa Dương xem xong hắn viết đồ, lại hỏi hắn nói, nói một chút xem, tại sao dùng thừa khí canh loại hạ cũng không hiệu quả. Đồng nhân giải thích nói, bệnh nhân nhìn như tựa hồ là có ngưng động xuống biểu hiện, nhưng là ngưng động hạ mạch là gặp tại hai hải. Hôm nay quan mạch không bộ trộn không chặt không đến, cũng không phải là ngưng động hạ mạch. Cho nên dùng thừa khí, đi đường, gặp tiên cùng thuốc, không chỉ có sẽ không có hiệu quả, ngược lại sẽ làm bị thương người bệnh nguyên khí. Những chuyên gia này túng, thật đúng là càng trầm càng kém. Bí thư Châu lại không quản đám người này lúng túng không xấu hổ. Hắn gặp đồng nhân còn rất có ý nghĩ, liền bận bịu truy hỏi, "Vậy ngươi nói bệnh nhân là bởi vì cái gì mới bệnh?" Đồng nhân nói nói, "Quan xích không việc gì, bệnh ở cách tim cư thượng, hai tóc mạch làm phụ, hôm nay không bộ trộm ngược lại nặng, cũng biết là khí mùi thơm nồng không được, lên xuống mất đi." Cho nên phía dưới hai khiếu liền đóng kết. Vừa nói như vậy, bên này chuyên gia tất cả đều bừng tỉnh hiểu ra, hiểu ra tiếng này thay nhau vang lên. Bí thư Châu vừa thấy trạng diện này, nhất thời mở cờ trong bụng. Hứa Dương vậy cười trốn gật đầu một cái, đối đồng nhân nói, chứng đặc biệt chính xác, rất tốt." Đồng nhân chỉ là gật đầu một cái. Gặp Hứa Dương cũng thầm định, Bí thư Châu và nhạc viện trưởng thiếu chút nữa không đứng lên vỗ tay, cuối cùng là tách trở về một thành. Viện trưởng vẻ mặt khẩn trương nhìn còn ở trang cao nhân Từ Nguyên, giờ phút này, hắn đột nhiên nảy sinh một cái ý niệm, người trẻ tuổi này không phải là cố ý chửa chứ? Hứa Dương vậy nhìn xem Từ Nguyên, gặp hắn còn ở chết trống đỡ, hắn liền lắc đầu một cái, đưa tay đánh mở Từ Nguyên viết đồ, chỉ gặp phía trên chỉ có bốn chữ: Sách bình tâm thái. Chương 626. Hiện thánh. Chương 626. Hiện thánh. Hứa Dương con ngươi thoáng co một cái, sau đó có chút kinh ngạc nghiêng đầu xem Từ nguyên. Gặp tứ nguyên vẫn là bộ kia thiếu đánh hình dáng, Hứa Dương liền giận không chỗ phát tiết, lại muốn đi lên đấm hai người họ quyền đám người gặp Hứa Dương phản ứng như thế, vậy đều tò mò chặt rối rít hỏi nói, bác sĩ Hứa, thế nào? Thằng nhóc này viết cái gì? Nhạc viện trưởng và bí thư Châu vốn đang rất ung dung tự đắc, không cần biết đồng nhân chiêu ngại không khai ngại, nhưng chí ít lần này là cho bọn họ kéo hồi một vào nhà Nhưng là hiện tại làm sao xem ý này, đối diện cái này bác sĩ trẻ tuổi vậy phân biệt chứng chính xác. Không thể đi, bọn họ nơi này liền chủ nhiệm cũng cứng nước. Cái này hai người lập tức hẩn trương. Mà bản đội hữu viện trưởng nhưng là ánh mắt liền sáng. Từ Dương không nói thêm cái gì, chỉ là cầm từ nguyên quấn vở hướng bên cạnh đẩy một cái. Từ Nguyên đã nhắm hai mắt lại, chân chính cao nhân ở thời điểm này là không thể nói chuyện. Diêu Bính nhìn từ nguyên hình dáng, cũng không khỏi sinh lòng bội phục, quả nhiên tiền bối ngay cả có kinh nghiệm một ít. Mọi người thấy một vòng sau đó, thần sắc lại là kinh ngạc lại là cổ cái, cuối cùng cái này cuốn vở từng cái luôn đi qua, mai cho đến đồng nhân trước mặt, đồng nhân sâu sắc cho là đúng hơi gật đầu một cái, sau đó bội phục nói, thật không hổ là ngươi, chính là bệnh nhẹ, không đáng nhắc đến. Từ Nguyên Tử Tốn nói một câu ép khí 10 phần nói, nhạc viện trưởng không tin tà, nhanh chóng đưa tay đoạt lấy. Hắn vậy nhìn thấy phía trên viết sách bình tốc mái bốn chữ. Mặc dù hắn không hiểu chữa bệnh, nhưng là đối chung ý lý luận vẫn biết một chút, lúc ấy hắn thần sắc cũng là hơi đổi. Hắn quả nhiên phân biệt chứng chính xác. Bí thư Châu vậy đưa đầu nhìn xem, hắn là thật không hiểu gì cũng không rõ ràng ý tư trong này, nhưng thành tựu lãnh đạo, tỉnh rủi căn bản dạy công tu dưỡng vẫn phải có. Từ góc độ này mà nói, Từ Nguyên và Diêu Bính cái này hai cái cái hố hàng, ngược lại thật có mấy phần làm lãnh đạo căn bản dạy công tu dưỡng. Xem xong Từ Nguyên viết sau đó, đám người tuy thần sắc khác nhau, nhưng vậy vừa nói ra cái khắc phản đối tới, mới vừa rồi đồng nhân nói ý, chính là sách bình mái. Cái gì là sách bình to mái? Dùng qua bình nước đều biết, có chút nắp bầu nước dán kín tính tương đối khá, xây nắp, rót nữa nước liền sẽ tương đối khó khăn, sẽ đổ không ra. Nhưng là chỉ cần cầm nắp vén lên, để cho không khí đi vào, như vậy thì có thể bình thường rót nước. Cho nên bây giờ bình nước, vậy cũng sẽ ở nắp bên cạnh đâm một cái lỗ nhỏ, thuận lợi để cho không khí tiến vào đặt ở trên người cũng là giống vậy một cái đạo lý, có lúc đi tiểu không thông, không nhất định là bí đi tiểu hệ thống xuất hiện vấn đề, đặt ở trên trung ý nói, gọi là không nhất định là hạ tiêu xuất hiện dị thường. Liên cũng rót nước như nhau, nước đổ không ra, không nhất định là ống nước ra ngăn chặn mà là bình nắp nhét được quá chặt, cầm nắp vắt lên liền không thành vấn đề. Mà đặt ở trên người, cái này nắp chính là thượng tiêu phổi, phổi khí một trận, đi tiểu liền bình thường đây cũng là Trung ý toàn thể xem một cái biểu hiện, Trung ý là người xem làm là một cái chỉnh thể người mặc dù bí đi tiểu hệ thống xảy ra vấn đề, có thể chúng ta chỉ nhưng lại là phổi bệnh, mở cũng là trị phổi thuốc. Thần kỳ chứ? Thật ra thì một chút đều không thần kỳ, hiểu được Trung ý đạo lý là có thể hiểu. Nhưng nếu là cưỡng ép trung tây y kết hợp, hoặc là nói y quan niệm tới hướng dẫn trung y ý, ý, cái này thì không chứa khỏi. Giống như bệnh nhân này như nhau, dùng bộ thận dùng lợi đi tiểu. Sau đó còn dùng tới liền tạ bỏ thuốc, đây chính là điển hình phạm vào nhức đầu trì đầu, chân đau trị chân sai lầm đây cũng là viện trưởng nhất là sự việc nhức đầu. Viện trường gặp hai người cũng đáp đối, hắn vậy vỗ tay, khen Từ Nguyên nói, từ bác sĩ tuổi tác nhỏ như vậy mà năng lực lại có thể mạnh như vậy, thật không hổ là Từ Minh Tâm phân viện đào tạo ra được nhân tài ưu tú. Từ Nguyên nhưng nói, Minh Tâm phân viện chỉ là ta tiếp nhận trung y giáo dục trong đó một chỗ mà thôi, chẳng lẽ ta phải đèm cùng sư Hắc Lao sự việc cũng nói cho các ngươi nghe sao? Hắc Thành phố Trung y viện người toàn thể cả kinh. Mã Minh Tâm phân viện người đồng loạt lấy tay đỡ trán, lại tới Viện trưởng vội vàng hỏi: "Hắc lão, cái nào Hắc lão?" Thư Nguyên hỏi ngược lại: "Còn có thể có nào cái?" Viện trưởng nói: "Chẳng lẽ là sẽ không phải là Hắc Bình xuyên lão tiên sinh?" Thư Nguyên khẽ bất cảm: "Chính phải." Viện trưởng Kinh nói: "Ngài là hắn học sinh, không phải nói Hắc lão cũng sớm đã không thu học trò liền sao?" Viện trưởng cũng đổi sắc vị. Hứa Dương không nói nhìn Từ Nguyên làm ra vẻ. Từ Nguyên buồn cười nói: "Viện trưởng đồng chí, chưa từng nghe qua ngoại lệ cái từ ngữ này sao?" "Cái này, cái này?" Toàn trường người cũng kinh sợ. "Cái gì gọi là ngoại lệ? Ban đầu Cao lão trước khi Lâm Trung ngoại lệ thu Hứa Dương làm đồ đệ." Đây chính là ngoại lệ ban đầu cái này ví dụ phá vậy cũng kêu một cái long trời lở đất mà hát trong bức đây chính là cùng cao lão cùng thời đại lao chuyên gia à liền hắn đều phải ngoại lệ thu học trò người này được bao lớn bản lãnh được khả năng bao lớn à. đáng người xem từ nguyên ánh mắt cũng không giống nhau từ nguyên khỏe miệng hơi nhất lên ban đầu hắn chính là dựa vào ngón này ở Bắc Kinh lẫn vào gió nổi nước lên hiện tại mặc dù bị hứa dương cho bắt trở lại có thể đổi canh không đổi thuốc một chiêu này như cũ tác dụng nhạc viện trưởng tức giận nhìn vừa dươngần nói hứa dương người cái này liền có chút không nóivõ Đức Ngươi phái người như vậy, tới theo chúng ta bác sĩ trẻ tuổi tỉ thí, ngươi cần thể diện sao?" Hứa Dương vương hiên mặt người, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Diêu Bính. Diệu Bính nhưng nói, "Ngươi nhìn ta làm gì nha? Chẳng lẽ ta cùng Hắc Lao chuyện học tập, cũng phải nói cho ngươi nghe sao?" Ai? Tướng Nguyên vừa nghe nóng này, phiếu người người, người hàng phiếu hắn cũng bị phiếu. Mà thành phố trung ý viện bên kia người lại là đồng loạt chấn động một cái, lần này chấn động thậm chí so với trước đó càng thêm lợi hại. Lại tới một cái, lại là một cái cùng Hắc Lao học tập. Hắc Lao lại phá lệ, cái này Vậy làm sao cảm giác hắc lao cái này ví dụ phá khó khăn lắm à vậy làm sao lời thể cũng đánh giám tựa như đâu?" Đám người có chút ngượng. Tư Nguyên một mặt chán ghét, thật tốt một chàng làm ra vẻ thỉnh yến, bị Diêu Bính cái này chối cứt chó một câu nói cho làm dối. Mà Vương Hiên chính là hoàn toàn trận tròn mắt, năm đó cái này đội sổ học cặn bã bây giờ lại có thể đi theo như vậy cao cấp đại chuyên gia học tập, cái này, đây đã là để cho hắn ngửa mặt trông lên lại không cách nào tưởng tượng tồn tại. Bởi vì hắn thật không nghĩ ra, hắn quá rõ Diêu Bính, hắn thật rất muốn hỏi một câu đức cao vọng trọng hắc mẹ hắn đồ gì nha? Vương Hiên bạn học tâm tính nước tốt Thứa Dương gặp tình huống đã bị cái này hai cái phối hợp cầu mang lệnh, hắn từ nói, tốt lắm, mọi người không nên bị nói gạt, bọn họ hai cái chỉ là may mắn đi theo Hắc Lao học tập một đoạn thời gian mà thôi, không, có ngoại lệ thu học trò, cũng không có sự thừa. Đối mặt như vậy Tháo đại, Từ Nguyên và Diêu Bính đã rất quen thuộc với, bọn họ vậy đã sớm có biện pháp tương đối. Chỉ gặp cái này hai người Vân Đạm Phong kinh, thản nhiên như thường, thậm chí mặt mỉm cười, hoàn toàn không có lộ ra bất kỳ quẫn vẻ. Cho nên mọi người cũng đều bối rối, cũng không biết nên tin ai. Hứa Dương thật muốn đi lên đánh bọn họ. Chương 627. Hắn thích hợp hơn các người. Chương 627 hắn thích hợp hơn các người rồi sau đó chính là thảo luận đơn thuốc vấn đề lần này thành phố trung ý viện chuyên gia đặc biệt thức thời Ngâm miệng tỉnh lại bị hứa dương hận phân biệt chứng biết đơn thuốc tự nhiên cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều hứa Dương liền trực tiếp tự mình đón lấy tới đây viết hắn nói trước mặt hỏi tham qua bệnh nhân ở bị bệnh trước đặc biệt lo hâu tại công tác vấn đề quá lao tâm lao lực cho nên ta suy tính bệnh nhân là suy nghĩ phí công mà được khí bị bệnh cho nên có thể dùng cả quốc can dùng nha phụ Tân lấy mau ngương đọc khí t Ng thông trong ngoài thiếu liên tiểu Tân Hương thăng lên lấy tán 6 kinh mùi thơmồng lửaâ thương chuẩn Thần khúc kiện tỳ đạo khí, tán bên trong kết tại tứ chi. Nướng cam thảo và bên trong, thiếu nhà cây các cánh, dẫn hoàng cầm, chỉ sắc gọt rữa ruột dạ tích. Núi chi đi tam tiêu khuất khúc lượng mà lợi rộn non, xuyên khung sướng đạt gân mục. Dung thượng tiêu một trận, thì hạ tiêu theo mở, đồng hồ khí một thuận, thì bên trong khí từ sướng. Hứa Dương viết xong đơn thuốc, chỉ như vậy cho bệnh nhân dùng đi, dặn dò dược phòng mau sớm sao thuốc, như vậy chúng ta còn có thể thấy được bệnh nhân phản hồi. Viện trưởng vậy nhanh chóng để cho người đi xuống. Mà nhạc viện trưởng cũng đã uống Hứa Dương trước mặt cho hắn cho thuốc, mặc dù rất khó chịu, nhưng là lại khó chịu cũng không có thân thể trọng yếu. Hứa Dương nhìn xem nhạc viện trưởng, vẫn là khuyên nhủ liền một câu, "Phàm là muốn lái một ít, cùng cái gì cũng có thể làm khó dễ, đừng cùng thân thể mình làm khó dễ là được." Nhạc viện trưởng nghiêng đầu không để ý tới Hứa Dương, hắn nhất không qua được, chính là cùng Hứa Dương. Hứa Dương cũng đúng nhạc viện trưởng ít hứng thú, ngược lại thì đối đồng nhân cảm thấy hứng thú vô cùng, đồng nhân cũng là trời xanh cốt phàm tử, hắn cũng không cùng người trong nhà làm cùng nhau, ngược lại thì cùng Hứa Dương ghé vào liền một bên nói nhỏ. Bên trong phòng họp bầu không khí đều an tĩnh lại. Thành phố trung ý viện người thần sắc đều có chút mất tự nhiên. Vốn là nói xong là tới trao đổi, còn chưa bắt đầu đâu nhạc viện trưởng liền tức hộc máu, sau đó lại tới cái này vừa ra tỷ thí, có thể so với đến hiện tại, bọn họ vậy không chiếm cứ bất kỳ tự phong. Diêu Bính là ổn phá đệ Vương Hiên ở đạp, đáng sợ nhất phải bọn họ chủ nhiệm muốn thay đổi Diêu Bính toát thuốc, vẫn bị đánh hứa Dương mắng một trận, cái này há chẳng phải là nói người trẻ tuổi này đều có sánh bằng bọn họ khoa trường thực lực. Nhất là phía sau cái này cứ 45 góc độ ngựa mặt trông lên bầu trời người đàn ông, lại là trực tiếp cho thấy kinh người thực lực, trực tiếp làm xong bọn họ toàn bộ phòng ban cũng làm không ổn bệnh nhân. Nếu không phải cái này không được kêu gặp đồng nhân chống nổi chàng diện nói, bọn họ đã sớm thất bại thẳng hàng chỉ là để cho những người lãnh đạo không nghĩ tới thời điểm, lại liền đồng nhân cũng không có biện pháp thắng nổi nguyên người tuổi trẻ. Bọn họ cũng không khỏi đang suy tư một cái vấn đề, bây giờ mình Tâm phân viện ở đảo tạm hạ đồng lứa bác sĩ trẻ tuổi phía trên, như thế có kinh nghiệm sao? Lợi hại như vậy sao? Nhạc viện trưởng xem xem Hứa Dương, xem xem Diêu Bính, lại xem xem Từ Nguyên, hắn chỉ giác tâm bên trong lại có hơi nóng sống tới, thiếu chút nữa lại phải hộp máu đám người này liền là cố ý. Nhạc viện trưởng trên ngực, trong lòng bí thương. Châu viện thở dài một cái, cũng không dám xem nhạc viện trưởng. Viện trưởng cũng lộ ra phức tạp cực kỳ diễn cảm Minh thấy mọi người đều rất lúng túng. Hắn liền nói, "Vậy nếu không hội nghị liền tới nơi này chứ?" "Được." Viện trưởng gật đầu đáp ứng. Minh Tâm phân viện người đều đứng lên, Thứa Dương cũng hướng Đồng Nhân mỉm cười gật đầu, rồi hắn nói, "Điện thoại liên lạc." Đồng Nhân đứng lên, nói, "Ta đưa đưa các người chứ?" Những người khác một mặt cổ quái nhìn hắn, tên khốn kiếp này lúc nào như thế thông đối nhân xử thế, còn biết đi đưa đưa tiến người, gặp quỷ sao? Thứa Dương cũng hướng những người khác mỉm cười gật đầu, nói, "Vậy hai bệnh nhân dùng thuốc phản hồi sau khi đi ra, vậy phiền phái cho biết chúng ta một tiếng." "Cáo tử, các vị, gặp lại các vị lãnh đạo." Nói xong, Thứa Dương xoay người muốn đi. Nhạc viện trưởng nắm thật chặt quả đấm, thông suốt quay đầu, nhìn về phía Hứa Dương rời đi hình bóng, hắn đông nhiên lên tiếng nói: "Hứa Dương, thật đến nơi này dạng một chỗ bước sao? Ngươi thậm chí cũng không muốn kêu ta một tiếng nhạc viện trưởng, ngươi liền hận ta như vậy sao?" Hứa Dương dừng bước, quay đầu nhìn về phía nhạc viện trưởng, hắn trước là thật quên người như vậy, trước mặt nghe hắn lại nhắc tới, Hứa Dương mới nhớ vậy trang chuyện cũ. Hứa Dương khỏe miệng chảy ra sững sốt mỉm cười, nói: "Ta không phải là không miễn ý kêu ngươi, mà là mới bắt đầu thật không nhớ ra được." Nhạc viện trưởng căn bản sẽ không tin tưởng, không nhớ ra được, người làm sao sẽ không nhớ tới, ngươi chính là ở hận ta ban đầu đuổi ngươi. Cho nên khắp nơi cùng ta đối nghịch, khắp nơi ở khí ta." Hứa Dương trả lời, "Ban đầu là ta yêu cầu, cũng không phải là ngươi cưỡng ép muốn đổi ta." "Huống chi, vậy cũng là đi qua rất lâu chuyện, ta cũng sớm đã bông xuống, chân chính không bỏ được không phải ta, mà là ngươi." Nhạc viện trưởng thần sắc giận mình. Hứa Dương sái nhiên nói, "Câu đi vậy, cáo tử." Hứa Dương khoát tay một cái, đi ra ngoài. Nhạc viện trưởng ánh mắt lập tức mất đi tập trung, không bỏ được không phải Hứa Dương, mà là chính hắn. Nhạc viện trưởng trên mặt tựa như khóc tựa như cười, hắn vừa nghĩ tới khoảng thời gian này trải qua, còn có ở sau lưng làm được động tác nhỏ, hắn liền cười khổ không được. Hắn là thật sự khóc dở cười. Nhạc viện trưởng, ngươi không có sao chứ? Bên cạnh còn có người Ân Cân hỏi. Nhạc viện trưởng nhưng căn bản không để ý hắn, trực tiếp chạy ra ngoài, đây cũng là làm được mọi người một cái trở tay không kịp. Vương Hiên nhưng buồn bã mất mát thở dài một tiếng, có chút phiền muộn nhìn ngoài cửa sổ một mắt. Đối với Nhạc viện trưởng, Hứa Dương có thể là câu đi vậy, nhưng mà đối mình đâu? Hắn tổng không thể vậy quên mình chứ? Mình còn có hắn hoẹ chặt đâu, nhưng mà phát hắn hoẹ chặt cũng không hồi. Gặp mặt vậy làm bộ như căn bản không biết mình, cái này còn có thể là bởi vì cái gì đâu? Còn không phải là bởi vì hắn xẻ ra chuyện, mình không có giúp hắn nói chuyện. Hắn còn ở trước, Vương Hiên càng phiền muộn. Thật sao, nhạc viện trưởng rút xuống những vật này, lại đều bị hắn nhặt lên. Viện trưởng vậy tranh thủ cho kịp thời cơ nói về bọn họ trong bệnh viện tồn tại vấn đề, còn có hẳn hướng Minh Tâm phân viện chỗ học tập. Nhưng mà vào lúc này, mọi người tinh thần đều rất xuống, hơn nữa tất cả có tâm tư, lại không người nào để ý nhìn viện trưởng. Cũng làm viện trưởng chọc tức đồng nhân cầm hứa Dương các người đưa đến ngoài cửa, cùng hứa Dương ước định xong đi viếng Thâm Minh Tâm phân viện thời gian sau đó, hắn đi trở về, cái nhân tài này, hứa Dương là muốn đem hắn đào đi. Sập lên xe, Hứa Dương dừng bước, quay đầu xem Diêu Bính và Từ Nguyên, hắn thần sắc cũng có kinh nghi, suy nghĩ một chút, hay là hỏi nói, hai ngươi tiến bộ rất nhanh à? Hắc, Hắc lão cũng dạy các ngươi cái gì? Từ Nguyên và Diêu Bính nhìn nhau một cái, hai người cười rộ. Từ Nguyên nói, "Hứa Lao sư, ngươi chỉ có thấy được chúng ta ra vẻ một mặt, lại không thấy được chúng ta khắc khổ một mặt." Diêu Bính bổ sung nói, "Hắc lão nói rất hay, làm ra vẻ là cuộc sống một loại yêu thích, mà muốn hưởng thụ cái loại này yêu thích, phải bỏ ra so với người thường hơn mười mấy lần cố gắng. Nếu không, ngươi cho rằng trước người hiền thánh, cuối cùng sẽ biến thành con khỉ diễn xuất." Hứa Dương trầm mặc một hồi. Sau đó cười lên, hắn gật đầu một cái, nói, quả nhiên là một loại khỉ, một loại giải pháp. "Thôi, các ngươi sau này đều đi Bắc Kinh đi theo Hắc Lao học tập, hắn thích hợp hơn các ngươi." Hai người nhất thời mừng như điên. Hứa Dương dặn dò nói, "Đừng gắc tội quá nhiều người." Suy nghĩ một chút lại nói, "Được rồi, hãy trách cho đi." Chương 628. ngày hãng. Chương 628. ngày hãng đám người về lại Minh Tâm phân viện. Trang này hội giao lưu làm được có chút đầu hổ đùa rắn, cuối cùng cũng không biết trao đổi cái gì đống nguyệt minh cũng có chút dở khóc dở cười, hắn vốn cho là Hứa Dương là trở lại đơn vị cũ hạ dẫn đi. Hại được hắn còn cầm cái này hai cái con rùa khốn khiếp mang theo. Ai biết hứa dương đã sớm quên được năm đó ân đoán, làm được hắn làm không một chàng kẻ ác. Cho nên trao đổi vậy trao đổi cái cố quạng. Bất quá thật ra thì cùng thành phố trung ý viện vậy không có gì hay trao đổi. Bây giờ mình tâm phân viện người mạnh ngựa tráng, cũng không cần cùng bọn họ học tập cái gì. Ngược lại thì phô bày một cái mình bên này bác sĩ trẻ tuổi thực lực, nhưng mà để cho bọn họ giật mình một cái. Hơn nữa bọn họ cũng không tính là không thu hoạch được gì. Chỉ ít còn ở thành phố Trung Y viện tìm được người rồi mới đồng nhân bác sĩ trên căn bản đã nhất định phải nhảy hãng đến bọn họ tới bên này, đồng nhân ở thành phố Trung Y viện nhưng mà chủ lực tuyển thủ, không xem hắn như vậy đắc tội với người, cũng còn có thể như thường làm hắn bác sĩ chính. Chỉ là cái này đáng ghét tinh phải đi, thành phố Trung Y viện người vậy cũng không biết nên làm sao biểu đạt mình tâm tình. Vừa có vui mừng vui vẻ, cũng có chút không thôi. Liên cùng gân gà như nhau, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Chỉ là đồng nhân cũng không sẽ quản bọn họ nghĩ như thế nào, cố chấp từ trước, chạy tới vấn huyệt đi. Những người lãnh đạo cũng là dở khóc dở cười. Viện trưởng lại là cảm thấy bi thảm. Vốn là muốn mượn lần này hội giao lưu thức tình bọn họ bệnh viện những thứ này người giả bộ ngủ, kết quả người mình còn không tình đâu, lại chạy mất một cái. Người ta phải đi, dựa theo đạo lý mà nói, vẫn là phải tổ chức một chàng nhỏ tụ học, chỉ ít ăn một bữa cơm lại đi. Chính phó chủ nhiệm còn kêu liền phòng người, đáng tiếc, căn bản không người cần phải cái này cha, ngươi cũng biết đồng nhân nhân duyên có nhiều kém. Chính phó chủ nhiệm cũng không muốn dậy cái này đầu, một cái xác thực lớn nhà ở một cái phòng ban, người khác nhà vậy chữa hết hắn cậu út, đây cũng là một ân huệ không phải mà. Nha, dương đi sau đó, bệnh nhân này liền giao cho đồng nhân phụ trách. Uống một đơn thuốc sau đó Bệnh nhân liền tiếp liền thở, hơi thở liên tục ra, đây là thở mạnh trước thông dấu hiệu. Sau đó cùng ngày lại không ngừng cố gắng, ăn thứ hai thuốc, bệnh nhân liền bắt đầu đi tiêu, tả xuống nhiều đầm đặc vật, cả người sền sệt mồ hôi đơn giản leo trùi sau đó, đồng nhân lại cho hắn dùng một chén gừng canh, bệnh nhân sau khi uống xong, liền chầm chậm đi ngủ. Sau khi tỉnh lại, cảm thấy trong bụng nói bụng, còn chủ động uống một chén cháo. Bữa nay, đồng nhân đi khám lại, bệnh nhân sáu mạch đều không việc gì, biến mất xích mạch cũng trở lại đến nơi này, trên căn bản cũng đã làm xong. Đến tiếp sau này, đồng nhân lại mở điều dưỡng khí máu giải quyết tốt phương. Trịnh phó chủ nhiệm cũng biết được dở khóc dở cười, chứ hắn cậu út rằng có lâu như vậy, dùng nhiều như vậy thuốc, thấy nhiều như vậy bác sĩ, kết quả còn càng chậm càng kém. Sau đó bị đồng nhân đó lấy, bất quá một ngày, hai thuốc thuốc liền căn bản làm xong. Như vậy hiệu suất và tốc độ, quả thật để cho bọn họ toàn bộ phòng ban xấu hổ. Cho nên người ta đồng nhân kiêu ngạo là có ngạo khí vô liếng, đắc tội với người là có đắc tội người phân thích. Mà đồng nhân rời đi, thật ra thì cũng đều làm cho cả phòng ban thở phào nhẹ nhõm. Viện trưởng khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau đó, trong lòng tăng thêm bĩ thương. Có lúc, người có lẽ có biện pháp đánh thức một cái người giả bộ ngủ. Nhưng ngươi cảm thấy không có cách nào đánh thức một đám người dạ bộ ngủ. Viện trưởng cảm thấy rất tim mệt mỏi, mà đồng nhân nhưng ý chí chiến đấu sôi sụp đạp lên vấn huyện con đường. Làm đồng nhân nhìn mình tâm phân viện cũng nát. À, không, cổ xác cổ hương, thấm nhuần liền thời gian mùi vị cao ốc, hắn thật dài phun ra một hơi, lênh đậm nói, còn thật là có chút phá à. Cửa bảo an xem hắn thật lâu, bảo an trẻ tuổi tiểu tề đi qua hỏi, "Này, ngươi làm gì nha?" Đồng nhân nhìn về phía bảo an, nghiêm trang nói, "Tới chữa bệnh cứu người." Bảo an tiểu tề từ trong lòng lấy quyển sổ ra, "Ngươi như vậy, ta gặp nhiều, chữa bệnh cứu người đúng không?" "Tới" Trước ghi danh, có hẹn trước hay không? Không có hẹn trước mà nói, không vào được cả có hẹn trước, trực tiếp đi hành tránh xử. Đồng nhân Như Mi hỏi, ở các nơi nơi này, thủ tục cũng như vậy dường ra sao? Bảo An tiểu tên nói thật nói, hẹn trước cũng không rườm rà, dĩ nhiên, ngươi muốn là được mời tới chuyên gia, vậy chúng ta liền được khách khí đưa ngài tiến vào. Đây nếu là tới qué rối, muốn nổi danh, vậy chúng ta vậy sẽ không khách khí. Từ Minh Tâm phân viện thành danh tới nay, tất cả loại lưu quỷ xà thần nhiều vô số kể, có thể là bởi vì trước kia dư luận chuyện kiện quá mức lợi hại, hơn nữa Trương bọn họ truyền. Cho nên mình Tâm Phân viện thiên nhiên thì mang theo liền mấy phần hot idol sát thái, cái này cũng rức lấy rất nhiều từ truyền thông hot idol tới đánh thẻ, cho nên an ninh áp lực rất lớn, hiện tại cũng làm ra một bộ quy trình đi ra. Chứ những thứ này ra hot idol, còn có rất nhiều y học bắt chủ, thậm chí rất nhiều chung ý người cũng đều chạy tới. Dĩ nhiên, phần lớn đều là tới quái rối. Còn có bộ phận từ cho rằng là tới tuyên truyền, thật ra thì ở mình Tâm Phân viện xem ra, đây cũng là quái rối đoạn thời gian này, bọn họ có thể ứng phó không ít người, cho nên bảo an tiểu tệ tự cho mình hỏa nhãn kim tinh, vẫn là tương đương lợi hại, hắn vừa thấy người này liền không giống như là đứng đắn gì người. Cho nên lúc đó liền thân thể ngăn lại, chặn lại đồng nhân vào đường đồng nhân nhất thời im lặng, cái này còn chưa vào cửa liền bị chặn lại đồng nhân vậy không phát cùng bảo an nổi giận, liền nói, ta là các ngươi bác sĩ Hứa Dương mời tới. Tiểu Tề mặt đầy không tin, vậy ngươi cùng bác sĩ Hứa gọi điện thoại, để cho hắn cho chúng ta chạm an ninh nói. Thế nào? Đội trưởng bảo an đi tới. Tiểu Tề cầm chuyện bên này, nhanh chóng nói một chút đội trưởng bảo an quan sát một tí đồng nhân hình dáng, liền nói, à, ngài là bác sĩ Hứa Dương mời tới chuyên gia đúng không? Như vậy, ta trước mang ngài đi hành chính khoa, làm một tí thủ tục được rồi. Đồng nhân vậy gật đầu, được. Tiểu Tề nghi ngờ nhìn hắn lao đại, nhỏ giọng hỏi, "Đội trưởng, ngươi chỉ như vậy cầm hắn bỏ vào?" Đội trưởng Bảo An nhỏ giọng trả lời, "Ngươi nhãn lực này gặp mà có thể được hảo hảo luyện luyện, ngươi xem hắn." Giai xui xẻo như vậy hình dáng, còn như thế một mặt thiếu đánh diễn cảm, cái này phải còn không điểm bản lãnh thật sự, cái này còn không được bị người đánh chết à. Tiểu Tề lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ đồng nhân vậy không có nghe gặp hắn nói gì, liền theo đội trưởng Bảo An tiến vào, vậy không nói gì. Nếu là đặt ở đơn vị cũ, hắn phỏng đoán sớm liền bắt đầu quần người. Vừa mới tới địa phương mới, hắn coi như là tu liệm đến hành chính bên kia, Đức Hoa lập tức tiếp đại nhân. Thấy tao đứt hoa vậy nhiệt tình dáng vẻ, đội trưởng bảo an nhất thời lộ ra không ngoài sở liệu diễn cảm. "Quả nhiên đi, hắn cứ nói đi." Tao Đức hoa vậy nhanh chóng mang theo đồng nhân đi tìm Đỗ Mệnh Minh, rồi sau đó, rất nhanh, nguyên bệnh viện đều biết Hứa Dương từ bên ngoài mời về một người cao thủ. Nơi này, được mời tới phần lớn đều là lão chuyên gia. trẻ tuổi một chút, ví dụ như Linh Tư Tuệ, Đinh sư tỷ khi đó cố thủ cấp cái khác thầy châm cứu. Lao nông học sinh bác sĩ Đồng, cũng là một rất lợi hại cấp tỉnh chuyên gia. Minh Tâm phân viện không người tầm thường, cho nên mọi người đều rất tò mò, Hứa Dương rốt cuộc mời người gì trở về? Chương 629 thể hiện tài năng. Chương 629, thể hiện tài năng. Những cái kia tuổi trẻ nhất là bắt quái, khá hơn chút người cũng chạy tới xem, đợi thấy được đồng nhân cái này ngược lại hỏng bộ dáng thời điểm, bọn họ cũng là trong đầu chuẩn lại. Mấu chốt đám khốn kiếp này còn tất đức, lại có thể trở về truyền, tới chuyên gia là cái siêu cấp hấp dẫn đại mỹ nữ, chụp được một đám tinh lực thị vượng tuổi trẻ tất cả đều sang xem, kết quả lại là ai xem ai xui xẻo ở trong phòng làm việc Đỗ Nguyệt Minh vậy phát hiện bên ngoài ảnh ảnh trụ tụng, hắn cũng không để ý những cái kia tinh lực thị vượng người tuổi trẻ, còn có mấy cái la dạ mà không đáng tôn trọng sắc tâm không chết lão già chết bầm. Hàn Đôi đồng nhân bác sĩ nói, "Đồng bác sĩ, hoan nghênh ngươi tới chúng ta mình Tâm phân viện công tác gả dư thừa quan thoại, ta vậy cũng không muốn nói nhiều. Trong công tác, chính ngươi bà không phụ trách liền tốt. Phương diện sinh hoạt, có cần giúp đỡ cư việc nói, ngủ lại địa phương giải quyết sao? Cần ta giúp ngươi đi xin nhân tài phòng ở sao? Hiện tại vấn huyện nhân tài phòng ở, trên căn bản đều bị bọn họ mình Tâm phân viện cho bao đồng nhân bác sĩ nói, ngủ lại vấn đề, ngược lại không gấp, ta đây là muốn nói một chút vấn đề khác." À, Đỗ Nguyệt Minh lộ ra vẻ hỏi thăm đồng nhân bác sĩ nghiêm túc nói, "Đỗ viện trưởng, ngươi cũng biết, ta người này nóng nảy không tốt. Nói chuyện rất thẳng." cho nên thường thường đắc tội với người, cho nên mới tới vấn huyện, ta cảm thấy trước hay là giao phó một tiếng. Sau này đắc tội với người, nhất định là khó tránh khỏi. Đỗ Nguyệt Minh cũng bị đồng nhân cái này ngay thẳng nói, nói sừng sốt một chút khá lắm, đây có thể quá thẳng liếc, trực tiếp nói cho ta ngươi muốn đắc tội với người. Cái này thì xem tương đương muốn đánh nhau trước, nói trước một tiếng, ta muốn đánh ngươi. Ta lau lại nhại, thật có võ đức Đỗ Nguyệt Minh gật đầu một cái, phải, ta biết. Đồng nhân bác sĩ nói, cho nên xin đừng thấy lạ. Cái này cũng đã không giống nhau, ở đơn vị cũ, đồng nhân mới sẽ không phó thác cái này đây Đỗ cười nói, yên tâm đi. Chúng ta bên này không bình thường còn nhiều mà, yêu đắc tội người, một đống lại một đống. Người theo thêm người phiền, mới có thể có chúng ta dược phòng kỳ lao sư lợi hại sao? Dược phòng? Đồng nhân chân mày tao lại, chính là tin đồn các ngươi dược phòng giấu có một cái đương thời thần ông, chính là vị này kỳ lao sư sao? Chính là cái đó dùng mình tâm phân viện dược phòng danh nghĩa phát biểu hơn tiên trong khiếp sợ y giới học thuật luận văn người kia sao? Ừ, Đỗ Nguyệt Minh gật đầu đồng nhân xui xẻo trên mặt lại hiếm thấy lộ ra nụ cười khó coi, vậy ta thật muốn thật tốt gặp một tí vị này kỳ lão sư, hắn hẳn biết gặp ta chứ? Đỗ Nguyệt Minh chỉ có thể nói, hắn Hắn sẽ rất vui lòng thấy bất kỳ đi hắn muốn rượt phòng phòng thí nghiệm người. Ừ. Đồng nhân lập tức không suy nghĩ thấu trong này quan hệ Đỗ Nguyệt Minh vậy không nói tỉ mỉ, liền nói, tốt lắm, không trò chuyện khác, trước trò chuyện một chút công tác. Người ở chúng ta bên này, cũng giống như vậy, trước tiên ở trung y nội khoa treo bác sĩ chủ trị, xem mạch chữa bệnh được rồi. Đồng nhân gật đầu, được. Hắn vậy không việc gì ý kiến, bên này cao thủ như thế nhiều, hắn có thể treo cái chủ trị, ở bên này xem mạch chữa bệnh, cái này cũng đã rất tốt, còn muốn vừa lên tới liền làm lãnh đạo à? huống chi hắn cũng không muốn làm lãnh đạo Minh nói, ngươi cũng biết, bệnh viện chúng ta à, bác sĩ rất nhiều có chuyên gia, cũng có thông thường bác sĩ trẻ tuổi. Cho nên à, một mực có cái bất thành văn nhỏ quý củ. Những thứ này bác sĩ trẻ tuổi tự nhiên không cần phải nói, nhưng mà những chuyên gia này, nhất là là được mời tới chuyên gia. Ở đến bệnh viện sau đó, trên căn bản đô thị biểu diễn nơi tay. Giống như chúng ta Đinh Tư Tuệ bác sĩ, lần đầu tiên tới bệnh viện chúng ta liền gặp được dịch tả đe dọa bệnh nhân, lúc ấy thì dùng kim gai người cứu sống. Một món kia, cũng làm chúng ta toàn viện tất cả mọi người đều chấn trụ. Ở sau đó, Đinh bác sĩ một mặt ở trường thừa căn cứ trường học, mang châm tứ ban, đồng thời cũng ở đây khoa cấp cứu chúng ta làm chủ đảm nhiệm. Phân huy chọn vẹn trạm cứu chữa trị cấp cứu hữu thế, mang bệnh viện chúng ta thời châm cứu chấn thủ bệnh viện chúng ta khoa cấp cứu. Hiện ở phía dưới cấp cứu bệnh nhân, quá nhiều đều là trực tiếp đưa bệnh viện chúng ta đi bệnh viện huyện cũng rất ít. Có thể làm được cái thành tích này, đinh bác sĩ công không thể không à. Nói như thế nhiều, đồng nhân vậy nghe hiểu, hắn gật đầu một cái, nói, đô viện trưởng, ngươi không cần giải thích như vậy nhiều, ta nghe hiểu được. Không quá ta cũng không muốn huyết kỹ, vẫn là cái gì, ta chỉ những thứ này bản lãnh. Mỗi lần chữa bệnh, ta đô thị toàn lực ứng phó. Được, cũng là như vậy, kém, cũng là như vậy. Không có gì khác biệt, hài lòng cũng được. Cảm thấy ta bình thường, vậy ta cũng là như vậy." Đỗ Nguyệt Minh lại nói, "Ai, lời cũng không thể nói như vậy, đồng bác sĩ trước căn cứ năm vận 6 khí tới bệnh chứng, tới chữa bệnh, vừa vừa thực để cho ta giật mình một cái à?" Đồng nhân gật đầu một cái, lại nói, "Cái này không, coi vào đâu, một mực nghe nói Minh Tâm phân viện sở trưởng chữa trị nguy cấp trọng chứng, không biết có hay không cơ hội vừa gặp." Đỗ Nguyệt Minh nói, "Cái này à, vậy phải đi tìm bác sĩ Hứa Dương." "Đi thôi, ta mang người đi tìm hắn." "Được." Hai người đứng dậy, mới vừa mở cửa phòng một cái, cửa đầu đám kia chờ xem người đẹp giá thiếu chút nữa toàn nhà vào cũng thấy được đồng nhân cái này ngược lại hỏng hình dáng, lại toàn rên rỉ than thở được, người bị hại lại thêm một đám đồng nhân vậy kỳ quái nhìn đám người này, hắn luôn cảm giác minh tâm phân viện họa phong là lạ. Liền thứ gì, đều rất rảnh rỗi sao? Rất rảnh rỗi, liền cũng cho ta đi dược phòng hỗ trợ đi. Đỗ Nguyệt Minh trực tiếp mắng chửi người đám tiểu tử này, lúc ấy thì toàn sợ hết hồn, sau đó như ong vỡ tổ, tất cả đều chạy đồng nhân còn kỳ quái hỏi, bọn họ tại sao toàn hù chạy, có thể đi dược phòng đi theo kỳ lao sư học tập, chẳng lẽ không phải là một kiện chuyện mơ tưởng cầu mộng tỉnh. Nguyệt Minh cũng chỉ có thể nói, vậy sau này ta an bài người đi và kỳ lão sư học tập trao đổi. Đồng nhân quả quyết đáp ứng Đỗ Nguyệt Minh vậy lộ ra mỉm cười, Đồng nhân cũng cảm thấy được cái này Đỗ viện trưởng người thật tốt, so hắn trước kia lãnh đạo mạnh hơn nhiều. Cho nên hai người liền mở một chút tim tim, vai song vai, còn kém tay trong tay, hai người đi Hứa Dương phòng làm việc. Trong phòng làm việc, vẫn là Trương Hoa ở thị trần. Hứa Dương ngẩng đầu thấy được Đồng nhân, hắn liền quen thuộc nói nói, "Tới à?" Đồng nhân gật đầu một cái. Hứa Dương nói, "Công tác ăn bài sao? Muốn không trực tiếp xem mặt đi, chúng ta bên này bệnh nhân cũng tiếp đãi không tới." Đỗ Nguyệt Minh nhưng lập tức nói, "Cũng không gấp ở nơi này tạm thời, đồng bác sĩ vẫn là vừa mới tới, đồ đều không cắt xong, cơm cũng chưa ăn nữa." Đồng nhân vậy đặc biệt trực tiếp, không có sao, không cần làm những cái kia tục xáo lễ phép. Bác sĩ hứa, ngày hôm nay mới tới, ta cũng muốn cùng ngươi kiến thức một tí Minh Tâm phân viện trị nguy cấp trọng chứng năng lực và trình độ. Hứa Dương gật đầu, "Ai, vừa vặn, Trương Hoa, cầm cái đó 7 tuổi bệnh ung thư cậu con trai hồ sơ bệnh lý đánh một phần đi ra cho đồng bác sĩ xem." "Được." Trương Hoa lập tức đáp một tiếng đồng nhân hỏi, 7 tuổi bệnh ung thư bệnh nhân?" Hứa Dương gật đầu một cái, vẻ mặt có chút nghiêm túc, hắn nói, "Cái này đứa trẻ bệnh tình có chút khó giải quyết, ngươi trước xem bệnh một chút trải qua. Sau đó chúng ta đi một chuyến nữa phòng bệnh, cùng nhau nghiên cứu một tí." Chương 630. Bảy tuổi bệnh ung thư. Chương 630, bảy tuổi bệnh ung thư. Hứa Dương cũng không phải là một khách khí người, dựa theo người bình thường tế lui tới mà nói, xem người ta mới vừa tới đưa tin, người tổng không thể lập tức liền để cho người ta làm việc đi. Dầu gì cũng phải an bài người trước mang đi làm quen một chút bệnh viện, quan tâm quan tâm người ta dừng chân, buổi tối vậy được an bài cái mời khách dùng cơm. Dẫu sao, cái này dầu gì cũng là mời tới chuyên gia nhà. Bất quá khá tốt Hứa Dương và đồng nhân cũng không quan tâm những thứ này, Hứa Dương kín đáo đưa cho hắn một phần hồ sơ bệnh lý bản dặn dò y tá một tí Dư Dương liền mang theo đồng nhân đi kiểm tra phòng đồng nhân ở trên đường vậy là xem đứa bé này hồ sơ bệnh lý, càng lộn hắn chân mày nhíu càng chặt, cái đứa nhỏ này thật là quá đáng thương. Năm nay 7 tuổi nhiều cũng đã chẩn đoán chính xác bên trái tuyến thượng thận mỗ tế bào nhọt 5 năm ủ, cái đứa nhỏ này 2 tuổi liền chẩn đoán chính xác bệnh ung thư liền a đồng nhân nhíu chân mày thêm mấy phần tổn thức, sau đó tiếp theo đi xuống xem, bởi vì kiểm tra lại chỉ tiêu dị thường, cùng với hình ảnh kiểm tra biểu hiện mới tăng kết tiếp bếp, cân nhắc tái phát, phụ huynh ngoại mang bệnh nhân tới ta viện tiếp nhận ý chữa trị. Bệnh nhân năm 2014 bị đoán chính xác là bên trái tuyến thận mỗ tế bào nhọt. Sau lan chuyển tới bụng động mạch chủ cạnh, sau trung thất. Đến nay đã hành 4 lần giải phẫu, phân biệt tại năm 2014 tháng 10, năm 2017 tháng 3, năm 2017 tháng 11 làm 3 lần khối u phẫu thuật cắt bỏ, hắn bên trái thận đã bị cắt bỏ. Đồng nhân chặt nhữ chân mày lại xít chặt mấy phần, nhỏ như vậy liền liền bên trái thận cũng cắt bỏ. Năm 2018 tháng 3 hành nhũ mi lậu tự chữa thuật. Từ trần đoán chính xác sau đó quy phạm thả hóa học trị liệu đến nay. Năm 2019 6 tháng tại gần tỉnh một bệnh viện làm bẹt kiểm tra biểu hiện Bên trái sau hạ trung thất, bên trái cách cơ phía sau, mới tăng kết tiết trạng cao thay thế chô bị bệnh, cân nhắc khối ưu tái phát. Năm 2019 8 tháng kiểm tra, NSE, thần kinh nguyên đặc biệt tính hy thuần hóa chất xúc tác, 37.03 ng/ml, so với năm 2019 tháng 4 năm 1 năm, 07 ng rõ ràng tăng cao. Đây chính là toàn bộ chức hồ sơ bệnh lý đồng nhân buông xuống cuốn vợ, cao mày suy tư, bên trái tuyến thượng thận mẫu tế bảo nhỏt, thận, nhọt, 3 tuổi vừa chẩn đoán chính xác, sợ là còn ở trong bụng mẹ mặt liền có vấn đề, phần nhiều là vốn sinh ra đã kém gọi. Còn cắt trừ bên trái thận đồng nhân sắc mặt nghiêm trọng, khó trách Hứa Dương biết nói cái này, bệnh nhẹ người rất khó giải quyết, cái này quả nhiên tương đương khó giải quyết a đồng nhân suy nghĩ một chút, vừa liếc nhìn đứa trẻ ra đời năm tháng, sau đó ngẩn đầu lên bắt đầu suy nghĩ. Mấy người đi tới phòng bệnh, bọn họ là đi thang lầu. Lúc đầu đây là lão lầu, bên trong chỉ có một cái rất phá lao thang máy, hiện tại vậy đổi mới, bất quá chỉ có một cái, không tiện sử dụng. Sau đó phía trên lại bỏ tiền ở bên ngoài xây một cái tham quan thang máy, thuận lợi những bệnh nhân này còn có bác sĩ sử dụng. Hứa Dương là rất ít làm thang máy, gộp lại cung cứ như vậy mấy tầng. Đi tới lui vậy rất nhanh, cũng không cùng bệnh nhân đoạt đến phòng bệnh, Hứa Dương mới vừa đi vào đứa trẻ ba ba mẹ liền cũng đứng lên đứa nhỏ nằm ở trên giường ở xem giờ học văn. Bác sĩ Hứa, hai người và Hứa Dương chào hỏi, sắc mặt đều rất tiểu tụy, tinh thần vậy thật không tốt, hai người khí sắc cũng kém cực kỳ. Ai? Hứa Dương đối bọn họ gật đầu một cái, hỏi: "Chu Chu ngày hôm nay như thế nào hả? Chu Cha Chu ba nói: "Khá tốt, trước mặt tan chút gì, hiện tại ở xem giờ học văn đây." Hứa Dương nói: "Vậy con rất thích học tập à? Nhỏ như vậy là có thể như thế biết thích học tập, còn không ham chơi, rất hiếm thấy." Chu Cha Chu ba nói: À, chủ yếu là hai tử thể lực cô kém chơi không được bao lâu liền sẽ mệt mỏi. bất quả hả chu chu vậy vẫn đủ tự giác vẫn còn hỏi chúng ta hắn lúc nào mới có thể hồi trường học đi học nói bạn tốt của hắn lô băng băng còn ở đợi hắn còn có mận hiểu như vậy chu chu ở trên giường bệnh vô nắn chu cha chu ba gật đầu một cái phải phải phải còn có mận hiểu như vậy chu chu phóng tan lớp bản vậy ta lúc nào mới có thể trở về hạ chu cha chu ba nói vậy ngươi hỏi một tí hứa dương thúc thúc cả nói xong chu cha chu ba nhìn về phía lứa dương theo bản năng mím môi một cái chu chu mẹ vậy khẩn trương nắng quả đ một cái Hứa Dương trên mặt gạt bỏ mỉm cười, chỉ cần ngoan ngoan uống thuốc, rất nhanh là có thể xuất viện rồi. Chu Chu cha mẹ nhìn nhau một cái, đều là hơi thở dài một tiếng. "Được, ta biết ăn thuốc, là ăn rất chắc thuốc đồng ý sao?" Chu Chu hỏi. Hứa Dương nói, "Không nhất định rất khổ, nhưng là khẳng định uống không ngon." Chu Chu nhất thời một mặt sầu khổ, còn lẽ lưới một cái đồng nhân vậy một mực đang quan sát Chu Chu. Hứa Dương đối đồng nhân nói, "Đồng bác sĩ, người đi qua chẩn đoán một chút đi." Đồng nhân gật đầu một cái, đi tới, còn không hỏi hai vấn đề, Chu Chu liền rất mệt mỏi, nằm ở trên giường không muốn nói chuyện. Chu Cha Chu mẫu lại nhanh chóng tới đây giúp Hải Tử đồng nhân chẩn đoán sau đó, đối Hứa Dương gật đầu một cái. Hai người vừa muốn đi ra, Chu Cha Chu ba nhanh chóng đuổi tới, ở bên ngoài ngăn cản hai người. "Thế nào?" Hứa Dương hỏi. Chu Cha Chu ba nuốt nước miếng một cái, nói, "Cái đó." Hắn lại nhìn chung quanh, gặp không người tới, thường nói, "Bác sĩ Hứa, ngươi có thể hay không cùng ta tới đây một lát, ta có lời muốn hỏi ngươi." Hứa Dương gật đầu một cái, "Được." Trương Hoa thì đối đồng nhân nói, "Đồng bác sĩ, vậy ta trước mang ngài đi Hứa lao sư phòng làm việc." "Được." Đồng nhân vậy ứng. Hứa Dương đi theo Chu Cha Chu ba đến một bên. Chu Chuchu ba lại nhìn xem bên cạnh, gặp không người, mới cùng làm như kẻ gian từ trong túi lấy ra một cái bao lì xì, nhanh chóng nhét vào hứa dương trong tay, cùng nóng miệng tựa như nói một tiếng, "Ngài, ngài tốn nhiều tâm." Hứa dương nhất thời trợn khóc dở cười, "Ngươi không biết Minh Tâm phân viện thứ nhất quy cụ chính là không thu bệnh nhân lễ vật sao? Phạm lớn chữa trị bệnh, cũng tu vô dục vô cầu, bao lì xì, ngươi lấy về." Chu cha chu ba lắp ba lắp bắp nói, "Ta ăn nói vụ bè, không nói được như vậy nhiều đạo lý. Nhưng là ngài nhất định tốn nhiều tâm, hai đứa con nhỏ, chúng ta liền cái này một cái con trai, chúng ta, chúng ta thật không thể không có Chu Chu." Vậy không muốn buông tha hải tử." Hứa Dương than một tiếng, "Ta rõ ràng là ngươi, nhưng là ngươi yên tâm, mỗi một bệnh nhân chúng ta đều là sẽ đem hết toàn lực." Chu Cha Chu Ba buồn bực đầu không nói lời nào, nhưng là Bao lì Xǐ cũng không chịu thu. Hứa Dương bóp nặng Bao lì Xǐ, còn rất dày, thật ra thì người nhà này vậy không giàu có, hai người này buổi trưa đều là ăn một phần thức ăn nhan chính là cửa cho công trường công nhân làm như vậy, 10 đồng tiền toàn chay, bao no. Gia đình vốn cũng không giàu có, lại có một cái bệnh ung thư đứa nhỏ, cái này được nhiều khó khăn à nhưng là đối mình vẫn đủ hạ phóng." Hứa dương cười khổ một tiếng, "Vậy thì cảm ơn ngươi." Nói xong, Thửa Dương cầm bao lì xì đi, hai tử ba ba kinh ngạc một tí, sau đó nhất thời thở ra một hơi, vùng lòng không thiếu. Thửa Dương đi xuống lầu, đi ngay khu nội chú cầm trong bao lì xì tiền sông tới liền chu chu tiền nằm bệnh viện bên trong. Hiện tại Minh Tâm phân viện vẫn là hai ớt bệnh viện, những thứ này vùng khác tới bệnh nhân, cũng là không thể dùng bảo hiểm y tế toàn được từ phí. Cái này thì được tốn thêm rất nhiều tiền, cho nên bọn họ cũng ở đây chờ phía trên phê duyệt ta quá nhiều bệnh nhân cũng ở đây chờ trước phê duyệt, chỉ cần bên này bệnh viện tam giác phê xuống, vậy bọn họ liền đều tốt làm rất nhiều. Hứa Dương khẽ lắc đầu, nhìn xem đỏ trong bọc 5000 đồng tiền, cười khổ một tiếng. Xoay người đi phòng làm việc cùng đồng nhân thảo luận. Chương 631. Không khỏi thổn thức. Chương 631. Không khỏi tổn thức ở chỗ đồng nhân đơn giản sau khi thương nghị, quyết định cấp thì trị phần ngọn. Dùng trước tới phục canh thêm tương lai xúc kiện mạnh nha cố bảo vệ nguyên khí. Chú ý chữa bệnh chính là ở chỗ lấy nghiêng cùng nghiêng, bỏ mặt là bệnh gì, đều là vốn nắn thân thể người sai lệch khiến cho khôi phục thăng bằng. Bệnh ung thư cũng giống như vậy, bởi vì không thăng bằng, cho nên mới sẽ bị bệnh. Xem cái này nghiên cứu biểu hiện Cái này thuốc đông y bên trong có chứa kháng ung thư mộ mộ thành phần cái đó bên trong có kháng ung thư mộ mộ thành phần đây là điển hình Tây ý suy nghĩ thuộc về thực vật thuốc học không phải trung y suy nghĩ nếu như dùng loại lý luận này tới hướng dẫn và quy phạm trung y lì vậy trung y liền thật không có cần thiết tồn tại bởi vì tất cả việc phòng thí nghiệm cũng đã cho người làm xong tới bất kỳ một người nào Tây y cũng có thể dựa theo bệnh và kiểm nghiệm báo cáo cầm thuốc đông ý vậy còn cần trung ý làm gì mà đây cũng chính là hứa dương bọn họ kiênì nguyên nhân đang uống hoàn tới phục canh sau đó đứa trẻ tinh thần chuyển biến tốt một chút không có chức như vậy mạnh mỏi Nhưng là bởi vì hài Tử vẫn là một mực đang tiếp thụ xạ trị và hóa học trị liệu, bên kia bệnh viện vậy gọi điện thoại đề nghị bọn họ tiếp nhận xạ trị và hóa học trị liệu, cuối cùng thân nhân quyết định áp dụng trung Tây Y kết hợp phương thức chữa trị. Hứa Dương không có phản đối. Cho nên Hải Tử vậy vẹn vẹn chỉ là ăn mấy lần thuốc sau đó, liền xuất viện đi bọn họ tỉnh bệnh viện tiếp nhận hóa học trị liệu, không qua bọn họ chung ý chữa trị vẫn là đang tiếp tục. Hứa Dương vậy điều chỉnh ý nghĩ, chủ yếu ở chỗ giảm bất hóa học trị liệu mang tới tác dụng phụ. Bệnh nhân trở lại bọn họ trong tỉnh, tiến hành hắn thứ 6 lần xạ trị sau đó, chính thức tiến vào hóa học trị liệu giai đoạn Hứa Dương lấy trị thái âm bảo thiếu âm, bệnh nhân khi âm chưa đủ, cho nên Hứa Dương cho kê toa chữa trị. Bệnh nhân đang uống thuốc đông y đồng thời tiến hành hóa học trị liệu, lúc trước xuất hiện phản ứng không thoải mái, lần này cũng không xuất hiện. Chu cha Chu mẫu đều là đại hỷ, sau đó lại mau mang Chu Chu tới vấn huyện Nam viện. Hứa Dương chính là đề nghị bọn họ có thể ở bên ngoài thuê một gian phòng nhỏ, hiện tại Chu Chu tình huống coi như ổn định, không cần nằm viện, Nam viện bọn họ cũng không thể thanh toán, còn không bằng ở bên ngoài lợi ích tiết thực ít. Nhưng lại bọn họ chính là lo lắng bọn họ thời hạn mượn không dài, không người cho thuê bọn họ. Sau đó vẫn là Tào Đức Hoa giúp chuyện này, người cháu này không phải thừa dịp mình tâm phân viện thành lập trước ở trung quanh già trẻ khu cắn răng mua 2 căn hộ mà, hiện tại cũng ở đây tìm người mượn đây. Vừa vặn chưa thuê, được, vậy trước tiên ngắn thuê đi, có thể kiếm chút là điểm. Vừa vặn, người một nhà liền thuê Tào Đức Hoa mua trong phòng. Hứa Dương bên này cũng ở đây cùng trong viện các chuyên gia thảo luận đứa bé này bệnh tỉnh, đồng nhân bác sĩ cũng ở đây chuyên gia trong đội ngũ. Nếu như luận thuật đồng nhân thực lực, ở thành phố cấp chuyên trong nhà là rất xuất sắc, định hơn có thể leo lên cấp tỉnh chuyên gia chân đi đặt ở cái khác trung y viện, đương nhiên là chuyên gia, không cần nghĩ nhưng lại đặt ở mình Tâm thân viện, cái này có thể liền có chút miễn dưỡng, nhưng Hứa Dương mỗi lần họ cũng còn là sẽ đem hắn kêu không vì cái gì khác, chính là để cho hắn thông qua vận khí phương diện quan điểm vội tới ra nhất định đề nghị hoàng đế nội kinh bên trong nói qua, không biết năm chỗ thêm, khí tịnh suy, thư thật chỗ dậy, không thể là cứ vậy. Bồ Lao ở thường nói cũng phải, trước phải tuổi khí, vô phạt thiên hòa. Cho nên vận khí học thuyết ở trong trung ý mặt là rất trọng yếu. Mà đồng nhân vậy thật sớm liền sửa sang lại một phần năm nay tuổi khí, còn có bệnh nhân mỗi cái phát bệnh giai đoạn vận khí đặc điểm, làm phân tích. Người của tổ chuyên gia kẽ thảo luận một tí. Bệnh nhân là điển hình vốn sinh ra đã kém cỏi, là tiên thiên nguyên dương chưa đủ, Hàn Băng ngưng ngưng động đóng trợ kinh mạch, mà đưa đến thủy hàn mã long lựa bay. Cái loại này lại là băng cứng, lại là long lửa, cái loại này chuyển đổi lẫn nhau là khối u tái phát chủ yếu tà khí, cho nên bọn họ dùng tăng cường nguyên khí nam sinh uống hai phá băng thông dương, ẩm thông kinh mạch, dày đất phục lửa. Uống thuốc sau đó, bệnh không khỏi thích, tinh thần và thể lực đều có tăng cường. Sau đó, mang thuốc về nhà. Lại sau đó, tại bọn họ tỉnh bệnh viện kiểm tra lại khối u không tăng lớn, có thể tạm không dùng tài thuật. Chu cha, chu mẫu đại hệ Chu Chu ngay sau đó hồi trường học đi học, đồng thời tiếp tục tiếp nhận hóa học trị liệu, hóa học trị liệu sau một khoảng thời gian tiếp nhận kiểm tra, nhưng phát hiện NES lở thổ rõ ràng tăng cao. Chu Chu lại hồi tỉnh bệnh viện nằm viện. Chu cha Chu mẫu đều là lo lắng không thôi. Rồi sau đó hai người rốt cuộc hạ định quyết tâm, ở chỗ bọn họ bác sĩ chủ trị sau khi thương lượng, hai tử chuyển viện đến Minh Tâm phân viện, tiếp nhận thuần trung ý chữa trị, ở thời kỳ trị liệu gian ngừng dùng hết thể hóa học trị liệu và xạ trị thủ đoạn. Bác sĩ chủ trị khuyên không có kết quả, chỉ có thể nói nếu như 3 tháng còn không khống chế được chỉ tiêu, liền để cho bọn họ lập tức trở về tới tiếp tục tiếp nhận hóa học trị liệu. Vấn huyện, Thưa Dương bọn họ lại lần nữa thu trị cái này nhỏ người bệnh, tao Đức Hoa phòng nhỏ lại có thể tạm thời taxi. Tổ chuyên gia một lần nữa tiến hành thảo luận, lần trước thông qua năm sinh uống tới phá băng thùng dương, khiến cho bộ phận hà nước khói mù có thể chuyển viên, thủy hàn long lửa bay ngọn nguồn theo lý bị cắt đứt, nhưng là bệnh nhân chỉ tiêu nhưng lại một lần nữa tăng cao. Các chuyên gia vậy rất nghi ngờ. Tới tham gia hội nghị đồng nhân đưa ra nửa năm sau năm vận lửa tà thịnh, mà bệnh nhân tật bệnh cũng là tại vốn sinh ra đã kém cỏi có liên quan, mà hóa học trị liệu vậy tổn tương âm, cho nên đặt chân tại thiếu âm nguyên khí cân nhắc đến nước cạn không nuôi long chứng. Mặc dù bệnh tình vẫn là bệnh tình này, nhưng lúc này đây chỉ tiêu lên cao, ở trung y xem ra thì hoàn toàn là một chuyện khác tình. Mà Hứa Dương bọn họ vậy kịp thời điều chỉnh phương án, nước cạn không nuôi lòng, đó chính là dẫn hỏa canh làm chứng. Lại cân nhắc đến bệnh mới vừa hóa học trị liệu kết thúc, nguyên khí đoàn tụ bất lực, cho nên dùng dẫn hỏa canh hợp tới phục canh tiến hành chữa trị, uống thuốc sau đó, bệnh nhân cảm giác khó chịu giảm bất 3 tuần sau đó, bệnh nhân trở về kiểm tra lại chỗ bị bệnh, không gặp tăng lớn. Lại tra trên thuật chỉ tiêu, cũng hồi phục bình thường. Ban đầu bọn họ bác sĩ chủ trị hô to quái thai, không nói bọn họ ở chỗ khác tiếp thu hóa học trị liệu làm được chu cha chu mẫu rợ khóc rợ cười. Nhưng bọn họ vậy rốt cuộc ý thức được Minh Tâm phân viện thực lực, lại là không chịu lại đem đứa nhỏ đưa đến chỗ khác đi trị liệu, kiểm tra kết thúc sau đó, hài tử tiếp tục lên học, nhưng vậy định kỳ tới vấn huyện xin chữa bệnh. Bệnh nhân tình huống thủy chung là nguyên dương chưa đủ, ba tà bắp phục, ở bản khí tăng cường và bộ phận kinh mạch dần dần khai thông trên các bản. Hứa Dương quả quyết dùng phá lệ cứu tim canh hợp đương quy 4 nghịch nô thủ Du canh, lại thêm tử tế canh, lý, nhờ tấu Chữa trị một vòng kỳ sau đó, bệnh bệnh tình ổn định, tinh thần chuyển biến tốt, thể lực vậy dư thừa rất nhiều. Hứa dương liền để cho hắn trở lại trường học tiếp tục lên học cách một tháng qua kiểm tra lại một lần đến đây cái này bệnh bệnh ung thư bệnh tình đã bị bước đầu khống chế không sai tốn nhiều sức như vậy mà chỉ có thể nói là bước đầu khống chế đến tiếp sau này vậy vẫn là có rất lớn lặp đi lặp lại có thể cho nên hứa dương mới sẽ để cho bọn họ định kỳ tới kiểm tra lại giống như vậy vốn sinh ra đã kem cọi người bệnh đặc biệt phiền thoái mỗi một năm vận khí đều là không giống nhau cho nên mỗi một năm chữa trị sách l lực đều cần điều chỉnh cái đứa nhỏ này sợ rằng cả đời đều phải ở uống thuốc bên trong ngày qua hắn mới chỉ có 7 tuổi hà hơn nữa người còn không biết hắn cả đời có thể đi bao xa Thật là để cho người không khỏi thổ thức. Chương 632. Bắt đầu mùa đông, chuyến vui. Chương 632. Bắt đầu mùa đông, chuyến vui, hai hợp nhất. Nóng bức mùa hè qua rất nhanh, rất nhanh liền vào thu, cùng đáng thương này đứa trẻ bệnh ung thư bệnh tình bước đầu đạt được khống chế thời điểm, cũng đã là cuối mùa thu, lập tức vào đông. Hứa Dương vậy do ban đầu tay ngắn áo sơ mi đổi lại giày bên ngoài bộ, cuối mùa thu nghiêm nghị đã hạ xuống đến nơi này tòa huyện thành nhỏ nhỏ. Mấy tháng qua này, Minh Tâm phân viện phát triển rất ổn, cũng không có tiếp tục đi ra ngoài nhóm lớn thu nhận học bổ túc thầy thuốc, vẫn là những người này, bệnh cô trọng tình, mà không quý hơn. Trung y là không có cách nào thông qua sản xuất dây chuyển sản xuất ra, cho nên ở trải qua trường học tập thể hóa trường học sau đó, đều là nhất định phải đi theo sư phụ, tiến hành truyền thống sư mang đồ kiểu mẫu, mới có thể bồi dưỡng được biết chữa bệnh Trung y lời này. Thật ra thì nghe rất không phải là người nói người ta đại học học cái 78 năm, tốt nghiệp đi ra, liền chữa bệnh đều sẽ không, còn muốn đi theo lão sư lần nữa học. Nhưng, đạo lý chính là cái đạo lý này, sự thật vậy chính là cái này sự thật. Mặc dù không biết làm sao, nhưng là trước mắt cũng không có tốt hơn phương thức đi thay đổi. Cho nên Minh Tâm phân viện đang làm chính là lâm sàng trường học, cũng là sư mang đồ kiểu mẫu, nhưng là bọn họ trừ mấy người cùng sư học tập, cũng ở đây làm mưu giáo bé giáo dục. Cùng trường học không giống nhau, bọn họ dạy tất cả đều là thực chiến lâm sàng kiến thức, bọn họ cũng ở đây tham dò một cái con đường mới. Minh Tâm phân viện như cũ mỗi ngày đều có rất nhiều đi cầu trần bệnh nhân, cả nước các nơi đều có, hơn nữa tới trên căn bản đều là nghi nan tập chứng, cho nên mọi người đều rất bận rộn, cũng đều rất mệt mỏi. Nhất là vùng khác tới đều là như thế khó khăn bệnh chứng. Cho nên bọn họ chưa trước tiên vậy rất khó nói rất cao. Vậy thường xuyên có bệnh nhân trở về ở nói trên Nghệ Minh Tâm phân viện bất quá như vậy, nói qua thật ra thì, thậm chí đối với Trung Ý cũng mất đi lòng tin. Trung Ý ở bệnh nhân trong lòng địa vị chính là như vậy bất bình các loại, một cái Trung Ý không có lần đầu tiên liền đem hắn chữa khỏi, hắn liền sẽ đối với toàn bộ Trung Ý nghề mất đi lòng tin. Cái này thật ra thì đều là căn nguyên tại mọi người trong lòng đối Trung Ý không tín nhiệm, trong lòng căn nguyên cho đã cho rằng là Tây y vượt qua Trung Ý, đối Trung Ý trình độ tín nhiệm đặc biệt yếu ớt, chỉ cần thoáng vừa đụng, lập tức liền bể. Cho nên trên mạng cũng đúng Minh Tâm phân viện bàn luận sôi nổi, bình luận lượng cực phân hóa. Những cái kia bị Minh Tâm phân viện chữa khỏi bệnh người dĩ nhiên là giúp Minh Tâm phân viện nói chuyện, mà những cái kia bị chớ khỏi nghi nan tạp chứng lại là cầm Minh Tâm phân viện nâng lên trời. Mà những cái kia không chữa xong, còn có một ít ý học bắt chủ, dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là bị lắc lư và cổ động cơ trí khoa học nhân sĩ, thì nói đám người này là kẻ lừa gạt. Hai nó người thường thường cãi nhau. Nhưng đây đều là sóng gió nhỏ, cùng trước như vậy toàn hệ thống dư luận công kích tình cảnh to lớn so sánh, cái này chỉ có thể nói là thường ngày khai vị thức nhắm mà tôi. Trương Khả tạm thời đang theo dõi dư luận, ở chỗ Hà Diệt tuyệt thảo luận sau đó, các nàng quyết định vẫn là lấy chuyện thật cầu đúng vậy thái độ tới đối mặt những thứ này chỉ trích. Cho nên bọn họ thường xuyên sẽ ở chủ yếu vậy mấy cái hứa dương trên chương mục thả ra hứa dương một ít cứu chữa không có hiệu quả, thậm chí là cứu chữa thất bại ý án. Không sai, hứa dương không hề là bệnh gì cũng chữa khỏi hắn có thể chỉ hết chỉ có một nửa. Thân ý là trên cái thế giới này nhất hại người gọi. Có hứa dương mình chủ động bạo hấp liêu, trên mạng cái và ngược lại thì yên tính đi xuống. Để cho nhiều người hơn bắt đầu suy tính liền một cái đã bị mọi người sao lãng nhất vấn đề cơ bản, chú ý cũng là một môn y thuật, một môn có thiếu sót y thuật. Chú ý người vậy vẹn vẹn chỉ là người phàm mà thôi. Mặc dù đạo lý này rất đơn giản, có thể là quá đệ cho người bỏ quên. Hứa Dương cử động vậy để cho cả nước những thứ này bệnh viện, phòng khám bệnh còn có rất nhiều tên trung ý xấu hổ. Bởi vì cho tới bây giờ như vậy, mọi người bày ra, tất cả đều là chữa trị thành công án ví dụ. Tất cả đều là trải qua nhiều ít bệnh viện lớn đại chuyên gia cũng không chỉ hết, tới chúng ta nơi này, mấy lần chữa trị sau đó, liền khống chế được, thậm chí khỏi rồi. Không có ai sẽ ở nơi công chúng chia sẻ mình chữa trị thất bại án ví dụ, cho dù có gượng nước vậy cũng sẽ không là trách nhiệm của mình. Ví dụ như bệnh nhân không nghe ta mà nói, nếu không phải là ăn cái này, nếu không phải là ăn cái đó, cuối cùng không chữa khỏi. Xem Hứa Dương như thế thẳng thắn, Cho tới bây giờ chưa từng có. Nhất là hứa dương bây giờ độ chú ý như vậy cao, hắn lại còn nguyện ý chủ động chia sẻ thất bại của mình án ví dụ. Cái này cũng để cho rất nhiều trung ý người rất có phê bình kinh áo, cho rằng hứa dương như vậy cử động sẽ để cho quần chúng hơn nữa không tín nhiệm chung ý gì sẽ để cho trung ý cục diện càng gian năn hơn. Nhưng ở những thứ này thất bại bệnh án chia sẻ sau đó, trên internet cãi và ngược lại nhỏ xuống, hứa dương chú ý tính ngược lại tăng lên rất nhiều, liền minh tâm phân viện đi cầu trần bệnh nhân cũng đổi được so với trước đó càng nhiều. cuối cùng Trương Khả dùng hứa Dương tài khoản phát một cái chấm lo, lý tính lại độc lập suy tính, là cái này hệ thống thời đại khó được nhất phẩm chất. Chỉ là không nghĩ tới như vậy một cái thông thường chấm lo, ở sau đó lại cuốn vào lớn hơn sóng gió. Bởi vì hiện tại đã vào đông đây là năm 2019 đôi mùa đông. Lần trước mùa hè thời điểm, Trương Khả Trương Tam Thiên cũng đã đi qua hứa Dương nhà, nha, bất quá lần đó phải đi chơi. Nhưng là người hứa ra cũng không phải giả vờ ngây ngốc chủ nhân, ở nơi này sau đó vậy bắt đầu đi lại, hai bên cha mẹ gặp mặt, bắt đầu đính hôn. Mà hứa Dương tiền lương thẻ cũng đã bị Trương Khả chiêu tới đi, Trương cầm hứa Dương tiền lại đi nhân tải làm cầm 300.000 mua phòng phụ cấp, mình lại mở kho bạc nhỏ, sau đó đi mua ngay phòng. Là bản xứ địa sản thương, chính là cái đó Tạ tổng. Năm ngoái thời điểm, Hứa Dương vẫn là mới vừa biết chữa bệnh đi ngay cho Lào bà hắn chữa qua bệnh, cũng là lần đó sau đó, Tào Đức Hoa mới quá giang Hứa Dương, vậy mới có hôm nay Tào Đức Hoa và Vân huyện Minh tâm phân viện. Người ta Tạ tổng lúc ấy thì muốn Hứa Dương lôi kéo Hứa Dương, chỉ là Hứa Dương lười được leo loại quan hệ này. Sau đó Hứa Dương hơi có danh tiếng sau đó, Đỗ Minh phải đi Hứa Dương quê quán cho hắn làm mời đảm nhiệm thức, lúc ấy tổng còn đi cổ động. Bất quá hai người vậy chỉ chút này giao tình nhưng là hứa dương mặt mũi, ta tổng lá cấp cho. Vừa vận Trương Khả đi mua chung cư khai thác, khu vực tốt, huyện trung tâm duy nhất một khối đối diện hồ Bản Đạo. Dĩ nhiên, thành mới miếng đất, vậy vẫn là có mấy địa phương là đối diện hồ, nhưng là trung tâm thành khu liền cái này duy nhất một khối. Trung quanh đồng bộ đặc biệt thành thủ, gia tựu khu cửa, chính là trung tâm chợ thức ăn, siêu thị, phố buôn bán đều ở đây vùng lân cận. Càng mấu chốt chính là tiểu khu bên trái là tiểu học, bên phải là trung học cơ sở, đối diện đường cái đi bên phải 500m là vấn thứ nhất trung học. Một trạm trực phục vụ ở huyện thành nhỏ bên trong, thật ra thì không quá có học khu phòng giải thích, bên trong huyện thành gộp lại cộng liền ba nơi trung học cơ sở, mọi người lên lớp trước tiên không sai biệt lắm. Vậy là cái gì học khu phòng đâu? Đứa nhỏ không cần đưa đón, ra cửa kẹo trái chính là trường học, mỗi sáng sớm có thể ngủ nhiều 20 phút, buổi tối có thể sớm nửa tiếng về đến nhà, đây chính là học khu phòng. Cho nên một khối này, khu vực là tốt nhất, khó khăn được phong cảnh còn như thế cao định giá trực tiếp trên 20.000, nhất là trước mặt đối diện hồ địa tự, hai tầng hai tầng bán đều là 4 triệu khởi bước. Trương Khả Hào khí mua nhất rưỡi vào trước mặt tầng 1 tầng 2 mang vườn hoa đưa phòng ngầm dưới đất. Tính một tí tiền, trên 5 triệu. Tạ tổng đều có điểm động, cũng không biết nên làm sao cho Trương Khả giảm giá. Trương Khả thì nói thẳng, liên đó, Tạ tổng gặp Trương Khả như thế có thực lực, cũng cho lớn nhất ưu đãi, trực tiếp giảm 500.000, còn có thể rời ngày làm tiền vay, cùng giao phó lại làm. Nếu như tiền cọc căng thẳng mà nói, có thể đưa trước một nửa, hợp đồng trước không ký, cùng giao phó trước trả tiếp. Mà Trương Khả thì trực tiếp cầm 2 triệu chi tiền tiền cọc, Tạ tổng thẳng chuyện khó khăn, trong lòng một mực nói làm bác sĩ thật kiếm tiền. Thật ra thì hứa dương tiền lương 1 tháng hơn 20.000, không tới 30.000, hắn cũng không có cái khác ngoài định mức thu vào. Dĩ nhiên, cái này ở bên trong huyện thành đã rất cao. Hắn cũng không có cái gì chi ra, còn một năm vậy cất hơn 300.000 xuống. Hơn nữa trong huyện phụ cấp 300.000, cũng mới 600.000 à, còn giữ lại hơn 1 triệu tất cả đều là trường Khả móc eo bao. Người cũng biết người phụ nữ này làm từ truyền thông nhiều kiếm tiền, cái này còn là nàng không nhận luôn bán tính quảng cáo đây. Dĩ nhiên, vậy còn có một phần là minh tâm được lời. Hứa Dương cha mẹ nghe nói bọn họ muốn mua phòng cưới, vậy mau về nhà bỏ tiền chống đỡ bọn họ. Bất quá Trương Khả một phần không uốn, cái này căn hộ thuần là bọn họ hai cái đánh xuống. Cho nên ở Hứa Dương không biết chuyện chút nào dưới tình huống Hắn liền bị động phụ ông, bị động ở sang trọng được thượng. Nha còn không giao phó, Trương Khả ngàn chung gieo vạn dặn dò, muốn Tạ tổng nhất định phải thật tốt nhìn chằm chằm cái này căn hộ C, tuyệt đối không thể ra vấn đề. Bởi vì huyện thành nhỏ bên trong có một cái điên tấn công không phá quy luật, chính là nhỏ nhất khai phát thường, cầm tốt nhất khu vực, xây kém nhất nhà. Mà Tạ tổng chính là vỗ ngực cho Trương Khả làm bảo đảm, sau này Tạ tổng 3 ngày 2 đầu qua tới canh trường xây Không có biện pháp, Hứa Dương hắn không đắc tội nổi à làm xong nhà, Trương bao vậy không xong hết rồi, nàng biết Hứa Dương căn bản chính là một bọn mặc sự việc chủ nhân, cho nên rất nhiều chuyện đều là nàng ở bài. À, du lịch. Thứa Dương nghe được cái tin tức này thời điểm, đầu đều có điểm ngậu. Trương Khả nhưng chuyện đương nhiên nói, đúng vậy, ngươi mùa xuân không phải có giả sao. Làm gì, lại ở nhà cắm đầu đọc sách à? Thứa Dương nói, không phải còn muốn đi thân thích sao? Trương Khả nói, nhà ngươi vừa không có vùng khác thân thích, rút ra cái hai ngày đi ra, đủ an bài, đến lúc đầu năm lại đi ra, ngươi còn có kỳ nghỉ không nghỉ đây. Thôi, ta an bài đi. À, Thứa Dương cũng chỉ là cắm đầu trả lời một tiếng, hắn thật giống như thật không có làm sao đi ra ngoài chơi qua Càng không cùng Trương Khả đi ra ngoài chơi qua, liền lần đó đi Quảng Đông tham gia hội giao lưu, còn toàn bộ hành trình cũng tại khai hội, chỉ là Trương Khả một người ở bên ngoài đi dạo. Trương Khả nói: "Vậy ta đi định khách sạn và vé máy bay, thẻ căn cước ngươi cho ta, ta làm cho ngươi giấy thông hành." Haha! ha. ha. Suất Nguyệt ạ. Hứa Dương sững suốt một tí. Trương Khả liếc mắt, nói nhảm: "Ngươi thật vất vả đi ra ngoài chơi một chuyến, không được chạy xa điểm à?" "Hành." Hứa Dương chỉ phải đáp ứng. Trương Khả cầm Hứa Dương thẻ căn cước, lại đem một phần hợp đồng đi Hứa Dương trước mặt đẩy một cái, nói: "Ký tên." Hứa Dương hỏi: "Gì nha?" Trương nói: mua phòng hợp đồng, người ta tạ tổng cho ta mặt mũi, để cho ta mang ra ngoài, người cũng tiết kiệm đi cho bán cao ốc. Hứa Dương gật đầu một cái, hỏi, được, là Minh Tâm phân viện đối diện vậy cái tiểu khu sao? Trương Khả. Trương Khả chịu đựng cơn xanh nhảy lên, nói, ký tên, nơi này, nơi này, nơi này, nơi này. Hứa Dương mở ra hợp đồng, ồ, nơi nào hả, Còn rất tiện nghi, mới 450.000, vậy chúng ta không cần vay tiền chứ? Haha <laughs> ha. Khả lạnh lùng cười hai tiếng, coi thường nhìn một cái trước mắt người đàn ông, cảm thấy người đàn ông này đối lực lượng không biết gì cả, nàng lạnh lùng nói, ký tên. Hứa Dương thật nhanh ký tên in dấu tay, làm xong Hứa Dương cũng còn không phát hiện được để xài bao nhiêu tiền. Ngèo khó hạn chế hắn nhãn lực gặp mà. Ký tên hoàn, Trương Khả không thu hắn thẻ căn cước, liền đi. Rồi sau đó, Hứa Dương liền nhận được lão mẫu thân thúc dục đỉnh hôn kỳ điện thoại. Hứa Mụ nói mùng 4 Tết là hiếm có ngày tốt, tốt nhất liền định ngày hôm đó. Hứa Dương đột nhiên nghĩ đến Trương Khả lấy đi hắn thẻ căn cước, muốn định cơ hội rượu, xuất ngoại du lịch, thật giống như chính là nói đầu năm à lắm, thật là heo nói mang thịt vú, một bộ lại một bộ ả xem ra Trương Khả đã sớm cùng Hứa Dương lão ba lão mụ hay qua lại, ngược lại thì Hứa Dương cuối cùng mới biết. Hứa dương ở cười khổ hơn cũng chỉ cũng để cho hắn cha mẹ làm chủ ăn bài sau đó chính là hết thể nhanh chóng đi quy trình xính lễ kim khí lễ vật đám hỏi hứa ra rất rộng rãi cho 88.000 cái này huyện thành nhỏ bên trong Thạo nghề giống như là trong khoảng 5 ngàn nhưng là Trương Tam Thiên thấy những thứ này lễ vật đám hỏi hoàn toàn không cười nổi bởi vì hắn phát hiện mình tâm đường trong tài khoản ít đi 300.000 thu vào đều bị Trương khả cầm đi mua phòng Trương Tam thiênên kém chút đau lòng báo tố nước mắt Trươngả còn có lý chẳng sợ nói là số tiền này đều là nàng kiếm được bởi vì Minh tâm đường ở Trương Tam thiênên trên tay cũng sắp vỡ nợ. Trương Tam Thiên bị nẹn một câu nói đều không nói được. Tiếp theo chính là đi thân thích, hô bằng hắn hữu, còn có chụp áo cưới chiếu, khách sạn người điều khiển chương trình các loại sự việc cũng không cần Hứa Dương quản lý, hắn mặt đều không lộ. Hứa Dương vẫn là an tâm ở trong bệnh viện xem mạch chữa bệnh cứu người, nhưng là trên căn bản toàn bộ vấn huyện người đều biết Hứa Dương sắp kết hôn rồi. Còn có thật là nhiều người chủ động giúp Hứa Dương lo liệu, khách sạn vậy đặc biệt an bài ra phòng yến hội tới. Nhưng là sau đó phải tới quá nhiều người, hai bên người nhà bằng hữu, bệnh viện đồng nghiệp, chuyên gia, đã từng là bạn học, địa phương lãnh đạo. Còn có một đám, một chút, đặc biệt muốn tới tham gia náo nhiệt cường hào. Những thứ này nhức đầu sự việc đều là Trương Khả bận điều việc. Trương Khả thật ra thì vẫn là nghỉ học trạng thái, nàng những bạn học kia, năm nay vừa vận năm thứ tư đại học, đều ở đây thực tập, nghe nói Trương Khả câu được Nam thần, cũng đều chạy đến vấn huyện tới. Hứa Dương những bạn học kia, nghe nói Hứa Dương câu được tiểu học muội, cũng đều chạy tới. Chỉ là những cái kia bạn học nữ cũng có chút tan nát gói lòng, đồng tâm bể còn có trong bệnh viện những thứ này đồng nghiệp, còn có trên mạng đám kia cơm bột. Dù sao vấn huyện trước mắt náo nhiệt nhất chính là bác sĩ Hứa Dương muốn chuyện kết hôn. Hứa Dương cũng là rất phía sau mới biết mình không giải thích được trở thành cường hào, mua nhà sang trọng sự việc. Sau mùa xuân, liền sắp kết hôn rồi, Hứa Dương vẫn là mỗi ngày ở trong bệnh viện làm việc, cái này hai ngày cũng ở đây cùng đồng nhân bác sĩ Nghiên cứu năm vận 6 khí học thuyết. Hứa Dương mình cũng là hiểu, chỉ là tinh thông trình độ kém hơn đồng nhân mà thôi. Cho nên Hứa Dương ở hướng đồng nhân tỉnh giáo, "Đồng bác sĩ, năm nay lại là non đồng, mùa đông, mùa đông không hàn phản ấm, nhất định có dịch, đối với năm nay vật khí, người là làm sao nhìn?" Đồng nhân nhưng có chút buồn cười, "Bác sĩ Hứa hiện tại không vội chuyện kết hôn, ngược lại thì bắt đầu quan tâm tới toàn loài người à?" Hứa Dương khoát tay một cái, giữa trán hơi có chút vẻ buồn Nói, ta là bởi vì tối hôm qua lại lần một lần hoàng đế nội kinh 6 nguyên trinh khí đại luận cho nên có chút nghi hoặc. Chương 633. Phân tích. Chương 633. Phân tích. Ừ. Đồng nhân ngược lại mình trước lộ ra vẻ nghi hoặc. Hứa Dương gặp đối phương có chút ngượng, hắn còn kỳ quái hỏi, "Đồng bác sĩ không phải một mực đang nghiên cứu 5 vận 6 khí học thuyết, làm sao đối cái này không có chú ý qua?" Đồng nhân lắc đầu một cái, "Đó cũng không phải, ta chỉ là thật là tò mò, ngươi đoạn thời gian này không phải bận chuyện kết hôn sao, còn có lòng tư quan tâm cái này?" Bị đồng nhân trêu ghẹo một tí, Hứa Dương vậy cười lên, "Đừng làm rộn Nói chuyện đứng đắn đâu, gây nữa ta sẽ phải hỏi ngươi cầm hồ bao. Đồng nhân liền buông tay, dù sao ta mỗi tháng liền ánh mắt ngươi có thể thấy chút tiền lương này, ngươi phải có mặt liền cũng cho cầm. Ta cũng không phải là ngươi cái loại này có thể ở ở biệt thự người có tiền. Biệt thự? Hứa Dương đưa cho sững sốt một tí. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến nhà hắn ở nông thôn vậy nóc từ xây phòng, hắn cười khoát khoát tay nói, "Hì, như vậy nhà không đáng tiền." Đồng nhân bị Hứa Dương vớ xèo lẹt giải thích, cho làm được cả người chấn động một cái. Hắn trước ngược lại là không phát hiện bác sĩ Hứa Dương như thế sẽ làm ra vẻ, thằng nhóc này chẳng có chút lợi hại. Ha ha. Đồng nhân gầy nhòm xoa trên mặt rung động mấy cái hứa Dương nói tốt lắm tốt lắm trò chuyện điểm điểmghi chỉnh đồng nhân vậy gật đầu một cái nói ta dĩ nhiên xem qua vậy nghiên cứu qua phàm này quyết âm ti thiên chính bố hơi vận hành hậu tiên chứ cùng đang tuổi bố hơi vận hành cùng trời thời thích nhiễu hơi đất đăng Trung khí quý lửa tư lệnh dương là lớn hóa trích trùng xuất hiện nước chạy không đá hơi đất đại phát gọi là tiếng người là thương hắn bệnhâm lịch hừa dương kẽ với cảm tựầm bấm nói quyết tâm thiên trứng năm nay là mấyợi năm thời năm là quyết tâm ti thiên chứng à đồng nhân nói đứng Dựa theo thiên can mấy năm tới suy tính, năm nay thiên địa vốn là dễ dàng dị thường. Trên thực tế, năm nay xác thực vậy rất khác thường. Năm nay sông lớn lấy nam, mưa xối xả thành hai, quyết âm phong mục ti thiên đã miêu tả thái hư nguyên tướng. Nửa năm sau, chu khí, ý lửa tư lệnh, dương là lớn hóa. Vốn nên ẩn nốt ở bên trong đất côn trùng lại đang mùa đông xuất hiện, giọt giọt nước chảy cũng sẽ không có đóng băng hiện tượng. Mùa đông vốn nên giá rét, chủ phong dấu. Năm nay đúng là một vấn đông, cho tới bây giờ noãn không chuyệt tốt, mùa đông cần phải hàn phần ấm, luôn là sẽ xảy ra vấn đề. Những năm này noãn đông vậy rất thường gặp, cho nên những năm trước đây lưu cảm ạ cũng ra cả mà, cũng do ra. Những thứ này lưu cảm, thật ra thì chính là trong chung ý nói u dịch. Trên căn bản hàng năm đều có, ngược lại thì làm được mọi người cũng thấy có lạ hay không, chỉ là trình độ có nhẹ có nặng mà thôi. Nghe đồng nhân mà nói, Hứa Dương lại lần nữa gật đầu một cái, chỉ là trên nét mặt còn có lo lắng không có tiêu tán, đồng nhân gặp Hứa Dương sắc mặt có chút không đúng lắm, hắn lại hỏi, "Bác sĩ Hứa, ngươi thế nào?" Hứa Dương lắc đầu một cái, nói, "Không việc gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến 03 năm sắt cũng là 6 nguyên chính, kỳ đại luận trên đối thái ơ đất hai khí, từng có miêu tả. Hai khí, lựa lớn đang, vật hóa, dẫn là và Hán bệnh ôn lịch đại sự, xa gần đều đắng, ước trưng tương bác, mưa là lúc hàng. Nói chính là 03 năm cuối mùa xuân, ấm lịch đại sự. Hứa Dương con ngươi hơi rụt một cái, hắn đã từng đứng hệ thống đưa trở lại cái đó thời gian điểm đã tham gia kháng không, cho nên trí nhớ là đặc biệt sâu sắc, năm đó tình cảnh tựa như liền phát sinh ở ngày hôm qua, như vậy tình cảnh quá kinh khủng đồng nhân suy nghĩ một chút, hỏi, bác sĩ Hứa, ngươi là cho rằng năm nay ôn dịch gặp mặt 03 năm nghiêm trọng giống nhau? Bác sĩ Hứa. Bác sĩ Hứa. Ừ. Hứa dương ngẩng đầu, thế nào? Ngươi lại thế nào thất thần? Đồng nhân cũng là một sẽ không nói chuyện chủ nhân. Cho nên có sao nói vậy, đặc biệt trực tiếp. Ngại quá. Thừa Dương nói một tiếng ấy nãy Đồng Nhân nói nói, ngươi nhà, chính là áp lực quá lớn, sự việc quá nhiều, cả ngày lẫn đêm liền không gặp ngươi có lúc rỗi rảnh. Ta một tuần lễ đều có hai ngày nghỉ, ngươi ngược lại tốt, toàn năm không nghỉ. Ngươi nhà, thừa dịp kết hôn cái này thời gian nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi. Ai, đố viện trưởng cho ngươi phê chuẩn bao lâu cưới giả ạ? Thừa Dương, cưới giả? Cộng thêm lâu như vậy tổn hạ tới điều nghỉ cái gì, cho phê 20 ngày. Có thể không ít đầy. Đồng Nhân kinh ngạc, sau đó nói, vậy cũng lấy thật tốt độ cái giả, đúng rồi. Đi chỗ nào chơi ạ?" Hứa Dương vậy lộ ra một chút nụ cười, "Đi nước ngoài, Âu Châu tự do phải, chắc hẳn nói chơi hẳn cái trời đất tối sầm, khách sạn cũng định xong, vé máy bay vậy thật sớm mua nổi tới, có thể xài không ít tiền. Sớm như vậy mua nổi tới, đến lúc đó không thể lui liền chơi thật khá." Đồng Nhân nói, "Thế nào, ngươi còn dự định không đi ạ?" Hứa Dương nói nói, "Làm sao vậy chứ, đều tốn tiền." "Chính là, chính là?" "Cái gì?" Đồng Nhân truy hỏi. "Nữ nhân hoa tiền thật tác động." Hứa Dương không nhịn được toát liền chuyện khó khăn Đồng Nhân một lần nữa lộ ra hiếm thấy nụ cười. Thứ Dương trở về, Và đồng nhân thảo luận 5 vận 6 khí là thường ngày làm việc hứa Dương thường xuyên gặp mặt trong bệnh viện chuyên gia nghiên cứu thảo luận sở học của hắn quá mức tạp ngược lại là cùng mỗi một vị chuyên gia cũng có thể hàn huyên tới một khối đi ôn dịch từ xưa tới nay thì có hơn nữa còn là rất t phát cổ đại bị hạn chế bởi lúc đó sức người vật lực bác sĩ số lượng và chất lượng vật liệu cung ứng cùng nặng bao nhiêu nhân tố ứng đối ôn dịch đặc biệt khó khăn nhưng là hiện nay xã hội sớm thì không phải là rất xa cổ đại cần gì vật liệu thuốcmen trong một đêm là có thể toàn bộ thích hợp Bác sĩ cũng có thể trong một đêm toàn bộ chạy tới, hơn nữa hiện tại bác sĩ y tá khắp nơi đều là, là cái chữa bệnh hệ thống rất hoàn thiện xã hội. Xem cổ đại, yêu cầu vật liệu, có thể hết mấy tháng cũng đưa không tới. Lại chờ thuốc men còn có vật liệu cũng đưa đến, sống chết bao nhiêu người cũng không biết. Có chút trung ý hắc liền lao phê bình trung y y, nói cổ đại một chàng ôn dịch chết nhiều ít bao nhiêu người, cho nên trung y đều là giả khoa học, căn bản không trị được bệnh. Nói loại nói này người, liền đặc biệt không khách quan. Y y học hiện đại như thế phát đạt, tân bảy bộ vi nhân dân trung bình tuổi thọ cũng không mấy 40 tuổi sao, ai nói ạ? Là người xã hội phát triển không tới trình độ này. Nếu là một chàng ôn dịch xuống, 7080.000 người bệnh nặng, ngươi liền phải mấy trăm tây y còn không cho chữa bệnh vật liệu, sinh hoạt vật liệu cũng không cung cấp, cũng không cách ly, cũng không phòng ngống, ngươi để cho bọn họ thử một chút, xem xem được chết bao nhiêu người. Chết đói cũng được đói chết bao nhiêu người. Dĩ nhiên, như vậy sự việc ở hiện nay xã hội là rất hiếm thấy. Cho nên những năm này, Lưu Cẩm một chàng tiếp theo một chàng, có nhẹ có nặng, nhưng là đại gia cũng còn ứng đối rất tốt. Vẫn huyện trung y viện thành danh cuộc chiến chính là hứa dương dẫn trong bệnh viện những thứ này, bác sĩ kịp thời hoàn thành phân biệt chứng, sau đó tham dự chống lại năm ngoái Lưu Cẩm mới để cho toàn hành biết còn có như thế một bệnh viện, còn có Hứa Dương một cái như vậy bác sĩ. Ngày hôm nay từ toàn bộ vận khí học tuyết, còn có thời tiết khác thường tình huống tới xem, hẳn là có thể so với năm ngoái nghiêm trọng hơn. Cho nên Hứa Dương hơi có chút lo hâu, còn đặc biệt cùng đồng nhân thảo luận một tí. Không có người nào là thần tiên, Hứa Dương bọn họ cũng chỉ có thể là một cái đại khái suy đoán mà thôi. Cho nên cuối cùng, bọn họ cũng chỉ là cho rằng năm nay hẳn là một chàng tương đối lợi hại lưu cảm, cũng không suy nghĩ nhiều. Thậm chí bọn họ còn đang vui mừng, bọn họ ứng đối lưu cảm kinh nghiệm đã tương đối phong phú. Chương 634. Triều trực Chương 634: Chiêu thức. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh liền tháng Chạp. Cách ăn Tết vậy càng ngày càng gần, vùng khác đi làm người cũng đều lục tục về nhà, Vân huyện lại náo nhiệt lên. Vân huyện nhưng thật ra là một cái phát triển kinh tế tương đối lạc hậu huyện thành, công an việc làm cơ hội sẽ không phải rất nhiều, cho nên mọi người cũng còn là đi bên ngoài đi làm công. Bình thời Vân huyện chỉ là một thiên lặng huyện thành nhỏ, cho đến gặp qua lễ Tết mới biết người nhiều lên. Trong huyện cũng ở đây dựa vào Minh Tâm phân viện danh tiếng và thực lực, vậy tại đại lực phát triển thuốc đông y chủng trộn, dưỡng sinh đồ sản nghiệp, dự thiện nông gia nhạc. Dương Lao sản nghiệp cũng là muốn hơn cung cấp một ít công ăn việc làm cho vị, tỉnh mọi người đều phải bỏ tỉnh rời quê hương. Hiện tại quá nhiều sản nghiệp cũng đều ký hợp đồng lên ngựa, trên công trường vì làm gấp rút kỳ, đến hiện tại cũng còn không đỉnh công đây. Bảo là muốn đến 25 tháng chạp mới nghỉ phép. Minh Tâm phân viện vẫn là bệnh nhân rất nhiều, bệnh viện cũng là cứng rắn muốn chịu đựng đến tháng chạp 29 mới cho ngày nghỉ, vùng khác bác sĩ có thể ở tháng chạp 28 trở về, ngoài tỉnh 27 liền có thể đi. Bạn xứ trẻ nhất, hứa Dương đoạn thời gian này trừ xem bệnh, cũng chính là bận bịu chuyện kết hôn. Hắn cũng từng tham gia hôn lễ của người khác, cho rằng chỉ là đơn giản đi trên đài một trạm là tốt, không nghĩ tới còn có như thế nhiều rườm ra sự việc. Cái này còn là Trương Khả như cũng cầm phần lớn sự việc cũng ôm qua đi xử lý quan hệ, cần phải để cho Hứa Dương ra mặt mới sẽ để cho hắn đi, chỉ như vậy, Hứa Dương đều bị làm được choáng váng đầu nào trướng. Mới vừa lại là chuyện chiếc nhẫn tình, Trương Khả là ở trong tỉnh thành liên lạc một cái tư nhân định chế chiếc nhẫn tiệm, thành phẩm đã làm được, nhưng là Trương Khả còn bất mang ý, nói mang không thoải mái, liền được để cho bọn họ đổi. Người ta vốn là muốn để cho Trương Khả và Hứa Dương đi tỉnh thành, dùng bọn họ máy mới tính một cái Trương Khả cần phải để cho bọn họ tới, đưa cho bọn họ một lần phun. Mặc dù Trương Khả hiện tại đã là truyền thông công ty nữ tổng tài, có thể nữ phun thần kỹ năng cơ bản vẫn là không có rơi xuống. Phun xong sau đó, người ta thì trách quái bưng trên dụng cụ cửa phục vụ. Hứa Dương mới vừa lại phối hợp một tí, Trương Khả đi khiếu lại. Hứa Dương chính là ở cửa nhìn ngoài cửa trời có chút xuất thần. Trương Khả nói xong rồi, khoác mình bao tới đây, gặp Hứa Dương có chút mẫn ra, liền hỏi: "Thế nào? Người nghĩ gì vậy?" Hứa dương nhíu mày một cái, nói: "Ta đang suy nghĩ tại sao Lưu Cảm chưa có tới." "Cái gì?" Trương Khả một mặt cổ quái nói, "Ngươi còn mong đợi cái này?" Hứa Dương lầm bầm lầu bầu nói, "Trung khí thời gian là tiểu tuyết đến lớn hàn, tiểu tuyết là 19 năm tháng 11 2 ngày 2, hiện tại đồng chí cũng đã qua. Năm nay khẳng định không tướng được khí, nhất định có dịch, hơn nữa dễ dàng nhất phát sinh thời gian chính là ở đồng chí trước sau." "Tại sao thật giống như một chút động tính cũng không có ạ?" Hiện tại tiểu hàn trải qua, mấy ngày nữa đều phải đến lớn rất lạnh. "Quái thai, chẳng lẽ vận khí học thuyết có sai lầm?" "Không nên ạ, năm nay trung khí tất nhiên có dịch, chẳng lẽ muốn ở lớn hàn sau đó mới tập trung bùng nổ." Trương nhón chân lên, Lỗ Thái dán vào Hứa Dương mặt bên cạnh, nghe Hứa Dương lẩm bẩm, nằng có chút nghi ngờ cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái, "Đại Hàn, đây không phải là 26 tháng chạp liền sao?" Trương Khả lập tức liền cảnh giác, "Này, ngươi đừng là muốn không nghỉ cưới giả chứ? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi đừng muốn lưu lại chị cảm mạo à, ta vé máy bay khách sạn có thể toàn định xong, xài nhiều tiền như vậy, ngươi nếu không đi, ta cùng ngươi hợp lại." Hứa Dương cái này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trương Khả, hắn cười một tiếng, nói, "Đi, đi, chính là chính là ngươi lại không thể định giá đặc biệt vé máy bay sao?" Trương có lý chẳng sợ nói, "Ta hoa ngươi tiền à?" Thửa Dương bị nện một tí, vậy ta tiền đâu? Trương Khả lại có lý chẳng sợ nói, mua nhà xài hết rồi ạ. Thửa Dương ngây ngơ nói, không thể đi, mua phòng không phải mới hơn 400.000 sao? Trương Khả tức giận nói, hơn 400.000, ngươi đi nhà ta. Hiện tại nông thôn từ xây phòng đều không ngừng 400.000, ngươi thiếu nhìn cái linh. À. Thửa Dương hiện tại mới ý thức tới mình rơi vào nhà sang trọng hồ to. Trương Khả vô vỗ hứa Dương ngực, hiền hòa nói, ngươi vậy chút tiền lương ạ, sớm xài hết rồi. Bây giờ là tỷ tỷ nuôi ngươi, đừng cùng ta than khổ cái này, than khổ cái đó, đối kim chủ tỷ khách khí một chút. Nói xong, Trương Khả hướng về phía Hứa Dương ngoắc ngoắc đầu ngón tay, "Đi, cùng tỷ tỷ thi áo cưới đi, cuối cùng xác định một lần xem xem có vấn đề hay không. Đi rồi, không đi nữa, cái này bao nuôi phí không cầm được ha ha." Hứa Dương mơ hồ, hắn cũng không biết mình tại sao không giải thích được liền phá sản, hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được mình tựa như rơi vào một cái hố to, hắn hỏi, "Vậy, đến lúc đó phải trả nhiều ít phòng bay hả? Trương Khả nói, "Ngươi chút tiền lương này nhất định là không đủ còn. Không có sao, sau này có tỷ tỷ bao nuôi ngươi." Trương Khả vỗ vỗ mình nguy ngang ngực, lộ ra thân thiết mỉm cười. Mà Hứa Dương chính là hai mắt bôi đen, hắn rốt cuộc ý thức được mình thật rơi vào hồ to. Vừa nghĩ tới phòng vay muốn gánh 30 năm, lại nghĩ tới tương lai 30 năm mình cũng một phân tiền không có, đều phải dựa vào người phụ nữ này nuôi. Cái này cờ mờn phải nhiều chờ về hưu mới có thể từ hố lửa bên trong đi ra không. Xong rồi, Hứa Dương thiếu chút nữa không một ngã nhào ngã quỵ. Hắn đi qua dài nhất đường, chính là Trương khả Chiêu thức, đời này coi như là chồng ở người phụ nữ này trên tay. Chỉ là người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt. Bởi vì tất cả người sớm đều biết, Hứa Dương là không làm lại người phụ nữ này. Không có biện pháp Hứa Dương lại chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo tương lai mấy chục năm kim chủ, lại đi thí một lần cuối cùng áo cưới, thật không chọc nổi hạ. Thử xong sau đó, cũng xế chiều, Hứa Dương trở về lại mình Tâm phân viện công tác giả không có biện pháp bất kinh nghiệm, người gánh như thế nhiều phòng vay, người thử một chút. Cốc cốc cốc. Trương Hoa gõ cửa đi bảo, nói, "Hứa lao sư, phòng khám bệnh thu đi vào một cái nóng lên bệnh nhân, hơn nữa cái này nữ bệnh nhân, tình huống có chút lợi hại, đây là hồ sơ bệnh lý. Đây là Hứa Dương yêu cầu, đoạn thời gian này nếu như phát hiện có nóng lên bệnh nhân, cũng cầm hồ sơ bệnh lý lấy tới cho hắn xem qua một tí. Chỉ là đoạn thời gian này tới đây, Nóng lên bệnh nhân đương nhiên là có, nhưng cùng năm trước so sánh cũng không kém nhiều, không có rõ ràng tăng nhiều cho nên đây cũng là hứa Dương cảm thấy khốn hoặc địa phương. À, nghe được bệnh nhân tình huống, Hứa Dương liền lập tức buông xuống mình đã phá sản chấp nghiệm, lập tức ném vào đi vào. Trương Hoa cầm hồ sơ bệnh lý đệ giao lên, nói, đây là bệnh viện huyện chuyển tới bệnh nhân, bệnh nhân nóng lên 4 ngày, ở bệnh viện huyện dùng áo ti hắn vi chống bệnh độc chữa trị, nóng lên vẫn lập đi lập lại, cho nên tới bệnh nhân tới bệnh viện chúng ta xin chữa bệnh. Mới vừa rồi bên kia đo lường một tí nhiệt độ cơ thể là 38.9 độ, nhìn một tí trước bệnh viện huyện hóa nghiệm kết quả, Máu thông thường không gặp dị thường, nhưng là siêu mẫn xê phản ứng chứng trăng có 24. 68. Bệnh nhân có ho khăn, hoài nghi là xứng phổi. Hứa Dương lật ra bệnh ví dụ, nói, đề nghị bệnh nhân nằm viện. Trương Hoa nói, chúng ta đề nghị, nhưng là bệnh nhân chỉ muốn lấy thuốc về nhà, chẳng muốn nằm viện. Nàng là ở bên ngoài công tác, bảo hiểm y tế không có dao ở chúng ta nơi này, không thể ở chúng ta nơi này thanh toán. Hứa Dương hỏi, bên ngoài, nơi nào? Trương Hoa trả lời, Hồ Bắc. chương 635. Hàn ước trứng. Chương 635, Hàn Hứa Dương vậy không suy nghĩ nhiều, liền nói: "Phòng khám bệnh cái nào bác sĩ tiếp trận? Cùng hắn nói một tí, cầm bệnh nhân chuyển tới ta bên này đi, ta cho nàng xem một tí. Nha, trước mang bệnh nhân đi làm cái phổi CT." "Được." Trương Hoa trả lời một tiếng đi ra ngoài. Hứa Dương chính là lại lật nhìn một tí bệnh nhân hồ sơ bệnh lý, nóng lên mấy ngày còn không hạ xuống. Hứa Dương thần sắc có chút lo lắng, vậy mà nói, nhẹ độ sưng phổi sẽ không nóng lên lâu như vậy. Huống chi nàng trước kia cũng ăn rồi mổ xẻ phở lỗ sẽ dính vào áo bì, dựa theo đạo lý mà nói, vậy ngày thứ 2 là có thể giảm sốt. Dẫu sao đều là người lớn. Sức đề kháng hẳn vẫn là có thể. Hứa Dương có chút nghi ngờ cầm hồ sơ bệnh lý bản đặt ở mình cái bàn bên trái thượng rác, tiếp theo sau đó xem bệnh, lại nhìn mấy bệnh nhân, qua gần một tiếng, Trương Hoa mới đem bệnh nhân cho mang vào đây đều là trực tiếp nhập đội, người ta cũng còn tưởng rằng là đơn vị liên quan đây. Trương Hoa mang người đi vào, đối Hứa Dương nói, "Hứa Lao sư, vị này chính là bệnh nhân." Cái đó nữ bệnh nhân còn đặc biệt kinh ngạc vui mừng nói, "À, ngài chính là bác sĩ Hứa Dương à, ta lão nghe ba mẹ ta nhắc tới ngươi." Hứa Dương nhìn một cái nữ bệnh nhân, gặp đối phương không đeo đồ che miệng mũi, hắn chân mày nhỏ không thể tra nhíu một tí, nói, "Ngươi bị cảm?" Nhớ đeo lên khẩu trang, chú ý lây. À, nữ bệnh nhân sừng sốt một tí, sau đó lại ho nhẹ mấy cái, sau đó nói, còn muốn đeo khẩu trang à? Quái phiền thoái, ta làm sao không biết cảm mạo còn muốn đeo khẩu trang à? Hứa Dương nói, phổ thông cảm mạo không cần, lưu hành tính cảm mạo tốt nhất mang một cái, đối mình cũng là đối người khác phụ trách. Trương Hoa, ngươi lợi một hồi đi cho nàng cầm một cái khẩu trang. Trưng Hoa đáp một tiếng. Hứa Dương lại hỏi, nàng phổi CT kết quả đi ra không? Trương Hoa nói, ta đã thúc giục qua, đi ra ngoài sẽ đánh điện thoại cho ta. Nữ bệnh nhân nhỏ giọng thầm thì nói, Không phải nói các ngươi là đứng đắn chung ý việc sao? Ta suy nghĩ còn có thể tiết kiệm ít tiền, làm sao cũng muốn làm như thế nhiều kiểm tra. Làm một CT lại tốn mấy trăm. Hứa Dương nói, ngươi rất có thể là đã sương phổi, làm một CT, bảo hiểm một chút, ngươi cũng không muốn một mực bệnh đi xuống đi. Sương phổi. Nữ bệnh nhân nhất thời một ngậm, cái này hai chữ nghe liền có chút nghiêm trọng à, Hứa Dương nhìn bệnh nhân, nói, tốt lắm, hiện tại ta cho ngươi chẩn đoán, ngươi phối hợp một tí. Theo Hứa Dương coi bệnh, bệnh nhân từng cái trả lời. Hứa Dương ở hồ sơ bệnh lý lần trước một viết xuống, người bệnh thần trí thanh tỉnh, tinh thần mệt mỏi, nóng lên chút ít buồn nôn, hơi mất sức, lúc có ho khăn, không đảm, không mồ hôi ra, không miệng, không đầu đau, không quanh thân bắp thịt khớp xương đau nhức, không đau cổ, không cái mùi nhét chảy nước mắt nước mũi, lực lép im lìm lực đau, vô tâm sợ hãi khí xúc, vô ác tim lồm ngựa, không đau bụng tiêu chảy, không đi tiểu nhiều lần đi tiểu đau, đại tiểu đường, mỗi ngày 12 này, nằm ngủ vậy. Hứa Dương nói, tới, đầu lưỡi phun ra ta xem một tí. Nữ bệnh nhân khạc ra đầu lưỡi. Hứa Dương nhìn một cái đi chép, lưỡi đỏ nhạt, lớn mập, đai trắng, nhỏ ngán. Người bình thường tự nhiên mở to miệng, ra đầu lưỡi, không quấn xúc tự nhiên dừng ra. Đầu lưỡi là không sẽ đụng phải miệng hai bên. Lưỡi thể lớn mập tiêu chuẩn chính là lưỡi miệng đầy. Đầu lưỡi mở ra thời điểm cũng có thể đụng tới miệng hai bên đây chính là lưỡi người mập lớn. Lưỡi lớn mập gặp nhiều tại lá lách hư. Rất nhiều người ở lưỡi thể lớn mập đồng thời, lưỡi bên bờ còn có dấu răng, hơn bởi vì lá lách hư nước rớt không vận. Chính là câu ca dao, khí ẩm quá nặng. Tay cho ta, trần một tí mạch. Thứa Dương nói. Bệnh nhân đưa tay ra. Thứa Dương mới vừa phối hợp đi cũng cảm giác được đặc biệt rõ ràng chơn mạch, hắn chẩn đoán hai tay mạch sau đó, ở bệnh ví dụ trên viết xuống liền mạch trượng. Cũng là đây là, Trương Hoa nghe điện thoại Sau đó đối hứa Dương nói, "Hứa lao sư, bệnh nhân phổi CT chuyển tới." Hứa Dương mở máy vi tính lên, tìm được bệnh nhân phổi CT báo cáo, gặp đối phương phổi phát thêm mài thủy tinh bếp. Hứa Dương nhíu mày một cái, nói, "Ngươi cái bệnh này hả, tốt nhất vẫn là nằm viện xem xét một tí." Vừa nghe muốn nằm viện, nữ bệnh nhân lúc ấy thì lao đại không vui, "Hả? Chỉ một cái cảm mạo ở cái gì viện ạ? Phối ít thuốc ăn một chút được thôi." Huhu. Các ngươi làm sao cùng bệnh viện huyện như nhau hả? Không phải nói chuyện các ngươi nơi này không loạn mở kiểm tra, loạn cần người nằm viện sao? Hơn nữa, cái này đều phải qua năm, ta ở cái gì viện à, huhu. Hứa Dương mới nói một câu, người ta liền xuất một đống. Hứa Dương cũng không khỏi cười khổ, bọn họ đích xác là không quá khuyên bệnh nhân nằm viện. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì Minh Tâm phân viện danh tiếng quá thịnh, bên ngoài tới nghi nan tạm chứng quá nhiều, giường bệnh là rất khan trương. Hứa Dương do dự một tí, nói, "Phải, vậy ta trước cho ngươi bỏ chút thuốc, ngươi ăn xong rồi tới kiểm tra lại một tí. CT mà nói, tốt nhất cũng phải định kỳ làm một tí." Biết. Bệnh nhân đơn giản ứng phó một câu. Hứa Dương thoáng cau liền trực tiếp cho toa thuốc đi xuống, hắn dùng hạ linh hợp đạt nguyên uống giảm. Rất nhanh, Dương liền mở đàng hoàng liền toa thuốc. Đối người bệnh nói: "Đi trả tiền, sau đó đi dược phòng hỏi một tí lấy thuốc thời gian." À, bệnh nhân trả lời một tiếng, đứng dậy muốn đi. Hứa Dương còn không quên dặn dò một câu: "Trương Hoa, cho nàng cầm một khẩu trang." Trương Hoa đi theo nàng đi ra ngoài, sau đó đi trạm y tế cho nàng cầm cái ý dùng duy nhất khẩu trang. Nhưng là cái này tỷ muội nhìn một cái, lộ ra chê diễn cảm, đoán chừng là chê xấu xí, sau đó liền trực tiếp nhét vào trong mũi đi. Nhỏ túi chút giận Trương Hoa vừa định nói chút gì, có thể lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể không biết làm sao im lặng. Trương Hoa trở lại phòng khám bệnh, gặp Hứa Dương chậm trặm không có để cho một bệnh nhân kế, hắn hỏi: "Hứa lao sư, là có gì không đúng sao?" Hứa Dương lắc đầu một cái, "Cũng không phải, chính là một cái thông thường hàn ướt cuốn đồng hồ, bên trong có rốt nung động. Tước tà là mắc, là tương đối điển hình hàn ướt trứng, không tính là phức tạp. Thuộc về bệnh tình lúc đầu giai đoạn, tà khí ở đồng hồ, cho nên dùng tân ôn tán ra. Cho nên dùng ma hoàng, hoắc hương tán đồng hồ hàn. Tước lại âm tà, ướt toàn thân, không ấm không thông, không không tiêu tán, không loãng không thấm. Cho nên dùng đạc nguyên uống phân tiêu ra bên trong màng bên ngoài tà, lại hợp hoắc phát Cái này hai cái toát thuốc, chung nhau đạt tới thăng hướp, hóa hướp, khô hướp, thấm rất hiệu quả, hơn góc độ loại trừ đất tà. Nhưng là đất tà, như dầu nhập mặt, dính ngưng động cực mạnh, dễ dàng ngăn trở khí cơ, cho nên vậy dùng hậu phát, quả cao cùng hành khí phẩm, hành khí kiếm hóa hướp. Trương Hoa gật đầu một cái, "À, ta ghi nhớ, cùng ta việc, ta lại đi suy nghĩ một tí cái bệnh này ăn." Ừ, Hứa Dương gật đầu một cái. Trương Hoa xem xem Hứa Dương thần sắc, ấp a ấp nói, "Chính là, chính là." Hứa Dương hỏi, "Chính là cái đó?" Trương Hoa gãi đầu một cái, nói, "Chính là cảm giác ngài có chút lòng không bình tĩnh tựa như, thật giống như có tâm sự." Hứa Dương nhíu mày một cái, nói, cũng không phải, chính là cảm giác tâm bên trong có chút không có chắc, lão cảm thấy không có sai sót. Chương 636, dấu hiệu. Chương 636, dấu hiệu. Chương Hoa nghe lời này một cái, nhất thời cười, "À, ta biết, Hứa lão sư ngươi cái này gọi là trước khi cưới hội chứng, đô thị như vậy. Vậy mở chung cực độc thân đêm tỷ, là tốt." Hứa Dương hồ nghi xem hắn, một mình nguyên người đàn ông độc thân, lại biết. Chương Hoa nhất thời nghẹn một cái. Hứa Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, "Đi phòng khám bệnh bên kia cầm nóng lên hồ sơ bệnh lý cũng cho ta lấy tới đi." "À." Trương Hoa lúng túng đi. Hứa Dương vừa liếc nhìn bệnh nhân CT, sau đó vẫn là tắt đi. Hứa Dương tâm tư có chút nặng, hắn và đồng nhân dự đoán là nhất trí, bất kể là dựa theo hoàng đế nội kinh suy đoán, vẫn là năm nay khác thường khí hậu, ở năm nay chú khí, hẳn là có tương đối lợi hại bệnh dịch mới đúng. Năm ngoái lưu cảm cũng bị bệnh nhiều người như vậy, năm nay hẳn biết càng lợi hại hơn mới đúng. Làm sao không động tính gì ạ? Hắn vậy cẩn thận quan sát, đúng là cũng còn là hiện tượng bình thường à, Hứa Dương đặc biệt khó hiểu. Buổi tối tan việc về nhà, Trương Khả đã cho hắn làm cơm tối xong, đoạn thời gian này Hứa Dương liền không làm sao đi Trương gia chạy. Hiện tại Diêu Bính cũng đi Bắc Kinh đi theo hát Trang bước học tập, Hứa Dương cái này ba phòng ở chuyên gia nhà, cũng chỉ hắn một người ở, cho nên Trương Khả vậy thường xuyên chạy tới. Tới, uống xong canh gọi bổ, cái này canh là Lưu lão sư cho thực bộ phương. Trương Khả cho Hứa Dương múc canh, nói, trước khi ăn cơm uống nhiều hai chén canh ạ. Hứa Dương hỏi, tại sao hả? Trương Khả nói, canh uống nửa bụng, chờ một chút liền không ăn được mấy húp cơm, nửa chén liền đầy đủ. Ừ. Hứa Dương rất khó hiểu. Trương Khả nhưng nói, yên tâm, canh hôn lễ không mấy ngày, thì nhịn chịu đựng nhẫn nại, khắc chế khắc chế. Có thể đừng ngập ra. Đến lúc đó thật là nhiều người trùng hình, nhất là một đống người trung niên dùng tử vong góc độ chụp người, hoa, bọn họ có thể sẽ không cho người bê đổ. Cho nên à, chúng ta mình liền muốn làm 360 độ không góc chết, mấy ngày nay nhất định phải thanh đạm ăn uống, ăn sáu bảy phần no là được, cũng không thể mập ra à đói liền uống chút canh, ăn chút dưa leo. Thửa Dương tạm thời trợn khóc trợn cười, nữ nhân này coi là thật là tinh. Trương Khả cũng cho mình một canh, được, xem ra nàng cũng phải cần tới đây một bộ. Hứa Dương uống canh, chân mày vậy thoáng tốc trước. Trương Khả ăn thứ này, nói, à, đúng rồi, ngươi trước nói năm nay hẳn muốn phát sinh lưu cảm đúng không? "Ừ, là." Hứa Dương gật đầu đáp ứng. Trương Khả nói: "Ta giúp ngươi trà xét một tí." Hứa Dương ngẩng đầu xem nàng, hỏi: "Ngươi đi đâu mà cha?" Trương Khả không chút nghĩ ngợi nói: "Lên mạng ta." "À." Hứa Dương vậy lộ ra hứng thú, hắn đã rất nhiều năm không có lên mạng xem, cha được cái gì? Trương Khả nói: "Vậy không có gì đặc biệt, chính là Vũ Hán địa phương bộ y tế cho bệnh viện gửi một cái thông báo, nói nếu là phát hiện không do nguyên nhân sự phổi, kịp thời báo lên, nhất là có Nam Hoa hải sản thị trường tiếp xúc sự." Trương vừa dứt lời, chỉ nghe lách cách một tiếng, Dương uống canh cái muỗng trực tiếp đánh rơi trong chén. Trương Khả Dọa cho dần mình, ngươi thế nào? Hứa Dương con ngực nhưng bỗng nhiên phóng đại, trong đầu nhất thời đánh một tí, không rõ nguyên nhân xưng phổi. Mấy chữ này trực tiếp đện cho đầu hắn, để cho hắn lập tức liền nghĩ đến 03 05 không. Cho dù là đích thân trải qua kháng không phải là người, có thể cũng không nhất định có Hứa Dương mãnh liệt như vậy phản ứng. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, chuyện này đã qua 16 năm, lại trí nhớ sâu sắc, cũng sẽ không phản ứng linh như vậy mãnh. Mà đối với Hứa Dương mà nói, đây chính là chuyện của nửa năm trước tình, như vậy đáng sợ thêm sợ hai tình cảnh, Hứa Dương trí nhớ như mới, không, đó chính là chân chính phát sinh ở ngày hôm qua. Mà một lần kia, mở đầu cũng là không rõ nguyên nhân sứ phổi. Trưng Khả gặp Hứa Dương có chút không đúng, nàng nhanh chóng buông chén đũa xuống, nắm lên Hứa Dương tay, nhưng phát hiện Hứa Dương tay có chút lạnh như băng, nàng khẩn trương hỏi, "Hứa Dương, ngươi thế nào?" Hứa Dương xem nàng, thoáng thần sắc hốt hoãn nhanh chóng khôi phục bình thường, hắn đội hỏi, "Chuyện bao lâu rồi?" Trương Khả suy nghĩ một chút, nói, "Tháng tháng 12 năm 3 một số." "Ai, ngươi không có sao chứ? Muốn không muốn nghỉ ngơi một tí?" Hứa Dương thanh em nhưng đột nhiên tăng cao mấy phần, nửa tháng trước. "Ngang." Trương Khả chớp mình ánh mắt. Hứa dương lại hỏi, "Tại sao đi qua lâu như vậy?" Ta một chút đều không nghe nói. Trương Khả liền buông tay, ta nơi nào biết, ta nếu không phải lên net đặc biệt tra xét một tí, ta cũng không biết chuyện này ạ. Hứa Dương lại nhíu mi, sau đó thì sao? Trương Khả nói, sau đó nhanh không trung tâm phái chuyên gia đi điều tra. Trên mạng tin tức vậy rối bởi, thì, ngươi không được lưới ngươi cũng không biết, thật tin tức rất khó tìm tin tức giả ngược lại là một chồng lớn. Bọn họ bên kia còn xử lý mấy cái tỏa ra tin nhảm, chính thức cho kết luận, chính là loại bỏ sát, cũng ra cầm, trung đông hô hấp hội chứng, lưu cảm, tuyến mầm độc các loại, cho nên là không rõ nguyên nhân. Sau đó liền nói không tồn tại người truyền người thôi. Nói người chuyển người nguy hiểm rất thấp. Người bệnh cũng đều chưa xuất viện, cũng tiếp xúc cách ly, về nhà an tết, vấn đề hẳn không lớn. Hứa Dương cau mày, không nói. Trương Khả hỏi, làm sao rồi? Hứa Dương hỏi, có hay không phát sinh lây nhân viên y tế chuyện kiện? Trương Khả lắc đầu một cái, hẳn không có đi, không làm sao nghe nói hả, cũng có nói cúm ra cầm dù sao tin tức quá loạn. Người nếu là muốn chú ý, nếu không ta để cho chúng ta công ty Tiểu Ngô chú ý theo vào một tí. Hứa Dương nghi ngờ nói, Tiểu Ngô. Trương Khả cùng hắn nói, hắn là làm dư tình theo dõi, một cái nhóc hợp. Dương gật đầu một cái, được. Trương Khả nói: "Ăn cơm trước đi." Dã bất ngờ, "Cơm đều lệ. "Tiên tâm đi, trời sập không xuống hơn nữa, người ta không phải nói đã chữa xuất viện mà. Người ta cũng có thể trị hết, người khẳng định cũng có thể nha." "Ăn cơm muốn chặt." Hứa Dương bưng lên chén đũa ăn cơm, Trương Khả lời nói vậy không sai, nhưng Hứa Dương tim nhưng hơn nữa không có ngọn nguồn, nhất là cái này không do nguyên nhân sưng phổi mấy chữ, là chân chính để cho lòng hắn thần không yên nhân tố. Bữa cơm này, Hứa Dương ăn không tư không vị. Trương Khả vậy nhìn ra Hứa Dương tâm trạng không đúng, còn hắn thật lâu. Vốn là dự định lưu lại cùng hắn nhưng là lập tức phải làm lễ, liền vay ngay như vậy, dính chung một chỗ. Ở bọn họ nơi này phong tục vậy không thích hợp. Trương Khả vậy đi trở về. Buổi tối, Hứa Dương đọc sách cũng phát hiện không coi nổi. Thẳng đến đêm khuya, hắn mới chìm vào giấc ngủ. Có thể mới vừa ngủ, hắn nhưng nằm mơ thấy không 03 năm tháng không. thành phê thành nhóm bệnh nhân đưa vào viện, thành phiến thành phiến nhân viên y tế ngã xuống, chết đi. Tin nhảm đầy trời bay, tỏi, ghen bị dành mua không còn một lống. Toàn thành phố bầu trời bao phủ tử khí. Còn có Trương nút trung, ở IGU bên trong nắm hắn tay, hỏi hắn, nhiều năm sau này, còn sẽ hay không có người nhớ chúng ta? Còn sẽ hay không có người nhớ chàng này không sợ chết mất chống lại, còn sẽ hay không có người nhớ lá ân y tá trưởng. Biết hay không? Trương Đức trung giọng đột nhiên gia tăng. À. Hứa Dương đột nhiên từ trên giường thức tỉnh, thở hồn hển mở mịn nhìn xung quanh, mở đèn, phát hiện là dạng sáng 3h chương 637. Biến hóa. Chương 637, biến hóa, hai hợp nhất. Hứa Dương ngủ chất lượng vẫn luôn còn tốt vô cùng, chỉ là tối nay không biết thế nào, lại làm như vậy một giấc mộng. Một cái ác mộng tỉnh lại, Dương buồn ngủ cũng mất, hắn phun ra mấy hơi thở, rứt khoát vén chăn lên đi ra. Năm ngoái vì cao ngạo tới đây, Hứa Dương đã tìm loan thông công ty làm mình chứa lò sợi phế. Năm nay vốn là cái nó đông, hơn nữa lò sợi phế mở, trong nhà chỉ thật tấp áp. Hứa Dương đi tới phòng khách, mở đèn, nhìn ngoài cửa sổ đen tối đêm, cau mày rơi vào trầm tư. Suy nghĩ một chút, hắn lại đi giêu bính trong phòng cầm hắn máy vi tính rời ra ngoài. Giêu bính hiện tại vậy học hắn không cần điện thoại thông minh, nhưng là ban đầu mang tới máy vi tính vẫn là ở, có lúc thằng nhóc này sẽ dùng cái này viết báo cáo. Nhà bọn họ cũng là sắp xếp SL đây là nhân tài làm phúc lợi, cho đặc biệt trang bị. Bình thời thời điểm, Hứa Dương là không tắm đường gió khí. Có lúc Diêu Bình muốn viết báo cáo hoặc là làm lúc nghiên cứu, mới biết lái like cho hắn dùng một tí. Nha, còn có Trương khả Giá Lâm, cũng là nhất định phải mở bằng file. Thời điểm trạng và tối, Trương khả đã tới, cho nên đường do khí là không nổ hết. Hứa Dương mở ra máy vi tính xách tay, có chút không quen dùng trình duyệt web tìm kiếm. Hắn hiện tại chỉ ở bên trong bệnh viện lưới trong hệ thống dùng máy vi tính viết hồ sơ bệnh lý, cho nên hiện ở trên internet tìm kiếm vẫn là rất không quen. Hứa Dương vậy dựa vào mình chỉ nhớ, không thuần thuộc lên net lướt sóng. chốt từng bước từng bước nhập đi vào, nhưng mà đi ra ngoài tin tức đều là bự Chính thức truyền thông một phiến hài hòa. Có chút diễn đàn tiếp đi, nhưng giống như là phát sinh kinh thiên đại sự đứng lên. Tất cả loại kỳ kỳ quái quái, thật thật giả giả tin tức tràn đầy hệ thống. Hứa Dương mới nhìn một hồi đầu liền đau, quả nhiên cùng Trương khả nói như nhau, muốn ở trong hoàn cảnh như vậy mặt tìm kiếm đến điểm hữu dụng tin tức chân thực, thật sự là quá khó khăn. À, Hứa Dương thở dài một tiếng. Hứa Dương vậy không đầu mối gì, liền muốn trước tắt máy vi tính, lại đột nhiên nghe tích tách Hứa Dương sợ run một tí, thuốc thân em quen hụ, tí tách. Dương tin chắc chính là máy vi tính phát ra, hắn nghi ngờ xem xét máy vi tính rốt cuộc phát hiện máy vi tính dưới góc phải có ý đồ tiêu ở chấp động, là một cái nhỏ chim cánh cụt. Cực ngờ, Hứa Dương nghi ngờ di động con chuột, đánh mở. Phía trên chú thích, Celine Ngụy ở Vũ Hán. Thấy cái này kỳ quái chú thích, Hứa Dương cả người cũng không tốt. Diêu Sư Minh, ngươi trẻ như vậy còn ở Tuyền A? Diêu Sư Minh, ngươi không phải nói ngươi học tập rất khắc khổ sao? Chỉ ở viết luận văn thời điểm mới có thời gian trò chuyện một tí cỡ cỡ sao? Hứa Dương lắc đầu một cái, đang ngốt tắt, lại thấy cái này chú thích, suy nghĩ một chút, đánh chữ hỏi nói, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Celine Ngụy, à Ngươi hỏi cái này xương phổi hả? Những ngày qua, tốt nhiều bạn học hỏi ta. Ta cũng không biết, thật giống như nghe nói đã có nhân viên y tế bị nhiễm. Nghe nói cuối tháng thì có bác sĩ y tá ở cho một bệnh nhân làm giải phâu thời điểm, liền bị bị nhiễm, thật giống như bị nhiễm liền mười mấy người. Nhưng ta cũng là nghe nói hả, chính thức cho tin mà là không có bị nhiễm nhân viên y tế. Cho nên chúng ta cũng không dám nói cản, viện lãnh đạo đã nhắc nhở qua, không để cho mù thảo luận. Ta coi như cùng ngươi nói à, ngươi có thể đừng đi bên ngoài nói à Diêu sư huynh, người ta nhưng mà tin tưởng nhất ngươi rồi. Cáp Thửa Dương Sa mặt lập tức thì trở nên được khó coi, đã có nhân viên y tế bị bị nhiễm. Hắn lại mau đánh chữ hỏi, địa phương bộ y tế có hay không coi trọng. Xê Ly muội muội, nhanh chóng trung tâm đã phái chuyên gia tiến hành điều tra, hải sản thị trường cũng đã đóng ngừng lại, đang sờ xếp kiểm tra. Trước mắt yêu cầu chính là phát hiện nóng lên bệnh nhân, lập tức báo lên. Có hải sản thị trường tiếp xúc xử lập tức báo lên. Nghe đến chỗ này, Hứa Dương phảng yên tâm một ít. Sợ nhất chính là không coi trọng, không điều tra, đang xử lý liền là chuyện tốt. Hứa Dương cũng không có phát biểu nhiều ý kiến. Lưu hành bệnh học điều tra, đây là Tây Ý Sở trường thì hay. Chú ý ở phương diện này là không ám hiểu. Ví dụ như bị bệnh, nhất là cho tới bây giờ không xuất hiện qua mấy bệnh, chú ý thường thường là có biện pháp. Bởi vì bên trong chữa trị là người, mà không phải là tật bệnh bản thân. Dĩ nhiên, người nếu là nếu không phải là tranh cãi như vậy ai cũng không chứa khỏi triệu chứng, vậy ta cũng không nói ở bệnh truyền nhiễm bên trong, mật thiết quản chế, kịp thời kiểm soát, lưu hành bệnh học điều tra các loại vượt mà, chú ý là không có tùy ý làm tốt. Cho nên nghe được người ta đã tay bắt đầu xử lý, Hứa Dương vậy liền không có nói gì nhiều, chỉ là treo tim vẫn là không có hoàn toàn xuống. Hứa Dương vừa mới chuẩn bị khép máy vi tính lại, nhưng lại gặp cái này, muội muội phát tới một câu nói Celine muội, Diêu sư huynh, ngươi không phải nói Hứa Dương sư ca thích nhất cánh tay Trần ở nhà sáng chói sao? Ngươi không phải nói vỗ xuống đội tới ta xem sao? Ngươi đánh sao? Ừ. Hứa Dương nhìn cả người cũng mê Celine muội, ngươi làm gì không nói lời nào, ngươi cũng không thể tới chiếu một cái đổi chiếu một cái cái loại này trò lừa bịa nha. Hứa Dương, Celine muội, ngươi làm gì không nói lời nào nha. Sao, định cho nhiều người xem xem chứ rồi. Hơn nửa đêm, Dương cứ thế bị tức giụi mắt một cái, sau đó ánh mắt cũng sáng mấy phần. Bữa này, Hứa Dương đi bệnh viện. Sớm à? Sớm. Hứa Dương hướng về phía đám người mỉm cười gật đầu. Lên lầu 2, nhưng thấy xúc ở lầu 2 nói chuyện trời đất vậy mấy cái Bắc Kinh y nhị lại. Lưu Hà Quân, thầm Ngọc Luân, Tầm Nô Sinh, Tôn Tử gì, còn có cao khác. Sớm. Hứa Dương đối mấy người gật đầu. Sớm. Mấy người cũng đúng Hứa Dương chào hỏi. Hứa Dương hỏi mấy người, trò chuyện gì vậy? Lưu Hà Quân nói, chúng ta trò chuyện một chút lúc nào về nhà, làm sao an bài nhà, dấu sao mùa xuân còn muốn tới ngươi hôn lễ nhà, ngươi cái này gây hai được chúng ta tốt giỏi một cái mùa xuân đều không mấy ngày nghỉ. Đúng vậy. Tầm Lô Sinh cũng nói, "Bác sĩ hứa, ngươi có thể bồi chúng ta à?" Hứa Dương đối hắn nói, "Bồi ngươi cái gì? Bồi ngươi một cái dây kéo, cầm ngươi các nàng này phun phun kiệu tóc cắt cho." Tầm Lô Sinh lúc ấy thì nóng nảy, "Dám, đây là ta người đàn ông ký hiệu, ai dám động ta giết trên ai?" Thẩm Ngọc luôn nói, "Được, Bác sĩ hứa, ngươi vẫn là đừng cùng đầu góc này có bệnh người so tài, hắn tóc này nha, so mạng hắn còn trọng yếu." Lô Sinh còn rất đắc ý ngẩng đầu lên. Hứa Dương bóp mình mệt mỏi đường, hỏi, "Các ngươi đối Vũ Hàn bên kia xứng phổi thấy thế nào?" Thở Dương lời này vừa ra, cái này mấy người toàn đều an tính lại. Mấy người này là ban đầu Hứa Dương cùng nhau mang tới trong hệ thống đi lịch luyện. Mặc dù bọn họ đã không nhớ trong hệ thống trải qua, nhưng là ban đầu mài luyện được phần kia lòng cảnh giác vẫn tồn tại. Mấy người lẫn nhau xem xem, sắc mặt đều có chút không tốt xem. Lưu Hà Quân trầm giọng nói, bên kia tình huống cụ thể chúng ta vậy không biết, nhưng là từ trước mắt lấy được tin tức xem, bên kia rất có thể có lửa gạt báo dấu hiệu, nhất ở trên đã phái chuyên gia đi điều tra. Tôn Tử Dịch nhưng ngăn cản Cản Lưu Hà Quân, không biết thời điểm, cũng không muốn qua loa suy đoán, vậy không nên tùy ý phát biểu ý kiến. Hiện tại chúng ta ý kiến Đều là căn bản không có chút nào căn cứ sự thật cho nên nói ra được chỉ có thể coi như là chính chúng ta suy đoán chúng ta hiện tại làm không là cái gì chỉ có thể là cùng kết quả điều tra chỉ mong Sơn Hà không việc gì hết thảy đều là sợ bóng sợ gió có thể nếu là thật xảy ra chuyện ta thế hệ chung ý người vậy tuyệt không cam lòng từ người xuống sau đã từng sẽ không hiện tại sẽ không tương lai càng sẽ không hứa dương nhìn về phía tôn tử dịch ánh mắt sợ run một tí chậ lộ ra nụ cười hắn nói nói không sai thà suy nghĩ vậy bạn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức là ta thiết vị hứa dương hướng về phía mấy người gật đầu tuổi một tiếng xoay người lên đi. Mấy người cũng xem Hứa Dương hình bóng. Lưu Hà Quân hỏi Tôn Tử Dịch, "Ai? Tôn Tử Dịch, mới vừa ngươi hứa thúc nói cái gì vậy?" Tôn Tử Dịch mặt nhất thời thúi cùng ăn cứt như nhau. Nhóc con Cao Khắc vậy sâu kín nói nói, phỏng đoán vẫn là kết hôn gây, cái này người đàn ông à, một phải kết hôn, cái này trong lòng à, liền cứ sẽ suy nghĩ bậy bạn, rất dễ dàng lo hô." Những người khác cũng xem hắn. Người lại hiểu?" Tôn Tử Dịch hỏi hắn. Cao Khắc cũng không dám yếu thế, "Có hiểu hay không? Người đi hỏi ngươi Hứa Dương thúc thúc cả không được nữa, còn có Trương Khả Thâm Thâm." Người bên cạnh cũng bật cười. Tôn Tử Dịch tiến lên đánh Cao Khắc. Hứa Dương vậy nhanh chóng điều chỉnh mình tâm tình và trạng thái, liền muốn Tôn Tử dịch nói như vậy, hắn bây giờ lo hô chính là suy nghĩ bại bạn. Hắn bây giờ có thể làm chính là các loại, ngoài ra có thể làm chính là cầu nguyện cái này là sợ bóng sợ gió một chàng, chỉ là một không lớn phiền vái không nhỏ mà thôi. Hơn nữa Hứa Dương vậy tin tưởng, cái bệnh này hẳn không biết quá lợi hại, nếu như chết trước tiên hoặc là chuyển nặng trước tiên rất cao nói, chỉ sợ sớm đã bị chuyển phí phí Dương Dương. Sợ rằng, nên vấn đề trừ mực. Hứa Dương cũng không khỏi lắc đầu cười cười, càng khái mình mới từ kháng không trở về, có chút sợ bóng sợ gió. Đồng nhân bác sĩ vậy cùng hắn như nhau nghiên cứu năm vận sáu khí, người ta đều không hắn như thế lo âu. Hứa Dương cười khổ trà sát mình mặt, thở ra một hơi thật dài, cũng chỉ cầm chuyện này cho bông xuống. Kế tiếp sinh hoạt chính là đi làm thêm hôn lễ chuẩn bị. Nói thật nói, đây là Hứa Dương công tác tới này, nhất không chuyên nghiệp một đoạn thời gian. Bởi vì như thế nào đi nữa không muốn quấy rầy hắn, cũng giống vậy vẫn sẽ có rất nhiều thứ để cho hắn đi câu thông xác nhận Đỗ Nguyệt mình vốn là nói không mấy ngày cũng chỉ mùa xuân, dứt khoát liền thả Hứa Dương giả tốt lắm, để cho hắn an tâm chuẩn bị hôn lễ. Nhưng mà hứa dương mình không đồng ý đối nguyệt mình cũng chỉ có thể để cho bên kia giảm thiểu hứa dương lấy số tính chỉ cho hứa dương xếp nửa ngày ban được hứa Dương hiện tại hoàn toàn có rảnh rỗi một tháng ngày 11 quốc gia chữa bệnh tổ chuyên gia chuyên gia Bắc kinh đại học đệ nhất bệnh viện hô hấp và nguy hiểm trầm trọng chứng y học khoa bác sĩ chủ nhiệm Vương Nghiễm phát gọi trước mắt tới xem nên vi khuẩn gửi bệnh tính yếu hơn người bệnh bệnh tình cùng cả thể tình hình bệnh dịch thuộc về có thể khống chế trạng thái một tháng ngày 11 hứa Dương cùng Trương khả đi tìm hôn lễ công ty người điều khiển chương trình cụ quy trình một tháng ngày 12 quốc giaệ kiện ủy cùng tổ chức y tế thế giới chia sẻ lần Này phát hiện loại mới quan trọng mầm độc gen hàng ngũ tin tức 1 tháng ngày 12, Hứa Dương bị Trương Khả kéo đi tìm lần thứ hai cụ quy trình, Trương Khả nói cái này người điều khiển chương trình đầu góc không linh thanh, muốn đổi hết hắn 1 tháng ngày 13, theo địa phương vệ kiện ủy tin tức, địa phương mới sương phổi bị nhiễm bệnh ví dụ đã giải trừ y học xem xét 187 người. Càng ngao đài địa khu chuyên gia tới tại hiện trường khảo sát 1 tháng ngày 13, lần thứ ba cụ, Trương Khả thế nhất định phải đổi cái này phá người điều khiển chương trình. Ngày 1 tháng 1 năm, địa phương tuyên bố sương phổi kiến thức vấn đáp, căn hiện hữu kết quả điều tra tỏ chưa phát hiện rõ ràng người truyền người chứng cứ, không có thể bài trừ có hạn người truyền người có thể, nhưng kéo dài người truyền người nguy hiểm hơi thấp 1 tháng 1 ngày năm, lần thứ tư cùng hôn lễ công ty Bạt Tổ, rốt cuộc đã đổi người điều khiển chương trình, trước tổng lộ ra mỉm cười 1 tháng ngày 18, địa phương ngày đó thông báo, địa phương mới tăng 4 ví dụ sản phẩm mới trồng sưng. phổi bệnh ví dụ. Địa phương cử hành bách gia tiệc, 40.000 hơn gia đình tham gia 1 tháng ngày 18, Trương Khả nhờ hạ diệt tuyệt lương cao 10 tới, trước cho nữ minh tinh hóa trang trong nghề cao cấp thợ trang điểm. Thợ trang điểm cho Trương Khả thử 4 khoản hình dáng. Quan hay nói, còn thật cầm hứa dương cái này tên nhà quê nhìn sửng sốt một chút. Chư tổng không ngừng theo số tiền này xài đáng giá 1 tháng ngày 20, địa phương sức khỏe ủy ban liên quan tới mới mầm độc lây sưng phổi tình huống thông báo. Căn cứ thông báo, 1 tháng ngày 18, ngày 19 cộng mới chẩn đoán chính xác loại mới quan trọng mầm độc lây sưng phổi bệnh ví dụ 136 ví dụ. Lý tổng 1 tháng ngày 20 chủ trì triệu tập hội nghị, yêu cầu địa phương nghiêm ngặt đầy đủ phòng không các biện pháp, cầm tốt tương quan thị trưởng đóng cửa, động vật hoang dã khống và sân bay, trạm xe, bến đò cùng nhiệt độ cơ thể si kiểm cửa khẩu một tháng ngày 20, quý ngay khi trạm tàu cao tốc, ga xe lựa thấy Ra vào cửa trạm đều đã lắp đo lường ẩm nghi, để cách địa phương lực khách nhiệt độ cơ thể siêu 38 tu tiến một bước kiểm tra, ga xe lửa vùng lần cận siêu thị khẩu trang, hàng không. Đủ bán. Nào đó hải sản thị trường 24 tiếng phòng bị, cấm chỉ tùy ý ra vào một tháng ngày 20, trước khả mua một chồng lớn rượu thuốc lá, giao hàng đến nhà. Đây là cho nhà nàng thân thích đưa. Đây là vấn huyện phong tục, vợ chồng trẻ kết hôn là muốn mời trưởng bối đàn gái đi thăm ra, nếu là mời, tự nhiên không thể tay không. Cho nên giống như là cầm thuốc lá rượu, hoặc là bao lì xì. Marie Hai, lựa chọn toàn có, rượu thuốc lá thêm bao lì xì. Đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ ở hôn lễ thời điểm trả lại gấp bội đây là phong tục. Ngày này, Thứa Dương ở Trương Khả dưới sự hướng dẫn, chuối nhà đàn gái tất cả thân thích. Thật ra thì chủ yếu là Trương Tam Thiên thân thích, còn có chính là Phương Sa bà còn một tháng ngày 20, cao cấp đường tổ chuyên gia tổ trưởng trung viện sĩ đang tiếp thụ phỏng vấn đường nối lúc rõ ràng biểu thị, trước mắt có thể khẳng định, lần này mới mầm độc lây sứ phổi, tổn tại người chuyển người hiện tượng một tháng ngày 20, rượu cũng uống thương, cập tiệc cưới dùng rượu để kho tốt lắm. Trương khách sạn rượu giá cả quá bay, từ mang rượu tới nước, nhiều có thể lui, như vậy tương đối có lợi nhất. Trương Tam Thiên còn biết cái bán rượu giả à, không phải, bán rượu vàng. Chính là cái này bán rượu vang nói phải qua 2 ngày có thể mới có thể đưa đến. Trương tổng rất tức giận, để cho hắn đáng tin một chút 1 tháng ngày 20. Địa phương thành lập mới mầm độc lây xương phổi tình hình bệnh dịch phòng chống bộ chỉ huy, thống nhất lãnh đạo, chỉ huy địa phương tình hình bệnh dịch phòng chống công tác 1 tháng ngày 20, Trương tổng tự mình chỉ huy bạn tay lễ cung ứng thương cầm bạn tay lễ cũng đưa đến khách sạn trong kho hàng trước thả một tí, khách sạn biểu thị rất vui lòng hỗ trợ. Ngày này, địa phương xảy ra rất nhiều chuyện. Ngày này, Trương Khả cũng cho vô cùng mệt mỏi không được, vội vàng choáng váng chuyển hướng. Buổi tối còn không nghỉ ngơi đâu, lại bị tê nói là lần thứ 2 xác thực định xong rệ phụ dâu phụ phục đã lấy tới, có thể thí dạng. Một ngày này, là một tháng ngày 20, là âm lịch tháng chạp 26. Ngày mai, chính là 27 tháng chạp đến lúc ngày mai, hết thể liền cũng đổi được không giống nhau. Một ngày này, mặc dù bận rộn, nhưng là hứa dương và Trương khả tiếp theo qua nhất an tâm một ngày. chương 638 Ban đêm chương 638, ban đêm đây là một cái tin tức đặc biệt phát đạt nghiên đại. Đây là tật bệnh tầng da niên đại ở nơi này, dạng một cái tin tức nổ niên đại, mọi người tiếp nhận được tin tức quá nhiều, tất cả loại tật bệnh tin tức vậy quá nhiều. Xem cái gì bước lên các nhiệt, Giang Lưu, Tát Lưu, Phi Châu Nhiên, ai cũng còn không rõ ràng đây rốt cuộc là gì chứ, lại đi qua. Cũng không biết, rốt cuộc là xảy ra vẫn là không có phát sinh. Cho nên lần này, lúc đầu giai đoạn trừ giới y học nhân sĩ tương đối chú ý ra, phổ thông nhân dân rất nhiều người lên net vậy đều thấy những tin tức này. Ai có thể cũng không để trong lòng, bất quá chỉ là một loại bệnh mà thôi, có thể hơi mới một ít. Nhất là những cái kia cách Hồ Bắc tương đối xa địa khu, lại là dám cũng không quan tâm nhưng là ở 27 tháng chạp ngày này sau đó, hết thảy cũng không giống nhau đêm trễ lắm rồi, Hứa Dương còn ở xem đường nối tin tức, để cho Trương Khả không ngừng tìm kiếm tin tức ra đưa cho hắn xem. Trương Khả rõ vẻ mặt cũng thay đổi rất nghiêm trọng, cứ việc ban ngày bận rộn một hồi này, có thể hiện tại như cũng không thể nghỉ ngơi. Hà Diệt tuyệt vậy khẩn cấp cùng Trương Khả nói chuyện điện thoại. Thừa dịp gọi điện thoại thời gian, Hứa Dương đi tới trên ban công. Ban đêm gió lạnh không ngừng thổi tới, Hứa Dương trên mình rất mau thức dậy một tầng mịn nổi da gà, có thể hắn nhưng hồn nhiên không cảm giác, vẫn là ngước nhìn bầu trời, vẻ mặt lo lắng. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều Nhất là năm đó kháng không phải là trải qua, nghi tới cái đó tin nhảm đẩy trời bay lên đại, nghi tới tỏi và ghen bị hô cấp dáng vẻ, còn có kéo ra mạng lớn nhân viên y tế người trước ngã xuống người sau tiến lên ngã xuống. Vào năm đó vậy trận đáng sợ chiến dịch bên trong, có vượt qua 1 phần 3 người bệnh là bị lây nhân viên y tế. À, Hứa Dương chầm chậm thán ra một tiếng, hai tay nắm lạnh như băng lan can, khớp xương đã mọc lên màu trắng. Như vậy cảm giác vô lực và đáng sợ cảm, là Hứa Dương bình sinh ước chưa gặp. Người cũng không biết chiến hưu bên cạnh lúc nào sẽ xuống, người cũng không biết mình lúc nào sẽ xuống, toàn thành phố, cả con đường đều biến thành tĩnh mịch. Duy nhất vui vẻ chính là những cái kia tỏa ra tin nhảm, nhân cơ hội bán hàng kiếm tiền người. Hứa Dương. Trương Khả ở phía sau kêu một tiếng. Hứa Dương xoay người, nhìn Trương Khả. Trương Khả nói, bên ngoài lạnh lẽo, vào đi. Hứa Dương chậm chậm gật đầu, có thể khóa ấn đường nhưng thủy Trung không tan ra. Vào phòng, Trương Khả đi cho Hứa Dương rót ly nước nóng, nói, uống chút nóng, coi chừng bị lạnh. Hứa Dương vẫn là chậm chậm gật đầu. Trương Khả gặp Hứa Dương như vậy, liền trấn an nói, không cần quá lo lắng, hẳn không cần gấp gáp. Nếu là nói nghiêm trọng nói, Phòng đoán đã sớm thông báo toàn quốc, hạn tính lây không sẽ rất lớn, phỏng đoán liền bọn họ nơi đó nghiêm trọng một chút đi. Hứa Dương trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ một chút nụ cười khó coi, hắn không có trong vấn đề này nói thêm cái gì, liền nối Trương Khả nói, "Tiếp theo, các ngươi nhiệm vụ rất nặng, nhất định phải làm tốt tuyên truyền và cải chính tin đồn công tác." Hứa Dương thật chẳng muốn nặng hơn ấm một lần mười mấy năm trước vậy ngu xuẩn hốt hoảng và dày mua. Trương Khả nói, "Ngươi yên tâm, mới vừa rồi Hà tỷ gọi điện thoại tới, chính là cùng ta nói chuyện này, trong huyện tuyên bộ đã cùng chúng ta thông khí. Chúng ta tất cả International cũng cho chúng ta phát yêu cầu, yêu cầu chúng ta phối hợp tuyên truyền." Ừ. Hứa Dương trầm mặt gật đầu, sau đó nói, nghỉ ngơi đi, ta đưa ngươi trở về đi thôi." "Được." Trương Khả đứng lên, đưa lên mình túi nhỏ, đi ra ngoài, đến lúc cửa, nàng lại đột nhiên xoay người, ôm lấy theo sau lưng Hứa Dương ôm rất chặt rất chặt, dùng hết toàn thân khí lực. Có thể coi là như vậy, Hứa Dương vẫn cảm giác được Trương Khả thân thể rõ ràng khẽ run. Hứa Dương nhắm hai mắt lại, môi hơi run run, nhưng là lại nói cái gì đều không nói được. Qua sơ qua, Trương Khả buông lòng Hứa Dương, làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nói, "Tốt lắm, ôm vậy ôm, tỉ tỉ mình đi xuống." Xe liền ngừng ở dưới lầu, "Ngươi không cần đưa tiễn." Trương Khả xoay người, lần này, nhưng là Hứa Dương ở phía sau ôm lấy Trương Khả. Trương Khả hô hấp lập tức liền dồn dập, sau đó nàng chợt xoay người, ôm lấy Hứa Dương liền kịch liệt hôn. Hứa Dương vậy đặc biệt nhiệt tình đáp lại. Lần này, bọn họ tựa như muốn đem đối phương dung vào mình trong thân thể. Bữa nay, Trương Khả đi công ty bận bịu công việc quảng cáo. Hứa Dương cũng đi bệnh viện, hôm qua bệnh viện vẫn là người trên người, nhưng mà ngày hôm nay lại một lần nữa liền lệnh tanh xuống. Hôm qua những cái kêu bác sĩ y tá còn có lòng tình trò chuyện khác, nhưng mà ngày hôm nay, tất cả người trò chuyện đều là cùng một cái đề tài còn có chính là một mực đang hỏi trong viện có còn hay không nhiều khẩu trang. Trên thực tế, bên ngoài như cũ xảy ra dành mua vật liệu tình huống, chỉ là lần này, cứ không phải tỏi và ghen, mà là khẩu trang. Không sai, hiện tại cứu cũng không phải là mười mấy năm trước xã hội. Hiện tại, là chân tránh tin tức hóa thời đại. Liên chỉ biết viết tên mình nửa mù chữ đại gia, cũng có thể cầm run dậy âm, khoái thủ suốt TikTok, mà đây chính là tuyên truyền đường dây 035 Trung Quốc, đều là đi ra ngoài đi làm, toàn bộ nhà xưởng bên trong cũng có thể liền lão bạn phòng làm việc một máy tivi. Nông dân công cũng chỉ có thể cùng kết thúc công việc, buổi tối lại đi vui ở tiệm tạp hóa cửa, tụ tập đám người xem phim truyền hình. Mà hiện tại, toàn dân tin tức hóa thời đại, ước chừng chỉ trải qua một ngày, liền 80 tuổi lao thái đều biết phải đi mua khẩu trang. Khẩu trang mới là phòng ngừa cái này bệnh lạ tốt nhất biện pháp. Mà một điểm này, là mười mấy năm trước không có. Biết tin tức này, Hứa Dương tim vậy thoáng ổn định một ít. Vốn là Đỗ Nguyệt Minh liền cho Hứa Dương an bài nửa ngày việc, lại bởi vì chuyện này đột nhiên bộc phát ra, làm đã hẹn trước đến Hứa Dương chuyên gia số người, đều có khá hơn chút không tới. Hứa Dương bên này vậy không xuống. Cốc cốc cốc. Trưng hoa đi vào. Đối Hứa Dương nói nói, "Hứa lao sư, ngươi còn nhớ chúng ta mấy ngày trước chữa trị qua cái đó từ hồ bắt trở về xương phổi bệnh nhân sao?" Hứa Dương hỏi, "Nhớ, thế nào?" Trương Hoa nói, "Thượng cấp ngành yêu cầu chúng ta tra xét khoảng thời gian này nóng lên bệnh nhân hồ sơ bệnh lý, còn có có thành phố vô ở sử bệnh nhân, ta cầm bệnh nhân này báo lên." Thời điểm buổi sáng, tìm nàng hồ sơ bệnh lý, gọi điện thoại hỏi một tí phát hiện nàng đã bị mang đi cô lập, cùng nàng có tiếp xúc mật thiết nhân viên cũng bị cô lập. Ta hỏi một tí nàng tình huống, nàng đang uống hoàn chúng ta thuốc sau đó, cũng đã không sốt, chính là còn có chút ho khan, nàng vốn là nói qua 2 ngày lại tới kiểm tra một lần. Hứa Dương hỏi, "Trà xét sao? Nàng là cái bệnh này sao? Nha nàng thuộc có nóng lên tình huống sao?" Trương Hoa, đang kiểm tra, kết quả còn không ra, thân nhân trước mắt không có nóng lên tình huống. Căn tư trước mắt công bố tin tức xem, cái bệnh độc này nhất dài ẩn nút kỳ hẳn ở một tuần lễ trở lên, thậm chí rất có thể ở nửa tháng trứng. Hứa Dương mặt lạnh lạnh, đối Trương Hoa nói, "Ngươi cầm hôm nay tin tức tìm ra cho ta xem." "Được." Trương Hoa nhanh chóng tiến lên. Chương 639, Ngày mai đi. Chương 639, Ngày mai đi. Hứa Dương tâm tư vậy lập tức liền nặng nề xuống, ẩn nốt kỳ lâu như vậy ạ? Hơn nữa đáng sợ lây trình độ, cái này đúng là một loại dạng gì cục diện à hiện tại không chỉ là tin tức hóa cao tốc phát triển thời đại, cũng là giao thông phát đạt nhiên đại, ẩn nút nửa tháng, đừng nói nửa tháng, một tuần lễ ngươi cũng có thể chạy toàn Trung Quốc. Có lẽ hắn trên người bây giờ không có chút nào triệu chứng, có thể nói có thể cười, có thể hắn cùng ngươi trò chuyện sau này, ngươi lại cũng sẽ bị bị nhiễm. Dẫu sao trong tin tức đã báo cáo một cái đại gia bởi vì xếp hàng mua món, mấy chục giây liền bị lây chuyển ví dụ. Cái bệnh này quá đáng sợ Từ Dương đang nhìn Trương hoa cho hắn tìm ra tất cả loại tin tức, đều là các nơi lửa cháy tin tức, hơn nữa tất cả đều là có cùng cùng thành phố Võ ở sự người có tiếp xúc qua người. Có chút là đi qua gia kém, có chút là cùng về nhà ăn kết bạn cũ ăn bữa cơm. Còn có vẹn vẹn chỉ là mượn một lần ví dụ sẽ. Mắc bệnh số người lại làm được các nơi đều là, số lượng vậy đang nhanh chóng leo lên. Cái này không khỏi để cho người rất hoài nghi một chuyện, đó chính là bọn họ nơi nào rốt cuộc bao nhiêu người được cái bệnh này, tại sao đi ra một cái liền lây một đám địa phương tình huống, rốt cuộc có nhiều nghiêm trọng. Mà trên mạng cũng nhiều một cái mới đề tài, đó chính là thoát đi thành phố Võ Hứa Dương lại nữa xem những tin tức này, hắn đứng lên nhìn ngoài cửa sổ, lên tiếng hỏi, "Địa phương nhân viên y tế rốt cuộc bị nhiễm liền bao nhiêu người?" Trương Hoa lắc đầu, "Hắn một cái tiểu bác sĩ nơi nào biết những thứ này à?" Hứa Dương hỏi, "Đỗ viện trưởng đầu. Trương Hoa nói, "Đi học, "Ta đi tìm hắn." Hứa Dương xoay người đi ra ngoài. Trên hành lang, một đám nhân viên y tế đều ở đây xem Hứa Dương. Hứa Dương bước nhanh hơn, lớn tiếng nói nói, "Tất cả người trở lại cương vị, không được tự tiện cách đổi, làm xong phòng vệ, đợi ta trở lại." Hứa Dương chạy ra bệnh viện 1 tháng 20 mấy Dương khẩn cấp chạy tới thượng cấp ngành, tham dự hội nghị 1 tháng 20 ngày. Giọng ăn cửa bệnh viện cấp cứu y cơ chủ nhiệm Đỗ Văn Thăng nhận được quốc gia trung ý dự quản lý cục thông báo, cùng Bắc Kinh bệnh viện trung ý viện trưởng Lưu Thanh Tuần cùng nhau khẩn cấp bay phó thành phố Võ, thành tựu trung y chuyên gia tham dự chống lại mới mầm độc xương phổi. Không người biết, Hứa Dương ở hội nghị bên trong nghe được cái gì, nói cái gì. Một ngày này là 28 tháng chạm. mà một ngày này, Trương Khả chưa có tới tìm Hứa Dương, tựa như kết hôn tất cả mọi chuyện đều biến mất. Bữa nay, 20 tháng 3 9, cách năm mới chỉ có một ngày. Hứa Ba và Hứa Mụ đột nhiên từ nông thôn quê qua tới, xách ra rất nhiều món tới đây. Còn giết một con vịt, xếp ra cái móng heo ở Hứa Dương ba phòng ở, làm tràn đầy một bàn món chờ hắn trở về. Tất cả đều là Hứa Dương thích ăn, đặc biệt phong phú, ra tầm thường phong phú. Ba, mẹ. Hứa Dương nhìn Hứa Ba hứa mụ, sau đó lại gặp Trương Tam Thiên ở trên ghế salon, làm bộn như như không có chuyện gì xảy ra nhìn báo. Trương Khả thi ở trong phòng bếp cắt trái cây. Hứa Mụ nói, "Trở về, nhanh ăn cơm đi." "Cái đó, ông xui ra, ăn cơm rồi." "À, à tốt, tốt." Trương Tam Thiên không yên lòng để tay xuống nguyên báo. Hứa Mụ lại gọi trong phòng bếp Trương Khả, "Khả, khả đi ra ăn cơm rồi." Tới Trương Khả cầm một bàn cắt tốt trái cây đi ra, nàng nhìn một cái Hứa Dương, ánh mắt hơi có chút né tránh. Hứa Ba đi xách một chai rượu đi ra, hỏi Trương Tam Thiên, "Uống chút." "Được." Trương Tam Thiên đáp ứng. Hứa Ba nhìn về phía Hứa Dương, nói, "Dương Dương, ngươi cũng đi cầm cái ly, cùng uống điểm." Hứa Dương gật đầu một cái, chầm mặt đứng lên, đi lấy cái ly tới đây. Trương Khả và Hứa Mụ ở chú ý cũng lộ cơm, lặng lẽ nhìn cái này ba cái người đàn ông. Hứa Ba cầm lên rượu, cho ba người cũng rót đầy, Hứa Ba ngày thường không quá thích nói chuyện, nhưng giờ phút này vậy giơ lên, nói, "Dương Dương, chúc kính ngươi một chút lao trưởng nhân." Cầm khả khà đạo tạo tốt như vậy. Hứa Dương giơ ly lên, cùng Trương Tam Thiên cụng ly. Trương Tam Thiên vậy có chút lo hâu nhìn Hứa Dương một mắt. Hứa Dương ngửa đầu uống rượu trong ly, lập tức cả khuôn mặt cũng nhuếu lại, hắn vô cùng ít uống rượu, cho nên rất không quen. Trương Tam Thiên vậy uống rượu trong ly. Hứa Ba vậy chậm mặc uống. Nói xong câu thứ nhất lời khách sáo sau đó, Hứa Ba liền hết lời, hắn vốn là cũng không phải sở trường giao tế người. Lời này, hắn vẫn là lần trước người trong thôn gà con gái mà, hắn đi uống rượu mừng, nghe người ta nhà đàn trai người nói, hắn cảm thấy rất khéo léo, tạm thời cho họ chỉ bất quá một ly rượu xuống bụng, nội dung phía sau cũng có chút không nhớ nổi. Trên bàn cơm lại lần nữa rơi vào trầm mặt đám người yên lặng ăn món. Hứa Mụ một lời liền nói nói, "Ông xui ra ạ, nhà các người bằng hưu thân thích cũng thông báo đến chứ? Năm mới mùng 6 ngày trước, có thể nhất định đều phải đến sân ạ." Trương Tam tiên nói, "Vậy yên tâm đi, khẳng định cũng sẽ tới. Nếu ai không tới, ta nhưng mà phải tức giận, ta muốn trở mặt mất hứng." Trương Khả lại lặng lẽ nhìn một cái Hứa Dương. Hứa Ba cũng nói, "Nhà chúng ta bằng hữu thân thích cũng đều nói sẽ đến, không người vấn mắt, cái này dỗ sao là việc lớn, đúng không?" Hứa Dương Hứa Mụ cũng nói, "Mau ăn cơm, mau ăn cơm, ăn nhiều một chút, khả khả nhất là ngươi muốn ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi gầy." Thôi mập một chút, đến lúc đó kết hôn chủ hình mới phải xem. Hứa Mụ cho Trương Khả cái món. Trương Khả nhưng căn bản ăn cơm tâm tư, nàng nhìn Hứa Dương bộ biểu tình này, trong lòng đâu còn sẽ không rõ ràng à, nàng siết chặt trên tay búa, giọng nói thoáng run rẩy hỏi, "Ngày nào đi hả. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn Hứa Dương. Hứa Dương tối đầu, trầm giọng nói, "Ngày mai." Trên bàn chốc yên lại. Lấy cách, Hứa Mụ chén cũng rất xuống, nàng đội vàng kêu nói, "Dương, Dương, cũng không thể đi à ngươi?" Cái đó, cái đó là địa phương nào nha? Ta cũng, ta cũng. Hứa Mộ Gấp cũng mau nói không lên lẹ, cái đó là muốn chết người địa phương, ta đều thấy tin tức, thật là nhiều người đều ở đây chạy ra bên ngoài. Hiện ở nơi đó liền cùng một độc vòng tựa như, chỉ cần là còn có thể nhúc đích. ai không muốn chạy đến à ngươi? Ngươi, ngươi có phải bị bệnh hay không à? Ngươi lại thế nào có thể chui vào bên trong đâu? Hứa Dương túi đầu trầm mặc. Trương Tam Thiên nhìn xem Hứa Dương, lại xem xem con gái mình. Trương Kha vậy túi đầu, chầm chậm cúi đầu, nước mắt rơi vào cơm bên trong. Trương Tam Thiên cũng ngắc, chuyện này ta không đồng ý ạ. Đùa gì thế? Hiện ở bên kia là cái tình huống gì? Ngã bệnh nhiều ít nhân viên y tế. Vậy, mau 3000. Hứa Dương trả lời, "Ta." Trương Tam Thiên nói lập tức liền bị nghẹn thở. Lần này, liền Hứa Ba cũng ngồi không yên, thẳng lập tức liền đứng lên. Hứa Mụ lại là mặt đều bị hù liếc, bởi vì số này theo chính thức còn không có đi bên ngoài thông báo, bọn họ là không biết chuyện, chỉ biết là bên kia thật nghiêm trọng, hơn nữa cái bệnh này là mới bệnh, không có hiệu quả đặc biệt thuốc, là sẽ chết người. Hứa Ba nói, "Dương Dương, ngươi có thể muốn bình tĩnh lập tức phải kết hôn luôn rồi." Hứa Mụ nóng nảy, "Ta không đồng ý ạ." Ta ngươi một cái như vậy con trai, ngươi nếu là xảy ra chuyện rồi, chúng ta làm thế nào?" Trương Tam Tiên vội và nói, "Đúng nha, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, khả khả làm thế nào?" Hứa Dương túi đầu, từ từ nói, ngoại địch xâm lược, biên cương cấp báo, quân nhân có thể nói không đi sao?" Cái này ba người nhất thời ngẩn ra. Hứa Dương từ từ ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ, nói, "Nhà lửa cháy, lửa đốt đầy trời, nhân viên chữa lửa có thể nói ta không đi sao?" Ba người tạm thời ác khẩu. Hứa Dương hỏi tiếp, "Bệnh tình nặng ngược, lây vô số, cấp báo liên tục, ta có thể nói không đi sao?" Hứa Dương hỏi lời này, đối diện ba người đều không nói ra được bị che giấu một chương đêm qua phát một chương bị che giấu, trước mắt không cách nào giải cấm, trong lòng quá mức bi. Mặc dù khó khăn trùng trùng, khảo hạch nghiêm nghị, bất quá đoạn này thì bản, ta vẫn là sẽ viết tiếp, bởi vì ta đã đáp ứng các ngươi. Mọi người vậy lại xem lại quý trọng đi, khó tránh khỏi lúc nào liền không xem được. Cuối cùng, câu tháng phiếu khích lệ một tí. Chương 640, trước bái tổ tông. Chương 640, trước bái tổ tông. Nghe hứa Dương lời này, tình cảnh nhất thời an tĩnh một hồi. Một mực quên chờ hắn hứa, ba, hứa còn có chương tam thiên, lại cũng bị chặn được không lời nói. Ai cũng biết, bảo vệ quốc gia là chức trách của công nhân, ai cũng biết tắt lửa cứu nạn, là nhân viên chữa lửa thiên trước, ai cũng đều biết, chữa bệnh cứu người là bác sĩ sứ mạng. Thường ngày phát sinh như vậy sự việc, mọi người chỉ sẽ giơ lên một ngón tay cái, thật to khen một tiếng, trong lòng cũng rất nhiều sẽ sinh ra đại trưởng phu làm như thế cũng cảm khái. Có thể cái này tất lại không phải là nhà mình người đối mặt như vậy tình huống nhà. Quân nhân bảo vệ lãnh thổ quốc gia, dũng ra chiến trường, ai cũng được tán dương một tiếng chứ. Có thể người này nếu như chính ngươi hải từ đâu? Cho dù ai vậy được hơn suy nghĩ một hồi đi. Cái này thì tương đương với, nếu như ngươi có một cái trăm triệu, ngươi biết không chút dò dự toàn góc. Nhưng nếu là ngươi có 50.000, ngươi quả thật bỏ không được quen bởi vì ngươi thật có số tiền này, à mà đây cũng chính là cái này, ba người như thế nào cũng không chịu để cho Hứa Dương đi tiền tuyến nguyên nhân, bởi vì vậy từng cái truyền về tin tức, quá loạn người. Hứa Mụ gặp cái này hai người cũng không nói, nàng nhất thời càng nóng nảy hơn, dù sao, dù sao ngươi không thể đi, ta không để cho ngươi đi. Dựa vào cái gì ngươi đi, cả nước như vậy nhiều bác sĩ, dựa vào cái gì ngươi phải đi ạ? Cuối cùng, Hứa Mụ cũng mang theo nước nợ. Hứa Dương vậy hơi thở dài một tiếng, tình huống bây giờ không rõ, cũng không ai biết cái bệnh này nên làm sao chữa, cũng chưa hoàn thành trung y phân biệt chứng lại thêm bên kia bệnh nhân rất nhiều, chính là thiếu bác sĩ thời điểm, nhất là thiếu có kinh nghiệm có thể trị bệnh, dám chữa bệnh bác sĩ, cho nên ta không thể tránh. Hứa Mụ nói, cả nước tốt bác sĩ nhiều đi, làm gì cần phải ngươi hà không nói cái khác, một bệnh viện các ngươi không phải còn có quá nhiều lao chuyên gia sao? Hứa Dương bình tĩnh nói, bọn họ cũng lớn tuổi, không thích hợp ở một đường chịu khổ trước, bọn họ thân thể không gánh nổi bọn họ thích hợp là ở tuyến hai chuyên trường, hoặc là tham mưu phân tích, bọn họ không đi được. Hứa Mụ cũng không biết nên nói như thế nào, nàng lần đầu tiên phát hiện nhi tử mình ý tốt, lại cũng không là một chuyên tốt. Hứa Ba trên mặt tất cả đều là xấu khẩu vẻ. Trung Tam tiên nói, "Vậy ngươi có thể hay không lưu lại đâu? Ta nghe nói tình chúng ta thành vậy có bệnh nhân, có thể ta không biết sẽ hay không càng nghiêm trọng, nhưng vấn huyện khẳng định cũng cần ngươi chấn giữ ạ." Hứa Ba và Hứa Mụ lại tất cả đều khao khát nhìn Hứa Dương. Hứa Dương nói, "Chúng ta bên này ở cách xa, hiện tại phòng khám rất nghiêm, sẽ không nghiêm trọng. Chúng ta trước mắt có y hộ lực lượng, có thể ứng đối. Bên kia mới là thật thiếu bác sĩ." Hứa Mụ vội và nói, "Nhưng mà, làm gì cần phải ngươi ạ?" Hứa Dương lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, "Không phải cần phải ta, mà là cần phải phải có trung y y." Trung y điệp mấy ngàn năm, Cho tới bây giờ không có ở bất kỳ một lần lớn dịch trước lùi bước qua. Đã từng như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Bỏ mặt con đường phía trước biết bao hung hiểm, chú ý phải ngăn ở nguy hiểm nhất đến đầu, đây là chú ý sứ mạng, cũng là mỗi cái chú ý người theo đổi. Người trước ngã xuống người sau tiến lên, đến chết không hối hận. Hứa Mụ vội gọi nói, "Nhưng mà người là nhà chúng ta duy nhất dòng độc đinh à? Người cũng lập tức sắp kết hôn rồi nha." Hứa Dương nói, "Có thể, ai cũng không phải là đâu. Ai không là phụ mẫu trong lòng bảo, ai không là người cả nhà trong đợi. Ai lại nên trời xanh đi mạo hiểm, đi liều mạng sao? Ta không đi, ai sẽ đi?" Ta chỉ là một thành viên trong đó, cũng không gì đặc biệt. Hứa Mụ cũng bị trận được không phản đối, nàng chỉ có thể nhờ giúp đỡ vậy nhìn Hứa Ba và Trương Tam Thiên, cái này hai người cũng không nói. Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng mà phát sinh ở người mình bên người, ai cũng không tiếp thụ nổi. Hứa Mụ chỉ có thể xem Trương Khả, nói, khả khả, ngươi khuyên hắn một chút nha." Trương Khả buông xuống bưng chén, túi đầu, đưa tay xoa xoa nước mắt, lại đẩy một cái khó chịu lỗ mũi. Cái này mấy người đều ở đây xem Trương Khả, trong lòng cũng rất khó chịu. Thân hôn đêm trước, lại phát sinh như vậy sự việc. Đổi thành ai, trong lòng có thể không có trợn ngại a. Thửa Mụ cũng muốn đi lên cho nhi tử mình mấy quyền, cái này không khốn kiếp sao? Người đối người bên ngoài như vậy để bụng làm gì, thật muốn xảy ra chuyện gì, ngươi để cho những người này làm thế nào ạ? Thửa Dương trong lòng cũng là xấu hổ lợi hại, hắn hai tay nắm thật chặt, ngón tay cũng bóp vào trong thịt. Trương Khả nhanh chóng xoa xoa nước mắt, miễn cưỡng bình phục tâm tình, chỉ là hơi thở vẫn là vô cùng không yên, nàng nói, "Thửa Dương, ngươi đi đi." Khà khà. Trương Tam Thiên kinh sợ. Khả khà, ngươi nói cái gì vậy? Thửa Mụ vậy sợ người. Thửa Dương nghiêng đầu xem Trương Khả, có thể Trương Khả từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, không chịu nâng lên. Trương Khả tiếp tục dùng không ổn định hơi thở vừa nói, "Thật ra thì, thật ra thì, làm ta biết bên kia tình huống thời điểm nghiêm trọng, ta cũng biết ngươi sẽ đi. Ta biết là không khuyên được ngươi, có thể bị khuyên cư chút thì không phải là hứa dương. Có thể ta vẫn là có chút không hết hy vọng, nhưng là xem ra ngươi vẫn là ngươi. Thật xin lỗi." Hứa Dương khó chịu nhắm hai mắt lại. Trương Khả từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu, chỉ là quật cùng nói, "Không cần phải nói thật xin lỗi, ngươi không việc gì thật xin lỗi ta. Nói chạy tới nơi này, Hứa Dương cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng cũng lại khó khăn làm. Trương cúi đầu, nói, "Đến bên kia, chú ý an toàn." Đừng lấy khẩu trang, mang theo phòng vệ tính. Đừng ăn lung tung bên ngoài đồ, ta, ta cùng ngươi cùng đi đi." Thứa Dương lại lần nữa mở mắt ra. Trương Khẳng nghẹn nào nói, "Thật ra thì ta nên thật tốt học tập tại sao như thế ham chơi. Thật ra thì ta không nên làm tuyên truyền gì ta nếu là thật tốt học ý gì ấy. hiện tại là có thể cùng ngươi cùng đi. Ta không phải là vì cứu lê dân tại nước lửa ta cùng bọn họ không quen, ta không như vậy vĩ đại. Chính là ta, ta chính là sợ ngươi xảy ra chuyện, ta muốn đi nhìn ngươi. Chờ ngươi chữa bệnh kết thúc, lúc trở lại mới có thể có một hơi cơm mang ăn. Ta chỉ chút này ý tưởng, ta bỏ mặc người khác tốt xấu xa." Bọn họ cùng ta không quan hệ, ta chỉ muốn ngươi thật tốt." Hứa Dương nhìn Trương Khả, môi một mực đang run rẩy. Mấy cái này phụ huynh vậy không nói ra được lời gì. Trương Khả lại lần nữa xoa xoa nước mắt, rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhưng mà khỏe mắt tất cả đều là nước mắt, ánh mắt vậy rất đỏ, lỗ mũi phía dưới đều có nước mũi xuống. Trương Khả ngẩng đầu lên, lau một tí lỗ mũi, lại hút một tí, dễ dàng nói, "Tốt lắm, kêu ca phát xong, ăn cơm đi." "Hứa Dương, ăn cơm đi, ăn nhiều chút." Trương Khả hồi phục lại bưng lên chén miệng to đi miệng mình bên trong nhét, thẳng cầm miệng mình chống đỡ cổ. cổ. "Mấy cái này phù hình," vậy thở dài một tiếng không biết nên nói cái gì cho phải. Trên bàn cơm lại lần nữa lâm vào đặc biệt quỷ quựt im lặng. Bữa ăn ngày cơm, mọi người cầm trên bàn món ăn sạch, giống như là chưa ăn qua cơm tựa như, hoặc như là lộ vẻ được hứa mụ không đốt đủ món tựa như ăn cơm tối, chưng khả quất cái giấy, lau trên mép vẫn mỡ, nàng hỏi, ngày mai mấy giờ đi? Hứa Dương trả lời, buổi chiều 3 hát lên đường, ở tỉnh thành tập hợp. Hứa Ba lại ngửa đầu uống một hớp rượu, trầm giọng nói, ngày mai cơm đêm giao thừa trước thời hạn buổi trưa ăn, ngày mai cũng trở về quê quán, bái xong liền tổ tông lại đi. Chương 641. Đi ngược chiều lên. Chương 641. Đi ngược chiều lên. Hứa Dương ông nội bà nội đã sớm từ lời, mỗi cuối năm tế quét, cũng là chỉ tế quét bọn họ. Nhưng là năm nay nhưng không giống nhau, Hứa Ba đi chấn trên mua nhiều cây nến tiền và bạc, là dùng xe kéo trở về. Trương Khả và Trương Tam Tiên cũng tới Hứa Dương trong nhà. Trương Khả và Trương Tam Tiên vậy phụng bồi Hứa Dương cùng đi tế tổ. Một cả buổi trưa, bọn họ vượt núi băng lèo, tìm khắp có thể tìm được tổ tông phân mộ, liền một ít dòng thứ thân thuộc, chỉ cần là có thể quan hệ họ hàng đại cố, có thể tìm được phần mộ, đều đi cúng tế. Hơn nữa đốt vẫn là hai phần tiền vàng bạc cứ Cả buổi trưa tất cả đều là người hứa ra động tinh đến trưa, những thứ này vượt núi băng đèo nhân tài lại đều trở lại. Hứa Mụ vậy làm xong cơm đêm giao thừa, chỉ là bọn họ năm thứ nhất ở buổi trưa liền ăn cơm đêm giao thừa. Bữa ăn ngày cơm, mọi người ăn rất không từ không vị. Nông thôn là không giấu được bí mật gì, người trong thôn biết hết Đạo Hứa Dương phải đi tiếp viện tiền tuyến, Hứa Dương những thân thích kia, Hứa Ba những cái kia lão hữu cũng đều đến thăm. Mỗi người diễn cảm đều rất phức tạp. Hứa Dương diễn cảm phức tạp hơn, không phải đặc biệt không để cho các ngươi đi ra không? Lại thế nào khắp nơi mù đi dạo, kết quả còn mỗi một người đều không mè nheo trang. Trước mặt Hứa Dương liền phát hiện cái vấn đề này, bọn họ trấn trên căn bản không có mang đồ che miên núi. Bên trong huyện thành đã có hơn một nửa người đeo khẩu trang, không thể không nói, dân quê phòng không ý thức vẫn đủ kém. Nhất là ăn Tết vào lúc này, lẽ thăm tử thành nguyện. Trong thôn vào lúc này, còn có người tụ tập đám người xoa mặt trượng, đánh bại đây. Là một bác sĩ, nhìn thật sự là tim mệt mỏi. Chỉ là Hứa Dương vậy không rảnh quản bọn họ những thứ này, đến lúc đó phòng khám làm sẽ từng bước một thu xiết, hiện tại vẫn là thuộc về bước đầu tiên, mọi người vẫn là rất không quen. Cơm đêm giao thừa sau này, hứa mụ cho Hứa Dương thu thập phải mang đi đồ. Hứa Ba hứa hẹn không hút thuốc lá, có thể nhưng lại không biết từ nơi nào móc ra khói ở dư ra. Hứa Dương thở dài một tiếng, vậy không có lên trước nói hắn. Trương Tam Thiên cùng lừa kéo tối say tựa như, ngay tại Hứa Dương nhà trong sân loạn nhộn dư. Trương Khả khuên tay, không nói một lời. Buổi chiều hai hát, Hứa Mụ cho Hứa Dương thu thập thường ngày đồ cần dùng. Hứa Mụ hỏi, muốn không muốn lại mang điểm bánh bột ngô đi qua. Vạn nhất đói, cũng có thể ăn chút. Hứa Dương nói, đủ rồi, đủ rồi, đủ ăn, lại hơn vậy không địa phương thả. Hứa yên lặng hơi gật đầu một cái. Hứa Dương suy nghĩ một chút, nói, "Ba, mẹ." Các ngươi nếu không đi ta bên kia ở đi. Nông thôn bên trong, mọi người trong chốc lát không thay đổi được lẽ tham thói quen, nguy hiểm lớn hơn, các người đi ta bên kia ở một đoạn thời gian, tránh một chút đi. Thứ ba hút thuốc, lắc đầu một cái, ta cũng không đi đâu cả, chúng ta liền ở trong thôn đợi ngươi trở lại. Người có người nhiệm vụ, thôn chúng ta ít cũng có thôn y nhiệm vụ, ta đi, người trong thôn muốn xem bệnh làm thế nào. Thứ Dương cũng không nói, chỉ có thể nói, vậy các người nhớ đeo đồ che miệng mũi, làm xong phòng vệ. Biết. Thứ ba đáp một tiếng. Trương cắm đầu nói, thời gian xong hết rồi, nên lên đường, chờ một chút không đợi kịp tàu cao tốc. Thứ ba Vở mục còn có Trương Tam Thiên lập tức cũng cần chương. Hứa Dương đưa lên dương hành lý, nhìn xem ba người, nói: "Vậy ta, vậy ta đi." Ba người lại trong chốc lát không nói ra lời. "Đi thôi." Chương Khả thúc giục một tiếng, mình nhưng trước đi ra ngoài. Hứa Dương xách dương hành lý theo ở phía sau. Xe liền dừng ở Hứa ra ngoài cửa, Hứa Dương đem đồ vật cắt xong, Chương Khả đã chui vào bộ lái. Hứa Dương mở ra kế bên người lái cửa, quay đầu xem cái này ba người. Ba người cũng đều khẩn trương nhìn Hứa Dương, trong miệng phảng phất có rất nhiều lời nói phải nói. Cuối cùng, Dương cũng chỉ là chen lẫn một nụ cười đi ra. Hướng về phía ba người gật đầu một cái sau đó chui lên xe Trưng khả vậy phát động xe đi. Hứa mụ gặp xe đi mới lớn tiếng kêu một câu dương dương nhất định phải chú ý an toàn à đáng tiếc xe không có dừng lại trong thôn cũng không ngừng có người đi ra nhìn lái về phía phương xa xe mọi người cũng yên lặng than thở trong lòng có không nói được phức tạp mùi vị. lao thôn trưởng dùng chân đạp diện tann thuốc lắc đầu một cái bên cạnh còn không có bảng cao cháu trai nhỏ hỏi ra ra vậy là ai hả Tại sao mọi người đều ở đây xem cái xe này hả lao thôn trưởng than thờ nói nói đó là thôn chúng ta "Tôn chúng ta đi ra ngoài anh hùng nha." Cháu trai nhỏ vừa nghe lập tức nhảy cống Hoan hô nói, "Vậy ta lớn lên cũng muốn làm anh hùng, cũng phải cùng hắn như nhau." Ta. Lao thôn trưởng trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì cho phải, thường ngày khích lệ cháu trai lời nói, giờ phút này lại để cho hắn không dám nói nữa cửa ra. Trên xe, Trưng Khả một mực rất chậm mặc. Thửa Dương cũng không dám mở miệng đến huyện thành lối vào, đã có phòng khống dùng phòng khống nhân viên cầm nhiệt kế đo lường nhiệt độ cơ thể, còn có chiếc xe cảnh sát liền ngừng ở bên cạnh, Vạn hỏi lui tới xe cổ. "Làm gì? Đi nơi nào?" Cảnh sát tới đấy hỏi. Phong công nhân viên vậy tới đây đo lường nhiệt độ cơ thể. Vào giờ khác này, Trương Khả thậm chí hy vọng Hứa Dương ra điểm vấn đề gì, bị đám người này cho chứ đi, coi như cầm đi cách ly cũng được cả chỉ là, hết thảy đều không phải là nàng muốn thế nào liền là giận gì. Hứa Dương tháo xuống khẩu trang, nói, "Ta là Hứa Dương, đến trạm tàu cao tốc, tối nay lên đường qua bên kia tiếp viện hàng dịch." Cảnh sát nhất thời cả kinh. "Xe lúc đi, những thứ này cảnh sát tất cả đều hướng về phía xe tính lễ." Trạm tàu cao tốc. Ngày hôm nay còn có không ít người trở về, nhưng mà phòng sau xe chuẩn bị người đi, nhưng là không có. Khà khà, thật xin lỗi ạ. Hứa Dương vẫn là l lập lại xin lỗi lời nói một mực trầm mặt trước khả nạn ra nụ cười nói không cần phải nói thật xin lỗi ngươi cũng không có thật xin lỗi ta ta chỉ là cảm thấy vậy rất đau lòng hứa Dương nói không cần đau lòng ta ta Trương khả cắt đứt nói ta là đau lòng ta tiền định vé máy bay toàn mù mắt tuần trăng mật nghỉ phép nhiều rượu như vậy tiệm cũng đều trắng tố tiền còn có hôn lễ khách sạn hôn lễ còn có nhiều rượu như vậy nước bạn tay lễ cũng chỉ có thể ngừng ở chỗ này đó bị bảo ta cũng không biết biết hay không có hạ lần này thua thì lớn Hứa Dương bật cười khinh khách, hắn một cái phá sả người, vậy không nói ra được hắn tới trả tiền nói. Hứa Dương trầm mặt một tí, hỏi, Khả Khả, ta nhớ ngươi còn có một bộ điện thoại di động. Trương Khả xem hắn, làm gì? Hứa Dương nói, ta không kiếm mua, vậy không có tiền mua. Ta, ta muốn bên kia làm xong giờ tan việc, có thể cùng ngươi video, ta muốn. Ta muốn xem ngươi. Lời này vừa ra, còn cố ý nói đùa giỡn Trương Khả nhất thời hốc mắt một đỏ, nước mắt nhanh chóng đọng đứng lên, nàng lấy tay dùng sức nện cho Hứa Dương một tí, mắng to nói, Dương, ngươi thiếu ta một cái hôn lễ trọng thể. Ngươi không tiếp, ngươi đừng quên trở về muốn tiếp tế ta." Mãng Song Sau đỏ muốn, Trương Khả đâm vào Hứa Dương trong lực. Hứa Dương cũng là hai mắt đỏ bừng. Trương Khả nghẹn ngào nói, "Có thể ngươi nếu là, ngươi muốn không về được, đó cũng là ngươi tự tìm. Có thể ngươi nếu là, ngươi nếu là thật không về được, ta sẽ thay ngươi trông nom ba mẹ ngươi." Hứa Dương ôm trước Trương Khả, trịnh trọng cam kết, "Ta nhất định sẽ trở về, ta nhất định bồi thường cho một mình ngươi toàn vẹn huyệt nhất hôn lễ trong thể." Hứa Dương đi. Ngày đó, Võ Phong Thành. Làm đêm, toàn tỉnh 16 tên trung ý chuyên gia 37 vị trung y nhân viên y tế ở nơi này, mọi nhà đèn đuốc, cả nhà đoàn tụ ban đêm, đi ngược chiều lên, lao tới một đường. Chương 642. Thảo luận. Chương 642. Thảo luận, hai hợp nhất. lao sư, ngày vậy tối nay liền lên đường à? Hứa Dương ngồi ở hà giáo sư bên người, nhóm đầu tiếp viện chuyên gia thì có hạ giáo sư. Hạ giáo sư gật đầu một cái, đúng vậy, năm nay sợ là không cơ hội sẽ theo người nhà cùng nhau xem đêm xuân. Chỉ là ngươi à? À, ngươi cái này một làm, cưới đều kết không được, chứng khả bên kia giải thích xong trưa. Hứa Dương gật đầu một cái, ánh mắt nhu hòa mấy phần, không có lên tiếng. Hà giáo sư vậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ trên lầu cao lấm tấm đèn đuốc, ở chỗ này trong đêm đen nhành, lộ vẻ được đặc biệt sáng chói đi trước tiếp viện những chuyên gia này và chuyên nghiệp trung y y tá, mọi người tâm tình đều vô cùng nặng nề, liền trao đổi hứng thú cũng trong chốc lát không nhắc nổi đối mặt không biết, bọn họ nội tâm là không bình tĩnh. Vừa có nhiệt huyết, cũng có quả cảm, có thể không tránh khỏi, còn có bàng hoàng và khiếp đảm. Dẫu sao trước mắt tin tức chuyển đến, không có một kiện là tin tức tốt đối mặt cái này không biết đáng sợ, ai dám nói mình tuyệt đối không sợ. Cho nên trong buồng xe vậy vẫn là chờ mặc, đến 8 giờ. Có chuyên gia ngoóc ra điện thoại di động và người nhà đánh video, bắt đầu mây xem đêm xuân. Nói chuyện với nhau tiếng cười nói, ngược lại là thoáng hóa giải không khí ngột ngạt. Thành phố Võ, Trung Quốc Viện Khoa học Viện sĩ, Trung Quốc Khoa Trung y Học viện ghế thủ lãnh nghiên cứu viên đồng tiến sĩ, Tỉnh Quảng Đông Trung y Viện phó viện trưởng Trương Đức Trung, Trung Quốc Khoa Trung y Học viện bệnh viện Tây viện khoa hô hấp chủ nhiệm Miêu Thành. Thủ đô Đại học Y khoa chi nhánh Bắc Kinh bệnh viện Trung y khoa hô hấp chủ nhiệm kiêm phó bệnh phòng nghiên cứu chủ nhiệm Vương Ngọc Quang cùng cao cấp đứng chúng tổ chuyên gia y học đã đến ở lấy được rồi người thứ nhất tư liệu, những thứ này cao cấp đứng tổ chuyên gia cũng đã bắt đầu mật thiết phân tích và tham dự thảo luận, đồng thời vậy đường núi chưa chạy đến chuyên gia. Thật ra thì từ chia tổ đi lên phân chia, bây giờ Hứa Dương còn không phải là cao cấp đường tổ chuyên gia. Mặc dù nói Hứa Dương là trước mắt trung ý giới nhất đỏ một người, có thể đó là tuyên truyền tới. Bởi vì Hứa Dương cũng phải cần gánh vác hệ thống ban bố tuyên truyền nhiệm vụ. Cho nên Hứa Dương ở rất nhiều lão chuyên gia trong mắt, vẫn là rất nhìn không thuận mắt. Bởi vì tuyên truyền loại vật này, rốt cuộc nhiều ít hàng thật, nhiều ít hàng giả, bọn họ cũng là rất hoài nghi. Nếu không phải ban đầu cao hoa tiến lực nâng Hứa Dương, bọn họ lại là sẽ không đem Hứa Dương coi ra gì. Hiện tại trí ít sẽ hơi coi trọng một ít. Còn như cao cấp đứng tổ chuyên gia, cái này phải là trải qua vô số tình cảnh, muốn được khảo nghiệm, có thực lực chân chính chuyên gia mới có thể đi vào. Cái này tuyệt đối có thể nói là quốc gia và nghiệp giới, đối một cái bác sĩ lớn vô cùng một loại đồng ý, là đối thực lực đồng ý cao cấp đứng tổ chuyên gia video và hiện trường hội nghị đã nở hơn nửa ngày. Trước mắt nhiệm vụ thứ nhất chính là đi biết loại bệnh này. Tây y có tây y phương thức, chung ý vậy trùng ý có phương thức. Tây y thông qua kiểm tra cách ra loại mới một loại quan trọng âm độc, đây là bọn họ phát hiện Trong trung y mặt là không có mầm độc cái khái niệm này, nhưng là trung y phải cũng phải dùng mình phương thức hoàn thành phân biệt chứng, phân biệt chứng không chính xác, nguyên cái bệnh này liền không trị được. Bất kỳ một lần đại quy mô tật bệnh, hoàn thành phân biệt chứng, chế định ra thích hợp phương án trị liệu, nhất định là đặt ở vị thứ nhất. Lần này cũng không bên ngoài như vậy. Phòng học trong chư vị y chuyên gia đều là đeo đồ che miệng mũi, nhưng trước mặt là để danh bài mọi người vậy có thể biết ai là ai. Trương Đức chúng nói, cái này cái mới xương vội à, lưu hành bệnh học đặc điểm là phát bệnh nhanh chóng, truyền bá rất nhanh, tính lây rất mạnh, hơn nữa triệu chứng tương tự, thuộc về chúng ta trung y bệnh dịch hoặc là ôn bệnh phạm vi ta cảm thấy hẳn không phải là lúc bệnh. Chúng ta cũng không thể đem lúc bệnh và bệnh dịch nhập làm một nói, đời thanh lôi phong nơi viết viết lúc bệnh bản về vậy mình sắc cầm bệnh dịch loại bỏ ở lúc bệnh ở bên ngoài. Cho nên chúng ta phân biệt chứng phân tích, hẳn muốn nặng tại bệnh dịch phạm vi. Đồng viện sĩ cũng nói, không sai, nô hữu khả ôn dịch bản về bên trong nói ôn bệnh, không phải phong hàn năng ướt khô trong lửa một loại tà khí, mà là ở sáu khí ra một cái khí. Là một loại có mãnh liệt tính lây dịch độc khí, chúng ta lần này đối mặt nhưng chính là như vậy, bệnh nhân cảm thụ dịch lệ, đã rất rõ ràng. Nhưng là dịch độc tính chất trước mắt vẫn là không có phân tích rất rõ ràng. Từ cá nhân ta tới phân tích, cái này ở bệnh tính trên thuộc về âm bệnh, là tổn thương dương làm chủ sự, cá nhân ta cho rằng thuộc về hàn nữ dịch. Vương Vĩnh Miên viện sĩ tinh nghi năm vận sáu khí, hắn nói, năm nay là mấy hợi năm đất không đạt tới, quyết tầm phong mục ti trời thiếu dương tướng lửa ở suối. Nửa năm sau là ở suối thiếu dương tướng lựa trụ sự, trùng khí chủ khí là mặt trời hàn thủy, khách khí là thiếu dương tướng lửa. Thiếu dương tướng lửa thêm sắp, đưa đến môn đông. Không hàn phản ấm, nhất định có dịch. Ta tại trước cấp 6 tháng viện khoa học lúc họ, liền nói năm nay hẳn là có bệnh dịch sắp phát sinh, là ta căn cứ vận khí và thời tiết để suy đoán. Nhưng vẹn vẹn chỉ là một lần suy đoán mà thôi, giống như là chúng ta căn cứ ngày hôm nay thời tiết rất oi bức, suy đoán ngày mai sẽ có một trận mưa to. Nhưng cụ thể xuống hay không, ở địa phương nào hạ, nếu là bởi vì dùng phương pháp thích hợp với tình thế hiện tại. Ta căn cứ địa phương khí hậu đặc điểm và bệnh nhân tình huống phân tích, vậy tán thành đây là một trận hà nước dịch. Đã liên tục 3 vị đại lao tán thành là ôn dịch, hơn nữa tán thành là hà nước dịch đồng viện sĩ nói, ta căn cứ tình huống của những bệnh nhân này tiến hành phân tích ạ, lúc đầu giai đoạn là hàn nước tập kích phổi ngoại tỳ, trung kỳ là hàn nước trợ phổi khôn thời kỳ cuối chính là hàn nước đóng phổi tổn tương tỳ, là bên trong đóng bên ngoài thời. Đến hồi phục kỳ chính là phổi nóng này hư, cho nên ở phân biệt chứng dùng thuốc trên, dù sao cũng phải nguyên tắc là tán hàn trước, ích huyết hóa trọc. Hơn nữa cái bệnh này à, chú ý nhất định phải sách sớm tham gia. Hơn nữa nhất định phải hạn chế không cần thiết vô nước biển, bởi vì virus tà sầu trên miên, quá độ vô nước biển sẽ tăng thêm hàn lớp, ngược lại sẽ càng khó hơn chữa khỏi. Trương Đức trung vậy bổ sung một câu, thuốc kháng sinh ở trung ý xem ra cũng là hàn lệnh phẩm, giao dịch tổn thương tỳ vị, nếu như không phải là thống nhất liền vi quần bị nhiễm, vậy đề nghị không muốn trông thường sử dụng thuốc kháng sinh. Các ngươi đây là đã định giai điệu là hàn nước dịch liền sao? Có thể đừng gấp như vậy ạ. Trong màn ảnh máy vi tính mặt chuyển ra tiếng, mọi người cũng nhìn sang, là quốc ý đại sư gấu kế bạch già thanh âm. Xem ra là Hùng Lao khác biệt ý kiến, không qua mọi người vậy không bất ngờ, bởi vì nếu như như thế đơn giản là có thể phân biệt chứng phân tích hoàn thành, vậy liền không cần vận dụng đại quy mô như vậy cao cấp đẳng chuyên gia đồng viện xin nói, Hùng Lao có gì ý kiến hay, mời chỉ nói. Hùng Lao nói, "Ta đây là cho rằng đây là ố bệnh." Lời này vừa ra, những người khác đều là ngẩn ra, khá lắm, trực tiếp làm lại. Hùng Lao nhìn trên tay tư liệu, nói, "Ta phân tích cái bệnh này ạ, là lấy ấm áp loại và ấm loại tật bệnh làm chủ, cần phải, phải tuân theo ôn bệnh bệnh chứng." Giống như người bệnh lâm sàng biểu hiện là nóng lên, vừa lươi dày bẩn, khô miệng, miệng đắng, tiêu chảy, đại tiện dính ngưng động khó chịu các loại triệu chứng. Địa phương thì ở vào Hà Nước chi địa không sai, nhưng là các ngươi phải cân nhắc đến mùa đông dương khí ẩn dấu trong cơ thể, thấu lý tắc nghẽn, dễ dàng hơn mùi thơm nồng mã hóa nhiệt, cho nên hẳn là âm dịch. Mà căn cứ cái này cơ sở tới phân tích chứng hình, chúng ta có thể căn cứ bệnh tình phát triển giai đoạn không cùng. Sơ nhiệt kỳ, trọng chứng kỳ, nguy hiểm trầm trọng kỳ và khôi phục kỳ, mỗi một cái giai đoạn cũng phân tích không, không cùng chứng hình tiến hành thảo luận. Tốt lắm, lại ra mười ý kiến. Thủ đô Đại học Y khoa chi nhánh Bắc Kinh bệnh viện Trung y khoa hô hấp chủ nhiệm kiêm phổi bệnh phòng nghiên cứu chủ nhiệm Vương Ngọc gọi, cá nhân ta cho rằng cái bệnh này căn bệnh là lây ướt là căn bản thuộc tính dịch lệ khí, từ bị bệnh mùa, khí hậu còn có bệnh tà tính chất tới xem, đây là ướt tà làm chủ, ta càng cho rằng là ướt độc dịch. Đám người, ngươi xem xem ta, ta xem ngươi, chân mày cũng nhíu lại. Cố thực núi thì nói, các vị, nghe ta nói một câu hả, chúng ta phân tích bệnh dịch hoặc là lúc bệnh, cũng là muốn cân nhắc đến thời gian. Các người xem xem bây giờ là trước Tết sau ạ, là tuổi khí giao tiếp thời điểm. Cho nên cái bệnh này cơ hội ạ, là sẽ phát sinh biến hóa. Chúng ta ở phân tích bệnh nhân bệnh tình thời điểm cũng không thể chuyên chú quá đáng thích một cái hai cái, hoặc là cố chấp tại một ít chi tiết, mà là phải đứng ở toàn thể đi lên hành phân tích. Mọi người gật đầu một cái, còn cảm thấy rất có đạo lý. Trương Đức trung viện trưởng hỏi, vậy ngài từ toàn thể đi lên phân tích, lần này bệnh dịch thuộc về cái gì? Cố thực núi nói, này ra chi tiết không cùng, dò mắt từ toàn thể đi lên xem, chúng ta không khó phân tích ra những thứ này, bệnh tình tổng thể trên đều là lấy khô và ướt gặp nhiều, cho nên ta cảm thấy thuộc về khô ướt dịch. Khá lắm, lại tới một cái. Vốn là mọi người cảm thấy cái này toàn thể xem góc độ tốt vô cùng. Nhưng mà ngươi cái này toàn thể xem ra được kết luận, tại sao lại là mới nhà? Cao cấp đừng tổ chuyên gia các đồng chí nhíu đầu, bất quá cái này cũng ở tình lý bên trong, vận dụng cao cấp đừng tổ chuyên gia, liền chứng minh đồ chơi này không tốt làm. Từ phân biệt chứng bước đầu tiên liền bắt đầu tranh luận đây cũng là trung ý và tây Y không cùng. Tây Y biết vi mô thế giới, không ngừng phóng đại phóng đại phóng lớn nữa, chia lìa chia lìa lại chưa cách. Tốt, tìm được, chính là cái này cho tới bây giờ chưa từng thấy qua mầm độc. Làm sao chữa? Không biết, bắt đầu mới vừa phát hiện, trước mắt không có hiệu quả đặc biệt thuốc. Trung ý chính là từ vi mô góc độ lên đường, chấp giản ngữ phồn chữa bệnh nhân tố đơn giản nội thương bên ngoài cảm, chỉ vậy là cơ thể con người bị bệnh sau phản hồi, bên trong chữa trị là người. Mà cứ như vậy, không có đặc biệt rõ ràng và thống nhất ý kiến, sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Không cùng chuyên gia, không có cùng ý kiến, mà căn cứ bọn họ ý kiến có thể chế định ra hoàn toàn khác nhau phương án trị liệu. Cho nên, Tây y bên kia phải đây là mới cho vui, không có nhằm vào nên vi khuẩn hiệu quả đặc biệt thuốc, không biện pháp gì. Trung ý nhưng vừa vặn ngược lại, biện pháp quá nhiều, nhưng là có thể chữa khỏi hay không, kết quả là như thế nào, vậy cũng chỉ có quỷ biết. Cho nên hiện tại cũng thuộc về một cái mơ hồ trạng thái nhưng bỏ mặt nói thế nào có biện pháp tổng so không có biện pháp thân nhau cho nên ở nhằm vào nên vi khuẩn hiệu quả đặc biệt thuốc chưa ra trước thuốc đồng y chính là hiệu quả đặc biệt thuốc nếu như một khi Tây y nghiên cứu ra hiệu quả đặc biệt thuốc vậy Trung y liền không nhất định có thể so với người ta nếu như các người nhà nghiên cứu ra có thể tin thuốc ngừa sau đó vậy Trung Y liền vô ngựa vậy không đổi kịp cho nên ở trước mắt cái này khó khăn nhất và nguy hiểm nhất giai đoạn Trung y vẫn có thể phát huy tác dụng rất lớn chỉ là cái này phân biệt chứng vấn đề nhưng chậm chạm không bắt được trước Đức trung biệ trưởng nhìn xem màn ảnh lớn gặp lưu tuyên bán này giờ không nói gì hắniền hỏi lưu láo Ngay ngắn một cái buổi tối ngươi cũng không thế nào nói chuyện ngay có ý kiến gì nha mọi người lại đều nhìn về lưu Tuyên bá Lưu Tuyên Bá cũng là cao cấp đường tổ chuyên gia thành viên hắn rất sớm thời gian liền đã trở về Bắc Kinh bây giờ là video tham gia hội nghị lưu Tuyên bá ở xem trên tay tư liệu nghe có người đang gọi hắn hắn mới bông tài liệu xuống nói ta chỉ là đang suy nghĩ à tất cả mọi người xem lưu lão nóng hai nghiêm túc nghe lưu lao lý lịch rất già trải qua lớn rất nhiều hình tình cảnh kinh nghiệm vô cùng phá phú sau đó hiện tại lại nnín lâu như vậy mọi người cũng rất muốn biết lưu lão sẽ nói gì vậy mà lưu Tuyên á há miệ chính là một câu Ta chỉ là đang suy nghĩ à, Hứa Dương đến chỗ nào rồi? Mọi người thiếu chút nữa không cầm chân cho trẹo. Khá lắm, mọi người đang thảo luận biện chứng vấn đề, người lại có thể đang suy nghĩ Hứa Dương. Hứa Dương bọn họ dĩ nhiên là biết, trước mắt quốc nội trung ý giới cũng không người không biết mình Tâm phân viện, vậy không người không biết Hứa Dương. Trương Đức Trung nghe gặp Hứa Dương tên chữ sau đó, trong lòng không khỏi động một tí, hắn hỏi hỏi, "Bác sĩ Hứa Dương cũng tới sao?" Lưu tuyên Ba trả lời, "Ngày hôm nay lên đường, vậy không biết được không có." Trương Đức Trung gật đầu một cái, "Được, cùng bác sĩ Hứa Dương sau khi đến, ta nhất định đi qua cùng hắn tốt nghiên cứu ký thảo luận một tí." Những người khác vậy thần sắc khác nhau, Hứa Dương nổi danh nhất chính là chữa trị nguy cấp trọng chứng, nhưng là đối mặt cái loại này cơ lớn tật bệnh, hắn có nhiều ít năng lực, vẫn là cũng còn chưa biết. Khá hơn chút người, cũng khẽ lắc đầu. Trương Đức Trung nhìn xem thần sắc của bọn họ, nhắc nhở một câu, "Năm nay trọng cảnh học thuyết hội nghiên cứu thảo luận, ở lúc kết thúc, chúng ta bên kia chống lũ cứu nguy, lập tức ngã bệnh mấy trăm người." Lúc ấy xảy lở, y dược tài nguyên ngay tức thì đưa không chặt nông thôn bên trong. Bác sĩ Hứa dùng video tới câu thông phân tích bệnh tình, để cho bọn họ đi địa phương hái tươi thảo dược. Chỉ dùng một khối, liên chữa khỏi mấy trăm người cảm mạo bệnh. Ban đầu hứa Dương một khối trị trăm người tin tức cũng ở đây chung ý giới truyền giao rất rộng những thứ này cao cấp đường chuyên gia cũng là nghe một lỗ ai nhưng là hiện tại thời gian một dài, bọn họ còn thật trong chốc lát không nhớ ra được Trung Đức trung nhìn xem đám người thử do xét nói bác sĩ Hứa Dương vẫn đủ có kinh nghiệm cũng là cao hoa tín lao chung ý truyền thường người nếu không chúng ta vậy cầm hắn mời tới cùng nhau thảo luận nói sau hứa Dương đêm khuya mới tới địa phương địa phương phụ trách tiếp đãi ngành đã an bài xe tới đó tiếp Mặc dù nói là cái nó đông có thể là buổi tối vẫn đủ lạnh địa phương tài nguyên nước đặc biệt dư thừa chiều Giang trực tiếp từ trong thành phố gian mà qua Hứa Dương nhìn chung quanh, chầm giọng nói, ước tà thịnh vượng chi địa hạ, đứng ở Hứa Dương bên người Hà Giáo sư, vậy hỏi, vậy ngươi cảm thấy nơi này bệnh dịch cần phải là cái gì tính chất? Hứa Dương lắc đầu một cái, nói, chỉ dựa vào về điểm kia hồ sơ bệnh lý tư liệu, sợ rằng rất khó phân tích ra được, ta phỏng đoán tổ chuyên gia bên kia cũng ở cãi nhau. Hiện tại mọi người cũng còn là vừa đến, còn không có đi sâu vào một đường, tốt nhất một nhóm tới trung ý ý, cũng mới vừa mới tới hai ngày mà thôi. Bây giờ thảo luận chỉ có thể là bước đầu phương án Được không ra kết luận chính xác là rất bình thường, chúng ta cần phải đi đi sâu vào nghiêm trọng nhất nguy hiểm nhất bệnh khu, muốn chân chân thiết thiết trạng, đi cảm thụ, đi phân biệt chứng. Trọng yếu nhất chính là phải đi chữa trị, đã chữa sau đó liền biết rõ. Lão sư, chúng ta phân ở bệnh viện nào? Hà giáo sư nói, hắn khẩu bệnh viện, đây là ngày hôm qua nhóm đầu công bố thất ra xác định địa điểm bệnh viện. Được. Hứa Dương gật đầu, lên xe. Rồi sau đó, mời hắn tham dự hội nghị điện thoại gọi lại. Thứa Dương nói thẳng, không đi. Chương 643. Cá tinh ký tên. Chương 643, cá tinh tên. La đêm. Từ Dương bọn họ những thứ này tổ chữa bệnh thành viên tại địa phương dưới sự an bài, và ở bệnh viện vùng lần cận một khách sạn, cách bệnh viện, đi bộ cũng chỉ có 5 phút, vẫn rất tiện lợi. Trong khách sạn hiện tại vậy không mấy cái tiếp đãi người, chỉ có một cái quản lý đại sảnh ở đây, người anh em kia cũng là võ trang đầy đủ, mặc trên người một kiện duy nhất áo mưa, mang kín khẩu trang. Còn có một cái thật to kính lặn nước, tối khuya mang kính lặn nước, lộ vẻ được đặc biệt tức cười. Quản lý đại sảnh mình cũng cảm thấy được thật ngượng ngùng. Mọi người vậy đều tò mò xem hắn. Quản lý đại sảnh có chút lúng túng, muốn gãi đầu một cái, mới vừa nâng lên tay, lại đột nhiên phát hiện mình đã mang trên một lần duy nhất cái bao tay. Hắn ngượng ngùng nói, không muốn cũng nhìn ta, ta cũng ngượng ngùng, ta cũng là không có biện pháp, ta không mua được kính bảo hộ. Thửa Dương tò mò hỏi, ngươi cũng cần mua kính bảo hộ. Quản lý đại sảnh mang bọn họ đi về phía trước, nói, đúng vậy, đây không phải là cái đó vương chuyên gia không phải cũng bị bị nhiễm nằm việc sao? Hắn không phải là bay mặt thông qua trong mắt dính màng bị lây bệnh sao? Mấy ngày nay mọi người đều ở đây tìm kính bảo hộ, đừng nói kính bảo hộ, chúng ta khẩu trang cũng mua không được. Bên ngoài giao hàng hỏa tốc hiện tại vậy đưa không đi vào, cho nên không có biện pháp. Ta người yêu nếu không phải là ta mang theo bơi lội kính lặn nước, nếu không, không để cho ta ra cửa. Ai, ngươi đừng nói, cái này tính lận nước gián kiến tính tốt vô cùng, chính là tầm mắt ít nhiều có chút ảnh hưởng." Hứa Dương gật đầu một cái, lại hỏi, "Bên ngoài bây giờ tình huống như thế nghiêm trọng, ngươi tốt nhất vẫn là đợi ở nhà, không nên ra ngoài tốt." Quản lý đại sảnh cười một tiếng, nói, bỏ mặt có nghiêm trọng hay không? Ăn ở là loài người nhu cầu cơ bản, những chuyện này luôn là phải có người làm. Ta nếu là không tới đây, cũng giống vậy ngoài ra muốn an bài đừng người tới. Ai tôi không phải tới đây, ta cũng không nhiều lắm bản lãnh, không thể đi bệnh viện chữa bệnh cứu người. Cho nên chỉ có thể cho các ngươi một chút hậu cần phục vụ, như vậy vậy tốt vô cùng." Các người mới là anh hùng, cho nên các ngươi nếu là có cần gì, đều có thể cùng ta nói, gọi điện thoại là tốt. Nếu là đói bụng rồi, cũng có thể và ta nói. Hiện tại giao hàng là không gọi được, chúng ta bên này trong phòng bếp, có mì sợi, sủi cào, trẻ trôi nước, đầu bếp vậy về nhà. Không chê, liền ăn chút ta làm, lót giả bụng. Trực tiếp gọi điện thoại và ta nói là tốt, ta sẽ đem thức ăn thả ở cửa. Nha, dĩ nhiên, ta nấu cơm trước xe trước khử đầu. Sau khi nói xong, quản lý đại sảnh vô vô mình giữa eo kẹp trước nước chủng. Khá lắm, xem ra đến có chuẩn bị Hứa Dương các người lẫn nhau xem xem, trong mắt đều có kinh ngạc. Bọn họ tỉnh mặc dù cũng ở đây từng bước thu chặt phòng khống, dân chúng huyền vậy dần dần banh dậy rồi, chỉ là hoàn toàn không có đến người ta tỉnh cảnh này. Hứa Dương nhất là nghĩ đến mình chấn trên đám kia không đeo khẩu trang, còn tới chỗ đánh bại ra hỏa, hắn liền một hồi khó chịu. Hà giáo sư nói, "Cảm ơn ngươi, ngươi cũng là anh hùng." Quản lý đại sảnh vội và nói, "Không phải, không phải, ta cũng không dám. Các người mới là muốn ra chiến trường người, nhất định phải chú ý nha." Quản lý đại sảnh trong ánh mắt tha thiết, xuyên đấu qua thật dày tính là nước, mọi người vậy vẫn có thể cảm nhận được đám người cũng đều tận trọng gật đầu. Hiện tại đã trễ lắm rồi, trở về khách sạn, mọi người cũng chỉ ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, ở vào ở bệnh viện trước, những chuyên gia này vậy tiến hành huấn luyện. Hiện tại bên trong bệnh viện bộ phòng vệ cấp bậc rất cao, nhất là bọn họ những thứ này tiếp xúc mật thiết người, nhất định phải mang theo N95 khẩu trang, mang theo phòng vệ kính, mặc trên người trên cùng hàng không phục tựa như đồ phòng hộ đồ phòng hộ cùng liền thể y tựa như, chính là đi nhà cầu tương đối phiền toái, cái này được động tác lớn, hơn nữa cho bọn họ làm huấn luyện phòng không lao sư vậy đặc biệt ngượng ngùng dặn dò bọn họ. Cái đó, các vị chuyên gia có thể uống ít nước, chúng ta tận lực vẫn là uống ít nước. Dĩ nhiên Ta biết ta cái này nói không phải là người nào nói, nhưng là đi, chúng ta đồ phòng hộ thật không đủ, mỗi lần trước nhà cầu cũng sẽ phải dùng hết một bộ. Cho nên, thật xin lỗi, trước mắt chúng ta chỉ có thể nhiều tha thứ. Hứa Dương nhìn mọi người một cái, đám người cũng đều lẫn nhau xem xem, đều có chút không biết làm sao, nhưng mà tình huống bây giờ chính là như thế cái gian khổ tình huống, ai cũng bế tắc. Vị này lao sư cùng bọn họ cặn kẽ huấn luyện phòng vệ tương quan kiến thức, còn có bệnh viện phòng không quy định, đây đều là bọn họ trước không có trải qua, cho nên nhất định phải huấn luyện. Hứa dương nhìn những trang bị này, lại nhìn không chán kỳ phiền giải thích phòng vệ yếu điểm lão sư. Hà Nội tâm cảm khái không thôi, nếu là mười mấy năm trước vậy trận thắng không, cũng có thể như vậy, sợ rằng nhân viên y tế tình huống sẽ tốt rất nhiều. Bất quá nói cũng đã nói tới, nếu là không có mười mấy năm trước vậy trận lớn ngã nhào, có lẽ hiện tại còn chưa nhất định có thể xử lý như thế hoàn thiện đây. Lão sư cùng bọn họ nhấn mạnh nhiều lần, tin chắc mỗi cái người đều nhớ, nàng mới nói, các vị chuyên gia, chúng ta thân phận tin tức đâu, là thả ở chính diện. Chúng ta đổ phòng hộ phía sau là trống không, các người có thể ở trên đổ phòng hộ viết ý đồ. Đám người ngẩn ra, Hà giáo sư hỏi, cái gì gọi là viết ý đồ, viết cái gì? Lao sư trả lời Ngài muốn biết cái gì liền viết chút gì, người yêu thích. Xem bệnh viện chúng ta có chút nhỏ cô nương, liền viết mảnh tại yến bạn gái nhà, hồ ca lão bà các loại. Hứa Dương nghi ngờ hỏi, muốn viết thân nhân quan hệ vợ chồng. Lao sư ngược lại thì ngây ngẩn, Hứa Dương cái vấn đề này cầm Lao sư hỏi mơ hồ, Lao sư suy nghĩ một chút, mới nói, cái này, theo ngài thích. Chỉ là một nho nhỏ người biểu đạt, liền cùng chúng ta bánh răng nhóm bạn bè cái gì, viết người người tính ký tên các loại. Dẫu sao, đây là các ngươi vào trước khi đi duy nhất một kiện có thể buông lòng chuyện. Mọi người hô hấp thoáng nặng nghề một chút. Lão sư cầm mấy cái ký hiệu bút cho bọn họ, lớn tuổi hơn các chuyên gia, suy nghĩ một chút, viết lên, thua thiệt là phúc, sau cơn mưa trời lại sáng. Còn có một nữ trung niên tính chuyên gia viết một hoa nợ phú quý, còn kém phối hợp một đại đoàn hoa mẫu đơn. Còn có hai người chuyên gia, muốn viết điểm khích lệ lòng người, viết một, kiên trì chính là thắng lợi, một cái khác viết một, đoàn kết chính là lực lượng. Thật sao, cái này trực tiếp hai huynh đệ. Huấn luyện cũng chỉ là cười nhìn, cũng không có than khổ người trung niên yêu thích và thú vị. Những cái kia đi theo cùng đi trung ý ý y tá, liền có rất nhiều là trẻ tuổi cô gái nhỏ, phong cách vậy rõ ràng phát sinh biến hóa. Quốc gia không bảo hộ cấp một phế vật. Đợi ngươi mái tóc dài đạt tới eo, đào lô nhất định phải quen. Bành tại Yến phòng tránh thái thái. Hứa Dương nhìn xem, có chút mê, hắn nhỏ giọng thầm thì nói, cái này Bành tại Yến mới vừa không phải nói có bạn gái sao? Hà giáo sư ngay tại Hứa Dương bên người, hắn không nói nói, ngươi làm sao cảm giác so ta tuổi tác cũng lớn, như thế lạc hậu sao? Hứa Dương nhìn về phía Hà giáo sư viết cá tính ký tên, còn rất chịu, hắn viết một, sớm muộn bị học sinh tức chết lão hạ. Hứa Dương nhất thời cười một tiếng. Hà giáo sư nhìn xem Hứa Dương đổ phòng hộ, hắn hỏi, ngươi dự định viết chỗ gì? Hứa Dương thu liễm nụ cười, nhìn trắng như tuyết độ phòng hộ, suy nghĩ một chút, bút rơi viết xuống, "Trùng ý lý, Hứa Dương. Chương 644, tiến vào chữa trị." Chương 644, tiến vào chữa trị. Bệnh viện cửa mở ra, trong bệnh viện chuyên môn phái nhân viên y tế tới dẫn trước bọn họ quen thuộc bệnh viện tình huống. Bọn họ tỉnh tới tiếp viện nhóm đầu tiên trung ý đoàn đội, phân ở thứ 2 và thứ 3 bệnh khu, và hắn khẩu bệnh viện bác sĩ cùng nhau tạo thành chữa trị đoàn đội, trong tiến hành tây y kết hợp chữa trị. Hứa Dương và Hà giáo sư phân ở thứ 2 bệnh khu, Hà giáo sư đảm nhiệm thứ 2 bệnh khu trùng ý tổ tổ trưởng, chữa trị tổ phó tổ trưởng. Mà Hứa Dương chính là thủ hạ chuyên gia thành viên. Cùng chân chính đi vào bệnh viện, bọn họ những thứ này tới tiếp viện chuyên gia mới thật sự cảm nhận được vẻ buồn dầu âm đạm và bi tiếng thế thiết. Lấy số khu đã chen đầy bệnh nhân, dị vãng bệnh viện đi cầu trần những người này trong đó, có chí ít một nửa người là thân nhân bệnh nhân, trên căn bản đều là thân nhân đi cùng. Nhưng hiện tại tới tất cả đều là bệnh nhân mình, nếu là ở tận bệnh sơ kỳ, hiện tại thân thể còn có thể kháng được ở có chút đã rất nghiêm trọng, vậy còn ở chen ở bên kia, còn có mấy khó thở, cơ hồ đều muốn té xuống đất. Mang bọn họ y tá tiểu Mã nói, "À, bây giờ bệnh viện thiếu cái gì?" dụng cụ chữa bệnh vậy thiếu, khẩu trang đồ phòng hộ vậy thiếu, bác sĩ vậy thiếu, dường bệnh càng thiếu. Mặc dù như thế nhiều bệnh nhân cũng chen ở lấy số khu nơi này, nhưng là chúng ta cũng là tận lực kiểm tra thu trị. Những thứ khác cũng chỉ có thể là trước tiên ở phòng khám bệnh trên dùng thuốc. Các vị, cùng để ta đi, lấy số khu bên này, chúng ta có chuyên môn nhân viên y tế ở bên này phụ trách. Các người trước đi theo tà khứ bệnh khu đi. Hứa Dương các người chậm chậm gật đầu, trong lòng bực bội tương đương lợi hại đến thứ hai bệnh cụ, y tá tiểu mã trước mang bọn họ đi gặp tổ chữa bệnh tổ trưởng Triệu Quốc Dù sao đều là đeo đồ che miệng mũi, ăn mặc đồ phòng hộ Ai cũng xem không thấy bộ dáng của đối phương, đều là thông qua danh bài tới nhận người đơn giản Hàn Nguyên sau đó, Triệu Quốc Bân tổ trưởng mang Hứa Dương bọn họ đi phòng bệnh xem bệnh nhân, Triệu Quốc Bân tổ trưởng vừa đi, vừa nói, "Lời khách sáo, càng tạ, ta cũng sẽ không nói, vậy không thời gian nói những thứ này. Vậy ta liền trực tiếp nói nơi này tình huống, chúng ta nơi này thu trị tất cả đều là lần này mới xương phổi tật bệnh bệnh nhân. Nói thật nói, chúng ta trước mắt không có đặc biệt có hiệu quả phương pháp chữa trị, cho nên hiện tại đều là ở bảo thủ chữa trị, đúng bệnh chữa trị, bảo đảm sinh mạng tình trạng ổn định. Điều động thân thể miễn dịch năng lực tới tiến hành mầm độc thanh trừ." Lời thua thai Ta không nói, chúng ta đối chung ý hy vọng chính là hy vọng các ngươi có thể tiến hành phụ trợ chữa trị, tận lực hạ xuống bệnh thân thể người các hạng chỉ tiêu, trầm trách ra bệnh nhân khó chịu, được rồi. Tốt lắm, trước xem bệnh nhân. Triệu Quốc Bân tổ trưởng vùng tay lên, hung hung hổ hổ liền đem người cho mang vào. Những thứ này tới tiếp viện chuyên gia, một câu nói cũng còn chưa kịp nói sao đám người cười khổ một tí, vậy nhanh chóng đi theo vào, bọn họ là muốn đuổi theo nơi này tốc ấu, mà nơi này tốc ấu, rõ ràng so bọn họ những thứ này chung ý ở mình trong bệnh viện nhanh hơn. Thứ Dương là một mục ở cấp cứu và bên bận rộn trung y Cho nên vẫn đủ có thể theo kịp, hắn vậy nhanh chóng liền tiến vào. Trong phòng bệnh mặt, bệnh nhân toàn ở hút dưỡng khí, còn có hai cái đã liền máy hô hấp, tất cả đều là lầm bẩm rên rỉ thống khổ. Triệu Quốc Vân chủ nhiệm nói, "Như vậy, các ngươi trước cho những bệnh nhân này làm kiểm tra, đợi một hồi ra phương án cho đến chữa trị tổ." "Cái đó tiểu mã, tiểu nô, các ngươi cho những thứ này trung y chuyên gia giới thiệu một tí bệnh nhân tình huống. Ta đi cách vách còn có việc, đi trước." Triệu Quốc Vân chủ nhiệm không chờ người ta đáp lời, liền trực tiếp ra cửa. Hứa dương vậy thoáng thở ra một hơi, quả nhiên đủ lôi lệ phong được. Hà giáo sư nói, "Vậy trước tiến hành chẩn đoán phân biệt chứng." chút thăm dò bệnh nhân bệnh tình tình huống, bắt đầu đi. Những chuyên gia này cũng văng tứ tán, tiến hành chẩn đoán. Hứa Dương cũng đi đến một bệnh nhân đầu giường, là một cái bà bác trung niên, Hứa Dương hay là hỏi trần, như thế nào? Đồng chí, nơi nào không thoải mái? Đại mụ xuyên không được khí, khó chịu, không thở nổi, lòng bồn bực, nói, nói, nói không hết muốn nói, đầu vậy đau. Hứa Dương nói, tiểu mã, cầm một tí bệnh nhân này hồ sơ bệnh lý. Nơi này y tá tiểu mã lập tức tới, nói, bác sĩ Hứa Dương, đây là hồ sơ bệnh lý, ai, bác sĩ Hứa Dương. Cô gái nhỏ còn lẩm bẩm một tí. Tổng cảm thấy nghe có chút quen thuộc, còn không cùng nàng nhỏ suy nghĩ, Thứa Dương liền nói, giới thiệu một tí bệnh tình. Tiểu Mã lập tức thu nhiếp tâm thần, nói, bệnh nhân, nữ, 75 tuổi, về hưu nhân viên, nguyên bản bị mắc cao huyết áp trứng, dùng lâu dài thuốc hạ huyết áp, huyết áp khống chế hài lòng. Một tháng một ngày năm bắt đầu xuất hiện nóng lên, mất sức, không ho khan ho đảm, không khí xúc, đã từng bên ngoài viện vào khám bệnh, ăn áo ti han vi, ạ mổ insulin và giảm số thuốc, nóng lên đã lui. Một tháng ngày 20, bắt đầu xuất hiện khí xúc, 2 ngày 2 đi ngoại viện vào khám bệnh, bạch cầu tính 7. 7, bạch huyết 1. 2 Lúc CT biểu hiện phát thêm gì ra? Cân nhắc xương phổi, hạch chua kiểm tra dương tính, sau thu trị ta viện. Nhập viện sau lại tra, bạch cầu 6, 7, bạch huyết không, 9, lực CT nhắc nhở đôi phổi mầm độc tính xương phổi. Chúng ta dùng tây mạc cắt tinh kháng cảm nhiễm, lợi ba vi dừng chống bệnh độc, giáp cường lòng kháng viêm, miễn dịch gỡ lỗ bù lỉnh miễn dịch chống đỡ, còn có cho dưỡng khí chữa trị. Thửa Dương khẽ hất cảm, bệnh nhân hiện tại thần trí tỉnh, không có nóng lên triệu chứng, nhưng vẫn tồn tại khí xúc, lòng bực, nói chuyện cố hết sức. Thửa Dương lại hỏi mấy vấn đề, bệnh nhân có ho khan, đàm thiếu sắc trắng thế chấp, dĩnh khô miệng vui tư cũng lạnh, miệng đắng, mất ngủ liên động, dạ dày nạp có thể, đại tiện bí kết, hai ngày ba một nhóm. Lẻ lưới ra, ta xem một tí. Bệnh nhân khạc ra đầu lưỡi. Hứa Dương vậy lập tức đối đi theo hắn Trung Y Y y ta nói, lưới đỏ nhạt, dài và ngán. Trung Y Y y tá ghi chép tốt, vươn tay ra tới, chẩn cái mạch. Hứa Dương đối gì này nói? À. Lão Azi nhất thời sửng sốt một chút, thở hào hẹn, nghiêng đầu xem Hứa Dương, trong mắt có mở mịt và khiếp sợ. Thứ Dương mình còn nghi ngờ đâu, tay cho ta, thế nào, không phải mãi sao? Lão khí xuống hỏi, ngươi, ngươi ngươi phải ngươi là trung ý ạ." Hứa Dương gật đầu, "Đúng. Lương A Di nhìn về phía y tá Tiểu Mã, "Ta, ta, không phải, cái đó, cái đó phun đẹp, bác sĩ cho ta, chị sao?" "Làm sao? Làm sao trung ý đi tới?" Hứa Dương nghe vậy nếu mày một cái, thật ra thì địa phương trung y hoàn cảnh cũng không tốt, mọi người cũng không có tìm trung ý xem bệnh thói quen. Cho nên ở mọi người trong vấn tượng, trung ý chính là làm dưỡng sinh bạc kiện. Mình đều lại như vậy bị bệnh, đều sợ mình phải chết, khá lắm, ngươi còn tìm cái làm dưỡng sinh tới đây không phải là nói chuyện vớ vẩn Cho nên, ngươi vậy đừng trách người ta sẽ không vui." Y tá tiểu Mã giải thích nói, "A Ji à, cái này là ngoài tỉnh tới Trung Y, là chúng ta đặc biệt mời tới chuyên gia, tới phối hợp chúng ta cùng nhau cho ngươi trị liệu, ngươi vậy nghị kỹ nhanh một chút đúng không? Vậy ngươi liền phối hợp một tí được rồi. Trung Y, chuyên gia." Lão A di thở hựn hẹn, xem Hứa Dương. Hứa Dương nhíu mày một cái, nhìn một cái bệnh nhân số liệu, hán hỏi, "Bệnh nhân ngáo dương khí độ bạo hỏa, vẫn là 92 chứ sao?" Y tá tiểu Mã nói, "Đúng, một mực không lên tới, ngày hôm qua còn 90 cũng chưa tới đâu, đều nói muốn không muốn trên máy hô hấp." Hứa Dương gật đầu một cái, nói, vậy ta trước cầm nàng máu dưỡng khí độ báo hòa làm đi, bành tại Yến phòng tránh thái thái, cầm châm cứu hộp cho ta. Ha ha. Ý tá tiểu mã nghiêng đầu mơ hồ nhìn vị này phòng tránh, bởi vì sau lưng nàng viết là bành tại yến bạn gái. Khá lắm, đây là hai chị em. Hạ. Lao Azi mơ hồ nhìn ra như vậy dáng rấp một cây kim.